dễ nói dễ nói vậy liền không trở ngại một lão vương việt đứng dậy hướng hắn chắp tay cười cười đem hắn đón đưa ra ngoài đợi cho vương việt một lần nữa đi tới trên mặt đổi một bộ bình tĩnh thân sắc tại dương quá cùng song lòng trước mặt ngồi xuống mấy người đều là tâm tư thông minh hạng người gặp vương việt đổi một bộ mặt khác ngồi xuống chỉ sợ muốn cùng bọn họ thương lượng chút chuyện trọng yếu gì quá nhi ta dự định ở chỗ này tổ kiến thế lực của mình muốn phái ngươi tới không đến giúp ta vương việt mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi dương quá bởi vì dương quá ở cái thế giới này ngây ngô rất dài thời gian vương việt cũng có một đoạn thời gian không cùng hắn ở chung không biết trong lòng của hắn có không có ý nghĩ khác lúc này mới lên tiếng hỏi trước hỏi một chút nhìn vương việt rất là nghiêm túc theo dõi hắn dương quá cảm thấy không phải nói đùa trước kia còn nói không muốn xây thế lực của chính mình hiện tại đột nhiên nói như vậy cũng không biết trải qua cái gì cải biến ý nghĩ ngươi là sư phụ ta sư phụ muốn tổ kiến thế lực của mình muốn phái cái này quá nhi tự nhiên toàn lực giúp đỡ dương quá một mặt trịnh trọng nói vương việt sau khi nghe được trên mặt lộ ra nợ nụ cười được ta ngày mai sẽ cùng lâm thành chủ nói một chút dự định rời đi thiên c ư ơ n g thành tìm một cái chúng ta môn phái chỗ đứng địa phương về phần song long hai người hắn đương nhiên sẽ không hỏi dẫn bọn hắn đến nơi này chính là vì chuyện này vì thế hắn còn có sau này một hệ liệt kế hoạch có thể từ từng cái võ hiệp thế giới tìm người đã có cái này kim thủ chỉ vậy liền vật tận kỳ d ụ n g tốt lúc này lâm thiên cựu trong thư phòng ông ngoại người nghĩ đem ta gả cho vương đại ca dịch linh cảm giác rất kinh ngạc trong lòng vừa có kích động cùng mừng t h ầ m nàng tuyệt đối không nghĩ tới lâm thiên cựu tìm nàng là vì nguyên nhân này thế nào ngươi không ngẩn ý lâm thiên cựu nhìn một chút nàng trên mặt cười nói ta xem ngươi đối với hắn không phải bình thường tình cảm hắn đợi ngươi cũng rất tốt lại là một tài đức vẹn toàn t i ể u tử ta hiện tại tác hợp các ngươi hai cái không phải chính như nguyện của ngươi dịch linh cảm giác có chút ngượng ngùng sắc mặt đều đỏ ấy ấy nói cái này đương nhiên được ta lại ưa thích vương đại ca vất quá nói đến đây sắc mặt của nàng có chút t ả m đạm xuống có nhàn nhạt thất vọng vương đại ca không thích ta nói chỉ là coi ta là mội mội đối đãi lâm thiên cựu nụ cười trên mặt phai nhạt đi thật sao như vậy thì không tốt lắm làm nhìn một chút dịch linh thần nói chút dịch một sắc, lại nói ra, vương ậ y mai nói tìm hắn công hảo h hảo nhìn xem tử h thành a chủ n tiếp. t h cho mời vương việt gật gật đầu nói vừa vặn ta cũng có sự tỉnh tìm lâm thành chủ quản gia dẫn đường đi mặc dù không biết lâm thiên cựu như vậy vội vã tìm bản thân chuyện gì nhưng là vừa vặn nói với hắn nói mình muốn rời đi sự tỉnh cũng không thể hắn không để cho mình đi thôi sau một hồi lâu vương việt đã theo lão quản gia đến rồi một chỗ cửa tiểu viện vương công tử đi vào đi thành chủ ở bên trong chờ ngươi l ã o quản gia lễ phép nói vương việt hướng hắn gật gật đầu mặc dù rất kinh ngạc lâm thiên cựu ở cái này cùng hắn gặp mặt cũng không còn suy nghĩ nhiều liền dầm chân đi vào trong tiểu viện có cây thanh lú ở giữa trung tâm trên đất trống lâm thiên cựu đang đưa lưng về phía hắn lâm thành chủ vương việt hướng hắn chắp tay một cái kêu một tiếng lâm thiên cựu xoay người lại sắc mặt bình thản nói ra tới nói xong một câu lâm thiên cựu ánh mắt tại vương việt trên người dừng lại một hồi lâu trong mắt lóe lên ánh sáng khắc thường trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh ngạc ra ngoài ý định ngắn ngủi mấy tháng tu vi của ngươi lại có biến hóa mới lâm thiên cựu liếc nhìn vương việt liền có thể phát giác được hắn không giống nhau đó là một loại cùng mấy tháng trước có thoát thai hoàn cốt biến hóa không giống nhau cả người lộ ra rất bình thường loại kia không tầm thường sau bình thường cũng chính là phản phát quy chân biểu hiện so với mấy tháng trước không thể nghi ngờ là tiến bộ quá nhiều mấy tháng thời gian liền có thể thoát thai hoàn cốt một phen đây chính là tại đại cảnh giới tông sư trên cơ sở có chỗ đột phá muốn bao nhiêu khó phàm là từng cái đại tông sư cường giả đều lòng dạ biết rõ ngoại trừ những chân chính đó thiên phú siêu tuyệt bất thế g i a chi kỳ tài c ự c ít có người có thể làm tới mức này nhìn về phía vương việt ánh mắt bất chi bất giác càng nặng mấy phần đã là b à y ở cùng mình bình đẳng trên cơ sở vương việt không quan tâm phản ứng của hắn hẳn là có chút thành thói quen không biết lâm thành chủ vội vã tới tìm ta có chuyện quan trọng gì vương việt lễ phép nói đúng như vậy ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút liên quan đến dịch linh sự tỉnh lâm thiên cựu khôi phục bình thường sắc mặt từ tốn ó i vương việt n mứng mày nghi ngờ nói dịch linh có vẻ như chuyện của nàng không nên cùng ta thương lượng a con tưởng rằng lâm thiên cựu tìm hắn có chuyện quan trọng gì lại là vì dịch linh tiểu ni h từ kia nàng sẽ ra chuyện gì sao ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy dịch linh thế nào lâm thiên cựu không có đáp án đột nhiên hỏi như vậy chờ chút vương việt nghe xong hắn câu nói này liền cảm giác có chút không thích hợp làm sao cảm giác rất quen thuộc thật cầu hết cảm giác chẳng lẽ nghĩ tới đây vương việt một mặt vẻ không hiểu nhìn lấy lâm thiên cựu nói ra lâm thành chủ ngươi không phải là muốn tác hợp ta theo dịch linh a lâm tiên h cựu lập tức cười không sai ta biết dịch linh đối với tình cảm của ngươi ngươi nghĩ tất cũng biết ta hôm nay tìm ngươi tới chính là muốn hỏi ngươi một chút ý nguyện vương việt lúc này lên tiếng cự tuyệt lâm thành chủ chuyện này cũng không cần suy tính ta biết dịch linh có chút loại ý tứ này nhưng là ta đối nàng chỉ có huynh m g ụ i ở giữa loại tình cảm đó không có cái khác loại đại sự này phải để ý ngươi tình ta nguyện không thể cước cầu lần này ý tứ vương việt đã minh sắc đáp án của mình hắn không có phương diện này ý nghĩ qua thật lâu đây là lời thật lâm thiên cựu mở miệng hỏi đương nhiên vậy được rồi đáng tiếc lâm thiên cựu nguyên bản cho rằng vương việt không đồng ý có thể thích hợp địa dùng chút thủ đoạn lưu hắn lại nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn trưởng thành liền đổi một loại ý nghĩ loại kêu phương pháp phong hiểm khá lớn rất có thể được không b ù mất còn làm hỏng quan hệ của song phương liền không ổn vương việt cũng là thở dài một hơi cũng may lâm thiên cựu còn tính là cái phân rõ phải trái người nếu là hắn làm chút thủ đoạn gì không thể nói trước quan hệ của song phương lại bởi vậy chuyển biến xấu đây cũng không phải là hắn muốn thấy dù sao thiên cương thành lâm ra là hắn tại thần châu thế giới đến nay chân chính cái thứ nhất hữu hảo quan hệ thế lực vừa vặn ta có việc muốn cùng lâm thành chủ nói một chút hiện tại hắn cũng có thời gian và lâm thiên cựu nói một chút chuyện của mình chuyện gì nói nghe một chút lâm thiên cựu vẫn là rất khách khí để vương việt nói ra ta dự định ngày mai rời đi thiên cương thành mang lên đồ đệ của ta dương quá chuyên tới để giống như lâm thành chủ nói lời tạm biệt đa t ạ n những ngày tháng thu lưu cùng chiều cố vương việt nói ra ồ lần này lâm thiên cựu có chút kinh ngạc người tính toán đến đâu rồi vì sao không tiếp tục lưu lại thiên cương thành hắn là nghe nói qua lai lịch của vương việt nghe nói là cô nhi từ nhỏ bị một ông già thu dưỡng khi hắn hơn mười tuổi thời điểm liến qua đời dạng này vô thân vô cố còn có thể đi chỗ nào còn có chỗ nào so đợi tại thiên cương thành làm khách khanh cung phụng muốn tốt cái này tha thứ ta không tiện b ẩ m báo chỉ là bây giờ là thời buổi rối loạn quân anh đại hội phải đến ta cũng sẽ không hào tiếp tục quấy dày lâm thành chủ vương việt cười n h ạ t nói hắn đã là rất khách khí cùng lâm thiên cựu nói chuyện với nhau tại thiên cương thành tiếp tục chờ đợi không có ý gì đơn thuần là lãng phí thời gian không bằng h ả o h ả o thừa cơ phát triển thế lực của mình đã như vậy ta cũng cũng không cơ cầu có cơ hội nhiều đến thiên cương thành làm khách ta thời khắc h o a n nên lâm thiên cựu thở dài một tiếng nói ra không nghĩ tới vương việt biết đưa ra như thế chuyện gì nguyên bản còn muốn đem nhân tài như vậy chỉ để kéo đến thiên cương thành lâm ra bây giờ sợ là không quá có thể hắn không phải là một không t r ừ a thủ đoạn nào người vô dụng cái gọi là mưu kế đến hạn định vương việt dù sao vương việt khi hắn lâm ra tao ngộ đại nguy cơ lúc ra tay toàn lực giúp đỡ phần này đại nhân tình hắn là nhớ tương lai chỉ cần không cùng hắn thiên cương thành đối n ị c h như vậy quan hệ y nguyên bảo chỉ như vậy hữu hảo quan hệ không có việc gì ta liền cáo từ trước vương việt cũng không biết cùng hắn nói cái gì đành phải nói như vậy lâm thiên cựu gật gật đầu ừ một tiếng vương việt lập tức quay người rời đi con đường của lúc đến hắn đã nhớ rõ một người trở về tự nhiên không phải là cái gì về khó đợi vương việt sau khi rời đi lâm thiên cựu thở thật dài một tiếng bực này nhân vật không có lưu tại thiên cương thành là có chút tiết đ ố i ngày khác chỉ cần không chết i ể u nhất định có thể tại thần châu đại địa sông ra một phen thanh danh bởi vì vương việt tốc độ phát triển để hắn đều cực kỳ chấn kinh bực này kỳ tại nút g trời từng cái lớn lên bây giờ đều là tại thần châu đại địa bên trên có danh tiếng không nhỏ thậm chí đã là thiên nhân cảnh cường giả cái thế xa xa không thể coi thường trở lại chỗ mình ở về sau vương việt đã phân phó dương quá cùng song long chuẩn bị một chút sáng sớm ngày mai liền rời đi thiên cương thành hắn thủy chung đều là muốn rời đi tim của hắn không có khả năng ở chỗ này cực hạ có địa lệnh cái này kim thủ chỉ hắn nhất định phải đi ra đông châu nhìn lượt thần châu đại địa đi ra thần châu đại địa đi đến càng rộng lớn hơn thần bí địa vực hoặc là phá toái hư không đến một cái thế giới khác đây hết t h ả hết thảy đường còn rất xa đây chưa xong còn tiếp chương bốn ban đêm xông vào nhật n mười phong thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác lại qua một ngày một buổi sáng sớm vương việt dương quá cùng song long liền lên đường rời đi lâm ra ra thiên cương thành không có quấy nhiễu những người còn lại thậm chí ngay cả một vân hải dịch linh mấy cái người quen cũng không còn b ã i biệt giống như lúc trước khiêm tốn đến bây giờ lại khiêm tốn đi dù sao hắn tin tức về rời đi vẫn là tận lực ít có người biết tốt lúc trước làm mất lòng thái âm tông thậm chí huyết sắt thần giáo che giấu hành cũng chuyện cần cao. chúng Lực hành thiết. phụ, Phạm Thế dấu tung Triều là là này làm kiện Gần trang trên ương Vương nơi một tới trưa, mặt trời trói ta là tại gì? Đại ương vương Triều phạm Vi thế lực đi, tới Sư bốn người theo một đầu đại đạo đi tới tiến nhập một cái thành trấn dương quá liền lên tiếng hỏi hắn tại đông châu chờ đợi hơn một năm thời gian đối với đại bộ phận địa phương đều có hiểu biết hắn có thể nhớ kỹ bây giờ nhà địa phương đã là đại ương vương t r i ề u phạm vi thế lực trước tiên tìm một nơi đặt chân chúng ta từ từ nói nói vương việt đánh giá c u n g q u n h lập tức tìm một cái tiểu nhân tự quán bốn người liền ở chỗ này tạm thời nghỉ chân lần lượt ngồi xuống về sau vương việt thói quen nhìn chung quanh một chút đều là chút người bình thường chính là mở miệng nói ra tới nơi này nguyên nhân sở dĩ tới nơi này một là vì báo thù thứ hai vì muốn ở chỗ này lựa chọn thành lập m ô n phái nghe vương việt lạnh nhạt nói ra nguyên nhân song long cùng dương quá đều là hơi nghi hoặc một chút thế mà giống như đại ương vương triều cũng có mối thủ chuyển kiếp sau đó dương quá tựa hồ nhớ tới vương việt trước kia đã từng nhắc qua cùng nhật n g u y ệ t thần giáo cùng đại ương vương triều sự t ì n h khi đó bị đuổi g i ế t quá sức mặc dù có thể đi vào thiền cương thành cũng cùng bọn họ truy sát có chỗ quan hệ ta nhớ được sư phụ trước kia từng đề cập qua bị đại hưng vương triều cùng nhật n g u y ệ t thần giáo đổi u g i ế t sự tình hơn nữa khi đó ta đã ở bên người dương quá nói câu nhớ lại lúc trước gặp được một vân hải mấy người tại một chỗ trang viện bị đại hưng vương triều cùng nhật n g u y ệ t thần giáo mai phục sự tình lần kia nếu không phải hoa vũ cùng kịp thời đổi tới chỉ sợ bọn họ đều muốn giữ nhiều lãnh ít nói như vậy vương việt hiện tại đến báo thủ cũng không gì đáng trách không sai lúc trước ta võ công chưa thành vô ý quân bảo trong lúc đó bị buộc có bao nhiêu chật vật ta nhớ rất rõ ràng bây giờ võ công có thành cựu lại có các ngươi tương trợ tự nhiên muốn báo thủ nhật n g u y ệ t thần giáo cùng đại ương vương triều thiếu nợ ta liền để bọn hắn gấp đ ộ i hoàn trả vương việt nói lời này lúc sắc mặt rất bình tĩnh bất quá trong đó ngựa khí lại là vô cùng lạnh leo trong đó mối thủ chuyển kiếp thường nhân nghe xong cũng biết không đơn giản dương qua cùng song long cũng không nói gì nhiều người trong giang hồ tự nhiên là có thủ báo thủ có toán báo o á n ai cũng không biết ngoại lệ bọn hắn cũng tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp bất quá thành lập môn phái sự tỉnh lựa chọn tại địa phương này ba người lại là nhìn lấy vương việt muốn nghe xem cụ thể đáp án đương nhiên bây giờ còn anh đại hội sắp tới chúng ta lựa chọn nơi này tương đối lệch đông nội bộ khu vực cũng có thể cam đoan tận lực không cuốn vào sự kiện lần này bên trong mặc dù tương đối vắng vẻ một chút lại là ít có thế lực khác đặt chân chú ý địa phương hơn nữa ngoại trừ đại ương vương t r i ề u bên ngoài một chút còn lại thế lực chúng ta có thể hoàn toàn không sợ đúng là chúng ta có thể nhanh chóng phát triển địa phương vừa nói vương việt bưng lên một chén nước t r à uống một hơi cạn sạch sau đó vừa tiếp tục nói địa chỉ ta cũng chọn xong nhật n g u y ệ t thần giáo khối kia đỉnh núi không tệ dễ thù khó công phụ cận lại có không ít thành chấn thôn trang cùng ngoại giới liên hệ cũng rất thuận tiện rất thích hợp chúng ta môn phái mới đặt chân chuyện này cũng là đi qua vương việt thận trọng suy tính dù sao địa phương khác hắn không quá quen thuộc nơi này không thể nghi ngờ là hắn có thể nghĩ tới một cái tốt nhất hơn nữa thuận tiện báo ban đầu truy sát mối thủ vẹn toàn đôi bên sự tình nhật nguyện thần giáo dương quá nghĩ nghĩ tựa hầu nghĩ tới điều gì hơn một năm nay làm việc thời điểm từng nghe qua nhật nguyện thần giáo sự tình lúc trước hoa vũ cuồng đã từng truy sát nhật nguyện thần giáo, giáo chủ nam cung sóc cùng thiên nhân thiên diện tôn bá kỷ cuối cùng bị nam cung sóc trọng thương chạy trốn nhật nguyện thần giáo cũng bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề có đầu rút cổ tại đại bản doanh dưỡng thương về sau bởi vì đại ương vương triều hoàng phủ phi ương ra sức bảo vệ n h ậ t nguyện thần giáo cũng không có hủy diệt bất quá đã suy yếu không ít rất có thể còn bị hoàng phủ phi ương đặt vào dưới cờ những tình huống này vương việt cũng biết bằng không thì cũng không sẽ chọn ở thời điểm này đọc thủ coi như hoàng phủ phi ương đã biết tìm hắn để gây sự hắn cũng không chút nào sợ hắn đã sớm không phải lúc trước cái hắn kia nghỉ ngơi một lát bốn người lại tiếp tục khởi hành trước khi trời tối ước chừng liền có thể đổi tới nhận nguyện thần giáo đại bản doanh cũng có thể bắt đầu đọc thủ xác trời dần dần lơ mơ rất n h a n h lên i trời sắc t r m ệ t để đen xuống vương việt bốn người cũng đều thuận lợi chạy tới mục đích nhật nguyện thần giáo nhà đỉnh núi gọi tùng chuyên môn lấy cây tùng trải rộng mà lấy tên hơn nữa một ngày phần lớn thời gian đều sẽ nổi sương ngủ kết hợp những thứ này un tùng cao lớn cây tùng có thể nói là thiên nhiên mê trợ đây cũng là hẳn có thể tại trong tay thiên cương thành kéo dài hơi tàn xuống một nguyên nhân mà nhật nguyện thần giáo đại bản doanh liền ở vào tùng chuyên môn cao nhất nhật nguyện trên đỉnh nhìn lên trời sắc triệt để đen xuống vương việt bốn người tiến vào tùng chuyên môn nhìn lấy bốn phía bao phủ sương ngủ còn có cái kia không sai biệt lắm cây tùng bình thường người thực sự rất có thể mê thất ở chỗ này nhưng vương việt người thế nào trước khi tới hắn liền kịp chuẩn bị làm đủ bài tập sư phụ sương mù này lớn như vậy lại là trời tối căn bản sờ không được phương hướng làm sao lên núi đúng vậy a nghĩa phụ chúng ta căn bản tìm không thấy đường lên núi vương việt để bọn hắn dừng lại chầm chậm nói ra đ ừ n g nóng n ổ i chẳng mấy chốc sẽ lui sương mù không phải ta làm sao lại đổi ở trên giờ này núi quả nhiên vương việt nói xong không bao lâu những sương mù nồng nặc đó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối lui lộ ra diện mạo chân t h ậ t đi thôi sương mù sẽ chỉ biến mất nửa c á n h giờ vương việt nói một câu chính là dẫn đầu hướng phía con đường của trên núi lướt gấp mà lên ba người còn lại đồng dạng theo thật sát lên núi cũng không xài bao lâu thời gian trong lúc đó xa xa thấy được mấy cái tuần tra nhật nguyện thần giáo đệ tử cũng đều lặng lẽ tránh đi có lẽ là cho rằng có sương mù khí cái này tâm t r ắ n thiên nhiên tuần tra nhật nguyện thần giáo đệ tử chỉ có mấy cái còn đều là vô cùng lười biếng càng phát ra tới gần nhật nguyện phong lại càng có thể nhìn thấy ánh lửa sáng n g i xem ra trên núi bố trí vẫn tương đối cẩn thận bốn người cũng càng phát ra cẩn thận trên con đường này không tốt đánh rắn độ cỏ dù sao dự định trực tiếp đi vào bên trong đem nam cung sóc bọn hắn chế phục dạng này xong hết mọi chuyện tương đối ổn thỏa n h ậ t nguyện trên đỉnh một căn phòng bên trong nam cung sóc ở trên giường tĩnh tọa luyện công đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nghe được động tĩnh trong nháy mắt đông nhiên mở hai mắt ra ai ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm chấm thấp giáo chủ là ta triệu giang minh ta có chuyện rất trọng yếu phải bẩm báo giáo chủ nam cung sóc tao mày triệu g i a minh là hiện tại nhận thần giáo thập đại trường lão một trong chương ũ n g k ô n g đa n năm đứng đ dậy tùy tiện đổ mỡn giờ phút này gian phòng đã đóng cửa lại vương việt bốn người đứng ở một bên mắt lạnh nhìn tạm thời bị điểm ở h u y ệ t đạo nam cung sóc còn có cái xui xẻo kia triệu gia minh sở dĩ nói hắn không may là bởi vì vương việt vừa vặn đụng phải hắn nguyên bản định tìm người tìm kiếm tin tức liền đem hắn đã k h ô n g chế không ngờ tới cái này bụng phệ ra hỏa lại là nhận nguyện thần giáo thập đại t r ư ở n g lao bên trong một cái nhớ ngày đó một trung đội tên phía sau trưởng lão liền đem hắn làm cho rất thảm bây giờ trái lại tùy tiện k h ô n g chế một trưởng lão bất chi bất giác hắn đã đạt tới mức này các ngươi là ai vì sao đột nhiên chui vào phòng ta xuống tay với ta nam cung sóc mở miệng hỏi nhìn qua rất thức thời không làm kinh động phía ngoài những người khác bởi vì khi hắn không ngờ trước được tình huống dưới liền bị vương việt dễ như t r ở bàn tay điểm trụ huyền đạo đồng thời còn có một loại kỳ dị chân khí phong bế đan điển của hắn dùng hết biện pháp đều không vận dụng được chân khí trong cơ thể tự nhiên là không cách nào xông mở bị phong bế huyền đạo bởi vậy có thể tưởng tượng vương việt thực lực tất nhiên cao hơn hắn rất nhiều hơn nữa đối phương không có trước tiên giết hắn nhất định là có mưu đồ cùng mục đích vương việt nghe xong cười nạo một tiếng nói nam cung giáo chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên chẳng lẽ thời gian qua đi hơn một năm không thấy sẽ không nhớ khuôn mặt cho ta đến sao nghe nói như thế nam cung sóc có chút hầu nghi nhìn kỹ một chút khuôn mặt vương việt tựa hồ nhớ tới thứ gì lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc là ngươi ngươi làm sao hắn nhìn từ trên xuống dưới vương việt trong mắt tràn ngập không thể tin hoàn toàn không dám tưởng tượng thời gian qua đi hơn một năm vương việt đã biến thành dạng này v õ công vậy mà cao hơn hắn rất nhiều không cần kinh ngạc ta trải qua không phải ngươi có thể tưởng tượng đến hôm nay tới này chính là muốn theo ngươi tính toán ban đầu nợ cũ nói xong vương việt lại nhìn một chút bên người hắn triệu giang minh giờ phút này triệu giang minh vừa thấy được vương việt ánh mắt chuyển qua trên người hắn khắc khuôn mặt là thảo hảo cười ngượng ngùng trong lòng khẩn trương không được sợ hai vương việt giết chết hắn cái kia ta không chọc g i ậ n ngươi a đây hết thể chuyện không liên quan đến ta a nhìn thấy ra hỏa này cái kia sợ dạng còn nhật nguyệt thần giáo thập đại trường lao đâu vương việt cảm thấy có chút buồn nôn đây chính là thủ hạ ngươi người xem ra đều là chút đồ bỏ đi vương việt ở trong phòng chậm rãi d ạ o bước nam cung sóc nhìn lấy đi tới đi lui tâm tình cũng là chầm xuống chầm xuống loại này vô hình áp bách trí mạng nhất h u ố chi vương việt mấy người từng cái đều là tổng sư bên trong tuyệt đỉnh cao thủ cùng hắn người đại tông sư này trên lệnh cũng không phải rất xa kinh hãi tại vương việt như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến nước này cũng đối với mình vận mệnh rất là lo lắng rốt c ụ c vương việt dạo bước ngừng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp tốt trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị đi vào triệu giang minh trước người ở đối phương thần sắc kinh khủng bên trong đưa cho, cho ngươi một cái cơ hội sống đem nam cung sốc giết ta sẽ không giết ngươi nhớ kỹ không cần làm ra chuyện ngu xuẩn không phải cái mạng nhỏ của ngươi biết trong nháy mắt biến mất y hướng dẫn từng bước ngữ khí lại mang theo uy hiếp giọng điệu để triệu giang minh dọa cho phát sợ cánh tay run r à y tiếp nhận trùy thủ chậm rãi nhìn về phía bên cạnh nam cung sóc loại tình huống này để nam cung sóc sắc mặt đột nhiên thay đổi nhưng lại không có cách nào phản kháng vừa định muốn la lên cầu cứu vương việt cách không một chỉ điểm tại trên người hắn đem huyệt câm của hắn điểm chúng chút thanh âm nào cũng không phát ra được vương việt cùng dương quá song long đều ở vừa nhìn nhìn lấy cái này ra màn kịch hay của tàn sát lẫn nhau còn chưa đậu thủ vương việt nhắc nhở nói cái này dọa đến triệu giang minh cánh tay run lên tiếp theo khẽ cắn môi ánh mắt hung ác đông nhiên hướng phía bên cạnh nam cung sóc ngực đâm vào tại nam cung sóc kinh hãi muốn chết trong ánh mắt thủy thủ thuận lợi đâm vào ngực lúc này thân thể run lên bần bật thủy thủ một chút rút ra một ngụm máu tươi chính là p h u n tới chớ có trách ta ta chỉ là muốn mạng sống mà thôi triệu giang minh sắc mặt có chút điên cuồng nhìn lấy nam cung sóc nói ra vừa nói vừa là d ơ lên thủy thủ đâm đi xuống lặp đi lặp lại mấy lần nam cung sóc người đại tông sư này cao thủ đã là đầy người máu tươi hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm triệu giang minh sau đó hai mắt cảm đi tắt thở khả năng ngay cả nam cung sóc chính mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy biệt khuất chết đi chết ở bộ hạ của mình trên tay mảy may sức phản kháng đều không có a làm được rất tốt vương việt cười cười khích lệ một tiếng giờ phút này triệu giang minh đã là chậm dại đứng lên một mặt kinh hoàng nhìn lấy vương việt bốn người run rẩy mà nói ta theo lời ngươi nói làm ngươi đã nói không dễ ta đương nhiên ta nói được thì làm được vương việt khẽ cười nói nghe được vương việt trả lời khẳng định triệu giang minh trong lòng rất là hài lòng vừa định rời đi gian phòng này nhưng không ngờ toàn thân ngứa ngáy khó nhịp còn kèm theo lệnh như băng kịch liệt đau nhức một chút ngã nào trên đất không ngừng d â y dùa lấy ngươi làm cái gì ngươi đã nói không giết ta triệu giang minh sợ hai nói hai tay không ngừng gãi thân thể lại là một loại phát ra từ nội tâm đau khổ không ngừng hiện lên căn bản nhẫn nhịn không được ta không có giết ngươi à chỉ là ở trên thân thể ngươi làm chút tay chân ngươi không phải không chết sao vương việt cười nhạo một tiếng tiếp theo cùng dương quá cùng song lòng trao đổi ánh mắt rời khỏi phòng mặc cho triệu giang minh ở trên địa thống khổ d â y d ù ộ từ hắn đưa tới động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ quấy nhiều những người khác tới chờ đến bọn hắn sau khi đi vào nhìn thấy triệu công minh bên người nhuấn máu truy thủ máu tươi trên tay còn có chết không nhắm mắt nam cung sóc sẽ có cảm tưởng thế nào đây hết thể nhìn qua mới có thú mà hết thể này cũng vừa mới bắt đầu đêm này đã chú định nhật nguyện thần giáo đêm không ngủ cũng là ác mộng chi dạng rất nhanh nam cung sóc chết bị phát hiện kinh động đến tại nhật nguyện trên đỉnh thập đại trường lao còn lại tả hữu hộ pháp phó giáo chủ mấy người cao tầng t ề tụ nhật nguyện đại điện triệu mở cuộc học khẩn cấp trên mặt của từng cái đều có không đồng dạng như vậy thân sắc bởi vậy có thể thấy được bọn hắn chỉ sợ không phải là nam cung sóc từ thương tâm mà là trong lòng riêng phần mình đều có tính toán của mình vương việt tại trên đại điện chính mắt thấy miệng của những người này mặt khẩn cấp triệu mọi người đến là bởi vì đêm nay phát sinh một kiện đại sự nam cung giáo chủ ngoài ý muốn tại gian phòng của mình bị giết mà triệu trưởng lao trong phòng hai tay nhuộm đầy máu tươi nhưng lại như đ i ê n tóm đến toàn thân mình là vết máu chuyện này lộ ra đủ loại kỳ quặc cho nên cùng các vị cộng đồng thương lượng dễ tìm ra hung thủ còn nam cung giáo chủ một cái công đạo dẫn đầu nói chuyện là phó giáo chủ tào có đức một cái thân thể khôi ngô trung niên nam tử lúc đầu đ ồ n g phương minh chết rồi tự nhiên khác biệt người thượng vị người phía dưới diễn phần mình ở nơi đó c h â u đầu ghé thai nhỏ giọng thảo luận tào có đức đem ánh mắt từ mũi trên người một người đào qua lộ ra một bộ không nhìn ra biểu lộ nam cung sóc vừa chết miệng của những người này mặt liền bại lộ ra cái này nhật nguyện thần giáo cũng thật là có thể dương quá khấu trọng từ từ l ă n g trải qua rất nhiều đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ nhìn thấy những người này động tác t h ầ n s ắ c liền có thể đoán ra không ít thứ cho nên dạng này trêu chọc một câu đi thôi xuống dưới chơi với bọn hắn chơi vương việt từ tốn nói lúc này phiêu nhiên nghi lạc dương quá khâu trọng cùng từ từ l ă n g đ ổ i theo bốn người đột nhiên từ bên trên rơi xuống để trong đại điện những người khác bất ngờ lâm vào bên trong hiện lên vẻ k i n h sợ chưa xong còn tiếp chương sáu muốn mạng sống sao nhìn s ắ c mặt của những người này làm sao giống như a n đại tiện không sai biệt lắm đây luận dễ rêu cận công lực dương quá không thể nghi ngờ cũng là điểm rất cao nhìn lấy sắc mặt của bọn gia hỏa này không khỏi nói một câu mà trông thấy vương việt bốn người v ẻ không có gì sợ tại chỗ gia hỏa không chỉ có trên mặt chân kinh trong lòng càng là cảnh giác vặt phần suy đoán lên bốn người này động cơ chiếu bọn hắn ẩn thân tại đại điện hồi lâu ở đây lại không ai phát giác được vẫn là đối phương chủ động hiện thân mới hiểu tồn tại phần này kinh người thực lực nam cung s ố c chết triệu giang minh điên tự mình hại mình có phải hay không đều cùng hắn có quan hệ đâu đây hết thể nhìn như rất dài tại thực tế thời gian bất quá x ả ra ngắn ngủi một cái trước mắt những tên kia khiếp sợ đồng thời cũng bắt đầu la lên cầu viện cũng không dám lấy tài sản của mình tính mệnh đi mạo hiểm thật không tức thời liền để các ngươi căng căng trí nhớ vương việt nhàn nhạt một câu hai tay chậm rãi nâng lên y quanh thân lập tức dâng lên một cố cực kỳ cường han khí thế một đạo chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng dương quá cùng song long sớm đã phát giác được tật lui người ra chuẩn bị ứng phó tốt bên ngoài đại điện chạy tới giúp đỡ cỗ khí thế này vừa mọc lên nhất thời để nhật nguyệt thần giáo những tên kia sắc mặt đại biến thân thể không tự chủ lui về phía sau một bước thuần túy là bị khí thế ảnh hưởng đối mặt trí mạng vậy nguy hiểm vô ý thức cử động tiếp theo một cái trước mắt thế công theo sát mà đến từ vương việt hai tay của man g r a một cỗ cực đoan cường hãn chân khí như nộ hải thủy triều khí lan quần quận mãnh liệt bạo ngược phạm vi to lớn đã đem những tên kia toàn bộ bao phủ trong đó không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lòng trời lở đất kinh thiên động đ ị a n h ì n thấy bọn gia hỏa này từng cái xuất thủ l i ề u mạng chống cự đều là toàn lực vận công tương đ ề khuôn mặt cũng bắt đầu bóp méo sắc mặt càng là vận công quá độ trở nên đỏ lên tím xanh hoặc thoát thoát một trận trở mặt đại hội nhưng mà vương việt một k í c h toàn lực há lại mỗi người bọn họ vận công liền có thể ngăn cản phần lớn kiên trì một lát chính là kêu rên thổ huyết có chút cực kỳ không chịu nổi đã là trồng vó nằm trên đất một chiêu qua đi vương việt nhưng không có ý thu tay hán chiêu thứ nhất mục đích bất quá là đưa đến trấn nhiếp tác dụng mục đích thực sự còn không có đạt tới cỗ nộ hải cùng đạo chân khí khí lãng thoáng chốc biến mất để bọn g i a hỏa này thật vất vả tỉnh lại một hơi không ngờ chiêu tiếp theo lại là theo sát mà tới chỉ nghe thấy mấy tiếng yếu đớt mũi vo ve địa âm thanh xẻ gió từng cái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã là bị một đạo l ạ n h như băng đổ vật đánh trúng không như t r o n g tưởng tượng đau đớn thậm chí hồ có chút thanh lương dễ chịu đều là không rõ xảy ra chuyện gì giờ phút này đã thấy vương việt đã là thu hồi hai tay một lần nữa thả lỏng phía sau khôi phục bắt đầu nhìn thấy bộ dáng như vậy loại kia khí thế kinh tiên động địa cũng không có tiếp đó đẹp mắt một màn lại muốn bắt đầu vương việt cười nhạt một tiếng nhưng không có một tia ấm áp có vẻ hơi băng lánh vô tình những thứ này nhật n g u y ệ t thần giáo g i a hỏa cũng không rõ ràng vương việt nói ý của lời này bất quá sau、so、một lát bọn hắn tựa hồ hiểu một chút từng cái bắt đầu thống khổ rằng co cửa đại điện vị trí những nghe được đ ó động tính chạy tới nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử thì là bị dương quá cùng song long ngăn ở cổng tạm thời đột phá không tiến vào ba người đều là tông sư bên trong cao thủ giống như bây giờ nhật nguyện thần giáo phó giáo chủ nhân vật cùng một cấp bậc phải tạm thời ngăn lại bọn gia hỏa này thực sự là không nên quá đơn giản nửa ngày công phu về sau vương việt bên kia một đám nhật nguyện thần giáo cao tầng toàn bộ đều tại lâm vào cực đoan thống khổ hoàn cảnh chỗ nào còn có thể xuất thủ ứng phó vương việt tự nhiên đây cũng là vừa ra chúng sinh tử phù sau sống không bằng chết t i ế t mục vương việt cũng không có giết bọn hắn dù sao muốn thành lập một môn phái thế lực bọn hắn thiếu khuyết cơ bản nhất vấn đề nhân thủ chỉ có thể tạm thời dùng như lợi biện pháp để hoàn thành về phần vì sao muốn giết nam cung sóc không nói lúc trước truy sát vương việt chính là vì khống chế nhật nguyện thần giáo cũng không thể để hắn sống sót Có ít người bất kể như thế nào đều phải chết. cho các chọn, phục ít bất thế một thần người như nào Muốn mạng sống sao, cho các người phải kể sao, đều lựa vương ớ i liền loại ta, ta, ta thoát ly loại thống bán mạng hắn này. cho khổ ly để v việt chậm rãi vừa nói cũng không sốt u ruột những người này tình cảnh hắn cần loại này không quan tâm khẩu khí mới có thể để cho những người này càng thêm cảm giác được sợ hãi càng rõ ràng hơn mình chọn hậu quả ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người này vương việt chờ đợi cái thứ nhất làm ra lý trí lựa chọn người ta nguyện ý thần phục ngươi giúp ta một chút vương việt nhìn lấy cái thứ nhất làm ra lý trí lựa chọn người khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong rất tốt như n g ư ờ i mong muốn vương việt hơi đưa t a y đoạn giải trừ n ổ i thống khổ của người này giải trừ trong tích tắc người kia cảm giác từ địa ngục về tới nhân thế kém chút thoải mái d ê n gì đi ra sau đó ánh mắt tiếp tục đảo qua những người này vương việt không lo lắng thời gian hoặc có lẽ là những người này so với hắn lo lắng hơn động tính bên ngoài có dương quá cùng song lòng hắn cũng không cần lo lắng cái thứ nhất khuất phục tự nhiên là có cái thứ hai cái thứ ba bắt t r ư ớ c làm theo vương việt giải trừ hết n ổ i thống khổ của bọn hắn cuối cùng chỉ có một cái nam cung sóc đáng tin tâm phúc chết đầu góc ra hỏa bị vương việt đưa đoạn đường người không có còn lại nghi đều là lựa chọn mạng sống thần phục với dưới chân của vương việt đem phía ngoài những đệ tử kia đổi rồi nhớ kỹ không cần lựa chọn làm chuyện điên rồ trên người các ngươi thống khổ ta chỉ là tạm thời hiểu nếu ta không hài lòng tùy thời để cho các ngươi tiếp tục cái loại cảm giác sống không bằng chết đó vương việt lên tiếng phân phó nói đúng bọn gia hỏa này đều là lòng còn sợ hãi nghe được câu này trong lòng càng không dám lên mảy may tâm tư khác chí ít tạm thời là dạng này sau đó phó giáo chủ tạo có đức tự mình ra mặt đem bên ngoài những náo đằng đó đệ tử toàn bộ đổi đi đồng thời đưa ra cảnh cáo chuyện đêm nay không thể để lộ ra ngoài ai dám nói lung tung giáo quy nghiêm trị tuyệt không nhân lượng không bao lâu dương quá song long ba người cùng t à o có đức cùng nhau tiến đến vương việt đã là cao cao ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa nhìn xuống phía dưới từ giờ khắc này nhật nguyện thần giáo không còn tồn tại thay vào đó là thiên tông ta chính là thiên tông khai phái tông chủ vương việt nói câu đầu tiên chính là đem nhật nguyện thần giáo cái tên này xóa đi tại đông châu hoàn toàn biến mất bây giờ tại tùng chuyên môn nhật nguyện trên đỉnh chỉ có tân tấn thiên tông các ngươi xem như nhóm đầu tiên tiên tông người hảo hảo làm việc cho ta nam cung sóc không cho được đồ đạc của các ngươi ta có thể cho các ngươi ta tin tưởng các ngươi đều là người thông minh phải không nói đến đây vương việt cười nhạt một tiếng nhìn phía dưới những thứ này chật vật ra hỏa phải chúng ta nhất định là tông chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng bọn ra hỏa này cũng đều là thức thời người biết lúc nào nên nuốt mẫu ngựa vương việt muốn bọn hắn biểu thái tự nhiên không keo kiệt những thứ này lời ca tụng tựa như mới vừa không thoải mái căn bản không từng phát sinh qua vương việt cũng không để ý hiện tại chỉ cần bọn hắn biểu một cái、thái. bởi vì sinh tử phụ không chế bọn gia hỏa này tạm thời sẽ không làm ra cái gì tìm đường chết sự tình thức thời một chút thanh thản ổn định vì hắn làm việc còn tốt không phải có thừa biện pháp đem bọn hắn xử lý sạch đương nhiên tìm kiếm một chút phía dưới có tài năng ứng cử viên bồi dưỡng nhóm của mình cái này cũng phi thường trọng yếu liền cần chậm rãi kinh doanh nói tóm lại một bước này xem như hoàn thành phía dưới đủ loại kế hoạch cũng có thể triển khai bắt đầu chưa xong c ò n tiếp Chương 7, khó phân biệt. đêm nay nhất định là nhật nguyện trên đỉnh rất nhiều người khó mà bình yên chìm vào giấc ngủ một đêm lúc đầu nhật nguyệt thần giáo từ phó giáo chủ tàu hữu đức cho tới đường chủ đ a chủ từ đại điện nơi đó sau khi rời đi đều là mang các loại tâm tư trợn tròn mắt tại riêng phần mình gian phòng nằm hướng đông đối với bọn hắn có thể hay không chìm vào giấc ngủ h i ệ n nhiên không ở vương việt cân nhắc trong phạm vi hắn muốn là có thể không thể vì hắn làm việc người mà tìm kiếm có thể vì hắn làm việc người những chuyện này thì là khấu trọng tương đối lành nghề nhớ ngày đó song long bang đều xử lý dùn hắn ngay ngắn rõ ràng những nhân tài này phần lớn là hắn khám phá ra theo thời gian trôi qua thiên tông chậm rãi khôi phục bình tĩnh đêm đó ảnh hưởng cũng dần dần giảm đi vương việt đã ở nhanh chóng giải ra nguyên bản nhật nguyện thần giáo đủ loại tin tức nhu cầu tháo qua về sau lại châm đối tính làm ra các loại phát triển bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được mặt ngoài đêm đó phát sinh sự tình nhạt đi xuống trên thực tế vẫn còn có chút nghe đồn đi ra ngoài nguyên lai là hoàng phụ phi ứng đã sớm an bài một số người tiềm phục tại nhật nguyện thần giáo đây là cách vài ngày sau mới phát giác đến dị t h ư ờ n g khấu trọng cùng từ từ lăng khảo vấn qua về sau đã biết một chút nguyên nhân lúc trước cùng nhật nguyện thần giáo hợp tác hoàng phủ phi ư n g liền không có đối với nhật n g u y ệ t thần giáo hảo tâm gì hy vọng tìm một cái cơ hội đem nhật n g u y ệ t thần giáo cũng bỏ vào trong túi dã tâm cực lớn nếu không phải khi đó nam cung sóc còn sống chỉ sợ cũng sẽ hạ thủ cũng khó nói cứ như vậy mặc dù tiện nghi vương việt nhưng này muộn phát sinh sự tình vẫn là truyền đến hoàng phủ phi ư n g trong hai nhưng mà chủ yếu nhất là dọn dẹp ra đến hai con cá lớn nghĩa phụ sa vu thông cùng dư con trùng có thể nhất định là hoàng phủ phi ư n g phái tới nằm vùng bất qua chuyện cụ thể cha không ra nhật nguyện đỉnh một chỗ địa lao khấu trọng chỉ trước mặt hai cái vết thương đầy người đã hôn mê ra hỏa nói với vương việt vương việt hơi lườn bọn hắn vẫn là đêm đó ở trong đại điện khuôn mặt quen thuộc nhớ ký một cái là đường chủ một cái vẫn là trường lão nghĩ không ra hoàng p h ủ phi ương tay đã rót vào đến nhật nguyện thần giáo cao tầng bên trong đợi một thời gian chỉ sợ thật đúng là để hắn đắc thủ những người khác đâu vương việt từ t ổ n ó i khấu trọng rõ ràng hắn ý tứ là chỉ đêm đó trong đại điện những người khác còn có hay không tha phương thế lực nằm vùng giàn thế đi qua ta và tiểu lăng điều tra tạm thời không có phát hiện còn lại cũng đều là nam cung sóc trên tay người chỉ bất quá đối với nam cung sóc trung tâm ha ha khấu trọng nói xong n ạ i nhân tầm vị cười cười cũng không thể nói như vậy bọn họ đều là hiểu được chân quy tính mạng mình người thông minh so với đi theo nam cung sóc c ũ n g chết không thể nghi ngờ là sống sót càng tốt hơn mặc dù còn sống phương thức không quá lạc quan vương việt từ tốn nói nhưng là hắn chính là cần loại người này loại này vì mạng sống có thể từ bỏ t u y ệ t đại đa số đầu người hắn có thể đủ rất có năm chắc nắm giữ trong lòng bàn tay đem bọn hắn làm tỉnh lại ta tự mình hỏi bọn họ một chút vương việt phân phó một tiếng đằng sau lập tức có người dơ lên nước lạnh tiến đến một cái tạt vào hai cái đã hôn mê ra hỏa trên người để bọn hắn giật mình tỉnh lại sau khi tỉnh lại phát hiện trước mặt vây quanh một số người bản thân lại bị trói ở trên một cây trụ khó mà động đậy lập tức nhớ tới tối hôm qua đủ loại tinh thần đã trở nên phi thường thanh tỉnh ánh mắt chiếu tới chỗ chính là đối mặt ánh mắt của vương việt tựa hồ chấp động lên một loại nhiếp nhân t â m phách lu mang đem biết đến liên quan tới hoàng phủ phi ưng sự tỉnh nói cho ta thượng một lần nương theo lấy vương việt kỳ dị ngữ khí giọng điệu còn có trong ánh mắt nhấp nháy u mang hiển nhiên tại vận dụng thủ đoạn nào đó để bọn hắn tự nguyện nói ra nội tâm ẩn nút sự t ì n h nửa nén hương về sau vương việt chiếm được bản thân đồ mong muốn trong ánh mắt và u mang rút đi khôi phục bình thường bộ dáng hai tên kia cũng là chậm rãi bừng tỉnh nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự t ì n h đều có chút không rét mà run hoảng sợ nhìn qua vương việt n g ư ờ i n g ư ờ i đối với chúng ta làm cái gì vương việt không để ý đến bọn hắn bình tĩnh phân phó người đứng phía sau một tiếng hai người bọn họ không có giá trị lợi dụng xử lý sách đi sau đó mang theo khấu trọng rời đi đ ị lao đợi bọn hắn ra ngoài không lâu trong điệu lao chuyển đến tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nghĩa phụ hai người này thố lộ tin tức h i ệ n nhiên có chút khó giải quyết ta trên đường đi khấu trọng đối vương việt nói ra hoàng phủ phi ương tay không ngừng vươn hướng nơi này liên đối vào c h ú n g quanh còn lại rất nhiều thế lực nhờ như vậy mà y theo đường dây khác tin tức về được đến đại ương vương triều nguyên bản không có loại thủ đoạn này ngay cả mạnh mẽ hơn nó thiên cương thành đều khó mà làm đến như vậy hoàng phủ phi ương lại là làm được bằng cách nào đâu ở trong đó chỉ sợ còn có cái nào đó đại thế lực bay bóng đang thao túng những vật này nghe khấu trọng phân tích vương việt tạm thời không nói gì trong lòng cũng đang nghĩ ngợi vào từ tin tức về nắm giữ bên trong cha tìm trong đó các loại liên quan hai cái này nằm vùng tin tức về nắm giữ kỳ thật cũng không nhiều phần lớn là một chút có thể điều tra đến chính là đại ương vương triều điên cùng xếp vào nằm vùng đến các bên trong cái thế lực lại khó mà bị phát hiện còn có bây giờ một chút cử động dị thường bọn hắn biết đến bất quá là chỉ lân phiến trào nhưng là vương việt đột nhiên kết hợp đến nửa tháng sau quần anh đại hội cùng liên quan tới huyết sắt thần giáo sự t ì n h tựa hồ đây hết thể liền có thể có thể giải thích thông chẳng lẽ huyết sắt thần giáo đưa tay rỗi tới nơi này vương việt cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không bài trừ loại khả năng này đối phương lúc trước cao dọn g bại lộ cho nên tại đưa tới đông châu rất nhiều thế lực chú ý thương lượng tổ chức quần anh đại hội tổ chức liên minh đến cộng đồng đối phó nó chỉ cần huyết sát thần giáo là thông minh sẽ không có chuẩn bị ở sau giữ lại dù sao đã ngã quỵ qua một lần làm việc chắc hẳn biết cẩn thận có những thứ khác hậu chiêu càng nghĩ càng có khả năng nhất định phải làm ra một chút cách đối phó ta nghĩ cùng nửa tháng sau quần anh đại hội chỉ sợ không nhỏ quan hệ có lẽ đây hết thảy đều là huyết sát thần giáo dợ cho quỷ vương việt nói ra chính mình suy đoán cần cùng khấu trọng mấy người thương lượng với nhau cái gọi là ba cái thối thợ giải đấu qua ra cắt lượng thú n g chi bọn hắn từng cái đều là tâm trí hơn người hàng người nghĩa phụ vừa nói như thế tựa hồ cùng cái gọi là huyết sắt thần giáo thật có liên quan khấu trọng suy nghĩ một hồi cũng nói như vậy hắn mặc dù không có trải qua ban đầu tiên cương thành lâm ra một trận chiến nhưng là vương việt chi tiết đã nói với hắn còn có cái khác nhiều tin tức còn có điều tra đến đối với những chuyện này hiểu rõ tuyệt đối không ít kết hợp đủ loại liên quan tin tức là huyết sắt thần giáo thao túng vô cùng có khả năng có lẽ đây hết thảy tất cả thuộc về căn tại vương việt kỳ quái não mạch kín hắn có thể muốn thường nhân chi không dám nghĩ sự t ì n h đoạn ý nghĩ tự nhiên cũng là lớn mật dù sao xuyên qua thế giới đều đã trải qua còn có cái gì không dám nghĩ không dám tin dạng này các ngươi trước đợi tại môn phái xử lý sự t ì n h các loại ta tự mình đi đại ương vương triều bên trong tìm kiếm vương việt làm một cái quyết định dự định đi một chuyến đại ương vương triều hoàng cung đi dò thám trong đó bí ẩn xác nhận ý nghĩ của mình thuận tiện b ả o cho hoàng phủ phi ưng làm làm phiền phức làm gây sự cái này thủ còn chưa báo đây chưa xong còn tiếp Chương trong u n ương Vương g bại Đại lộ. t i i u t h n thành lui à Đại ương Vương, Vương t r tới phần lớn là chút bình dân b á c h tính còn có một số cẩm ý vệ quan binh các loại giang h ồ nhân sĩ ngược lại là cực ít chỉ bất quá gần một chút thời gian đến tựa hồ ra vào thiên lương thành cẩm ý vệ càng phát ra tấp nập giang h ồ nhân sĩ cũng dần dần nhiều hơn loại hiện tượng này ngược lại có chút khác thường hơn nữa ra vào thành bả khống cường độ cũng cẩn thận nghiêm khắc không ít ngày xưa ở giữa xuất nhập cơ bản không luồng phí chuyện gì bây giờ đều muốn kiểm tra một phen vương việt thuận lợi sờ soạn đi vào tại một chỗ trong t i ể u quán ngồi xuống suy tư một ít chuyện nhớ tới ở cửa thành những quan binh kia bắt đầu kiểm tra thân phận lại càng thấy đến có cái gì không đúng xem ra nơi này thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong m à lần này tới là đến đúng rồi hơn nữa lưu ý đến trong thành cầm ý vệ t ự a hồ vô tình hay cố ý bốn phía tuần tra chẳng lẽ trong thành chuyện gì xảy ra mới để cho bọn hắn như thế đây hết thầy đều không hiểu nhiều lắm còn cần cẩn thận thăm dò qua một phen mới biết được đại ca ngươi đã nói giúp ta mưu tốt việc phải làm làm được thế nào đừng có gấp sao ta đã nói với cấp trên đưa ngươi làm đi vào cùng ta một chỗ liền phụ trách canh giữ ở phi ương điện bên ngoài phi ương điện nghe nói những ngày này tới không ít người t h ầ n bí đều là ở đến phi ương điện liền cầm ý vệ những đại nhân đều đó phụng làm khách quý không biết là lai lịch ra sao suýt loại chuyện này đừng làm l o ạ n hỏi thứ không nên biết cũng không cần hiếu kỳ biết quá nhiều sống không lâu dài vương việt trong lúc vô tình nghe được cách đó không xa một vị trí nói chuyện với nhau tâm niệm thoáng động đem ánh mắt lơ đãng quét qua phát giác hai cái nam tử cẩn thận vừa nói bên trong một cái trên người mặc chính là cầm ý vệ quần áo đối diện người kia một mặt đ ị n h hót cho hắn mời rượu nguyên bản còn muốn nghe nhiều một điểm chỉ bất quá hai người này không có lại nói phương diện này chủ đề hiển nhiên là một cái không thể nói nhiều bí ẩn vương việt đối với nhắc tới phi ứng điện cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú có lẽ ở bên trong có thể tìm được một chút đồ mong muốn một chỗ tương đối lạnh tanh hẹp nhỏ vừa rồi t i u quán uống rượu cái cầm ý vệ kia vương việt tốn thời gian theo hắn một đường đến rồi một cái chỗ góc cua địa phương không người một tay lấy hắn k h ô n g chế lại kéo vào đến một cái chỗ ất đối phương kinh hoàng nhìn lấy hắn toàn thân cao thấp lại một kia cũng không thể động vương việt bình thản nói ra đem liên quan tới phi ưng điện sự t ì n h biết đến toàn bộ cho ta nói ra vừa nói còn xuất ra một thỏi vàng ở trước mặt hắn biểu diễn một chút tay không dung kim nhìn lấy vàng tại vương việt trong tay một nắm trở nên không thành hình một đoàn lòng của người này đều nhanh dọa cổ họng ta nói ta nói người này nuốt nước miếng một cái trong lòng sợ không thôi đối phương bóp vàng giống như bóp bùn không có khác nhau nếu là ở trên đầu hắn đến như vậy một chút không cho rằng hắn đầu của mình so vàng còn c ứ n g rắn sau một hồi lâu vương việt nhìn l ấ y hắn cười cười nói ngươi coi như thức thời vàng này còn đưa ngươi hóa thành một đoàn vàng tiện tay vung lên đánh ở trên cái này nhân thân chưa kịp vui vẻ người này chính là lập tức n g ấ t đi vương việt thân ảnh cũng tại lúc này biến mất ban đêm phi ương điện bên trong đây là ở vào hoàng cung khu vực phía tây một chỗ cung điện so với hoàng phủ phi ương bình thường làm việc ở thiên ương điện muốn nhỏ hơn một chút giờ phút này vương việt thân ảnh cẩn thận tiến nhập nơi này tránh đi cái khác người của cầm ý vệ đóng giữ hướng phía cái nào đó đặc định địa phương mà đi càng phát ra tới gần cẩm y vệ lại càng ít biến thành một chút kỳ quái a n mặc người chấn giữ lại còn thật nghiêm mật hoàng cung loại địa phương này lại còn cần nhiều người canh giữ như vậy trong đó rõ ràng có cha a không đi nhìn một chút chỉ sợ đều có lỗi với lòng hiếu kỳ của mình vương việt thầm nghĩ trong lòng lập tức thân thể hướng lên trên này lên nhẹ nhàng như hư ảnh tại đại điện trên đỉnh phi tốc lướt qua không có hù dọa chút nào tiếng vang mấy cái trong nháy mắt đã là đến rồi nơi nào đó ngừng lại ban đêm phi ưng điện mặc dù ánh sáng cực kỳ nhưng là so với ban ngày hay là không tốt phân rõ nhất là vương việt toàn thân áo đen cơ hồ dung nhập vào trong bóng tối giờ phút này l ặ n g lặng v ớ n hai t h đem phía dưới trong đại điện động tĩnh nghe được nhất thanh nhị sở hoàng phủ phi ưng hành động của các ngươi làm được như thế nào người nói lời này n ữ khí mặc dù bình thản đã có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm để vương việt có chút kinh ngạc là người này vậy mà ở cái địa phương này dám gọi thẳng tên của hoàng p h ủ phi ưng thuận lợi tiến hành chỉ bất quá bên trong một cái nhật nguyện thần giáo xảy ra chút tiểu nhiễu loạn nhưng rất nhanh có thể bãi bình nghe đến đó vương việt trong lòng ngưng tụ h o à ngươi phủ phi n n g đã ở ơ đây, đối vậy vì mà không có bởi phải ư người ơ đơn n ngữ khí, mà có chút không、vui. thân phận của người này, chỉ sợ không g khí, chút chỉ mà có của vui, i sợ n n g ư phải nhớ kỹ lúc này không thể ra một điểm nhiễu loạn không phải ta huyết s ắ t thần giáo tân tân khổ khổ kế hoạch rất có thể sẽ triệt để bại lộ yên tâm ta sẽ xử lý tốt lúc này cũng không thể có một tia p h ấ t lờ đến rồi quân anh đại hội triệu khai thời điểm đông châu các đại thế lực tệ tụ thế lực khắp nơi rút đại bộ phận lực lượng rời đi khi đó chính là tốt nhất thời cơ độc thủ khá lắm một chiêu này rút củi dưới đáy nổi kế hoạch xinh đẹp vương việt trong lòng giật mình xem ra quả thật để hắn đã đoán đúng không ít thứ cái này đại ương vương triều cử động dị thường cùng huyết sắt thần giáo thật có quan hệ vẫn là âm thầm cấu kết ý đồ từ phía sau giúp cho các đại thế lực trọng t ò a chỉ bất quá lấy lực lượng đại ương vương triều thật có khả năng ngày hôm đó đồng thời đối với nhiều như vậy thế lực ra tay bằng trên tay của ta nhân mã không thể đồng thời xuống tay với nhiều người như vậy ngươi huyết sắt thần giáo còn muốn tiếp viện một số người có thể ta cũng đang vì chuyện này mà đến cần rõ ràng giải được mỗi một chỗ tình huống nhưng là có một hạn định nhân số của sau đó vương việt nghe được bọn hắn báo ra từng cái thế lực danh tự đều là lấy đại hương vương triều làm trung tâm lan ra mở thế lực phần lớn là tương đối yếu ớt thế lực một phái còn có chính là nhật n g u y ệ t thần giáo loại cấp bậc này cùng nhật n g u y ệ t thần giáo tương đối có vẻ như cũng có một cái ngay bình thường đại hương vương triều tuyệt không dám lập tức đối với nhiều như vậy thế lực ra tay cái này không phải có huyết sắt thần giáo ngọn núi lớn này chỗ dựa c a n nguyện vì đó bán mạng ngươi huyết sắt thần giáo đoạt được đông châu về sau đừng quên đáp ứng ta hứa hẹn cái này ngươi có thể yên tâm đi theo ta huyết sắt thần giáo làm việc không có khả năng không có chỗ tốt sau đó hai người lại đàm luận một chút chi tiết cùng cụ thể hành động biện pháp vương việt đều là không sót một chữ nghe xong đi vào ẩn chứa trong đó âm mưu để vương việt đều có chút kinh hãi cái này huyết sát thần giáo tâm thực rất lớn cũng không phải bình thường hung ác khống chế cục diện về sau phàm là không phục tùng huyết sát thần giáo thống trị giết hết không xá về phần ứng đối đông châu ngũ đại thế lực ứng đối quần anh đại hội những chuyện kia sẽ không từng nghe bọn hắn nói đến muốn đến không ở hành động của bọn họ trong phạm vi vương việt đang nghĩ tin tức này có nên hay không nói cho lâm thiên cự bọn hắn để bọn hắn cũng có phòng bị cẩn thận huyết sát thần giáo âm u người nào đột nhiên vương việt nghe được một tiếng kinh quát trong nháy mắt hồi tỉnh lại tựa hồ là khí tức của mình tại mới vừa rồi không có hoàn toàn ẩ n t ă n g tốt bị phát hiện p h í n h một tiếng một đạo vô cùng khí thế bén nhọn bay thẳng m à lên vương việt dự cảm đến nguy hiểm trong nháy mắt nhanh chóng t ố i lui vừa rồi chỗ nằm vị trí đã là ẩm vang nổ tung đồng thời một bóng người đã từ trong đại điện nhảy ra thẳng hướng phương hướng của hắn đuổi theo tràn ngập kinh người sát ý chưa xong con tiếp chương chín không có lựa chọn khác người trốn không thoát đâu nghe lén chúng ta nói chuyện cơ mật đều chỉ có một con đường chết vương việt t i n tường nghe được sau lưng cái kia đuổi theo người lời nói của n ó ra loại kia không còn che giấu sát ý n g ú t trời hắn cũng không nghĩ ra khí tức hơi lộ ra một chút như vậy liền bị phát giác có lẽ là quá mức khinh thường tại võ hiệp thế giới có chút phách lối đã quen không có khống chế tốt bản thân đông nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ bạo ngược khí tức từ phía sau vào tới vương việt vội vàng lộn vòng phương hướng tránh đi nhưng cũng làm trễ mãi như vậy một cái trước mắt người phía sau lập tức đuổi tới gần mà phía dưới cũng bởi vì nơi này động tĩnh các nơi cầm ý vệ cùng những kỳ dị đó phục sức người n h o nhao hành động hướng phía hắn đi tới triển khai đường đi c h ặ n đường còn có mũi tên cùng ám khí hướng hắn phi tốc phong tới hai phe này bức bách lập tức để vương việt thế đi giảm xuống tới người đứng phía sau cùng hắn bất quá mười t r ư ợ n g khoảng cách tràn ngập sát ý khí tức quần quận m à động sau lưng người kia hiển nhiên toàn lực mà làm muốn đem vương việt tính mệnh lưu lại hơn mười đạo màu máu đỏ chỉ sức lực tuần tự giáp công mà đến cơ hồ phong tỏa ngăn cản hắn muốn trốn tránh phương hướng như thế sát ý đằng đằng thế công còn có đến gần người vương việt tạm thời không có cách nào né tránh chỉ có thể cùng hắn liều mạng một phen lại cầu thoát thân cơ hội chân khí trong cơ thể sôi trào tâm niệm vừa động thái cực càn khôn kình lập tức vận ra một chiêu hút sức lực rời sức lực xảo diệu thủ pháp đem đối phương đánh tới hơn mười đạo huyết sắc chỉ sức lực xảo diệu na z i thuận thế một chút phản kích trở về cái này tá lực đả lực một chiêu đối mặt với đánh trả thế công có thể nghe được người kia kinh nghi một tiếng hiện nhiên bị kinh ngạc ở đối phương mặc dù kinh nghi một tiếng hiện nhiên không có khả năng thất thần để vương việt đánh c h ú n g lấy mạnh hơn mấy chiêu thế công đánh phá lần này hai tay quét ngang đ ỗ n g nhiên đảo ra hai phát huyết sắc quyển tương khí thế kinh khủng uy lực cũng là kinh khủng hai người giao thủ một kích cũng bất quá là một lát sau cái kia hoàng phụ phi ưng cũng là vọt người mà đến hướng nơi này nhanh chóng tiếp theo giờ này k h ắ c này tâm tình của vương việt có chút nặng nề đối mặt một cái như vậy huyết s ắ t thần giáo đại tông sư cao thủ đã là khó đối phó tới một cái nữa hoàng phụ phi ưng hắn cục diện đem càng thêm nghiêm trọng khi đó sợ rằng phải lâm vào bên trong nguy cơ rất lớn âm dương vô cực càng khôn nghi c h u y ể n âm dương kiếm thức vương việt khuôn mặt t r ầ m ngưng một chiêu này đã là hồi lâu chưa từng dùng qua chính là hắn một thân tu vi tinh hoa nhất định phải bước lui người này cùng đổi tới hoàng phụ phi ưng chính mình mới hào thừa cơ thoát thân chân khí trong cơ thể cấp tốc phân hóa hai cỗ một cỗ nóng rực dương cương một cỗ băng lành âm n u mà sau khi được hai tay kinh mạch sâu ra tại vương việt dưới thao túng trước người ngưng tụ thành một thanh hai màu chân khí kiếm cương hoàn mỹ giao hòa một thể b ộ c phát ra cực kỳ cường hãn khí thế n g ú t trời đó là vật gì đổi tới hoàng phủ phi ưng còn có cái huyết sát thần giáo kia đại tông sư cao thủ gặp vương việt đột phát sát chiêu loại kia nghe g i ậ n cả người khí thế thân hình đều là không khỏi vì đó mà ngừng lại quanh thân công lực cực tốc vận chuyển để phòng v ắ nhất nương theo lấy vương việt trong lòng gầm lên một tiếng điều khiển trôi này chân khí kiếm cương quét n ă n g ra tại trong bầu trời đ ê m sẹt qua sáng c h ó i một màn tựa như lóng lánh lưu tinh nhanh như tên bắn mà vừa qua chém ra phốc phốc phốc địa giòn vang đáng chết loại cường đại này kiếm thuật ta chưa bao giờ thấy qua đến tột cùng người này là lai lịch ra sao huyết sắt thần giáo đại tông sư cao thủ thầm n g h ị trong lòng trên mặt lại không dám khinh thường chút nào thân ảnh trong nháy mắt lui về phía sau hai tay có chút co lại bày ra một cái cực kỳ tư thế quái dị hai đạo g i ấ u tay huyết sắc đột nhiên phát ra đem như lưu tinh chém tới chân khí kiếm cương gắt gao chống đỡ đồng dạng chạy tới hoàng p h ủ phi ưng cũng là ở nơi này chân khí kiếm cương trong phạm vi hoàng p h ủ phi ưng còn không ra tay giúp đỡ lúc đầu hoàng p h ủ phi ưng là muốn tránh đi đạo chân khí này kiếm cương đuổi theo vương việt làm sao huyết sát thần giáo đại tông sư cao thủ để hắn hỗ trợ xuất thủ rơi vào đường cùng chỉ có thể là bỏ mặc vương việt thừa cơ thoát thân đi đón cái kia đạo chân khí kiếm cương quả nhiên thưa n à y tuyệt hảo thời cơ vương việt quyết định thật nhanh quay người lớp gấp hướng về một phương hướng phóng đi có thể nói là toàn lực mà phát tốc độ nhanh giống như một vòng bị ảnh trong nháy mắt chính là biến mất ở hoàng phủ phi ưng đám người trước mắt vương việt biến mất một khắc này tại hoàng phủ phi ưng dưới sự hỗ trợ cái tiêu đạo chân khí kiếm cương bị hai người hợp lực phá vỡ mặc dù không có bị thương gì nhưng là hao phí một chút khí lực chủ yếu nhất là để vương việt thừa này đ à o thoát hai người rơi ở trên nóc nhà sắc mặt đều là hết sức cầm chầm làm sao bây giờ bây giờ kế hoạch bị người biết được còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành tiếp sau hoàng phủ phi ưng hai tay thả lòng phía sau trong bóng đêm thấy không rõ hắn biểu tình trên mặt chỉ là thanh âm nhàn nhặt từ trong miệng hắn bay ra、Hừ. bây giờ muốn không thay đổi cũng là không thể nào nơi này ta sẽ hồi bẩm giáo chủ thật là đáng chết cái kia huyết sát thần giáo đại tông sư cao thủ ánh mắt ngoan lệ nhìn qua vương việt biến mất địa phương cắn răng trầm giọng nói ra kế hoạch của bọn hắn đã đến loại tình trạng này bởi vì cái này nguyên nhân cực lớn có thể muốn đột nhiên cả i biến như vậy liền không khả năng tại quần anh đại hội lúc tiến hành trừ phi nghe lén được bọn hắn nói chuyện người kia không phải đông châu thế lực cao thủ nhưng là như vậy khả năng quá nhỏ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính việc cấp bách hay là mời bày ra huyết sát giáo chủ chuyện này mặc dù tránh không được dừng lại trách phạt nhưng dù sao cũng tốt hơn ẩn giấu đi đến lúc đó kế hoạch không thành tính mạng của bọn hắn đều sẽ khó bảo vệ được vẫn là phái người tìm kiếm một phen t i ê n lương thành nhìn xem có thể hay không tìm tới người này hoàng phủ phi ưng ơ lại là nhàn nhạt mở miệng bất quá còn chưa nói xong liền bị huyết sắt thần giáo đại tông sư cao thủ cắt đứt không cần người kia lại không phải người ngu vừa rồi thoát thân về sau nhất định là hướng ngoài thành bỏ chạy sẽ còn đần độn ở trong thành để cho chúng ta bắt hắn sao lại nói nơi này ngoại trừ hai người chúng ta không cho rằng có ai có thể bằng võ công đem hắn lưu lại thuý là lãng phí thời gian người này hiển nhiên là tâm tình hại vô cùng không muốn cùng hoàng phủ phi ưng nhiều lời nói nhảm không khách khí chút nào cắt ngang đối phương l ạ n h dọn g một câu về sau chính là lướt xuống nóc nhà Thử! Huyết sát thần tại một tiếng, mắt một tiêu mặt tâm tính, trên trời thành tận Hoàng Phủ Phi ưng đợi người này sau khi rời đi, tại nguyên chỗ lạnh một tiếng, ánh mắt nhau lại, hiện lên một tia nguy hiểm hùng mang, sắc mặt tâm hàn như băng. Sau đó cũng không Phi không nhiêu hiện nhiên sau nguyên nguy Sau lâu, quay người bay lượn xuống này bay nay gây sắc sóng, giáo! ưng người rên lên mang, băng. cũng còn dừng người lượn ưng điện động tính, cũng ưng nên gọn đợi rời đi, lại, lại dưới. bao là đó Đêm có ở hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định muốn làm giá một chút tại phía xa ngoài thành hơn mười dặm một chỗ trong rừng tây một bóng người bay lượn xuống rơi trên mặt đất người này không phải vương việt là ai hô nguy hiểm thật vương việt thở hồn hẹn thân thể đang nhanh chóng điều chỉnh âm thầm khôi phục chân khí thở một hơi thật dài về sau rốt cục bình phục lại mặc dù lại là bị đuổi giết nhưng là nghe được một cái như vậy bí mật của kinh tiên h cũng coi là không có một chuyến tay không vương việt thấp giọng tự nói trong đầu hồi tưởng lại mới vừa nghe đến đồ vật cái này huyết sắc thần giáo âm thầm bày kế âm mưu thật nếu để cho nó áp dụng chỉ sợ cái này đông châu võ lâm rất có thể rơi xuống trong tay huyết s ắ t thần giáo mặc dù cái thế giới này cùng hắn không có quan hệ gì nhưng là để huyết s ắ t thần giáo thống trị nơi này so với đông châu võ lâm hiện tại tương đối ổn định cách cục h i ệ n nhiên là có khuynh hướng cái sau bởi vì để huyết s ắ t thần giáo thống trị đông châu võ lâm hắn cũng rất khó đem thiên tông phát triển lớn mạnh cái lựa chọn này thế nhưng là nói không được chọn chưa xong còn tiếp chương mười tân tấn đại tôn g sư thiên cương thành lâm ra lâm thiên cựu thu đến một phong thư phía trên viết nội dùng để hắn đều không khỏi tâm kinh động phách phong thư này là ai đưa tới lâm thiên cựu nhìn trước mắt lao quản gia lên tiếng dò hỏi nghe giữ cửa hộ vệ nói là vương việt vương công tử hắn nói đem tin giao cho lâm thành chủ báo cái tên này là được rồi lao quản gia nói như vậy lâm thiên cựu nhịu nhữ mày vương việt hắn làm sao lại hiểu rõ loại chuyện này bất quá một lát hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lấy lại tinh thần việc cấp bách vẫn là xử lý trên thư nói đại sự không phải đông châu võ lâm chỉ sợ sẽ có một trận hạo kiếp cấp tốc triệu tập tại thiên cương thành bên trong lâm gia trường lão đến ta lâm ra đại sành nghị sự nhìn thấy lâm tiên cựu trên mặt cái tia trọng thần sắc lão quản gia cũng biết chỉ sợ có cực trọng yếu đại sự không dám chút nào lãnh đạo vội và ứng thanh rời đi đợi cho lão quản gia sau khi đi lâm thiên c ử u trong mắt chấp động lên quan g mang kỳ lạ huyết sát t h ầ n giáo thực sự là thủ bút thật lớn ta ngược lại thật ra nhìn xem kế hoạch của ngươi làm sao toàn nguyện n h ậ t nguyện trên đỉnh vương việt thuận lợi về tới thiên tông hết thể tựa hồ cũng tại đều đâu vào đấy phát triển sư phụ ngươi đã trở về hắn trở về trước tiên gặp dương quá dương quá trước mắt là thiên tông phó tông chủ mọi chuyện hắn không có ở đây thời điểm đều do dương quá tạm thời xử lý song long nhị người là tả hữu hộ tông sứ giả tông môn gần đây có gặp được chuyện phiền thoái gì sao vương việt mở miệng hỏi dương quá gật gật đầu nói thật là có hôm qua đại ương vương triều người từng tới yêu cầu gặp ngươi bất quá cuối cùng bị ta cự tuyệt đuổi đi vương việt trong lòng run lên thầm nghĩ bọn gia hỏa này động tác vẫn rất nhanh đêm đó nghe được hoàng phụ phi ưng nói chuyện phải chuẩn bị xuống tay với nhật nguyệt thần giáo nhưng bọn hắn còn không biết nhật nguyệt thần giáo biến thành thiên tông sự t ì n h ở chỗ này nằm vùng cùng gian tế đều bị bắt tới không có người cho đại ư ơ vương triều cung cấp tin tức loại chuyện này tin tưởng rất nhanh cũng sẽ cho đại ương vương triều phát hiện được còn cần muốn cái đối sách đại ương vương triều chuẩn bị muốn đối chúng ta đậu thủ thông chi tất cả trưởng lão đệ tử đợi không được xuống núi nếu không hết thể môn quy trọn phạt vương việt phân phò nói vâng dương quá ưng tiếng nói còn có đem lên núi đường tắt địa phương cơ quan bấy dập đều bố trí xong muốn bảo đảm vạn vô nhất thất khiến cái này đại ương vương triều s ô n g lên người có đến mà không có về nói đến đây vương việt trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ta đây đi chuẩn bị ngay dương quá nói một câu chính là cấp tốc ra ngoài ra lệnh vương việt ngồi tại vị trí trước vâng lên một chén nước t r à hơi khẽ nhấp một miếng có những thứ này bố trí hoàng phủ phi ưng tùy tiện phái một chút cầm ý vệ cái gì rác rưởi tới liền để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bao nhiêu tùng chuyên môn vốn là cái t â m chắn thiên nhiên những ngày này vương việt càng phân phó người ở trên sơn một chút trọng yếu đoạn đường đào rất nhiều bấy giờ thả ở không ít cơ quan đây đều là trước kia nhật nguyện thần giáo thời điểm không có nam cung sóc thực sự là không hiểu được lợi dụng loại này tuyệt hảo tài nguyên đêm đó sự xuất hiện của hắn cũng không có bộc lộ ra chân thực diện mạo hoàng phủ phi ưng căn bản đoán không ra thân phận của hắn đây cũng là một cái lừa dối để hoàng phủ phi ưng phái thêm chút thủ hạ tới chịu chết liền có thể suy yếu rất lớn đại ương vương triều thực lực chờ đến hắn dự liệu được không đ ú i lúc đã là đến phiên hắn phản kích thời điểm dù sao đao thật thương thật chính diện mới vừa bây giờ thiên tông còn lâu mới là đối thủ của đại ương vương triều hắn sau khi trở về không bao lâu những bị đó dương quá đuổi đi đại ương vương triều người lại bắt đầu một vòng mới tìm đường chết hành trình m u ố n chính diện mạnh mẽ xông tới tùng chuyên môn loại chuyện này vương việt nghe có chút ý tứ lại không tâm tư đi xem một đám bị đùa bỡn xích、khỉ. giao cho song long dẫn đầu đi xử lý thủ hạ còn có tảo h ư u đức bọn hắn vẫn không phải là dễ hắn đem dương quá đơn độc tìm đến chuẩn bị cho chút chỗ tốt cho dương quá trong mặt thất vương việt đem một k h ỏ a hồn viên kim sắc đan dược đưa cho dương quá để hắn ăn vào đây là đan dược gì dương quá tiếp nhận kim sắc đan dược nghi ngờ nói mặc dù biết vương việt không biết hại hắn cho hắn một chút đổ vật loạn thất b ắ t a o nhưng là trong lòng vẫn có tò mò đây là bồ đề đan mỗi người nhất sinh chỉ có thể phục dụng một khoả có thể quán thông quanh thân bách mạnh phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoa cốt vương chắc căn cơ vô thượng bảo dược vương việt giải thích nói hắn từ đĩa quay ban thưởng thượng rút đến bồ đề đan hết thể có ba khỏa chính hắn bởi vì tại đại đường trong thế giới bị hòa thị bích năng lượng tẩy t ù y đổi mạch qua một phen cũng sẽ không cần cái này bồ đề đan đối với tác dụng của hắn đã không lớn không bằng vật tận kỳ dụng vừa vặn cho dương quá song long ba người một người một khỏa giúp bọn hắn vững chắc căn cơ tu luyện về sau tốc độ tự nhiên càng nhanh bọn hắn bây giờ còn chưa đạt tới đại tông sư cảnh giới dương quá bây giờ cũng mất quá là nửa chân đạp đến n h ậ không có cơ may của người tiên chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để bước vào đại t ô n g sư thực lực như vậy đối với bây giờ vương việt mà nói thực sự có chút không đủ mau chóng tăng lên thê h á xê lực của bọn hắn cũng là tăng cường bản thân thế lực một loại biện pháp chân quý như vậy dương quá lộ ra phi thường c h â n kinh hắn tại thiên cương thành thời điểm nghe nói qua loại này phạt m a u tẩy tủy vô thượng đang đăng dược lại chưa có tiếp xúc qua loại vật này nghe nói mỗi một k h ỏ a đều cực kỳ chân quý chỉ có số ít chân chính c ổ lão môn phái cùng thế lực mới hiểu được luyện chế loại đồ chơi này ngay cả lâm gia đều không có lại chân quý đ a n dược cũng phải vận tận kỳ dụng mới được thứ này đối với ta đã là không có ích lợi gì cho ngươi lại cực kỳ thích hợp võ công của các ngươi tăng lên mới có thể tốt hơn trợ giúp với ta vương việt cười cười nói đừng nói nhiều như vậy hiện tại n u ố t vào ta vận công giúp ngươi mau chóng hóa giải dự lực vì ứng đôi đằng sau khả năng phát sinh đại sự cũng không có thời gian để ngươi bản thân chậm dãi hóa giải được dương quá cũng không có d a vẻ kiên trì vương việt làm như vậy khẳng định có lo nghĩ của hắn kết quả là chính kinh ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên giường đá đem viên kia bồ đề đan mất vào nương theo lấy đan dược từ h ế t hầu trượt vào trong bụng trong đó dược lực cũng bắt đầu chậm dại phát tán dù sao phạt mao tẩy t ù y loại chuyện này không thể nào là trong nháy mắt liền hoàn thành cần một cái không dài không ngắn quá trình chân chính dược lực rót vào toàn thân trên người từng tấc một đem những phế vật kia chậm dãi kích thích bài xuất mà có vương việt vận công trợ rút tốc độ như vậy lại bất đồng quá trình có thể sẽ có một chút xíu thống khổ bất quá khẽ cắn môi nhịn một chút liền đi qua quá trình khả năng có một chút chút đau khổ ngươi nhịn một chút là được vương việt nhắc nhở một tiếng để dương quá có chuẩn bị tâm lý quả thật theo bồ đề đan tại dương quá thể nội chậm rãi phát huy dược lực bắt đầu thân thể của đối với hắn sinh ra ảnh hưởng loại tốc độ này so v ư ơ n g v i ệ t lúc trước dùng hòa thị bích năng lượng chậm hơn thượng một chút thuộc về tương đối ôn hòa vương việt sắc mặt ngưng tụ hai tay trước người liên tục huy động đem công lực cấp tốc nhấc lên sau lưng dương quá liên tục điểm ra mỗi điểm một chút thì có một đạo chân khí tràn vào dương quá thể nội trợ giúp hắn phát tán bồ đề đan dược lực trong chớp mắt đã là rất nhiều đạo chân khí tiến vào thân thể của dương quá không ngừng kích thích bồ đề đan để nó dược lực nhanh chóng phát tán loại thủ đại o n này lớn như vậy, tông sư, cao thủ đều làm không được đến, cần làm vậy thủ sư được cao đều đ ố với mỗi điều một phần lực lượng lực khái i tinh chuẩn, lại phải đối với hiểu đối với Việt lại phải việc. Đại ể thể n chuẩn, thân Vương không rất rõ, cấu kết hết thể Khó. h có đầy đủ hiểu rõ. đây k một khắc đồng hồ thời gian vương việt thu hồi hai tay thở một hơi thật dài lập tức chậm rãi lui sang một bên dương quá lúc này đang đứng ở một cái trạng thái kỳ diệu để vương việt ngoài ý liệu là dương quá có vẻ như muốn đột phá đến lớn cảnh giới tôn g sư cho nên mới lui sang một bên không có quái dày hắn sau một lúc lâu dương quá bỗng nhiên mở hai mắt ra hoàn tất hiện lên hai đạo trói mắt tinh mang trên người loại kia tinh khí thần loại khí tức kia đã là thay đổi một bộ dáng không có kinh tâm động phách khí thế phát ra không có những thứ khác mãnh liệt d ị động vương việt lại biết rõ dương quá xác thực bước vào đại cảnh giới tôn g sư trở thành một vị chân chính đại tôn g sư cao thủ chưa xong còn tiếp chương mười một lần lượt phục d ụ n g rất tốt hôm nay bắt đầu ta thiên tông nhiều hơn một vị đại tôn g sư cao thủ ta không ở thiên tông thời gian ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía vương việt hài lòng gật đầu hắn không có khả năng thời, thời khắc khắc đợi tại thần châu thế giới bởi vì địa lệnh cái này xuyên thẳng qua thế giới kim thủ chỉ để hắn có thời gian cùng cơ hội trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng là có một chút cưỡng chế hạn chế thời gian vừa đến nhất định phải xuyên thẳng qua đến võ hiệp thế giới lúc này hắn không ở thiên tông dương quá đi vào đại tông sư ít nhất có thể đủ bổ khuyết một chút thực lực trong chỗ không đến nổi thời điểm bị người đánh cho một điểm sức hoàn t h ủ đều không có đa tạ sư phụ ân tái tạo dương quá đối vương việt trong nháy mắt quý xuống hướng hắn sá một cái thật sâu loại này ân tình không có cách nào dùng ngôn ngữ để nói chỉ có thể dùng hành động làm ra trực tiếp nhất biểu thị vương việt đứng ở nơi đó c nguyện thủ hắn một xá đương nhiên một xá cũng như vậy đủ rồi đứng lên đi ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì cũng ở nơi này một xá bên trong cũng liền không cần lại nói những lời khác vương việt nhìn lấy hắn nói ra dương quá sau đó đứng dậy quả thật không nói gì thêm nữa lời nói đi đến vương việt trước mặt ngươi mới vừa vặn đột phá còn muốn dành thời gian củng cố một chút thuận tiện thanh tẩy một phen dù sao vừa rồi phạt m a u tẩy tủy tống ra không ít phế vật bên ngoài đại ương vương t r i ề u những người kia có khấu trọng bọn hắn đối phó đã đầy đủ vương việt nhắc nhở dương quá vừa mới đột phá Hoàn toàn chính xác, cần một chút thời chắc một chút, thuộc khi phá thực không khả phát huy thực chính phong khi phá phải thời Hơn toàn toàn loại đoạn là này là cần gian vững còn muốn quen năng liền trương người còn quan gian. nữa, trên người tống một một đột tức tam đột một xác lực, có lực, cái bộ lại sau sau đều lập bế dương quá gật đầu ứng thanh nếu dương quá đột phá tu vi vương việt cũng không ở nơi này chờ lâu đằng sau còn muốn cho song long hai người cũng phạt m a u tẩy thủy một phen dù sao còn có hai khỏa bổ để đan nơi tay hơn nửa canh giờ song long bọn hắn đã về tới nhật m ư phong song long mang theo tảo hữu đức bọn hắn tiến vào đại điện thời điểm vương việt liền đã đang chờ bọn họ thế nào vương việt đơn giản hỏi một câu khấu trọng cười cười nói tới mấy trăm người tay còn có hơn trăm cầm y vệ đều đã toàn bộ tiêu diệt lúc nói lời này giống như lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa hồ tiêu diệt cái này mấy trăm người giống như tiêu diệt một cái băng thổ phỉ sơn tặc không có gì khác biệt ha ha xem ra chút người này tay còn chưa đủ ngươi nhét kẻ răng vương việt nghe hắn vừa nói như thế cũng là cười lơ đãng điều khản một câu còn đứng làm gì nếu đánh một trận chiến đấu các ngươi liền đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi vương việt chỉ tào hữu đức đám người nói vâng những người này hướng hắn chắp tay thi lễ chính là lần lượt lui xuống lưu lại k h ấ u trọng cùng từ từ lăng hai người lại lưu bọn hắn lại hai cái tự nhiên là có chuyện trọng yếu thương lượng k h ấ u trọng cùng từ từ lăng hơi suy nghĩ một chút liền biết các ngươi chắc hẳn cũng biết ta lưu lại các ngươi hai cái là có một số việc phải thương lượng vương việt từ đại điện ngay phía trên bảo tọa bay lượn mà xuống dừng thân tại trước mặt hai người trầm trầm nói ra có phải hay không có chỗ tốt gì cho chúng ta rồi khấu trọng là một người rất sáng suốt d i vãng vương việt lưu bọn hắn lại đều cũng có chỗ tốt lần này nghĩ nghĩ chỉ sợ cũng không ngoại lệ đúng vậy a nghĩa phụ khẳng định lại có chỗ tốt gì cho chúng ta liền tranh thủ thời gian giao ra đi từ từ lăng cũng ồn ào lên theo lúc này mới có thể nhìn ra hai người loại kia thoát thân tại chợ b ữ a nhàn nhạt, nhạt vô lại dù cho đi theo vương việt hồi lâu việc đời cũng gặp rất nhiều nhưng là bốn bề vắng lặng thời điểm loại này vô lại vẫn sẽ biểu lộ ra ha ha vậy ta cũng không vòng vo vò. quả thật có đồ tốt cho các ngươi dứt lời vương việt một tay lật một cái nơi lòng bàn tay t i ể u ra phát hiện hai khỏa h ồ n v i ê n kim sắc đan dược hiện ra tại song long trước mặt hai người thật là tinh xảo đan dược bất quá có hiệu quả gì khấu trọng cùng từ từ lăng trông thấy hai khỏa tròn trịa kim sắc đan dược tạo hình hoàn toàn chính xác cực kỳ đẹp đẽ chỉ bất quá chân thực công hiệu lại là cần vương việt giải đáp một phen bồ đ ế đan phạt mao tẩy tủy dịch cân hoàn cốt vương việt ngắn gọn nói khấu trọng cùng trong ánh mắt của từ từ lăng trong nháy mắt nổi lên một đạo tinh mang nhìn thẳng cái kia hai quả đan dược thật có loại đan dược này hoặc có lẽ là đối với hai chúng ta hữu hiệu dùng khấu vương việt khép cười một tiếng nói dương quá ăn một quả phạt mao tẩy tủy không nói liên đối vào cảnh giới đều đột phá đương nhiên cái này đại bộ phận là hắn cố gắng của mình nhưng là công hiệu không cần hoài nghi cơ h ộ i trong nháy mắt nơi lòng bàn tay nằm hai k h ỏ a đang ăn dược phân biệt bị khấu trọng cùng từ từ lăng một người lấy đi một k h ỏ a tốc độ liền vương việt đều có chút l u l ư ớ i hóa ra là có chỗ tốt đồ vật tốc độ của các ngươi so với ta đều muốn nhanh a một người một k h ỏ a ngay ở chỗ này ăn vào đi ta vận công giúp các ngươi tăng tốc hóa giải dược lực vương việt nếp miệng nói ra hai người cũng không còn rụt rẻ nếu vương việt đều nói như vậy cũng làm như tức nuốt vào đang ăn dược ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt trước làm theo vương việt giống như mới vừa rồi giúp chợ dương quá như thế vận công cho song long hai người hóa giải dược lực lần này thời gian hao phí lâu hơn một chút có lẽ giống như đồng thời trợ giúp quan hệ của hai người vương việt cũng là hao tổn không ít khí lực cuối cùng là giúp bọn hắn triệt để hóa giải đi dược lực đem bổ đề đan hiệu dụng phát huy đến cực hạng vương việt đã ở âm thầm khôi phục khí lực đồng thời trông coi song long hai người không khiến người ta quấy nhiêu đến bọn hắn lại là đại khái thời gian đốt hết một nén hương hai người gần như đồng thời tỉnh dậy trên người đều có một cỗ khó n g ử i mùi thối vậy cũng là bên trong thân thể phế vận cảm giác như thế nào vương việt nhìn lấy bọn hắn hỏi cảm giác phi thường tốt kinh mạch huyết trương không nói ngũ giác cũng càng thêm rõ ràng khấu trọng có chút mừng rỡ nói từ từ lăng cũng là phụ họa gật đầu vương việt cười cười vậy là tốt rồi xem ra đan dược này hiệu quả cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm cái này đĩa quay ban thưởng ngược lại là hàng thật giá thật già trẻ không gạt lập tức phất tay đổi bọn hắn ra ngoài các ngươi hai cái thúi chết mau trở về thanh tẩy một phen h ả o hào củng cố một chút xem các ngươi cũng mau bước vào đại tông sư cảnh giới không thể lười biếng xuống tới đúng nghĩa phụ chúng ta đi trước khấu trọng cùng từ từ lăng cũng mới phát giác có chút khó mà chịu đựng mùi trên người vội vàng cáo từ trở về thanh tẩy ánh mắt từ rời đi song long trên người thu hồi lại vương việt khôi phục một mặt l ạ n h nhạt bộ dáng bây giờ song long nhận bồ đề đan ảnh hưởng lấy tư chất của bọn hắn cùng n ộ tính đột phá đến lớn tông sư chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian đến lúc đó thiên tông liền có ba cái đại tông sư cao thủ cùng đại ương vương triều cao tầng lực lượng so sánh cũng là không kém bao nhiêu nếu đại ương vương triều có chủ tâm tìm hắn để gây sự như vậy đến lúc đó cũng liền nhất định phải đáp lễ trở về chính là huyết sắt thần giáo người là một đại p h i ề t á i vương việt ngồi ở phía trên cung điện trên bảo t o ạ con mắt đóng lại rơi vào trầm tư chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười hai chờ các ngươi rất lâu ngươi nói cái gì đi vài trăm người toàn bộ chết rồi một cái không có trở về thiên ưng trong điện hoàng phủ phi ưng nghe được người phía dưới tin tức về báo lên tại chỗ vô bàn một cái tức giận nói ở phía dưới bẩm báo tin tức người nghe được hoàng phủ phi ưng sắc mặt của tức giận tuy có chút run lẩy bẩy nhưng là cũng không thể không ăn ngay nói thật là là vài ngày không có bất cứ tin tức gì của bọn hắn tại tùng vụ sơn bên ngoài một cái trong rừng cây phát hiện rất nhiều vài rách quần áo còn có một số chân cụt tay đức đều là bị g i ã thú gằm cắn qua lúc này sắc mặt của hoàng phủ phi ưng đã là âm trầm tới cực điểm trên người cũng tản ra dị thường khí thế kinh khủng thật to gan nhận nguyện thần giáo ngươi tốt lớn gan chó d á m đối với ta hoàng phủ phi ưng người hạ thủ nam cung sóc đều đã chết còn không phân rõ thế cục đây là đang bức ta diện trừ ngươi người phía dưới đều là một tiếng không dám lên tiếng sợ lúc này chọc g i ậ n tới hoàng phủ phi ưng cho mình đưa tới t h i họa gọi trầm phong đại thống lĩnh tới gà ta đột nhiên hoàng phủ phi ưng nói một câu người phía dưới lúc này có chút thở dài một hơi vội vàng xưng là sau đó cực nhanh rời khỏi đại điện sợ đi chậm một bước vị này tức giận bên trong tìm bọn họ để gây sự sau một lúc lâu một cái thân hình c a o gầy nam tử đi vào thiên đ ư ỡ n g điện y dạy người mặc màu đậm phi ngư phục sau khi đi vào liền hướng phía hoàng phủ phi ưng một chân q u ỳ xuống hai tay chắp tay trầm giọng nói vi thần trầm phong k h ấ u kiến hoàng thượng đứng lên đi trên bảo tọa hoàng phủ phi ưng từ tốn nói đa tạ hoàng thượng trầm phong đứng người lên đầu ngẩng lên nhìn vào hoàng phủ phi ưng biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao Hoàng phủ phi ưng nói ra trầm phong dừng một chút nói vi thần có chỗ nghe thấy là bởi vì nhật n g u y ệ t thần giáo chuyện hoàng phủ phi ưng nhìn hắn một cái khẽ vớt cảm không sai vài ngày trước mấy trăm người tiến về tùng b ụ sơn cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết để cho ta rất là thất vọng lần này liền từ ngươi dẫn đầu dẫn lên một ngàn hảo thủ cho ta san bằng nhật n g u y ệ t phong nghe được hoàng phủ phi ưng bao hàm n ộ i ý giọng của trầm phong cũng biết chuyện này cấp bách không có hắn cự tuyệt chỗ trống vi thần tuân mệnh trầm phong hồi bẩm nói hoàng phủ phi ưng nhìn chằm chằm vào hắm một lúc lâu lập tức nói nhớ kỹ không cần khiến ta thất vọng nữa người trở về thời điểm ta hy vọng nghe được nhật n g u y ệ t thần giáo tin tức về không còn tồn tại vâng trần phong trong lòng run lên đắp tùng v ụ sơn nhật n g u y ệ t phong bên trên khoảng cách khấu trọng cùng từ từ lang ăn vào bồ đề đan đi qua vài ngày thiên tông hết thể như thường lệ như trước mặc dù nơi này rất bình tĩnh nhưng là tùng v ụ sơn thế giới bên ngoài lại sẽ không như vậy bình tĩnh vương việt tại những ngày gần đây đã thông chi thiên cương thành lầm ra còn có phụ cận không ít thế lực có quan hệ đại ương vương triều bảy kế âm mưu những chuyện này đều là hắn nặc danh phát ra ngoài tin đây coi như là một cái nhắc nhở về phần có chịu hay không tin tưởng liền xem chính bọn hắn mục đích của hắn chính là muốn rất nhiều xung quanh thế lực cũng hoài nghi đại ương vương triều cho hoàng p h ủ phi ương dùng sức hạ ngang chân để kế hoạch của hắn tiến hành không đi xuống mặc dù đại ương vương triều thế lực rất mạnh bất quá nếu là chung quanh nhiều như vậy thế lực có chỗ cảnh giác tiếp theo liên hợp lại cùng nhau đối kháng nó cái kia tràng diện liền tốt chơi đại ương vương triều lại nghị đối phó những thế lực này không nỗ lực lớn đại giới căn bản không khả năng chính là huyết sắc thần giáo giúp hoàng、Phủ、phi ứng cũng là có danh giới cuối cùng về p h ầ n huyết s ắ t thần giáo thiên cương thành lâm ra biết cái này bí ẩn nhất định sẽ thông chi đông châu các đại thế lực bây giờ chỉ sợ đã liên hệ với bắt đầu thương lượng đối sách huyết s ắ t thần giáo chỉ sợ đã có chút sức đầu mẹ chán bắt đầu thay đổi kế hoạch hoặc là thế nào bọn hắn đám lửa này là tạm thời đốt không đến vương việt trên người hắn có đầy đủ thời gian phát triển cùng đối phó đại ương vương triều nghĩa phụ ngoài phòng chuyên đến khấu trọng cùng từ từ lăng thanh âm vương việt trợt đi ra ngoài chuyện gì vội vội vàng vàng như vậy vương việt nhìn lấy bọn hắn có chút dáng vẻ lo lắng nghi ngờ nói đại ương vương triều hơn nghìn người ngựa đã nhanh đã tới tùng vụ sơn bên ngoài cửa vào hai người miệng đồng thanh nói đ n g nhiên vương việt trong mắt lóe lên một đạo tinh mang là hoàng phủ phi ương bản nhân dẫn đội vương việt hỏi hẳn không phải là người kia người mặc màu đậm phi ngư phục khí độ bất phàm hẳn là nhân vật số một khấu trọng hồi đáp vương việt cười cười quả nhiên hoàng phủ phi ương không có tự mình dẫn đầu muốn đến phải không tiết vu tự mình xuất thủ đối phó bản thân chính là lúc đầu nam cung sóc tại hoàng phủ phi ương trước mặt cũng phải túi đầu không dám làm cản đây chính là thực lực t r í c lệ chớ nói chi là thế lực tranh lệ n h bất quá đối phương cũng nhất định sẽ phái chân chính cao thủ đến đây chỉ sợ cái kia dẫn đầu chí ít đều là nam cung sóc cấp độ còn có ngàn người đi theo nếu là lúc đầu nhật nguyệt thần giáo chỉ sợ thật muốn bị bọn hắn diệt trừ dù sao đối với tùng vụ sơn tâm c h ắ n thiên nhiên bọn hắn rõ như lòng bàn tay những x ư ơ n g mù đó căn bản không khả năng cản bọn họ lại nay lại công phu cũng đã vào núi đã có m ớ i con ngồi tới ta liền tự mình đi cùng bọn họ chơi đ ù a vương việt cười nhặt nói ha ha có nghĩa phụ tự thân xuất mã bọn hắn nhất định là có đến mà không có về khấu trọng cùng từ t ử lăng đều là cười nói phía dưới đều chuẩn bị xong chưa đương nhiên bọn hắn còn chưa tới gần tùng vụ sơn thời điểm liền đã bị chúng ta phát hiện cái này lúc sau đã toàn bộ chờ lệnh bọn hắn dám đi vào liền dám để cho bọn hắn nếm thử lợi hại vậy liền đi cùng đi xem nhìn vương việt vung tay lên chính là dẫn đầu sông ra ngoài phòng sau lưng theo sát lấy khấu trọng cùng từ t ử lăng hướng phía nhật nguyệt phong hạ lao đi đợi cho vương việt đến rồi nhật nguyệt phong hạ một cái quát khẩu dương quá đám người đã ở chỗ này tập kết đang chuẩn bị đối phó phía dưới vào núi đại h ư vương triều nhân mã sư phụ t ô những g c ủ n h người này nhìn thấy vương việt đột nhiên bay lượn mà đến đều là hướng phía hắn cung kính hành lễ vương việt phiêu nhiên rơi xuống đất sau đó không lâu khấu trọng cùng từ từ lằng cũng là rơi sau lưng hắn nhìn lấy những người trước mắt này hành lễ nhàn nhạt, nhạt một câu không cần đa lễ những người đó lên núi bao lâu vương việt hỏi phải có thời gian nửa nén hương dương quá nói ra ừ vậy liền chờ ở chỗ này đi xem bọn hắn có thể có bao nhiêu người đi lên vương việt cười nói tất cả mọi người không có lên tiếng bất quá nhìn thấy vương việt tới nơi đây muốn đến là muốn tự mình toa trấn lòng tin lập tức tăng nhiều quả thật sau đó không lâu từ trong x ư ơ n g m ụ dậy đặc lao ra một số người rất nhiều trên người đều có thương thế ngược lại là một người cầm đầu phi ngư phục nam tử trên người lông tóc không thương chỉ là í sắc mặt tương đối khó n h ì n nguyên bản may mắn xông qua t ủ n g vụ sơn những người này đi ra không bao lâu tại một chỗ bằng phẳng q u a n khẩu thấy được vương việt bọn người sớm ở nơi đó chờ bọn h ắ n trong mắt lộ ra vẻ đắm chiêu các vị tân tân khổ khổ lên núi đến cảm giác như thế nào vương việt thanh â m chuyến bang tại phụ cận mấy trượng phạm vi khiến cái này người nghe được thanh thanh sở sở cầm đầu người kia nguyên bản sắc mặt khó coi bên trên trở nên càng thêm khó coi các ngươi bọn gia hỏa này rất tốt ta đây sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục đi cùng nam cung sóc đoàn tụ đoàn tụ dứt lời giơ lên trường đao trong tay v u n g cánh tay hô lên người đứng phía sau đều làm ừ n g rỡ hướng phía vương việt bọn người vị trí khi thế hung hăng lao đến chưa xong còn tiếp chương mười ba toàn quân bị diện bọn gia hỏa này x u ố n g lại cầm đầu một nhóm người từng cái đều là cao thủ nhất là dẫn đầu người đi tới trên đường chính là một đao bổ tới đột nhiên tập ra một đạo tràn trề đao khí thanh thế hùng hồn cực kỳ bá đạo vương việt người đứng phía sau ư ứng thế m à động nhao nhao hướng hai bên tránh ra phóng tới những đại ương vương triều đó người duy chỉ có vương việt bình tĩnh đứng ở nơi đó đối mặt cái k i a đạo tràn trề đao khí thợ ơ thần s ắ c trên mặt không chút nào từng biến hóa nắt tay phải như thiểm điện hướng phía trước một điểm một đạo kim mang sang chói đầu ngón tay từ bùng lên ra thẳng tắp đánh vào cái k i a đạo tràn trề đao khí bên trên đem t r o n g chớp mắt tăng giã mà lúc này hai phe nhân mã đều đã giao thủ những từ đó tùng vụ sơn xông lên đại ư n g vương triều người tuyệt nghị không ra đường lui đã bị chậm rái chắn đi lên t ù như g xuống vụ sơn xuống núi quan yếu đạo k ẩ u đều là tụ tập trong ơ n g mù dày đặc thế chờ nếu là hai mặt giác công hơn ngàn đại ương vương triều người tới chỗ này bất quá là sáu bảy trăm không sai biệt bao nhiêu một cái n ữ a cũng khó trách cái kia dẫn đầu phi ngư phục nam tử sắc mặt như vậy khó coi mà vương việt bên này cộng lại tuy nói chỉ có đại khái năm trăm người nhưng là đối đầu bọn gia hỏa này cũng không hư bởi vì những ngày này đều huấn luyện qua đơn giản kết trận hợp kích chi thuật khấu trọng cũng truyền thụ bọn hắn không ít ở trong môi trường này chính là đối phương có nhiều gấp hai ba lần nhân mã cũng có thể ứng phó được đến vương việt một người đối phó cái k i a dẫn đầu phi ngư phục nam tử người nơi này bên trong là thuộc hắn lợi hại nhất chỉ sợ vừa mới đột phá đại t ô n g sư không lâu dương quá ở trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt vẫn là từ bản thân đối phó tương đối ổn thỏa lúc này có chút phát sầu cảm giác dương quá khấu trọng bọn hắn lớn lên không đủ nhanh nhưng mà loại lời này để người khác biết không đánh chết vương việt không thể bọn hắn đã lớn lên rất nhanh là n g ư ờ i nha bậc hắc chúng ta tỉ thí thế nào chia cắt chiến trường vương việt đem cái này phi ngư phục nam tử dẫn tới nơi khác đi đánh miễn cho ở chỗ này tổn thương người vô tội đại tông sư chiến đấu cũng không phải đùa giỡn người nghĩ chạy tới chỗ nào dừng lại cho ta sau lưng phi ngư phục trong tay nam tử đao vụ vụ phách chạm ra rất nhiều đao khí đem vương việt quanh thân đều nhanh bao phủ nhưng mà vương việt thân hình nếu như nộ hải c u ồ n g đảo bên trong thuyền b ư ờ n g bất kể như thế nào sóng biển mãnh liệt bước lên cũng không thể đem hắn lật đổ những thứ này đao khí đối với hắn mà nói cũng không được cái tác dụng gì căn bản bổ hắn không chúng bị hắn liên tục né tránh ra tới nhìn thấy khoảng cách không sai bị lắm vương việt thả người rơi vào một chỗ trước vách núi không định chạy nữa rốt cục chịu dừng lại sao cái kêu phi ngư phục nam tử hoàn toàn như trước đây địa phách lối khẩu khí đồng dạng thả người rơi vào vương việt chỗ đứng lập trước vách núi tay phải cầm đao nạo nghệ đứng thẳng đương nhiên vì cho ngươi chọn một khám một chút nơi táng thân ta thế nhưng là nhọc lòng a vương việt nhìn lấy hắn cười nhạt một tiếng hừ nếu muốn giết ta châm phong b à ngươi còn chưa đủ tư cách phi ngư phục nam tử cười lạnh nói ta xem nơi này đến lúc đó cho ngươi tự chọn mộ phần bởi vì ngươi nhất định ăn nghỉ nơi này vương việt có chút thở dài l ắ c l ắ c đầu nói ngươi người này rất tự ngạo thấy không rõ thế cục ta không muốn cùng ngươi nhiều lời vẫn là mau chóng tiễn ngươi trầu trời nhé vừa dứt lời sáng trói kiếm mang đ ỗ n g nhiên mà hiện từ tay phải của vương việt đầu ngón tay quét ra tốc độ nhanh như cầu rồng mắt thường cơ hồ bắt không đến quỹ tích của nó trầm phong hừ lạnh một tiếng tản mát ra lãnh nguyện ánh sáng n h ạ t trường đao ở trước ngực quét ngang nghiêng nghiêng một gò da mang ra một đạo lãnh nguyện trạm tràn trề đao khí đón nhận vương việt sáng trói kiếm mang va chạm nổ vang hết sức căng thẳng vô số cây cỏ bay ra mà lên nương theo lấy gió thổi quét sạch hai bóng người đã là phóng lên tận trời ở giữa không trung liên tục giao phong thế cục khẩn trương mà kịch liệt không thể không nói đại ương vương triều ngoại trừ hoàng phủ phi ứng cái này trầm phong cũng là một nhân tài vương việt tới giao phong mấy c h i ề u lại có thể không rơi vào thế hạ phong phần thực lực này đã vượt qua nam cung sóc không ít đại ương vương triều có thể đứng hàng đông châu mấy đại đỉnh tiêm thế lực phía dưới so với thiên cương thành kém hơn một chút cũng là danh phủ kỳ thực bất quá trầm phong cũng chỉ là có thể tiếp hắn mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong mà thôi vương việt thực lực hôm nay nói đến tương đối mơ hồ nhưng là đêm đó cùng huyết s ắ t thần giáo đại tông sư cao thủ so chiêu tăng thêm toàn lực sát chiêu trong nháy mắt đem bước lùi cái kêu hoàng phủ phi ưng cũng ra tay giúp đỡ liền có thể đại khái phát giác được cùng hoàng phủ phi ưng cùng cái kêu huyết s ắ t thần giáo đại tông sư cao thủ là một cái cấp độ có chỗ tranh l ệ n h cũng là không lớn nếu không phải là mình có kinh người sát chiêu tế ra muốn phân ra thắng bại là không đơn giản cái này trần phong cùng bọn hắn so sánh không thể nghi ngờ kém một đoạn muốn lấy vương việt tính mệnh không thể nghi ngờ là người si nói ngộng xác thực trần phong càng đánh càng kinh hãi h o à nhật g p phi ương phái hắn h tiêu diệt ưng đến n nguyện t t h ầ giáo, cung không chính sóc c h nam là ế thần cũng k ô không không không tông n mình, nghị nam cung đến vương như lường Nhật Nguyệt g phải thủ hãi, chết thêm h đối bởi mới cái lại Việt cái đại là được tuyệt một một t của có sóc, ra ra vậy vậy sợ sâu sư. giáo tất cả nằm vùng tin tức gây mất chẳng lẽ đều là bởi vì trước mắt người này gây nên thoạt nhìn ngươi thật giống như có chút hết biện pháp nếu dạng này liền chuẩn bị an tâm lên đường đi vương việt t h ô n g dong tự nhiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp khu sử chân kình đem đối phương đao khí hoàn toàn ngân lại trên người lông tóc không thương nhìn t r ầ m phong một đao xảo trá tính vào vương việt ánh mắt ngưng tụ tay trái bấm tay thành trào năm ngón tay chăm chú năm xuống đao để cho không nhúc n í t được đồng thời một cỗ thốt nhiên đại lực từ năm ngón tay xuyên vào trong thân đao t r ầ m phong cảm nhận được cỗ này đại lực sắc mặt đột nhiên thay đổi k ế t lực vận công chống đỡ nhưng cũng bất q u á chống đỡ ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bị cỗ này thốt nhiên đại lực chấn động đến hai tay cắt đao thân hình bay ngược vương việt khép cười một tiếng tay phải c ơ lấy trôi này chừng a o nói một tiếng hào đao lập tức lưới đao chém xuống hù dọa khí thế ngất trời một đạo sáng trói trí cực thốt nhi hướng phía trầm phong phương hướng cấp tốc rơi đi trầm phong tật thân bay ngược lại là nhìn thấy không ngừng đến gần thốt nhiên đao mang trong lòng dâng lên một loại sắp chết đi suy nghĩ sẽ chết dưới một đao này không có cơ hội còn sống cả kinh hắn vội vàng vứt bỏ cố ý niệm này sát mặt quyết tâm địa vận công toàn thân hắn hiện tại đã né tránh không ra chỉ có một cái lựa chọn chính là tiếp được đạo này đao mang vương việt nhìn thấy cử động của hắn ngược lại là khen một câu có gắt khí khoe miệng nổi lên một tia trào phúng không một tiếng vang tận mây xanh kinh hô cái tia sáng chói đao mang tại trầm phong dựa vào nơi hiểm yếu trống lại dưới không có chút nào hết y đem chém thành hai khúc thân thể tàn phế từ giữa không trung rơi xuống rơi vào sâu không thấy đáy dưới vách núi một chuôi huyết trâu còn tại trong gió tung bay ra giải quyết trầm phong vương việt quay người bay lượn hướng phía dương qua đám người phương hướng mà đi bên kia chiến trường chắc hẳn cũng mo phân ra thắng bại đại hắn đuổi tới thời điểm song phương giao phong cũng đích sắc có một kết thúc nguyên bản mai phục tại trong x ư ơ n g mù dày đặc đánh lén bọn họ những đệ tử kia đều đã nhao nhao chạy đến hai mặt giáp công dưới tình huống bọn gia hỏa này cho dù là đại ương vương triều tinh anh hào thủ cũng rốt cục ngăn cản không nổi hoàn toàn bị giết lần này ta ngược lại muốn xem xem hoàng p h ủ phi ưng biết được nơi này kết quả về sau lại là một bộ biểu tình gì vương việt nhìn trước mắt t r a n g diện nhịn không được cười lạnh một tiếng chưa xong c ò n tiếp chương mười bốn kinh biến vài ngày sau nhật n g u y ệ t phong bên trên vương việt đang ở chỉ đạo khấu trọng cùng từ từ lăng một chút tu vi thượng vấn đề mấy ngày nay hai người bọn họ tăng lên cũng rất nhanh xem chừng dưới mình một lần xuyên qua thế giới lúc hẳn là có thể đột phá đến đại tông sư nghĩa phụ ngươi còn không biết hoàng p h ủ phi ưng tin tức về nơi đó đi khấu trọng đột nhiên nói ra ồ mấy ngày nay xác thực không quan tâm cái này nói nghe một chút vương việt tới một chút hứng thú gặp khấu trọng vỗ tay cười to nói ra nghe nói lao g i ả kia bị g i ậ n quá p h ả i tới người một cái không có trở về nếu không phải c h u n g quanh thế lực khác tìm hắn để gây sự hắn muốn đích thân đến diệt lòng của chúng ta đều có vương việt nghe xong cũng là cười nhạo một tiếng ta chính là kết luận chung quanh những biết đó hắn hoàng phủ phi ương tâm tư người sao lại cho hắn ngày sống dễ chịu hắn sẽ không đích thân tới trước bây giờ đại ương vương triều cần hắn tọa chấn mới có thể bảo an không việc gì không phải hắn chân trước vừa đi chân sau khả năng hang ổ liền đại loạn chủ yếu nhất là dẫm ở hoàng phủ phi ương danh giới cuối cùng trên cái điểm kia để hắn tiến cũng không được thối cũng không sóng dùng mắt tình hình trước mắt mà nói huyết s ắ t thần giáo sẽ không cho hắn bao nhiêu trợ giúp toàn bộ kế hoạch đều bởi vì bọn hắn bên này bắt đầu xảy ra vấn đề không hề từ bỏ hắn đã coi như là có thể nhịn cho nên trong mấy ngày này bọn hắn thiên tông cũng có thể an tâm phát triển không cần lo lắng quá mức hoàng phủ phi ương trắng trận tiến công dù sao những thế lực chung quanh đó thế nhưng là thù rất dai đã có chút thế lực đón được cái kêu phong thư nặc danh có thể là chúng ta phát hát c h ú t rút vô cực m ô n người muốn theo chúng ta tiếp xúc một chút nhìn qua có kết minh ý tứ từ từ lăng cũng là nói nói vương việt trong lòng suy nghĩ một chút nói hai cái này thế lực đều là phụ cận số một số hai cùng chúng ta tùng vụ sơn cũng so với gần tiếp xúc một chút cũng là không phải là không được liền để dương quá dẫn người đi xử lý đi những thế lực này cũng liền giống như nguyên bản n h ậ t nguyện thần giáo thậm chí danh kiếm sơn trang không sai biệt lắm cấp bậc thực sự không cần hắn tự thân xuất mã có dương quá người đại tông sư này toa trấn đã đầy đủ ứng phó rồi dù sao hắn cũng muốn đem cái này thế lực xung quanh đều đặt vào dưới q u y ề n mình chí ít để bọn hắn nghe theo bản thân hiệu lệnh ở trong đó đều muốn nhiều tiếp xúc một chút mới được những chuyện này tự nhiên có người đi làm không cần hắn tự mình cầm đao đúng rồi thiên cưng thành phái võ đang những thứ này đồng châu đỉnh tiêm thế lực gần nhất có động t í n h gì vương việt hỏi chuyện này cũng là hắn trước mắt phải biết tựa hồ cũng là tập hợp thương nghị cái gì cũng đều là vì ứng đối huyết s ắ t thần giáo chuyện quân anh đại hội chỉ sợ cũng phải đợi ngày khác bởi vì hiện tại các đại thế lực đều có dị thường động tĩnh từ từ lăng hồi đáp những tin tức này đều là bọn hắn vất vả lấy được vì hiểu rõ trước mặt đông châu thế cục cái này đối với bọn hắn phát triển cực kỳ trọng yếu ừ n vương việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu trước mắt bọn hắn tạm thời không có gì có thể làm chí ít cũng không đủ phát triển trước đó liền cầm hoàng phủ phi ưng cũng không còn biện pháp đáng giận nguyên bản sớm đã không có n h ậ t nguyện thần giáo mà là thiên tông thiên ưng trong điện hoàng phủ phi ưng biết được tin tức này tức giận đập thẳng cái bản bốn phía nhân đại đều cũng không dám thở mạnh hoàng phủ phi ưng cái này chính là mất chức của ngươi l i ê n loại tin tức này cũng t r a không được phải chăng người phía dưới quá mức thùng cơm một điểm một bóng người trong chớp mắt tránh nhập đại điện nhìn phía trên hoàng phủ phi ưng trong giọng nói mang theo một chút điểm ai nhưng mà phía trên cung điện hoàng phủ phi ưng nhưng cũng không dám đối với hắn thế nào hừ ngụy trưởng lão sao ngươi lại tới đây hoàng phủ phi ưng nói ra hắn đối mặt chính là mới vừa rồi tránh nhập đại điện thân ảnh ngụy trưởng lão khẽ cười một tiếng nói ta không tới ai có thể giúp ngươi giải quyết cái này nỗi lo về sau, sau đó chỉ, chỉ người chung quanh từng chữ từng câu nói ra dựa vào bọn hắn sao chỉ sợ là đi bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu đi người trong đại điện nghe được hắn nói như vậy không người nào dám nghĩa p h ẫ n điền đ ư n g đứng ra thậm chí nhìn hằm hằm cũng không dám tựa hồ chấp nhận lối nói của hắn xem đi cái này thủ hạ của chính là ngươi à t h ự c không có tác dụng gì tại ta huyết sắt thần giáo có loại người này sớm đã bị cầm lấy đi l ợ i công ngụy trưởng lão tựa hồ có chút không thang người t ố t ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi hoàng phủ phi ương trầm giọng nói sắc mặt của ngụy trưởng lão dần dần bình phục lại lập tức nói đừng nói huyết sát thần giáo không giúp ngươi giáo chủ đã quyết định để cho ta hiệp trợ ngươi xử lý kia cái gì thiên tông rất nhiều chuyện cũng là hắn l à m ra bên trong có cái đại tông sư cao thủ tương đối khó giải quyết ngoại trừ hai người chúng ta không ai có thể đối phó hắn hoàng phủ phi ưng ngược lại là kinh ngạc thuận miệng nói ra còn có loại nhân vật này xem ra trầm phong bọn hắn chết cũng không oan theo chúng ta điều tra thiên tông người cao thủ kia rất có thể chính là đêm đó tại ngươi nơi này người nghe trộm bởi vì rất nhiều thế lực thư nặc danh bại lộ lần này tin tức về kế hoạch đều là từ thiên tông v ọ n lại ngụy trưởng lão vừa nói á n hoàng mắt có chút có nhau thất thể thể không nghĩ đều kia, công ngăn người người n lại của có võ y tuyệt k h ô kém các cái cực người, đại vi đây đã là h ế phủ n ấ t diệt trừ. định chóng Hoàng phải h p mau phi ưng trong lòng c h ấ n kinh bất động thanh sắc nhìn một chút ngụy trưởng lão ám đạo không hổ là huyết sắt thần giáo những tin tức này bản thân cha không được nửa điểm bọn hắn lại là toàn bộ biết được cùng bọn hắn hợp tác không thể nghi ngờ là bảo hộ l u ra đến cùng là đúng hay sai lập tức bừng tỉnh lợi nói ngụy trưởng lão dự định như thế nào đối phó thiên tông lúc này Người trưởng lão nghiền ngẫm cười cười nói thiên tông có mấy cái có chút hữu dụng nhân tài lại không thể cứ làm như vậy dọn hủy đây hết t h ể có ta xuất thủ liền có thể hoàng phủ phi ưng không biết hắn tính toán gì lúc này nói không có ý định dạng này diệt thiên tông dưới tay hắn chết người làm sao xử lý đem hắn đại ương vương triều đặt chỗ nào bất quá bây giờ còn phải dựa vào bọn hắn căn bản không có thể phản kháng đối phương chỉ có thể từng bước một tận nhận xuống dưới nếu ngụy trưởng lão đã có kế hoạch như vậy thì không liền cùng ta trò chuyện với nhau mau chóng đi hành động chính là hoàng phủ phi ưng nói ra ha ha cũng chính là thông chi ngươi một tiếng mà thôi ngụy trưởng lao nói một câu người lại là lóe lên đại điện biến mất ở một trước mắt mọi người ban đêm cách nhật nguyệt phong không xa một chỗ trước vách núi vương việt tại cảm nộ tĩnh tu thời điểm chợt cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức không giống bình thường trong nháy mắt đem hắn giật mình tỉnh lại cỗ khí tức này huyết s á t thần giáo vương việt trong nháy mắt đứng dậy cả người cấp tốc hướng phía đối diện vách núi bay lượn mà đi nơi đó chính là nhật nguyệt phong vị trí đại hắn đuổi tới về sau trước mặt cục diện để hắn tức giận không thôi khắp nơi bừa bộn một mảnh Rất những i i ề u t h người này chết cũng chẳng có gì quan trọng nhất là bọn hắn không thể có sự tình cũng là bản thân sơ sót đi đến bên kia vách núi đi tính tu cảm n ộ cho người khác thừa dịp cơ hội ta nói các ngươi nếu là chịu đầu nhập ta huyết sát thần giáo bảo đảm để cho các ngươi đại triển quyến cước làm gì đợi tại như vậy cái góc nhỏ địa phương vương việt tới gần đại điện thời điểm liền nghe được một câu nói như vậy tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần ồ xem ra các ngươi chỗ dựa vào cái vị kia tới đợi vương việt bước vào đại điện một đạo thân ảnh màu đen đập vào mi mắt thân cao sáu thước hình dạng hung ác nham hiểm má phải bên trên khắc có một con bọ cạp hình xăm kéo dài đến dưới cổ phương con mắt nổi lên hào quang của thị huyết quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười lăm đại địch nghĩa phụ sư phụ dương quá song long ba người đều là ở trong đại điện nhìn qua chỉ chịu một chút không thương thế nghiêm trọng trên mặt đất còn nằm rất nhiều người đều là thiên tông tông sư cao thủ chính là tào hữu đức cũng là nửa đời bất tử người còn lại càng không cần phải nói vương việt nhìn chằm chằm kẻ trước mắt này kinh hại vo công của người này cao lạ thường bây giờ thiên tông rất nhiều cao thủ đối mặt hắn đều là tử thương thảm trọng ngươi là huyết s á t thần giáo người vương việt trầm giọng nói người kia nết miệng cười một tiếng tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi ngươi chính là cái kia phá hư ta thần giáo kế hoạch người a giống như trong tưởng tượng không giống nhau lắm trên người này hạ đánh giá vương việt sau đó thở dài lắc đầu đáng tiếc nhìn ngươi cũng coi là một nhân tài lại là tìm chết cùng ta thần giáo đối n ị c h ta hôm nay đến chính là đến tiễn ngươi một đoạn đường vương việt sắc mặt ngưng tụ hướng phía dương quá ba người phất phất tay các ngươi rời đi trước bảo đảm an toàn của mình nơi này để ta đối phó bọn họ là không đi được chỉ cần không có ra đông châu liền không có ta thần giáo không tìm được người người kia lạnh lùng tốt h vương việt lại là cười cười nói huyết sát thần giáo không làm được sự t ì n h trong mắt của ta có rất nhiều các ngươi có thể tìm được chúng ta nhưng là các ngươi căn bản cha không được lai lịch của chúng ta không phải sao người kia con ngươi co rụt lại sắc mặt căng cứng lập tức n i é t m ô i n g ư ơ i đây ngược lại là không có nói sai lai lịch của các ngươi rất thần bí thần bí đến ta thần giáo tốn hao đại khí lực cũng không thể biết các ngươi nền tảng tựa như lăng không xuất hiện một dạng nhưng thì tính sao chỉ cần có thể vì ta thần giáo sử dụng tại ta thần giáo khống chế bên trong những thứ này đều không là vấn đề hắn dội ra một ngón tay chỉ chỉ vương việt về phần ngươi chỉ có một con đường có thể lựa chọn cái kia chính là chết thoáng chốc một cô bạo ngược khí thế từ trên người người kia tràn ra bay thẳng vương việt mặt khí thế như hồng t ự a n h ư một cái huyết sắc đao huyết sắc lơi đao muốn cấp cho vương việt ở trước mặt trọng thương không thể không nói vương việt bây giờ đối mặt đi thủ xem như hắn lại tới đây lần đầu chân chính chính diện ứng đối một vị để hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết một vị c ù n g cấp bậc siêu cấp đối thủ không thua hoàng phủ phi ưng cao thủ loại này cấp bậc tại đông châu cũng là tương đương với các đại thế lực trưởng môn cấp bậc tuyệt đối không thể khinh thường phốc phốc phốc trong n g á y mắt hai người đối lập cư bên trong vị trí vang lên từng đạo từng đạo nhỏ xíu tiếng nổ đồng đoàn nguyên lai người kê xuất thủ đồng thời vương việt cũng là đồng thời làm ra ứng đối chỉ băng vào khí thế liền muốn để hắn thụ thương cái này là chuyện không thể nào giết vương việt quát lên một tiếng lớn trên người dâng lên một cỗ sát ý ngút trời tại song phương khí thế tương để tiêu trong tích tắc tay không một đạo sáng trói kiếm mang hợp thời ra thẳng tắp hướng phía đối phương trước ngực yếu hiệt đâm tới thanh thế dọa người h ắ c người kia tại sáng trói kiếm mang đi tới thời khắc nhai răng cười một tiếng thân ảnh hóa thành một đoàn huyết quang vẹo một cái hướng một bên tránh ra huyết sắt thần giáo máu sắt ma ảnh ứng đối loại tình huống này đó là chăm phát chăm chúng dùng tốt phi thường từng đạo từng đạo sáng chói kiếm mang ở trong đại điện chói lọi trói mắt nương theo lấy sát ý kinh người tràn ngập dương quá ba người sớm đã thoát thân rời đi loại tràng diện này đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay cũng không có như vương việt nói tới rời đi nhật nguyệt phong mà là chậm đợi bọn hắn phân ra thắng bại huyết ảnh thân t r ả o người kê hóa thành huyết quang tiểm lược đến vương việt trước sau mấy trượng chính là lăng không mà lên hai đạo chân khí màu đỏ ngòm hóa thành cuồng bạo trào sức lực xé rách mà tới phá khai rồi vương việt sau lưng kiếm mang bình c h ư ớ vương việt có thể cảm giác được loại chân khí màu đỏ ngòm kê ẩn chứa một loại cực mạnh ăn mòn lực lượng. lại tràn ngập c u ồ n g bạo tàn phá bừa bãi khí thức để nó trúng vào một cái cũng không phải đổ dỡn hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm chỉ có thể ngăn cản hoặc là tránh khỏi tới thái cực càn khôn kình hợp thời mà phát vương việt quanh thân lập tức bao quanh từng tầng từng tầng kim ngân nhị sắc cơ ư n g khí lồng khí những huyết sắc đó trào sức lực đánh vào phía trên bất quá là hù dọa mở ra một hai tầng căn bản không có thể triệt để phá đi cơ ư n g khí lồng khí đối với vương việt uy hiếp không lớn quanh thân cơ khí dày đặc vương việt đã là bật hết hỏa lực cấp tốc phóng tới người kia sắc mặt nghiêm nghị kiếm chỉ tế ra thái nhất kiến thức đối mặt loại tốc độ này cực nhanh. nhưng lại bạo ngược tà ác võ công không thể nghi ngờ một chiêu này cực kỳ thích hợp trùng trùng được điệp quang minh lâm liệt đem mục tiêu khóa chặt để không thể không t i ế p trong đại điện đ ô n g nhiên sáng lên một đạo bạc l ó a mắt kiếm mang liên đối vào không khí chung quanh đều bị dẫn động không ngừng mà bức bách người kia muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh h ả o kiếm pháp người kia nhịn không được kinh quát một tiếng hai tay liên hoàn huy động bày ra một cái cực kỳ tư thế quỷ dị sắc mặt cũng là dữ tợn trong lúc đó vung ra rậm rạp chẳng trịt sắc trào sức lực thanh thế như kinh đảo hải lãng hai người giao phong đội bính t r ì n h độ kịch liệt để chỗ này đại điện đều có chút lay động một chút nhỏ xíu bùi đất không ngừng từ đỉnh điện vẩy xuống trong điện rất nhiều sự vật bị liên lụy đều là trở nên vỡ nát t ứ tán về phần những cái kia may mắn còn sống nằm dưới đất g i a hỏa mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi trong lòng chỉ sợ đã sớm ân cần thăm hỏi hai người tổ tông mười tám đời khoảng cách bên ngoài đại điện hơn mười t r ư ợ n g một chỗ trên núi đá dương quá ba người nhìn lấy trong đại điện hào quang của l ớ p l õ e còn có loại kia làm người ta kinh ngạc khí t ứ c đều là vì vương việt lo lắng đến, đến cùng có hay không thể đánh thắng da hỏa kia hai bóng người từ trong đại điện đồng thời x u n g ra lan g không rút lên hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách thế công trên không chúng không ngừng đụng nhau tình hình như vậy hạ ở trong mắt người bình thường thật muốn bị xem như tiên phật nhân vật nhất lưu chính là dương quá ba người cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh loại này giao phong kịch liệt trình độ vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ đột nhiên dương quá ba người trông thấy không trung sáng lên một thanh dài hơn một t r ư ợ n g sáng chói kiếm a n g loại ra hảo quăng của kim ngân nhị s ắ c khi thế loại này liền bọn hắn nơi này đều nhận ảo hưởng không nhỏ hướng thẳng đến đối diện bóng người màu đỏ ngòm chém xuống nghe được một thanh em vang lên triệt sơn giã thép dài hai bóng người đột nhiên cấp tốc rơi xuống vững vàng đạp ở trước đại điện một chỗ trên đất trống còn không có đình chỉ giao thủ cái kia chúng ta tới gần một điểm xem một chút đi khấu trọng đề nghị cũng tốt cẩn thận một chút võ công cao nhất dương quá lúc này nói ra lập tức thân ảnh của ba người hướng phía giao chiến hai người dựa vào gần thêm không ít muốn nhìn đến càng rõ ràng hơn một chút mà lúc này giao chiến hai người đã nhanh muốn phân ra thắng bại c h ỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này hai người đều là trên người bị thương vương việt thương thế chủ yếu bên vai trái vị trí phủ đi mở mấy đạo xúc mục kinh tâm vết máu trên người cũng không ít vết thương bất quá không có bao nhiêu máu chảy ra huyệt đạo đã bị hắn kịp thời phong bế mà đối diện người kia thương thế lại so hắn càng nặng vết thương vẫn là ở vào trước ngực vị trí một đạo thâm trường lỗ hổng từ vai phải nghiêng nghiêng lấy xuống ngực trái khoảng cách vị trí trái tim khoảng cách cũng không kém là bao nhiêu máu tươi nhiễm đỏ toàn thân nghĩ không ra ta ngụy sĩ hoàng biết rơi vào loại tình trạng này là ta xem thường n g ươi mép người kia tràn ra một tia máu tươi cười lạnh nói vương việt theo dõi hắn không nói gì lúc này hắn không muốn lãng phí một tia khí lực đem hết toàn lực chúng quy là h ắ n thắng qua một bậu đối phương thương so với hắn càng nặng hiện tại hắn có cực lớn nắm chắc có thể giết chết đối phương c h ầ m rãi vận khởi trên người c h â n khí giơ tay lên người coi thật muốn giết ta ngươi phải suy nghĩ kỹ cái này hậu quả người kia nhìn thấy vương việt động tác tựa hồ có chút gấp sợ hãi gấp giọng nói ta thế nhưng là huyết s á t thần giáo bát đại trưởng lão một trong dương quá ba người tới gần đến một vị trí lúc vừa hay nhìn thấy vương việt tay nâng kiếm rơi một đạo kiếm mang lướt qua cổ của người nọ một cái đầu người đẳng không bay lên miệng vết thương tóe lên cao khoảng một triệu cột máu ba người các ngươi nhanh rời đi nơi này nguyên bản lộ ra nét mừng dương quá ba người lại là nghe được vương việt dạng này một tiếng cảnh cáo để bọn hắn có chút không biết làm sao không phải thang sao ba ba ba điệu tiếng vô tay tại bây giờ yên tĩnh này bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng trói thai một bóng người đột ngột ở giữa t i ể u g i a hiện tại phía trên cung điện trên mái hiên mỉm cười nhìn lấy vương việt còn hướng vào dương quá ba người vị trí lướt qua chưa xong con tiếp chương mười sáu rơi xuống đặc sắc liên huyết s á t thần giáo trưởng lão đều chết trong tay ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta dưới bóng đêm chiếu đến một chút mông lung nguyệt ánh sáng vương việt thấy không rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng bất quá thanh âm của hắn vương việt vẫn là có chút quen thuộc âm thầm khôi phục chân khí trong cơ thể bất quá trên vai trái thương thế không nhẹ phải đối mặt phía trên da h o a kia chỉ sợ lực không hề bắt việc cấp bách vẫn là để dương quá ba người nhanh chóng thoát thân không phải ba người bọn họ ở nơi đó sẽ để cho bản thân có chỗ cố kỵ hơn nữa cũng rất nguy hiểm hoàng phủ phi ưng ta rất hiếu k ỷ vì sao vừa rồi ngươi không có xuất thủ cứu người kia ta biết ngươi hoàn toàn có năng lực vương việt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia bình tĩnh nói lời nói này đem thân phận của đạo thân ảnh kia điểm ra dương quá ba người nghe được thanh thanh sờ sờ nghĩ không ra người này chính là đại ương vương triều trưởng không giả hoàng p h ủ phi ưng ngươi chẳng những võ công hơn người ngay cả sức quan sát cũng là viễn siêu thường nhân thực sự để cho ta phi thường ngoài ý muốn đạo thân ảnh kia lách mình nhảy lên trong chớp mắt liền rơi vào vương việt trước người mấy trượng vị trí tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra mặt mũi chân chính hoàn toàn chính xác chính là hoàng phủ phi ưng không thể nghi ngờ giống như đêm đó thấy bộ dáng giống như đúc chỉ bất quá mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt trước mặt hoàng phụ phi ưng k h í tức t r ê n thân mười phủ ầ n nguy hiểm. v phi n ra hoặc k a hắn là huyết sát thần n là sát giáo g ương ờ người i nhiêu quan hệ. Hắn tài sống cùng không quan Hắn nghệ không bằng người chết trong n g hay chết hệ. chết ta bao tay có ư i ta k h ô đứng á n g đi c u h ắ h o à n Phủ Phi ưng đứng chắc tay nhìn thẳng khuôn mặt vương việt dần dần lộ ra một loại nụ cười quỷ dị h ắ c h ắ c lộ ra tin tức về không ít chân khí của ngươi cũng khôi phục không ít nhìn ta vẫn là rất đại độ để ngươi ở trước mặt ta có như thế cái đánh một trận cơ hội vừa nói hoàng phủ phi ương hai tay mở ra chậm dài hướng vương việt đi tới tựa hồ có một loại dị thường khí thế kinh khủng áp bách mà đến mỗi một bước đi ra tựa như hướng phía vương việt trùng kích xuống so với mới vừa huyết sát thần giáo trưởng lão còn muốn quỷ dị vương việt đã nhấc lên mười hai phần tinh thần ba người các ngươi không nghe thấy ta nói mà nói sao mau chóng rời đi nơi này vương việt lần thứ hai nhắc nhở dương quá ba người để bọn hắn cấp tốc rời đi nơi đây đêm nay các ngươi đều sẽ an nghỉ ở đây ai cũng đừng hỏng trốn rơi bá một chút hoàng phủ phi ưng thân ảnh nhoáng một cái vậy mà như là hư không tiêu thất một dạng tại vương việt trước mắt không thấy vương việt á m đạo không tốt thân ảnh hướng một bên lớp gấp cấp tốc hướng phía bên cạnh thân phất tay chém một cái một bóng người tựa hồ chấp lên một cái nhưng mà kiếm khí lại nhào vào không t r ú n g không có đánh trúng bất kỳ vật gì hhhh ha ha, ha ha ha ha từng đạo từng đạo để cho người ta kinh hồn táng đảm làm người ta sợ h ã i tiếng cười tại bốn phương tám hướng quanh quẩn ở cái này có chút yên tĩnh nhật nguyện phong bên trên lộ ra càng phát ra để cho người ta hoảng sợ bỡ ngỡ thanh âm từ xa mà đến gần lại như tiệm cận xa dần đem nơi đây ảnh hưởng phản phát minh phụ chi địa có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ thê lương t h t lên vương việt cảm giác được bản thân ngũ xác nhận ảnh hưởng không nhỏ đúng ã k h lúc này vương việt cảm thấy sau lưng lông tơ đường đấy một cỗ âm h ã n h đáng sợ chân kình tập kích mà tới loay hoay vọt thần tiến ở trên đường phi tốc quay người song trưởng quét ngăn ra khí lãng nặng n h ề nhưng mà vương việt song trưởng đẩy ra đem đối phương chân kình phá vỡ người cũng đã mất tung ảnh lại có nguy hiểm từ bên cạnh thân đánh tới loại này thần xuất quỷ một tốc độ còn có quỷ dị âm lãnh thế công vương việt lần đầu dự liệu được hoàng phủ phi ương việt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy đêm đó nếu là có loại thực lực này cùng tốc độ bản thân căn bản không khả năng đơn giản như vậy chạy thoát trong đó nhất định là có một ít vương việt không biết bí ẩn thế công của mình căn bản đánh không chúng người đối phương lại có thể không ngừng công kích hắn vương việt cảm giác được càng phát ra cố hết sức lúc đầu trên người thì có thương thế lần này điên cuồng bị công kích đã k i ê n động hắn trên vai trái thương thế tình thế càng phát ra không thể lạc quan Nghĩa h p vương việt gặp k nguy hiểm bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn dù cho cùng thực lực của đối phương tranh l ệ n h rất lớn nhưng là bởi vì như vậy thì sợ hai từ bỏ bọn hắn căn bản làm không được đây không phải cách làm người của bọn hắn ba người phi tốc tới gần vương việt cùng hoàng phụ phi ứng nhưng mà vương việt dư quang ngắm đến thân ảnh của bọn hắn lại là vội vàng hô to gọi các ngươi đi mau nhất định phải tới chịu chết nói nói như thế kỳ thật trong lòng vẫn co vui mừng ấm áp dù sao loại nguy cơ này thời khắc bọn hắn bất chấp nguy hiểm đến giúp đỡ cái này đã nói rõ hết thảy thật không rõ các ngươi những người này có việc đường không đi nhất định phải hứa thích muốn chết đâu vậy ta liền thành toàn các ngươi hoàng phủ phi ưng thanh â m thăm thẳm phiêu đãng bởi vì tốc độ của hắn so vương việt đều phải nhanh một chút nói xong lời này thời điểm người đã bỏ qua rồi vương việt xông về dương quá ba người vương việt nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức biến đổi cẩn thận dương quá ba người nghe thế âm thanh cẩn thận lại là hơi trễ bởi vì hoàng phủ phi ưng đã cách bọn hắn chỉ có hơn một trượng khoảng cách trơ mắt nhìn bành trướng như sóng chiều trường lực hướng bọn họ lao qua giết một tiếng xuyên vân phát sương mù đ ị a tiếng thét dài vương việt không để ý vai trái thương thế triệu tập thể nội còn lại toàn bộ chân khí c h ấ p tay hành lễ bỗng nhiên hướng phía sau lưng của hoàng phủ phi ưng lăng không chém một cái một đạo c h ó i lọi trói mắt sáng trói kiếm mang trong nháy mắt sáng như tinh thần như lưu tinh phi tốc rơi xuống ngươi đừng muốn cứu bọn họ hoàng phủ phi ư trưởng thế đột ngột tăng mấy phần dương quá ba người không chống đối nổi n h a u n h a u bị oanh bay dưới ánh trăng có thể nhìn thấy mấy sâu huyết trâu trên không trung vẩy xuống tại vương việt trong ánh mắt của muốn rách cả mí mắt toàn bộ rơi xuống dưới sâu không thấy đáy vách núi không vương việt nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà hắn liều mạng thế công đối với hoàng phủ phi ưng vẫn hữu dụng chí ít để hắn chịu một chút thương thế khoe miệng tràn ra một vệt máu cũng không hề hoàn toàn né tránh ra thế mà để cho ta bị thương đi chết một đạo âm hàn trưởng kình nhanh chóng rơi vào vương việt trước ngực cả người bị đẩy lui mấy trượng lập tức cảm thấy mũ tạng lục phủ lan lộn chân khí gần như đình trệ hoa địa phun ra búng máu tươi lớn vương việt vừa mới ổn định thân thể hoàng phủ phi ưng thân ảnh đã cướp đến trước người lại là hai trưởng đánh ra loại kia âm hàn chân kình quỷ dị để hắn như là bị băng phong tại vạn trượng hàn đàm phía dưới cảm giác được thấu xương vậy b ă n g lãnh n h ó i nói h cảm giác ngươi cũng đi cùng bọn họ đi vô tình tuyên án theo lần thứ hai một trưởng rơi vào trên người vương việt cả người cũng đồng d ạ n g bị đánh rơi vách đá vạn trượng không ngừng rơi xuống vương việt chiếu đến ánh trăng vẫn có thể thấy hoàng phủ phi ưng tâm kia cồn khuôn mặt tươi cười quỷ h o n phất một con má quỷ hoàng phủ phi ưng Rốt chương u ộ c là mười hoặc là đến h ả y bấy tra nhiệm g vụ vương việt cũng không xuyên qua thế giới mà là tiến nhập địa lệnh trong không gian may mắn thời khắc mấu chốt hắn duy trì ở ý thức của mình thậm chí hổ ngũ giác đều bảo trì mới có thể thuận lợi tiến vào địa lệnh không gian nếu không thật muốn tươi sống cái chết nghĩ tới đây trên mặt của hắn lộ ra bi thương tri sắc dương quá khấu trọng từ từ lăng bọn hắn bất chấp nguy hiểm đến giúp bản thân cũng là bị đánh rất v á t h núi bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy căn bản bất lực bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít đột nhiên địa lệnh thanh â m vang lên chủ ký sinh bây giờ tình trạng cơ thể rất tệ đề nghị mau chóng tính t o a c h ữ a thương nếu không nguy hiểm đến tính mạng bây giờ vương việt là nằm địa lệnh trong không gian bị hoàng phụ phi ưng loại kêu âm hàn trưởng lực quỷ dị đánh trúng hai trường là ngạnh sinh sinh đã nhận lấy hai trường tuy nói có thái cực càn không ỉ n h cương khí hộ thể nhưng lúc đó vốn là chân khí không nhiều căn bản ngăn không được hoàng p h ủ phi ưng ra sức một kích thể nội ngũ tạng lục phủ bị thương có chút kinh mạch đều bị thương tổn tới đây coi như là hắn chịu qua nặng nhất thương thế đã muốn nguy hiểm cho sinh mạng cấp độ không tiếp tục suy nghĩ nhiều vương việt ra sức d y rủa đứng dậy ngồi xếp bằng chữa thương cũng không biết bao lâu trôi qua vương việt từ trong lúc chữa thương tỉnh lại mở hai mắt ra thương thế cuối cùng là bị áp chế lại bây giờ không có lo lắng tính mạng chỉ bất quá phải hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp còn cần tốn hao thời gian rất lâu đương nhiên hắn bây giờ tu vi võ công muốn đem thương thế hoàn toàn chữa cho tốt cần thời gian so với người bình thường muốn ngắn thượng một chút túc chủ nguy hiểm tính mạng giải trừ muốn đả thương thế hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp đại khái cần thời gian một năm trong lúc đó không được tùy tiện điều động chân khí nếu không thương thế có thể sẽ chuyển biến xấu tình huống không cách nào tưởng tượng địa lệnh thanh â m vang lên kết quả này để vương việt cũng không hài lòng thời gian một năm hắn không thể tùy tiện điều động chân khí nếu không hậu quả không cách nào tưởng tượng nhưng là bây giờ kéo lấy thân thể của dạng này đã không thích hợp tại đông châu hiện thân không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất nếu để cho hoàng phủ phi ương phát hiện như vậy tình cảnh của hắn liền thực nghĩ rồi bất quá địa lệnh làm sao rõ ràng như vậy tình trạng cơ thể của hắn đơn giản so với hắn bản thân còn muốn rõ ràng nghĩ nghĩ hỏi alo người đối với trạng hướng thân thể của ta hiểu rõ như vậy có phải hay không một mực chú ý ta hắn k e m chút đ ề u q u ê n còn có thể giống như địa lệnh tiến hành trao đổi bây giờ vừa vặn hỏi thăm hỏi thăm sau một lúc lâu trả lời túc chủ hết thảy địa lệnh đều sẽ kỹ càng ghi chép đương nhiên bao gồm thân thể của chủ ký sinh tình huống vương việt tự a hầu nghĩ đến cái gì nói ra nếu dạng này vậy người đối với ta chiêu mộ người cũng có thể thời khắc giải đúng hay không đương nhiên m ờ i không nên hoài nghi địa lệnh năng lực vương việt có vẻ hơi vội vàng nói như vậy n g ư ơ i biết dương quá khấu trọng cùng từ từ lăng bây giờ an nguy tình huống lại như thế nào sao vấn đề này hắn khẩn cấp cần muốn biết rõ đáp án hắn hy vọng nghe được hắn muốn tin tức về nghe được một lát sau địa lệnh thanh n m vẫn chưa về hắn dần dần cảm giác được thất vọng giống như có loại dự cảm xấu dương quá khấu trọng từ từ lăng ba người cũng không chết đi bây giờ ở vào một nơi t h ầ n bí tin tức cụ thể bởi vì chủ ký sinh quyền hạn không đủ cho nên không cách nào trả lời trong nháy mắt vương việt trong lòng giấy lên hy vọng nghe được ba người bọn họ không chết trong lòng một tảng đá lớn cũng bông xuống nhưng phía sau quyền hạn không đủ là cái gì quỷ ở vào chỗ thần bí cỡ nào mơ hồ chữ vậy ta có thể liên hệ bọn hắn sao vương việt lại hỏi không thể chủ ký sinh quyền hạn không đủ muốn cách không truyền lại tin tức túc chủ tu vi cảnh giới nhất định phải đạt tới thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh vương việt chật chật một tiếng theo hắn biết đông châu tựa hồ chưa từng nghe qua có loại nhân vật này toàn bộ thần châu đại địa ngược lại là có đã là không tùy ý đi ra đi lại nhân vật tuyệt thế mọi cử động có thể ảnh hưởng thần châu đại địa cách cục đã tương đương với nhân vật như thần tiên vậy đã như vậy vương việt cũng sẽ không suy nghĩ dù sao đạt được bọn hắn ba tin tức về người sống đã đủ rồi chứng minh về sau còn có cơ hội gặp mặt việc cấp bách là chính hắn đến cùng hẳn là làm những thứ gì đông châu tạm thời không thể đi như vậy cũng chỉ có một lựa chọn xuyên qua thế giới dù sao tại địa lệnh không gian thời gian dài hắn không có thức ăn nước uống cũng không có một chút dược vật phụ trợ trị liệu tình huống căn bản không lành bởi vậy kỳ vọng có thể đi một cái khá một chút địa phương để hắn hôm nay không có quá nhiều địa phương nguy hiểm đĩa quay to lớn đứng ở vương việt trước mặt bắt đầu rồi thế giới lựa chọn đĩa quay phi tốc xoay tròn tâm tình của vương việt có chút khẩn trương nhìn lấy đĩa quay chậm rãi dừng lại cây kêu kim đồng hồ chỉ địa phương phong vân vương việt trong lòng thầm than một tiếng lại là phong vân thế giới đây chính là thỏa thỏa cao võ thế giới nhất là hậu kỳ không biết lại là cái nào đoạn thời gian mở ra võ hiệp thế giới phong vân mười giây hậu tiến hành truyền t ố n g mười chín hai một bá một chút một đạo bạch quang từ vương việt trên người hiện lên lập tức biến mất không còn tam hơi cái nào đó tiểu chấn một c h ỗ n g o ạ i ô khu vực đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang vương việt thân ả n h thoáng chốc xuất hiện ở đây cũng không đi vội vã động mà là đánh giá chung quanh một trận vương việt còn đang chờ địa lệnh nhiệm vụ quả nhiên chỉ chốc lát sau địa lệnh thanh âm tiếng vọng ở bên hai phong vân thế giới nhiệm vụ thiên hạ đ ệ nhất nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên đĩa quay ba lần nhiệm vụ đặc thù hộ rồng ngăn cản đế thích thiên tập hợp thất vũ khí đồ long nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng ba trăm võ hiệp điểm số nhiệm vụ thất bại khấu trừ ba trăm võ hiệp điểm số t h a nhưng âm qua đi, v ơ Việt trong là nhiệm g vụ này nhắc, cái h quy định chết rồi hắn chẳng những không thể đi đổ l o n g vẫn phải muốn hộ rồng không có long nguyên không nói còn muốn giống như đế thích thiên cùng bẩy trôi thần binh người nắm giữ la địch nhiệm vụ này không phải hố cha là cái gì hắn cũng muốn không hoàn thành tới bất quá lần này thế mà có trừng phạt nhiệm vụ thất bại khấu trừ ba trăm võ hiệp điểm số vấn đề là hắn không có nhiều như vậy võ hiệp điểm số đại đường trong thế giới lấy được võ hiệp điểm số còn thừa lại một trăm điểm cũng không đủ triệt tiêu địa lệnh võ hiệp điểm số không đủ khấu trừ biết chuyện gì phát sinh vương việt đầu tiên là hỏi thăm một chút tìm hiểu tình huống một chút võ hiệp điểm số không đủ khấu trừ cái thế giới này được hết thảy mọi thứ toàn bộ biến mất sử dụng qua đồ vật cũng sẽ vô hiệu hạ cái võ hiệp thế giới ban thưởng toàn bộ giảm phân nửa địa lệnh trả lời vương việt có loại muốn giết người cảm giác cái này địa lệnh xác định không phải cố ý chỉnh hắn sao vì cái gì long nguyên của ta vương việt ở trong lòng ngửa mặt lên trời hò hét sau một hồi lâu vương việt tiếp nhận rồi hiện thực này nếu không có cách nào đạt được long nguyên như vậy những vật khác vẫn là chậm rãi mưu đồ một cái lập tức thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất ở nơi này hướng chấn nhỏ phương hướng đi đến chưa xong còn tiếp t r ư ớ c một lần đầu gặp vô danh nghe nói sao hoác bộ thiên này g đại thọ thảm tao diệt môn hoác ra trang bên trong từ trên xuống dưới không một người sống thực sự là vô cùng thê thảm a nghe nói là liệt diễm song q u á i gây nên hai người đều là trên giang hồ nhất đảng sát thủ lão đại con rơi liệt diễm kiếm pháp lão nhị đỏ chuột liệt diễm thần trường có thể xưng liệt diễm song tuyệt cái này hoác gia trang cũng là gặp xui xẻo không biết sao chọc tới bọn hắn à cũng không phải là hoác gia trang chọc tới bọn hắn mà là hai người kia đặc biệt vì chi đây hết thể nguyên do đều là thiên hạ hội chỉ hoác gia trang cũng là bởi vì không tiếp thụ chiêu hàng mới có thể rơi vào dạng này vận mệnh thiên hạ hội hùng bá chật chật s u t chớ nói lung tung cẩn thận thai vách mạch rừng một chỗ trong khách sạn vương việt tại một bên đang ngồi bưng một bình t i ể u trà uống vào nghe những giang hồ nhân sĩ kia kiến thức b ắ t quái không phải sao vị trí xó xỉnh một bản giang hồ nhân sĩ đang khe k h ẽ bàn luận vào hoác ra trang bị diệt môn một chuyện vương việt tuy nói công lực chưa hồi phục nhưng là ngũ giắc vẫn là rất bén nhạy nghe được là thanh thanh s ở s ở không chỉ là bọn hắn một bản ngoài ra có giang hồ nhân sĩ đang ngồi cũng lớn đều ở nghị luận chuyện này bất quá đều là tự mình nhỏ r ộ n g cực kỳ không dám bình thường nói lớn tiếng đi ra nói cho cùng vẫn là thiên hạ hội uy danh của bây giờ trên giang hồ ngày càng cao chứa Đại trong h ậ p đại t lúc đó nghe được nhiều nhất chính là loại tin tức này dùng cái này xem ra Hắn lọt vào thời như bắt gian ngược lại là giống như nguyên nội dung truyện lọt lại là cốt vào đối ầ u nhiều, điều cứu. thời thở trang diệt thú không cho hắn khẽ phào nhẹ nhõm. Hoặc ra trang bị diệt môn, như vậy bộ kinh、vân. chắc hẳn danh cứu. Nói đến vô danh, hưng thấy. gian Nói lại cũng cũng ngược gặp ra vừa này môn, vân nên đến kém vô vô làm được đ là vậy có bị bộ bị với vô danh bây giờ ở tạm tri địa vương việt cũng là tìm được vị trí cụ thể đây chính là hao phí không nhỏ công phu hắn h ữ u tâm đi tìm như thế nào lại tìm không thấy đây võ lâm thần thoại vô danh cái này đã từng manh động tên của giang hồ bây giờ lại là thông qua giả chết đến mai danh nhận tích vương còn quê a của giang hỏi chuyện hồ. hồ. h tới n n ư là trên đường thế mà gặp một chút cường đạo thổ phỉ ăn cướp vương việt vốn là dò xét gần đường đi một đầu tương đối vắng vẻ đường nhỏ đi tới một chỗ lòng nối vị trí bất thình lình nhìn thấy phía trước thoát ra bảy tám người từng cái hung t h ầ n ác sát thô c ạ c h đư hãn nhìn lấy ánh mắt của vương việt giống như lại nhìn một đầu d ê y béo dù sao vương việt nhìn qua tương đối tuấn tú trên người cũng không có binh khí bên người trái ngược với cái văn văn nhược nhược thư sinh loại người này dễ dàng nhất bị theo dõi đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đó qua lưu lại tiền mãi lộ thanh em bay tới đồng thời bảy tám cái cường tráng hán tử cũng hướng hắn vây quanh trên mặt đều là mang theo không có hảo ý cười lạnh vương việt tạm thời không có động tác xem bọn hắn đ ù a n g h ị c h hòa giặc gì tiểu tử hôm nay ra cao hứng đưa ngươi trên người tài vật toàn diện giao ra ra để lại ngươi đi qua bảy tám người bên trong một tên mặt thẻo tráng hán theo dõi hắn lộ ra một k i a mang theo nụ cười tàn nhẫn nói như vậy lúc này bên cạnh một cái người cao đại hán giống như không vui nhìn vương việt mấy mắt đầu lưỡi còn liếm môi một cái c ư ờ i ra n ó i đ ừ n g a đại ca tiểu tử này nhìn qua tế bị nộn đ ụ c lưu cho các huynh đệ hưởng dụng một chút không phải tốt hơn đúng vậy a đúng vậy a như thế phó túi ra tốt thả hắn đi qua thật là đáng tiếc dù sao các minh đệ rất lâu không có nếm thức ăn tươi đều nhịn gần chết bọn gia hỏa này tại vương việt trước mặt không chút kiêng kỵ vừa nói không có chút nào cố kỵ vương việt cảm thụ tựa như đã là vật ở trong túi của bọn hắn một dạng nhưng mà vương việt lại là sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào sợ hãi chi ý ta nói mấy người các ngươi ở ngay trước mặt ta liền đem mục đích nói hết đi ra dạng này thật sự rất sao vương việt từ t ổ n ó i tên mặt thẻo kia sau khi nghe cảm thấy có chút không đúng tiểu tử này làm sao nhìn qua tuyệt không sợ hãi tương phản còn rất bình tĩnh bất quá nhiều nhìn vài lần s á c thực không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì muốn đến là phô trương thanh thế ồ vậy ngươi lại có thể thế nào đâu vẫn là ngoan ngoan đi theo chúng ta mấy cái có lẽ đợi chút nữa chúng ta biết hạ thủ nhẹ một chút mặt thèo cười lạnh nói vừa nói liền muốn hướng phía vương việt nào tới bọn gia hỏa này đều cũng có chút công phu quyền cước bảy tám người cùng một chỗ vây quanh sẽ không sợ vương việt có thể phản thiên kỳ quái là vương việt gặp hắn đánh tới lại là hướng một bên rời đi thân thể liền để mặt thèo vô hụt sau đó hướng hắn sau lưng khe hở chạy ra ngoài không có động thủ mà là đặc mệnh cái này không phù hợp vương việt trước sau như một tác phong dù cho bị thương cũng không nên liền mấy cái cường đạo thổ phỉ đều không giải quyết được luân lạc tới trốn chạy cấp độ kỳ thực đây cũng là vương việt một cái kế hoạch ý muốn nhất thời kế hoạch hắn tại làm một cái thí nghiệm nhìn xem đến cùng có đúng hay không đừng để hắn chạy bắt hắn lại mặt theo có chút tức hồn hẹn tiểu tử này quả thật là phô trương thanh thế chỉ là không nghĩ tới vương việt giống như chỉ giống như con khỉ chân trợt chạy vội vàng chỉ huy cái khác nhất thời xứng s ố người hướng vương việt đổi tới những người này cũng là trong lúc nhất thời không chút kịp phản ứng không nghĩ tới vương việt trốn được nhanh như vậy lấy lại tinh thần bám chặt theo vương việt nhanh chóng chạy đến phía trước chỗ đường rẽ vì thế còn cố ý thả chậm tốc độ để cường đạo thổ phỉ có thể đuổi kịp hắn đến rồi vương việt thầm nghĩ trong lòng ý tưởng này có chút không h i ể u thấu đúng lúc này từ một bên chỗ ngã ba đi ra hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ một đen một trắng đều là để lộ ra một loại để cho người ta khó mà hình dung k h í c h t vương việt nhìn thấy bọn hắn trong lòng thở dài một hơi sư phụ muốn đường xuất thủ thiếu niên áo trắng nhìn một chút bên người đen nhanh tố ý hán từ cao lớn hiển nhiên là thấy cảnh này tại t r ư ờ n g cầu ý kiến đi thôi đen nhánh tố y hán tử cao lớn nói một câu thiếu niên áo trắng lúc này thân hình tận động hướng phía vương việt sau lưng cường đạo thổ phỉ chạy đi vương việt không tiếp tục chạy mà là đứng ở cùng đen nhánh tố y hán tử cách xa nhau vị trí không xa nhìn lấy thiếu niên mặc áo trắng kia rút kiếm vung hướng những cường đạo đó thổ phỉ tranh tranh tranh tiếng vang liên miên không dứt một đám cường đạo thổ phỉ qua trong giây lát chính là bị thiếu niên áo trắng đánh cho thất linh bắt lạc ngã trên mặt đất kêu t r n thiếu niên áo trắng lược thân tới đứng ở đen nhánh tố y hán tử bên người ánh mắt bình thản nhìn lấy vương việt chưa xong con tiếp chương hai lắc lư đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ tại hạ không lắm cảm kích vương việt hướng phía bọn hắn chắp tay nói cảm ơn trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ vừa rồi đối mặt một đám thổ phỉ cường đạo thời điểm đều là bình tĩnh tự nhiên vì sao đột nhiên liền vòng vo một loại phong cách vẽ đây diễn m à vừa rồi hắn phải xử lý mấy cái này thổ phỉ dù cho không thể điều động chân khí cũng không cần phí bao nhiêu khí lực nhưng là hắn cảm thấy trước mặt hai khí tức của người chính là bỏ đi ý nghĩ thế này lâm thời có một cái kế hoạch tiếp cận vô danh kế hoạch mà trước mắt hai người chính là vô danh cùng kiếm thần không cần những người đều đó đổi rồi ngươi bây giờ không có nguy hiểm vô danh nói ra trên người của hắn c ỗ thần vận trong mắt loại kia cao ngạo cho người ta một loại no bụng kinh cảm giác tàng thương nhưng lại lộ ra khí độ phi phàm không hổ là vô danh nguy cơ của ngươi đã giải chúng ta cũng liền cáo tử vô danh lại nói một tiếng chính là mang theo kiếm thần muốn rời khỏi nhưng mà vương việt lại là lên tiếng ngăn lại chờ một chút vương việt bước đi lên đi gấp giọng nói ra vị hiệp sĩ này có thể hay không mang ta đoạn đường vô danh bước chân dừng lại quay đầu nhìn hắn một cái thần s ắ c trong mắt khó mà hình dung giống như lạnh không lạnh giống như nóng không nóng ta xem xét vị hiệp sĩ này chính là khí độ bất p h ẳ m chắc là cái võ lâm cao nhân cái này dã ngoại hoang vu ta đi một mình chỉ sợ sẽ còn gặp được nguy hiểm không bằng mang ta một đoạn đường đi vương việt nhìn lấy hắn vừa cười vừa nói vô danh nhìn hắn vài lần tạm thời không nhìn ra manh mối gì vương việt tình huống chính là hắn chỉ bằng vào ánh mắt nhìn cũng không nhìn thấy gì con đường của chúng ta khác biệt cái này bất lực mặc dù gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhưng vô danh cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều người không có khả năng bởi vì này dạng liền đáp ứng vương việt tình cầu thần nhi chúng ta đi thôi kiếm thần đi theo bất quá trên đường nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vương việt một chút g i ã ngoại hoang vu ngươi một người không có võ công là rất nguy hiểm thừa dịp bây giờ còn là mau mau rời đi đi đợi đến mặt trời xuống núi sẽ không dễ đi nói xong lại quay đầu đuổi theo vô danh, vô danh. vương việt la lớn một tiếng này để vô danh cùng kiếm thần bước chân đều n ừ n g lại vương việt khẽ cười một tiếng chậm rãi đi theo ngươi đến tột cùng là ai vô danh xoay đầu lại nhìn kỹ vương việt nói ra bên cạnh kiếm thần trên mặt cũng có chút kinh ngạc cái này tình huống như thế nào người này hẳn là nhận biết sư phụ của mình thân phận của ta rất phổ thông võ lâm thần thoại vô danh khẳng định chưa nghe nói qua còn không tất nói ra khỏi miệng vương việt đi lên trước ánh mắt của cùng hắn triển khai đối mặt đột nhiên ánh mắt của vô danh tựa hồ hóa thành hai thanh lợi kiếm hướng phía vương việt chính mắt trông thấy mà tới muốn thăm dò ta vương việt trong lòng run lên hắn bây giờ không thể điều động trợt khí bất quá chỉ là chính mắt trông thấy thủ đoạn còn không thể đối vô ớ i Hai đạo lợi kiếm một dạng ánh mắt đâm thẳng mà đến. Vương việt hai hai cái hắn thế ánh thẳng hồ phản phất h mắt mắt nào. dạng đến, vương một tựa mà đạo đâm k n lượng g đáy đầm Để một sâu, có một loại lực lượng kỳ lạ hút loại lạ lại. kỳ vô danh chính mắt trông thấy không có đạt hiệu quả vô danh trong mắt p h ú t chốc bùng lên ra phảng phất hai vệ thần quang trong nháy mắt nhóm lửa y khí thế trên người dâng lên giống như một thanh vô kiên bất tổi kiếm trực tiếp đâm tới đây hết thảy không có ảnh hưởng chút nào đến bên người kiếm thần có thể thấy được hắn không chế đạt tới một cái hạng gì kinh người hoàn cảnh không tốt chờ một chút vương việt kinh hô một tiếng làm sao bị vô danh khí cơ khóa được loại khí thế này công kích không có cách nào tránh ra chỉ có thể ngạnh s i n h s i n h đã nhận lấy một kích cũng may hắn còn có thủ đoạn khác có chút cật lực cản lại không có đem trong cơ thể vết thương cũ n g phát động quả thật vô danh một chiêu về sau không tiếp tục xuất thủ mà là có chút bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt hô vương việt thân thể lui ra phía sau một bước có chút thở ra một hơi cái này vô danh đột nhiên tự ra tay còn giảng hay không phong phạm cao thủ rồi cũng may là kết quả h ư u kinh vô hiểm nói thân phận của ngươi vô danh nhẹ giọng mở miệng vương việt hai tay một đám thản như nói Tốt à, ta gọi vô ư ngươi chưa Ngươi cường ơ n khẳng định chưa nghe nói qua. Ngươi biết thân phận của ta, vừa rồi đám cường đạo cũng căn bản g Việt, vừa biết rồi kia ta, là k đám đạo của qua. n ngươi được, đến cùng g gì gì. làm mục được, đích có tuột Vô danh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vương việt tiếp tục nói ta nói ta nói vương việt hồi đáp mục đích của chuyến này lại là vì ngươi mà tới đương nhiên còn có bộ kinh vân bộ kinh vân ánh mắt của vô danh hơi khép hiện lên vẻ khác lạ ngươi là hùng bá người vương việt k h o á t k h o á t tay không hùng bá không có tư cách ra lệnh cho ta ngươi nếu là nhất định phải truy đến cùng có thể đem ta xem như ngê bồ tát một loại người vô danh trong mắt dị sắc càng đậm nhìn trước mắt vương việt đối với kỳ lai lịch sinh ra cực đại hiếu kỳ người này đến tột cùng là nhân vật ra sao dám tự xưng là ngê bồ tát một loại người hắn biết ngê bồ tát là nhân vật bậc nào người này lại có tài đất gì đây là hắn suy nghĩ trong lòng trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ ra ngươi nói vì ta mà đến không biết là ý gì vô danh hỏi vương việt khuôn mặt trang nghiêm chậm dãi nói ngươi làm vợ mà chết canh cánh trong lòng vì thế giả chết thoát thân ẩn tích giang hồ để cầu rời xa ngày xưa giang hồ báo thù không phải là ân oán nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể đủ cách xa đến sao có một số việc là tránh không khỏi ngươi một khi bước chân trong đó liền không khả năng thoát thân lời nói này nghe và o vô danh trong thai giống như một đạo kinh thiên phích lịch vào đầu rơi xuống tâm thần của đối với hắn tạo thành cực lớn kinh hãi giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của vương việt đã chuyển biến làm trấn kinh người này đối với hắn cuộc đời sự t ì n h thế nào hiểu rõ ràng như vậy trấn kinh sao vương việt s ắ c mặt khôi phục bình thường sau đó cười cười tiếp tục nói thật tình không biết ngươi căn bản không khả năng thoát ly g a hồ chỉ cần ngươi ở đây giang hồ một ngày đều khó có khả năng vô danh trong mắt c h ấ n kinh c h i sắc chậm rãi rút đi hóa thành nồng đậm địa đau thương tựa hồ là nhớ tới vong thê vang lên năm xưa đủ loại vương việt không có q u a y giày hắn chỉ là đứng ở một bên lúc này cũng không dễ q u a y giày người ta hồi ức mà kiếm thần tự a hồ bị cô lập một dạng nhìn lấy hai cái đại nhân nói một chút lời nói của không hiểu đấu mình ở một bên lộ ra ngây ngốc không biết làm sao thấy kết quả tự a hồ là sư phụ bị vương việt nói chung cái gì trầm mặc không nói nhìn về phía vương việt thân ảnh càng phát ra thần bí sau một lát vô danh chấn định lại thất thố không ngại mà nói theo đi hàn xá một lần vô danh xem như chính thức mời hắn để hắn cùng nhau đi tới đất tần cư một lần mặc dù không có thể nói xong toàn để vô danh tín nhiệm nhưng vương việt mục đích xem như là đến vô cùng vinh hạnh vương việt trên mặt hiện ra ý cười lập tức ba người cùng nhau tiến lên hướng phía đường núi bước đi tiếng nước róc rách sương mù khóa liên ồ n g vô danh địa phương tần cư quả thật nơi bình thường bây giờ sắp tới trung thu khắp nơi cây phong dần dần đỏ nước xanh róc rách dòng suối nhỏ một bờ sừng sững vào một gian t h á c làm cho n à cảnh xung quanh tăng thêm mấy phần tịch liêu mời đi vô danh hướng hắn ra hiệu vương việt cũng không g i ả mồm dậm chân tiến lên bước ra mấy bước liền gặp được một thiếu niên thân ảnh một mình tại nhà đá nơi hẻo lánh ngồi túi đầu nghe được có chút động tĩnh chính là hơi ngầm đầu hướng bên này nhìn lại lập tức một đôi ánh mắt lạnh như băng thẳng t ắ p ánh vào vương việt tầm mắt đó là không mang mảy may tình cảm băng lãnh tràn ngập một loại thật sâu hận ý băng lãnh chưa xong c ò n tiếp chương ba mục đích mây hư vô mờ mịt khó mà năm lấy phù du không chừng mong muốn mà không có thể đụng đây là bộ kinh vân cho vương việt cảm giác đầu tiên bộ kinh vân đứng ở nơi đó khoảng cách không xa vương việt lại cảm thấy cùng đối phương khoảng cách tựa hồ cách nhau rất xa rất xa giống như là độc lập với một cái thế giới khác nội tâm của hắn không nguyện ý để cho người ta tới gần thật vất vả có một cái hoác bộ thiên nhưng lại chết rồi hắn hiện tại giống như một khối vạn niên huyền băng cơ hồ cho người ta một loại xanh nhân vật cận cảm giác nhất là là người xa lạ ngươi chính là bộ kinh vân đây là vương việt nói với hắn câu nói đầu tiên giọng rất bình thản ánh mắt của rất bình thản không ngoài sở liệu bộ kinh vân không để ý đến vương việt chỉ là băng lãnh nhìn vương việt một chút liền rời đi ánh mắt vương việt khẽ cười một tiếng không hổ là bộ kinh vân bất khóc tử thần nghe được bất khóc tử thần bộ kinh vân trong mắt lạnh như băng bên trong tựa hồ có một tia ba động bốn chữ này để hắn có cảm xúc đứa bé này thân thế tình cảnh chắc hẳn ngươi cũng biết rất không may vô danh lúc này nói một câu nhìn lấy cái này khác hẳn với thường nhân tiểu hài trong mắt lộ ra đồng tình đồng dạng kiếm thần nhìn ánh mắt cũng là mang theo vẻ đồng tình bộ kinh vân tuyệt không ưa thích loại ánh mắt này loại ánh mắt này hắn ghét nhất liền là của người khác đồng tình hắn là cái ghen ghét người cao ngạo không cần người khác đồng tình phát giác được bộ kinh vân dị dạng vương việt đại khái đoán được ý suy nghĩ trong lòng đôi mắt lóe lên ta nhìn ra được ngươi nội tâm cao ngạo nhất ghét người khác đồng tình trong mắt của ngươi ẩn sâu cựu hận ngập trời muốn vì ngươi không phải phụ thân của phụ thân báo thủ chính tay đâm hùng bá cựu nhân này bị vương việt điểm t r ú n g tâm sự của thâm tàng bộ kinh vân cái kia vạn nằm trong ánh mắt của không thay đổi tựa hồ có chút hứa chấn kinh trí sắc hắn làm thế nào biết ta suy nghĩ trong lòng hắn rốt cuộc là ai ngươi nghĩ đi theo vô danh học võ muốn cho hắn dốc túi tương thụ để ngươi có đủ thực lực chính tay đ â m cửu nhân vương việt niết miệng lên tiếp tục nói cái này không chỉ là bộ kinh vân bản nhân chính là vô danh cùng kiếm thần hai người cũng là bị lời nói của vương việt trấn nhất rồi theo vô danh xem ra vương việt cùng bộ kinh vân hẳn là lần đầu gặp mặt nhưng là vương việt như thế một chút thời gian liền có thể hiểu được bộ kinh vân đủ loại tâm tư loại thủ đoạn này có thể nào không khiến người ta chấn kinh trên đời khó giỏi nhất chính là lòng người mà ở vương việt người này trước mặt tựa hồ một chút liền có thể nhìn ra không tên việt đến càng hoài nghi thân phận của vương việt lai lịch chính là nê bồ tát cũng chỉ có thể dự đoán chuyện tương lai không có loại này một chút xem thấu người khác b ả n sự đây đã là trong truyền thuyết thiên tâm thông ngươi là ai bộ kinh vân mắt lạnh nhìn vương việt vương việt cười cười nói một cái cùng ngươi hữu duyên người một cái để ngươi có thể giúp ngươi báo thù người giờ k h ắ c này trong ánh mắt của bộ kinh vân tựa hồ phun ra hảo quan của trước đây chưa từng gặp ngươi có thể đủ dạy ta võ công để cho ta tìm hùng bá báo thù vương việt k h o á t k h o á t tay nói không đội không đội ngươi bây giờ còn chưa đến thời điểm nói xong vương việt chính là vượt qua thân thể của hắn đi vào gian nhà đá kia bên trong vô danh thần sắc kỳ dị nhìn một chút bộ kinh vân mang theo kiếm thần cũng là đi vào lưu lại bộ kinh vân một người bộ kinh vân xoay người lại nhìn lấy nhà đá phương hướng trong mắt khôi phục lạnh như băng thần sắc m ê vô thường định sâu xa khó giỏ trong nhà đá vương việt cùng vô danh ngồi đối diện nhau trước mặt để đó hai chén nước trà tiên sinh ngươi thực không nên dạng này cùng đứa bé kia nói nội tâm tràn đầy c ự u hận dù cho có lực lượng c ư ờ n g đại cũng rất có thể sẽ mê thất tâm trí đối với hắn và đối với những người khác là t a i họa vô danh đều đã sửa lại xưng hô đem vương việt xưng là tiên sinh là bị tha phương mới thủ đoạn bị khiếp sợ cho nên ngươi dự định đem hắn đưa đến phật môn để phật môn võ học đạo lý đến giúp hắn làm hao mòn cừu hận để hắn như cái xác biết đi còn sống vương việt nhìn một chút vô danh nói ra vô danh không có vừa rồi khiếp sợ như vậy trải qua nhiều cũng liền chết lặng bất quá vương việt xác thực điểm ra hắn suy nghĩ trong lòng tiên sinh lợi hại ta đích xác có ý tứ này một người không nên là cừu hận còn sống cái thế giới này ngoại trừ cừu hận bên ngoài còn rất nhiều chuyện tốt đẹp vô danh nói ra nhưng là ngươi có biết hay không bây giờ bộ kinh vân chỉ có cựu hận trèo c h ố n g tín n i ệ m của hắn để hắn đau khổ chống đỡ lấy sinh sống trên đời người nghĩ hóa giải cựu hận của hắn chẳng khác gì là tước đoạt hắn sinh niềm tin của sống trên đời như thế còn không bằng chết đây vương việt chậm rãi nói ra cái này vô danh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn chưa bao giờ gặp bộ kinh vân loại người này sẽ không biết hắn trong lòng châu nghị cái gì lại là cái gì chống đỡ lấy hắn còn sống đây hết thảy hắn đều không rõ ràng vương việt đối với vô danh cách làm này tuyệt không đồng ý đầu tiên hùng bá phái người diệt hoác ra trang cả nhà loại này liên lụy toàn tộc tàn nhẫn giết chóc bộ kinh vân muốn báo thù là đương nhiên cha mẹ huyết cựu làm con cái ha có không báo lý lẽ chí ít tại trong cái giang hồ này vì cha mẹ gia tộc báo thù là rất bình thường lại nói hùng bá vì thiên hạ của hắn bá nghiệp hủy diệt bao nhiêu môn phái bang hội sát hại bao nhiêu người vô tội quần loại người này n g ư ờ i vô danh có thể bông xuống mặc kệ người khác không nhất định có thể bông xuống áp đặt tư tưởng của mình đến trên thân người khác không khỏi làm người khác khó chịu chí ít theo vương việt hùng bá người này tâm ngoan thủ lạc cơ hồ là việc gác bất tận loại người này bất tử không biết có bao nhiêu người vô tội cửa nát nhà tan chết oan chết t h u n g vô danh ngươi không muốn đ ú n g tay không ai nói ngươi cái gì ngươi không thu bộ kinh vân làm đệ tử cũng không còn người nói ngươi cái gì nhưng là ngươi muốn hóa giải b i ể n máu của người ta thông cựu cái này liền có chút quá đáng h ù n g bá đối với võ lâm giang h ồ nguy hại chắc hẳn ngươi vô danh không phải không biết chính ngươi không đếm x ỉ a đến không muốn cuốn vào nhưng cũng không tư cách n h ư ờ n g bộ kinh vân từ bỏ báo thù a vương việt thở dài một hơi nói ra n g bồ tắt từng cho hùng bá tiên v ă qua cho hắn chỉ ra quân lâm thiên hạ biện pháp đến lúc đó để hắn thành công thiên hạ đem không có một ngày yên tĩnh cái này nửa câu sau lời nói tự nhiên là cố ý nói cho vô danh nghe cũng là cách nói q u y ế t đại hắn biết hùng bá không thể lại xưng bá thiên hạ vận mạng q uy tích đã định trước trừ phi mình trợ giúp hắn xử lý phong vân để hắn không ai có thể ngăn cản dạng này có lẽ còn có thể đương nhiên ý nghĩ này cũng không hiện thực vương việt đối với hùng bá có thể nói rất phản cảm chủ quan thượng đã là hủy bỏ loại khả năng này ngươi nói là thật vô danh kinh ngạc nói nghe bổ tắt là hùng bá coi số mạng vận sự tình hắn lại làm sao biết vương việt cũng là toàn bộ nhờ thân phận của người xuyên việt mà thôi cái này hiển nhiên sẽ không nói ra thử hỏi ta cần lừa gạt ngươi sao vương việt nhìn lấy hắn cười nạo một tiếng bưng lên nước trà trên bàn vương việt nhẹ nhàng đưa đến bên miệng mất máy nước trà rất bình thường ánh mắt trong lúc lơ đã quét ngoài cửa đứng yên bộ kinh vân đối phương nhìn lấy hắn trong mắt lanh ý tự a hồ ít một chút nhiều một chút không rõ t h ầ n sắc vương việt nếp miệng lên trong lúc vô tình tự a hồ đã đạt thành mục đích nào đó đây đúng rồi ta lần này tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thảo luận một chút kiếm đạo thuận tiện mở mang kiến thức một chút anh hùng kiếm còn mời vô danh tiên sinh không nên cự tuyệt chưa xong c ò n tiếp chương bốn quan minh chính nghĩa vương việt tìm đến vô danh mục đích cũng rất đơn giản đơn giản chính là cùng hắn giao lưu trao đổi kiếm đạo học thuật lại kiến thức một chút anh hùng kiếm về sau tìm một cơ hội đem thanh kiếm này thu tránh khỏi bị đế thích thiên lão già kia lừa gạt đi đồ long nói thật cái kia hộ long nhiệm vụ mỗi lần nhớ tới đã cảm thấy có chút hô cha vô danh hơi suy nghĩ một trận đáp ứng vương việt thỉnh cầu tiên sinh đi theo ta vô danh đem vương việt đưa đến nhà đá hậu thất Vương Việt biết anh biết h ù đ g kiếm thần tài nguyên n ế chỗ lợi vương việt đi theo vô danh đi hướng về phía sau thách thất mở ra cửa phòng bên trong lở mở một mảnh vô danh lấy ra cây châm lửa thắp sáng ngọt đèn tia sáng lập tức chiếu sáng bên trong sự vật nhiều loại kiếm có lớn lên ngán khúc rộng hình rán g còn có cát, cũng c nói ít không i khí, khí trong ánh h ư n k lòng còn có chính nghĩa tâm hướng quang minh người đều sẽ bị trôi này anh hùng kiếm chỗ b ạ i xích bộ kinh vân cũng là bởi vì trong lòng còn có hắc cám cùng cựu hận trong lúc vô tình xâm nhập nơi này rút ra anh hùng kiếm bị anh hùng kiếm khí tức gây thương tích anh hùng kiếm đối với cái này loại người mười phần kháng cự nhưng mà chính là vương việt cũng có thể cảm giác được anh hùng kiếm thượng đối với hắn có một chút xíu cảm giác k h á c t h ư ờ n g tựa hồ đối với trong cơ thể hắn ẩn sâu một thứ gì đó sinh ra phản ứng có ý tứ vương việt trong lòng cười lạnh vô danh đều chưa từng phát giác trong cơ thể hắn dị dạng khí tức thế mà có thể làm cho một thanh kiếm cho đã nhận ra không hổ là tuyệt thế thần minh vương việt biết gây nên anh hùng kiếm phản ứng là cái gì là trong cơ thể hắn luồn sát khí này chém giết vô số cường giả chỗ lột sát, sát khí không phát thì thôi vừa phát đủ để kinh thiên động địa nương theo lấy công lực của hắn chưa hồi phục trong cơ thể cỗ này sát khí cũng bị vương việt thật sâu ẩn t à n g một cái không có công lực thân người hoài một thân kinh người sát khí bị một số cao thủ đã nhận ra sẽ rất phiền phức dứt khoát không bằng che giấu vô danh cũng đã nhận ra anh hùng kiếm d ị động đảo mắt l ư ờ m vương việt một chút anh hùng kiếm là bởi vì hắn d ị động trên người chỉ sợ có dị thường gì đ ổ vật anh hùng kiếm quan g minh chính nghĩa chi kiếm cũng là phù hợp vô danh tiên sinh làm người vương việt đột nhiên nói ra vô danh không biết vương việt muốn biểu đạt cái gì tâm tư của người này thầm trầm kỳ quỷ hoàn toàn khó mà suy đoán vô danh tiên sinh không ngại ta tự tay tiếp xúc một chút anh hùng kiếm đi tuy là hỏi thăm lại là khẳng định cầu khí vô danh cũng không còn so đo để đích thân hắn nhìn xem lại có làm sao tiên sinh xin cứ tự nhiên sau đó lại tăng thêm nửa câu cẩn thận một chút a vương việt khép cười một tiếng xem như nghe được vô danh một chút thăm dò nhất định là bởi vì anh hùng kiếm phản ứng cũng không để ý lấy tay chụp vào anh hùng kiếm bởi vì hắn tay tới gần anh hùng kiếm cho hắn cái loại cảm giác này càng phát ra máy liệt tựa hồ càng ngày càng kháng cự một tay nắm chặt vỏ kiếm một cái nhấc lên cảm giác vào tay rất nhẹ tựa hồ phi thường phù hợp vừa tay nguyên bản thân kiếm là run dậy lại bị vương việt sinh sinh ngừng mặc dù hắn không thể vận dụng chân khí nhưng là cũng có thủ đoạn khác hàng phục chỉ là một người anh hùng kiếm còn không cần phí bao lớn công phu một cái tay khác nắm chặt chuỗi kiếm nhẹ nhàng nổ một cái mũi kiếm bị rút ra ra một nửa nguyên bản tương đối mở tối trong phòng lập tức bị hào quang của trên kiếm phong chiếu lên sáng như ban ngày đó là một loại cực bạch cực sáng mạch quang tượng trưng cho quang minh hào quang của chính nghĩa hào kiếm vương việt trầm giọng một câu một thanh kiếm h anh hùng kiếm còn muốn phản thiên hay sao ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế hào kiếm vẫn là đại tạ vương sắc mặt của vương việt nhìn qua lạnh nhạc tự nhiên bình thường đến cực điểm vô danh căn bản nhìn không ra cái gì dị dạng anh hùng kiếm rơi vào vương việt trong tay tựa hồ không có dị động đây là vương việt cường thế áp chế anh hùng kiếm kết quả bất quá trôi kiếm này xác thực không thích hợp hắn coi như vương việt chiếm được cũng không thể phát huy uy lực của nó không khác một thanh tương đối cứng rắn kiếm thôi nhưng mà dạng này vương việt vì sao còn phải nhìn một chút anh hùng kiếm đâu đều là bởi vì ẩn chứa trong đó mạc danh kiếm quyết kiếm ý vương việt muốn thử một chút từ đó có thể hay không nộ đến mạc danh kiếm quyết sau một hồi lâu vương việt trên mặt hiện lên một tia thất vọng đem mũi kiếm trở vào bao trong phòng trong nháy mắt lại lâm vào tương đối mở tối cục diện trôi kiếm này kiếm tâm cùng hắn tâm không hợp cho nên từ đó không tham nộ g nộ g đến mặc danh kiếm quyết cố kiếm ý ngược lại là cảm thấy đem anh hùng kiếm thả lại giá gô nắm bên trên vương việt thanh âm cũng vang lên theo anh hùng kiếm nhìn rồi cũng là thường ta một cái tâm nguyện nho nhỏ phía dưới sống chung vô danh tiên sinh luận kiếm một phen không biết có thể hãnh diện hoàng hôn trong ngọn đèn sắc mặt của vô danh rất bình thường chỉ là cô no bụng lịch tang thương cao n ạ o u y nghi là bôi cũng xóa không mất đương nhiên có thể không đ ộ n thủ ngồi luận kiếm cũng là có thể được vương việt tiếp tục nói một lát sau vô danh mở miệng tốt ta tiên sinh cần trả lời trước ta một vấn đề hỏi tiên sinh phải chăng muốn dẫn đi đứa bé kia ta không biết cưỡng chế mang đi hắn nhìn hắn ý nguyện của mình có nguyện ý hay không theo ta đi ấy nếu tiên sinh phải đàm luận kiếm đạo như vậy tùy ta rời bước đi m ờ i vương việt cùng vô danh rời đi thách thất một lần nữa bước vào bên ngoài ánh sáng thế giới vừa ra đến liền thấy kiếm thần cùng bộ kinh vân đều là đứng ở cửa môn làm ở như vậy mới vừa một phen chắc hẳn bọn hắn cũng đều nghe thấy được bộ kinh vân ánh mắt đón nhận vương việt ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy trong đó một điểm chờ mong ánh mắt của chính là như vậy cũng làm cho vương việt đã biết bộ kinh vân ý tứ hắn không nói lời nào dùng cái kia vua màn ảnh cấp ánh mắt của d i ễ n kỹ liền có thể để cho người ta rõ ràng quyết định của hắn vô danh hít thở dài đối với cái này sự kiện cũng sẽ không cưỡng cầu đã ngươi nghe được ta cũng cho ta quyết định của ngươi chờ ta cùng với vô danh tiên sinh chuyện một liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này bất quá trước đó ta còn muốn hỏi ngươi một câu muốn thu hoạch được lực lượng báo thủ cũng cần ngươi nỗ lực cái giá tương ứng chịu đựng thương nhân khó mà chịu được thống khổ ngươi còn nguyện ý sao vương việt ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lao đâm thẳng hướng bộ kinh vân hai mắt tựa hồ muốn hắn đâm xuyên xem thấu bộ kinh vân ánh mắt không có chút nào lùi bước quật cường nên đón tiếp lấy được ta được đến câu trả lời mong muốn vương việt ánh mắt khôi phục bình thường cười nhạt một tiếng lập tức cùng vô danh hai người tạm thời rời đi theo úc xâm nhập đến rừng cây phong nội bộ lưu lại kiếm thần cùng bộ kinh vân hai người chưa xong con tiếp chương năm huyết bồ đề trên sân đạo một lớn một nhỏ hai bóng người không nhanh không chậm đi tới hai người cách xa nhau không xa trên đường đi nhưng không có nói câu nào chỉ là lẳng lặng đi tới mệt m ỏ i sao vương việt nói một câu không mệt bộ kinh vân nói vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng không tiếp tục hỏi bộ kinh vân không hỏi hắn đi đâu không tìm hắn giáo sư võ công chỉ là đi theo hắn tiến lên điểm này để vương việt tương đối thưởng thức tự biết mình vương việt đã từng nói muốn học võ công nhất định phải chịu đựng không giống bình thường khảo nghiệm cái này xác thực không phải lừa gạt hắn bây giờ mang theo bộ kinh vân một đường tiến lên tự nhiên là đi đến trạm thứ nhất để bộ kinh vân bắt đầu lột xác địa phương cũng là để chính hắn công lực có thể mau chóng khôi phục địa phương cùng vô danh thảo luận kiếm đạo không thể không nói để vương việt được ích lợi không nhỏ vô danh người này đối với kiếm đạo lý giải viễn siêu hắn đã thấy cao thủ sử dụng kiếm mặc danh kiếm pháp vô thượng kiếm đạo đạt tới thiên kiếm cảnh giới vô danh cho vương việt đối với kiếm đạo h i ể u hoàn toàn mới có một chút nhiều hoàn toàn mới càng nộ bởi vậy mới muốn muốn khôi phục nhanh chóng công lực hắn cần đem phá thể vô hình kiếm khí càng tiến một bước còn cần có công lực ủng hộ mới được rốt cục đạt tới mục đích của bọn họ nhạc sơn đại phật tới đây tự nhiên là vì huyết bồ đề y n ì theo hắn tin tức về biết được huyết bồ đề có thể t r ợ hắn khôi phục nhanh chóng công lực không cần bản thân đau khổ chữa thương chờ thêm một năm lâu hơn nữa huyết bồ đề còn có thể là bộ kinh vân đánh xuống căn cơ cần để cho hắn mau chóng t h u y biến phải dùng không tầm thường phương pháp nhìn lấy to lớn vô cùng đại phật bộ kinh vân ánh mắt lạnh như băng kia bên trong cũng là ẩn chứa chấm kinh dù sao nhạc sơn đại phật cho người trùng kích không nhỏ đi thừa dịp bây giờ không có thủy triều chúng ta đi qua vương việt mở miệm nói vì cái gì bộ kinh vân không khỏi mở miệng đây là hắn lần thứ nhất hỏi vì cái gì vương việt cười cười nói phía trên có năng lực đủ giúp ngươi báo thủ đồ vật bộ kinh vân không hỏi thêm nữa vương việt sắc mặt khôi phục bình thản hai người dọc theo một bên đường nhỏ hướng phía nhạc sơn đại phật sau một cái sơn động đi đến nơi đó chính là thông hướng lăng vân quận địa phương xâm nhập trong động có chút đen kịt bất quá còn có một số trong khe hở xuyên vào tia sáng cũng không phải thấy không rõ con đường phía trước tận lực đi theo ta không muốn rời đi quá xa vương việt lên tiếng nói trong động có chút ở m ớt cùng mùi vị k h á c thường còn có một số c ả n h khô lán át khắp nơi tràn ngập một cỗ quái dị hương vị vương việt tuyệt không ưa thích bất quá vì khôi phục công lực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một chút từ khi bước vào đến trong động vương việt tạm thời không có cảm giác được hỏa kỳ lân khí tức cũng không có ý di động của hắn đây không thể nghi ngờ là rất may mắn bây giờ khoảng thời gian này vương việt là đoạt tại nhiếp nhân vương đoạn x o á i hai người ở chỗ này tỉ thí trước đó để tránh phát sinh cái khác không cần thiết nhiễu loạn xáo trộn kế hoạch của hắn xâm nhập một khoảng cách bên trong càng ngày càng đen vương việt đành phải dùng tới sớm đã chuẩn bị xong cây châm lửa trong động giấy lên một đạo ánh lửa yếu ớt con đường của trong động bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh cái này có chút khó làm nên đi một bên nào đây vương việt tạm thời dừng lại n g h ĩ n g h ĩ chuẩn bị dọc theo con đường phía trước tiếp tục đi đúng lúc này tựa hồ từ chỗ sâu t r u y ề n đến từng đạo từng đạo thấp giọng gào thét trong động rất tiến tĩnh thanh âm t r u y ề n đến cũng tựa hồ xa xôi con đường của từ phía trước t r u y ề n tới vương việt cũng có chút đề phòng mà bộ kinh vân nghe được những âm thanh này tựa hồ có chút sợ hãi hướng vương việt sau lưng có chút rụt, rụt. người không sợ chết cũng có thứ sợ vương việt trong lòng cười khẽ sau đó dọc theo đường đi của bên cạnh bộ kinh vân cũng theo thật sát nếu h ỏ a kỳ lân thanh â m từ tiền phương nơi đó chuyển đến tự nhiên không thể theo đường đi của phía trước không phải chính là tự mình đưa tới cửa vương việt không có ngốc như vậy lại đi một đoạn đường từ đầu đến cuối hai người đều không nói một câu đều là yên lặng đi tới loại tình huống này kéo dài một trận Ừm. vương việt trong lòng r u lên tựa hồ đã nhận ra một ít gì có chút dừng lại mặt đất có một chút rung động theo sát mà tới là càng ngày càng rõ ràng tiếng gào thét đi vương việt nắm lên bộ kinh vân tay nhỏ ba bước làm hai bước hướng trước chạy gấp trong lòng thầm mắng chỉ sợ là để h ỏ a kỳ lân phát hiện có thể cảm giác được có cái gì đang hướng về hắn cái phương hướng này vào tới không có sử dụng chân khí vương việt chạy tốc độ cũng là rất nhanh lôi kéo bộ kinh vân hãy cùng bay lên một dạng hướng phía cùng truyền đến thanh âm phương hướng ngược nhau phi nước đại giống giống sau lưng tựa hồ có màu lửa đỏ ánh sáng một cỗ tương đối nóng rực lên cảm giác đó là h ỏ a kỳ lân đổi tới gần con xúc sinh này giác quan linh mẫn như vậy vương việt nói thầm một tiếng bây giờ cũng không lo được phương hướng nào xoay trái phải đột nhiên chạy bộ kinh vân bị hắn toàn bộ đều đ e o lên thân ảnh bước đi như bay đạp đạp tiếng vang không ngừng mặt đất tại rung động còn có sau lưng loại kia ánh sáng cùng nhiệt khí đánh tới đầu kia x u ấ t sinh đã là đuổi theo tới vương việt hướng phía bên cạnh giao lộ đ ỗ n g nhiên loại lên không bao lâu một đầu hỏa hồng bóng thú từ trên đường đi của nguyên bản g ọ t tới mà qua ký cuồng không ngừng mặt đất đ ỗ n g nhiên rung động một cái tựa hồ là hỏa kỳ lân đụng vào cái gì trên vách đá vương việt mới không có thời gian còn nó hướng phía phía trước không ngừng chạy trốn bất quá nhìn thấy phía trước một cái chật hẹp giao lộ lúc này liền quở vào xâm nhập không biết bao xa vương việt cũng cảm giác rất mệt mỏi bất quá sau lưng động tích nhỏ chỉ có cái kia từng đạo từng đạo giống giống hy cuồng tựa hồ h ỏ a kỳ lân truy không tiến vào ta đi cái này không có khôi phục công lực kém điểm gặp nạn a vương việt nhỏ giọng nói còn có thân thể tố chất của hắn cũng không sai tốt xấu đi qua h ỏ a thị bích cùng t a đế xá lợi năng lượng cải tạo qua còn có thủ đoạn khác chính diện đối đầu h ỏ a kỳ lần cũng có thể kéo lên một hồi đó là vật gì bộ kinh vân đột nhiên nói một câu ừng vương việt quay đầu theo bộ kinh vân ánh mắt nhìn quả thật nhìn thấy giao lộ chỗ sâu tựa hồ có một chút hơi yếu huyết hồng quang mang sáng lên sẽ không như thế hảo vận a vương việt trong lòng x i ế t chặt ở trong đó chỉ sợ là hắn muốn thứ muốn tìm không nói hai lời q u a n g lên bộ kinh vân đi vào bên trong đi đi vào một chỗ s o địa phương khác tương đối khu vực rộng rãi có một ít tia sáng từ bốn phương tám hướng khe hở bắn vào trên vách đá b ò đầy kỳ kỳ quái quái hảo giống như dây leo thực vật chuẩn bị có to bằng ngón tay từng k h ỏ a huyết hồng loe ánh sáng trái cây rất thưa thất địa treo từng cái đều có chân trâu lớn nhỏ những quang trạch đó chính là bọn chúng vọng lại huyết bồ đề vương việt trong mắt lóe lên tinh mang t h o t ra bên cạnh bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn vương việt lại nhìn một chút những thứ này h u y ế t hồng lóe ánh sáng trái cây không rõ vương việt trong miệng h u y ế t bồ đề đại biểu vật gì bất quá nhìn vương việt phản ứng cũng đều là đồ tốt vương việt chậm rãi đến gần đưa tay lấy xuống một k h ỏ a huyết bồ đề vào tay thanh lương cảm giác rất tốt lập tức đem nhét vào trong miệng một cỗ lực lượng ấm áp bộc phát tự thực đạo rót vào trong bụng sau đó thông suốt ngũ tạng lục phủ toàn thân toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ ấm áp trí lực liền như là tắm suối nước nóng sảng khoái cực kỳ vương việt cơ hồ phải n h ẫ n không được rên gì một tiếng thương thế bên trong cơ thể chậm dại khôi phục có thể cảm giác từng k i a công lực cũng bắt đầu khôi phục kết quả này không thể nghi ngờ để vương việt cực kỳ cao hứng sau đó lấy xuống phụ cận mấy k h ỏ a huyết bồ đề một k h ỏ a một k h ỏ a nhét vào trong miệng đưa nó nhóm đều luyện hóa ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt khôi phục chưa xong còn tiếp chương sáu công lực phục hồi phía ngoài trong động vật còn thỉnh thoảng truyền đến h ỏ a kỳ lân động tĩnh bất quá bởi vì chỗ kia giao lộ nhỏ hẹp nguyên nhân hoa kỳ lân vô luận như thế nào cũng không qua được đối với bộ kinh vân cái này mười tuổi hài tử mà nói cho dù hắn so hài tử cùng lứa thành thục nhưng nhìn đến bộ mặt của h ỏ a kỳ lân về sau lại bị nó ngăn ở tử lộ bên trong khó tránh khỏi sẽ biết sợ vương việt xếp bằng ở tu luyện bộ kinh vân cũng không dám quấy nhiễu bất quá nhìn thấy đối phương lấy xuống trên vách đá thực vật treo trái cây nghe vương việt nói qua một câu gì huyết bồ đề thấy đối phương từng ngụm từng ngụm hái xuống ăn hắn cũng k h ẽ cắn môi lấy xuống một khỏa nhẹ nhàng nhét vào trong miệng huyết bồ đề tiến vào trong bụng lập tức hóa thành một cỗ cực kỳ cường đại nhiệt lực tràn ngập toàn thân bộ kinh vân cảm giác được thân thể dị thường k h â nóng tựa hồ muốn bốc cháy một dạng thể nội cảm giác được phi thường thống khổ chậm rãi c u ộ n thành một đoàn trên người lỗ chân lông bài x u ấ t từng tầng từng tầng mồ hôi còn có cái khác màu sắc tạp chất một lát sau vương việt mở hai mắt ra nhìn thấy bộ kinh vân đầy người ướt đâm c u ộ n thành một đoàn trên mặt thống khổ c ắ n r ă n g bộ g á n g liền vội vàng tiến lên sau lưng trước người hắn huyệt đạo liền chút mấy lần một t r ư ờ n g chống đỡ tại phía sau lưng của hắn vương lỏng toàn thân không nên chống cự vương việt nhắc nhở một câu lúc đầu cực lực kháng cự bộ kinh vân nghe nói như thế sau chậm rãi vương lỏng mặc cho thể nội nhiệt lực bốn phía trung kích còn có một cỗ khí tức mát mẽ dẫn nhập thể nội c ù nếu g không phải là mình sớm cho kịp phát hiện tiểu tử này không phải ngất đi không thể khi đó không có khống chế nhiệt lực ở bên trong thể tán loạn biết chuyện gì phát sinh vương việt cũng không dễ nói tóm lại là giữ nhiều lệnh ít không biết qua bao lâu vương việt thu về bàn tay thường thường thở ra một hơi mới vừa khôi phục một điểm công lực liền tiêu hao không ít liền vì giúp bộ kinh vân khai thông hấp thu lực lượng huyết bồ đề sau một lát bộ kinh vân cũng là hồi tỉnh lại mở hai mắt ra hiện lên một đạo tinh quang một k h ỏ a huyết bồ đề để ngươi tăng trưởng mấy năm công lực cũng xem là không tệ vương việt từ t ổ n ó i bộ kinh vân nghe vậy trong lòng là tương đối khiếp sợ dạng này một k h ỏ a nho nhỏ huyết bồ đề liền có thể tăng trưởng hắn mấy năm công lực mà trên vách đá chí ít còn mang theo mấy chục khoả nếu là hắn toàn bộ ăn chẳng phải là có thể có trăm năm công lực nếu để cho vương việt biết hắn nghĩ như vậy nhất định sẽ đập hắn dừng lại có thể dạng này tính toán sao mỗi người có thể thừa nhận công lực đều có cực hạn nhất là bộ kinh vân loại này tiểu t h â n bản ngoại trừ hoác ra võ công không có học qua những thứ khác có lẽ còn muốn tăng thêm vô danh nơi đó học trộm một chiêu bi thống không hiệu đâm chết cũng liền ba bốn mươi tuổi công lực liền báo hỏa đây là hắn không phải bình thường người nguyên nhân nếu là đổi người bình thường mới vừa rồi ăn một k h ỏ a huyết bồ đề nói không chừng đã bạo thể mà chết ta ăn xong những thứ này huyết bồ đề có hay không thể đánh thắng hùng bá bộ kinh vân hỏi một cái để vương việt dợ khóc dợi vấn đề không thể ăn xong những thứ này ngươi sẽ chết vương việt rất trả lời khẳng định bộ kinh vân vấn đề này trong ánh mắt của bộ kinh vân tựa hồ có chút thất vọng vương việt vỗ vỗ bở vai của hắn nói báo t h ủ chuyện này không vội vàng được hùng bá không phải dễ đối phó như vậy cho dù là ta khôi phục toàn bộ công lực muốn bắt lại hùng bá cũng không dễ dàng ta sẽ chậm rãi dạy ngươi để ngươi có năng lực đi báo t h ủ đơn giản an ủi một chút bộ kinh vân vương việt cũng không còn không cùng hắn lãng phí thời gian còn muốn dành thời gian khôi phục công lực ta muốn khôi phục công lực ngươi có mấy năm công lực mang theo có thể thử nghiệm bản thân chậm rãi hấp thu huyết bồ đề bất quá một lần chỉ có thể ăn một khỏa vương việt nói cho hắn biết một tiếng dứt lời cũng không để ý bộ kinh vân như thế nào tiếp tục ăn hạ huyết bồ đề khôi phục công lực bộ kinh vân nhìn hắn một cái cũng lấy xuống một khỏa huyết bồ đề một thanh mướt vào sau đó ngồi dưới đất luyện hóa hai người cứ như vậy các chú ý riêng thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua bên ngoài h ỏ a kỳ lần tiếng gào thét tựa hồ cũng giảm bớt cuối cùng dần dần biến mất cũng không biết bao lâu trôi qua vương việt mở hai mắt ra chung quanh mở tối trong không gian tựa hồ hiện lên hai đạo hào quan g của như thiểm điện đem chọn cái khu vực chiếu sáng công lực phục hồi rốt cục không cần chân tay co cóng chuyện gì cũng không làm được vương việt tự nói một tiếng đứng dậy ánh mắt quét qua bộ kinh vân tựa hồ tại luyện hóa huyết bồ đề nhiệt lực gặp hắn trên mặt tràn ra chút mồ hôi nhữ mày không có như lần thứ nhất như vậy không chịu nổi vương việt không có q u y g i à y hắn mà là cẩn thận cảm thụ một chút tự thân công lực tựa hồ dựa vào huyết bồ đề khôi phục công lực đồng thời cũng tăng trưởng chừng một thành chân khí có chút ít còn hơn không tổng cộng hao phí tầm mười khoả huyết bồ đề Đã để công lực của hắn phục hắn trên hồi, vương á đá pháp giác, c còn có có chi cũng h không、ít. những thứ này đồ tốt có thể phải nghĩ Kinh tỉnh đồ đi. này biện mang Vân ít, tốt Bất bất là lại, Bộ v việt cảm thụ một chút một thụ t r o nói g cơ của thể hắn, n ít cũng có hơn một công lực, lại huyết để biến thành công lực công được công lực biến thành thường tinh thuần, những luyện mạnh hơn nhiều. Tỉnh! Vương、việt、nói lại phi với Việt huyết đều bồ để đó so võ ra m câu sau đó từ càn khôn giới móc ra một phương ngọc chất hộp ấm đem trên vách đá huyết bổ để một k h ỏ a một k h ỏ a hái xuống để vào trong đó không lâu lắm liền quét hết tất cả đem bình tĩnh thu nhập càn khôn giới bộ kinh vân đối với hắn đem mấy thứ trong nháy mắt trở nên không thấy chuyện này tựa hồ thấy hứng thú vương việt không muốn cùng hắn giải thích đi thôi hiện tại có thể rời đi phía ngoài hỏa kỳ lân cũng không cần lại sợ hãi vương việt dẫn đầu dẫn đầu đi ra bộ kinh vân không nói chuyện theo thật s á t hắn dự định sau khi ra ngoài liên bắt đầu giáo bộ kinh vân võ công không có hùng bá t r u y ề n bài võ â n trưởng, hắn có v công khác t r u y ề n thụ bài vân trưởng cũng không phải bao nhiêu lợi hại võ công làm vương việt xuyên qua cái kêu đạo con đường của trận hẹp k h u lúc mặt đất lại bắt đầu có chút rung động hỏa kỳ lân đã nhận ra khí tức của bọn hắn đang theo bên này lần này vương việt cũng không cần lại điên cuồng chạy trốn rồi sẽ phải biết cái này đầu hỏa kỳ lân nói đến hỏa kỳ lân trên người máu cũng là một món bảo vật thật tình không biết sợ sợ cha hắn cánh tay của bị hỏa kỳ lân máu tơi ư đến rồi một điểm biến thành trong truyền thuyết kỳ lân thí đau thương bất nhập lực lớn vô cùng hỏa kỳ lân máu hiệu dụng có thể nghi đốm n à y phong vân thế giới khắp nơi là bảo chính là không có long nguyên cũng có thể cho vương việt một cái nhanh chóng lớn lên cơ hội n à y lại công phu hỏa kỳ lân đã xuất hiện ở vương việt trong tầm mắt nói với truyền bên trong t h ụ thú kỳ lân không kém nhiều chính là trên người nhiều bừng bừng thiêu đốt h ỏ a diễm hai cái là đèn lồng con mắt chừng mắt vương việt cùng bộ kinh vân tràn đầy hung lệ chi khí tựa hồ mới để cho hai người bọn họ tránh khỏi tức giận phi thường này lại không còn cho bọn hắn cơ hội bốn vó chạy đạp nhảy vọt mở ra lớn như vậy miệng một đạo mãnh liệt h ỏ a diễm chính là phun ra tới vương việt vội vàng nắm lên một bên bộ kinh vân hướng bên cạnh xoay người v ú t qua tránh qua tránh né đạo này h ỏ a diễm p h u n ra cũng trưởng như kiếm một chút chém xéo đi qua nương theo lấy một đạo sáng chói bén nhọn kiếm mang chưa xong con tiếp chương bảy kỳ lân thân gầm nhẹ một tiếng vang lên k i ế m mang đánh c h ú n g vào thân thể của hỏa kỳ lân tựa hồ hiệu quả không lớn thậm chí không có phá vỡ từng mảnh từng mảnh cứng rắn lân giáp ngược lại khơi dậy hỏa kỳ lân hung tính miệng lớn mở ra lại làm ấy đại hỏa diễm gào thét lên phùng đến vương việt kéo bộ kinh vân hướng một bên tranh né hỏa diễm rơi ở trên vách đá một chút đá vụn bùn đất tuân rơi mà rơi đều là bị một chút hơi khô có thể nghĩ nhiệt độ của ngọn lửa t ì m vị trí tránh xong ta không có để ngươi đi ra đều đừng đi ra vương việt nói một tiếng bộ kinh vân biết vương việt là nói với hắn hắn mặc dù có huyết bồ để công lực nhưng bây giờ cục diện hắn sẽ chỉ là vương hữu và hắn học hoác ra kiếm pháp căn bản giúp không được gì cũng chỉ có thể nghe vương việt mà nói tìm tương đối ẩn nấp an toàn khu vực trốn lại nhịn không được hiếu kỳ hơi hơi ló đầu ra đến quan sát h ỏ a kỳ lân cũng là phi thường tức giận thân là dị thú nó linh trí không thấp đối với thời gian dài đều không có thương tổn được vương việt trên người cỗ hỏa sát chi khí càng phát ra mánh liệt nơi xa phun lửa vô dụng cũng là biến thành cận thân công kích nhìn thấy một đôi lăng lệ nhanh chóng chân trước hướng bản thân không ngừng t r ộ n tới vương việt sắc mặt vẫn như c ũ duy trì lạnh tránh trái tránh phải vương việt luôn g luôn không dùng binh khí đều là dựa vào mình hai tay thay thế hôm nay là, là gặp được chuyện khó giải quyết một bên cùng hoa kỳ lân cực thể đấu vừa suy nghĩ vào đối sách như thế nào mới có thể làm bị thương nó vương việt nhưng là muốn muốn hoa kỳ lân máu、ừ. phần lưng khu vực lân phiến thiếu khuyết một khối v bây giờ t hoa tới chi tiết này, trước chi h này, đó đều là bị kỳ lân thiếu khuyết một mảnh lân giáp bộ vị bởi vì không có cứng rắn lân giáp bảo vệ một khi bị công kích được có thể tùy tiện tổn thương nội tạng cái này đích sắc là một cái nhược điểm trí mạng dùng chân khí thôi động kiếm mang từ bàn tay chỗ không ngừng gọn ra tất cả đều hướng phía bị bộ phận chỗ kia nhược điểm trí mạng c h é m tới h ỏ a kỳ lân cũng có phát giác không ngừng né tránh những kiếm mang đó không cho bọn chúng đánh trúng nhược điểm của mình vị trí nhưng mà cuối cùng không sánh bằng vương việt giảo hoạt cùng cơ t r í rất nhiều ánh kiếm lần lượt xảy qua mang ra một chuỗi màu đỏ tươi nóng rực vết máu vương việt tay mắt lanh lẹ tại h ỏ a kỳ lân bị đau tránh l u i thời gian ngắn ngủi thôi động chân lực đem những h ỏ a kỳ lân đó huyết dẫn hướng mình đúng là đem nuốt vào trong bụng hành động này đơn giản phát rộ hoa kỳ lân thân là tứ đại thụy một mảnh lân giáp liền có thể tạo nên thất vũ khí một trong hỏa lân kiếm máu của trên người chỉ sợ là d ư ợ u d ụ n g lớn hơn hỏa kỳ lân máu và bụng vương việt lập tức cảm giác được toàn thân khô nóng tựa hồ mỗi cái lô chân lông đều muốn phun ra lửa trong máu ẩn chứa một cỗ tuyệt cường năng lượng trong cơ thể hắn tán loạn một trận có một chút dấu hiệu mất k h ô n g chế Chấn. vương việt trong lòng gấm thét lượt thân lui về phía s a u đồng thời điều động trong cơ thể âm hàn chân lực đem kỳ lân huyết khô nóng đẻ xuống trung hòa đối mặt hỏa kỳ lân uy hiếp vương việt còn dám làm ra dạng này cử động to gan nếu như không phải n ố c như vậy thì là kiểm chuẩ Áp chế kỳ lân huyết dị động lúc, huyết hỏa kỳ kỳ lân lân động dị đã một lần nữa điều chỉnh, điều bị t h h ư ơ n nó g i ể n nhiên n c à g thêm ngựa u y hiểm. Điên cũng t như hướng vương、việt、xông Vúng. tới giết. Việt mặt ộ t tiếng ngửa m lên trời thét dài trên người vương việt buộc phát ra một cỗ so với dĩ vãng khí thế càng mạnh mẽ hơn khí lãng từ trên người hắn một chút trùng kích hướng bốn phương tám hướng chính là h ỏ a kỳ lân nhìn thấy động tĩnh như vậy cũng là tốc độ chậm lại không có trực tiếp xông đi lên mà là p h u n ra một thanh hỏa diễm thăm dò nhiệt độ cao hỏa diễm trùng kích tại vương việt trên người đem y phục trên người hắn toàn bộ tiêu hủy nhưng mà trên da không có một tia một hào thương thế chỉ là nổi lên hơi hồng s ắ c h ỏ a kỳ lân ánh mắt trở nên có chút kỳ quái nhìn về phía vương việt thời điểm tựa hồ không có nguyên lai、like、như thế c a m t h ủ vào giờ phút này vương việt từ hỏa diễm bên trong hiện ra thân hình toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân liên đối vào tóc cũng là trần trùng trụ chủ. mỗi một tấc da thịt đều là lộ da h n g đỏ sắc dáng người cực kỳ hoàn mỹ cân xứng còn muốn đa tạ ngươi nếu không phải ngươi cái k i a m ộ t thanh h ỏ a diễm p h ư n g đến ta cũng không còn nhanh như vậy luyện hóa hấp thu kỳ lân huyết thân thể cũng không khả năng trở nên mạnh như vậy dẻo dai vương việt cười nhạt một tiếng tình cảnh này một mực trốn đi yên lặng quan sát bộ kinh vân trong lòng đã là kinh động như gặp thiên nhân đại nào trong nháy mắt trống g i ố n g giống giống h ỏ a kỳ lân nhìn lấy vương việt hướng phía hắn thấp giọng gào thét mấy lần tựa hồ nói những gì vương việt tựa hồ có thể rõ ràng ý tứ của nó cười nói máu của ngươi có không tưởng tượng nổi diệu dụng vì ta thành t i ể u kỳ lân thân đối với h ỏ a diễm của ngươi tự nhiên có gần như miễn dịch tác dụng cho nên không gây thương tổ n ta h ỏ a kỳ lân ý tứ là vì sao hoa diễm của chính mình đối với vương việt vô hiệu đều là bởi vì kỳ lân huyết nguyên nhân phụ thân của sở sở chỉ là trên cánh tay bắn tung tóe mấy dọn kỳ lân huyết liền có thể lột sắc thành đ à o thương bất nhập lực lớn vô cùng kỳ lân t í vương việt đã hấp thu không ít kỳ lân huyết đem dung nhập vào toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt thành tựu không có người từng có kỳ lân thân không thể không nói là một ngoài ý liệu kỳ ngộ hắn là như vậy nếm qua huyết bồ đề về sau mới có một cái như vậy kế hoạch những huyết bồ đề đó bên trong ẩn chứa cùng hỏa kỳ lân máu tương tự chính là dị lực chỉ bất qua phải ôn hòa rất nhiều so với trực tiếp nuốt kỳ lân huyết cái kia là tiểu vu gặp đại vu hiệu quả tự nhiên không có thể so sánh bất quá kỳ lân huyết cố điên cuồng hung lệ sắc ý không có thủ đoạn cao minh chấn áp hóa giải như vậy người này sợ rằng phải tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết h i ệ n nhiên vương việt không phải cái sau bởi vì hấp thu kỳ lân huyết trình độ nào đó hỏa kỳ lân đối với hắn có một chút cảm giác thân thiết bởi vậy mới không có tiếp tục động thủ với hắn ta vương việt nhận ân huệ của ngươi ngươi lại là phụ trách c h ấ n thủ thần châu long mạch thụy thú đuổi g i ế t ta sự tình cũng coi như xóa bỏ vương việt nhìn lấy hỏa kỳ lân nói ra hỏa kỳ lân hướng hắn giống giống vài tiếng để cho ta lưu lại chơi với ngươi điều đó không có khả năng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành qua một đoạn thời gian ta còn biết tới tìm ngươi cái này ngươi không cần lo lắng vương việt cười cười nói lập tức h ỏ a kỳ lân bày ra một bộ môn u chiến đấu tư thái hướng phía vương việt gào thét hai tiếng vậy thì tốt đã ngươi còn muốn đánh vậy ta liền bồi ngươi đánh nhau một trận nếu là ngươi thắng không được ta vậy liền ngoan ngoan dừng tay vương việt ánh mắt một lời nói ra h ỏ a kỳ lân không nói hai lời mãnh liệt nhảy lên hướng về phía trước chính là một t r ả o vỗ tới vương việt cũng là trong nháy mắt liên tiếp một người một thú lần nữa chiến làm một đoàn đại trừng một khắc sau vương việt mang theo bộ kinh vân ra lang vân quật h ỏ a kỳ lân đứng ở cửa hang nhìn lấy bọn hắn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng g ầ m nhẹ lập tức lại biến mất tại động quật bên trong vương việt sớm đã từ trong càn không i ớ i lấy ra một bộ sạch sẽ phục sức mặc vào một bên bộ kinh vân trên mặt tựa hồ vẫn có vẻ chấn động còn xuất lại Ừm, tựa hồ có người hướng tới bên này còn là một cao thủ vương việt nhẹ dọn một câu đem bộ kinh vân kéo về thần tới vương việt không có tranh né không có đi cái khác con đường khí tức là từ phía trước chuyển tới đồng thời càng ngày càng gần không có qua một lát một đạo cao lớn thân ảnh cấp tốc chạy tới nhìn thấy vương việt cùng bộ kinh vân về sau đột nhiên ngừng lại chưa xong còn tiếp chương tám nam lân kiếm thủ thân hình cao lớn rộng lỡ lưng một bộ cẩm y gấm b ả o một mặt kiêu căng lanh túc cho người cảm giác uy phong hiển hách những thứ này không đủ để để vương việt chú ý hắn vượt qua hai giây đáng giá để vương việt chú ý là hắn tay trái nắm chui kiếm này mang theo một chút để vương việt rất khí tức quen thuộc h ỏ a kỳ lân trên người loại khí tức kia h ỏ a kỳ lân khí tức dù sao vừa mới cùng h ỏ a kỳ lân đấu một trận có nó khí tức trên thân rất bình thường ngươi là nam lân kiếm thủ đoạn x o á i vương việt nhìn đối phương lên tiếng hỏi bởi vì trong tay đối phương c h u i kiếm này có thể có h ỏ a kỳ lân loại khí tức kia kiếm trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có h ỏ a lân kiếm đều là nhân vương việt thành tựu kỳ lân người nguyên nhân đối với loại khí tức kia cùng lực lượng cảm ứng nhất là linh mẫn lúc này mới không gạt được hắn chỉ là vương việt không rõ ràng khoảng thời gian này đoạn x o á i làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lẽ ra còn chưa tới hắn và n h i ế nhân vương ước trên thời điểm ngươi là ai ánh mắt của đối phương đảo qua hắn và bộ kinh vân đồng dạng hỏi một câu bất quá mặt kia thượng tiêu căng chi sắc nhưng không có giảm đi nửa phần vương việt khép cười một tiếng nói xem ra hôm nay vận khí thực tốt tốt sự tình là một kiện lại một kiện đều chủ động đưa tới cửa đối diện đoạn x o á i đối với vương việt câu nói này có chút bất mãn nghe được vương việt nói bóng gió s ắ c mặt phút chốc trầm xuống từ đâu tới mao đầu tiểu tử d á m có ý đồ với đoạn m ẫ hắn sở dĩ tới đây bất quá là bởi vì gần một chút thời gian hoa kỳ lân có khả năng xuất hiện ở bên trong lăng vân quật chuyên tới để thử vận khí một chút đoạn gia tiên tổ đã từng dựa vào h ỏ a kỳ lân lân phiên khiến công lực đại tăng tiếp theo nộ g ra h ỏ a kỳ lân trên người huyết nhục là một đại bảo tàng nếu là ăn nhất định có thể để công lực tăng vọt gấp trăm lần nhưng đã đến chết già cũng không chờ đến h ỏ a kỳ lân lần thứ hai xuất hiện bởi vậy nhiều đ ờ i truyền thế xuống dưới chờ đợi tại nhạc sơn lăng vân quật vì kéo dài nguyện vọng này đoạn soái đã từng gặp qua h ỏ a kỳ lân cảm thụ qua h ỏ a kỳ lân khí tức chỉ bất quá khi đó không có cơ hội cho nên hiện tại lại đến tìm kiếm một phen nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội không nghĩ tới hoa kỳ lân không có gặp đã thấy đến rồi một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi muốn động thủ với hắn mao đầu tiểu tử vương việt cười nhạo một tiếng nói trong mắt của ta mao đầu tiểu tử là ngươi hôm nay đã có duyên gặp phải như vậy hỏa lân kiếm ta cũng liền thu nhận dứt lời vương việt bước chân đ ặ t mạnh thân hình qua trong dây lát đi vào trước mặt đoạn x o á i kinh khủng như vậy tốc độ để đoạn x o á i đều thầm kinh hãi không có dự liệu được lấy ra vương việt lấy tay quất tới lấy thế nhanh như chốc không kịp bị thai một tay cầm hỏa lân kiếm vào kiếm liền muốn đoạt lấy tới ngươi dám đoạn x o á y một tiếng kinh sợ làm kế vô danh kiếm thánh sau thiên hạ đệ nhất kiếm công lực cũng là siêu quần dưới tình thế cấp bách vẫn có thể làm ra tốt nhất cách đối phó tay phải như thiểm điện đánh ra một trường ông theo mãnh liệt sức lực thế đánh về phía trong lòng vương việt làm sao vương việt thân hình hoa một cái nắm chặt vỏ kiếm tay hướng lên trên vạch một cái rồi tranh nhưng hét to một tiếng hỏa lân kiếm đã là tuốt ra khỏi vỏ bị vương việt đoạt đến rồi trên tay vương việt thân ảnh trong nháy mắt rời khỏi n g o à i mấy trượng do xét một chút trong tay hỏa lân kiếm một mảnh lân giáp khảm nạm tại trôi kiếm cùng thân kiếm tương tiếp đích đang bên trong vị trí c h ấ p động lên yêu dị hường quang cả thanh kiếm thân hiện ra tầng một ngông lung hỏa d i ễ m quang trạch không ngừng có sức mạnh từ lân phiến dẫn xuất lại theo chui kiếm dẫn nhập thân thể của hắn có thể chậm chạp tăng trưởng công lực của hắn hào kiếm không hổ là thần binh lợi khí vương việt tán thưởng hỏa lân kiếm thời điểm ngoài mấy trượng đoạn xoáy đã tức g i ậ n đến toàn thân run dày thế mà bị người ngay trước mặt cướp đi trong tay hỏa lân kiếm quả thực là vô cùng nhục nhã đưa ta hỏa lân kiếm nạp m ả n đi nương theo lấy lạnh lùng tiếng quát từng đạo từng đạo nóng bỏng kịch liệt kiếm quang đập vào mặt hình thành một mảng lớn kiế mạc như là giữa đem vương việt toàn bộ bao phủ trong đó thực n h ậ t kiếm pháp thức thứ ba nhật lệ trung thiên đoạn xoáy hiển nhiên là đến rồi tức hổn hển cấp độ là đ o ạ t lại hỏa l ầ n kiếm ra tay toàn lực nhưng mà vương việt kiếm chỉ mặt đất trên mặt nổi lên khẽ cởi cho phút chốc hướng về phía trước đâm ra nhất kiếm một kiếm này như rơi xuống đất sinh hoa trong chớp mắt biến hóa ra mấy chục đạo kiếm khí gào thét ra nhất cử phá khai rồi đoạn xoáy kiếm m ạ c bao phủ cả người cũng từ đó xuất hiện đông dưng vương việt lại cấp tốc vùng ra vài kiếm đều là trong chớp mắt phân hóa ra rất nhiều kiếm khí tại chiến minh trong tiếng thét gào lướp về phía đoạn xoáy muốn so kiếm pháp chỉ bằng đoạn xoáy thực nhật kiếm pháp vương việt tự hỏi không có chút nào sợ hai ý tứ đoạn xoáy nghĩ không ra vương việt nhìn qua không lớn n i ê n kỷ kiếm đạo tạo nghệ không chút nào thấp hơn bản thân thậm chí còn cao hơn mình đối phương có nhiều đi hắn hỏa lân kiếm bây giờ chỉ có thể dùng vỏ kiếm n ê n địch một chiêu qua đi chính là rơi vào hạ phong cực điểm tất cả vừa liếng đoạn xoáy thành danh đã lâu há có thể bị đối thủ như vậy thì áp bách lại vội v a n g xử một chiêu thực nhật kiếm pháp phản kích chiêu số đông nhiên trước người cơ múa lên một mảnh kiếm khí vòng bảo hộ muốn đem vương việt thế công toàn bộ bắn ngược trở về vương việt há có thể nhìn không ra ý đồ của đoạn soái chỉ là s u ỵ nhưng cười một tiếng không biết sống chết từng đạo từng đạo kiếm khí sắc bén chém ra vương việt phát giác mượn hỏa lân kiếm kích phát kiếm khí so với bản thân tay không phát ra uy lực muốn mạnh hơn không ít thần binh chính là thần binh đối với hắn loại cảnh giới này người tăng phúc đồng dạng không nhỏ bảy tám chiêu về sau đoạn soái đã đến cực hạn thất bại chi thế đã hiển tại vương việt tầng tầng ép sát thế công giới có chút không chịu nổi B hung hăng chạm tại đoạn xoáy cái tia đạo trên vỏ kiếm lập tức đem cả người hắn đều chém bay ra ngoài vỏ kiếm cũng không chịu nổi gánh nặng cắt thành hai đoạn không có khả năng ta đoạn xoáy là thiên hạ đệ nhất kiếm làm sao lại bại sao có thể bại đoạn xoáy nội tâm cùng hống hắn không cam tâm lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại nhưng mà lại có không cam tâm hắn đoạn xoáy s á t thực thua nam lân kiếm thủ thiên hạ đệ nhất kiếm không gì hơn cái này vương việt quét đoạn xoáy một chút nói như vậy lập tức không còn đi xem hắn phi thân lức về phía nơi xa xem cuộc chiến bộ kinh vân mang theo hắn rời đi nơi đây vương việt không có giết đoạn soái bởi vì vương việt trước mắt không có sát tâm cũng chính là chiếm đối phương hỏa lân kiếm nếu là dám đến tìm hắn báo thù liền cứ tới tốt bất quá y theo đoạn soái bản sự đ ờ i này cũng là như vậy trừ phi có cơ may của n m i tiên không phải không thể nào có đoạt lại hỏa lân kiếm cơ hội về phần hắn nhi t ử đoạn lãng cũng phải có thời gian này trưởng thành đến tình trạng kia mới được huống chi vương việt há có thể trơ mắt nhìn lấy hắn trưởng thành đuổi đến một đoạn đường đoạn soái không có đuổi theo chắc hẳn chính hắn cũng biết đ ổ i theo cũng không có khả năng đoạt lại hỏa lân kiếm sẽ chỉ tự dứt lấy n h ụ thậm chí đem tính mệnh đều mất đi tiếp xuống đi đâu bên cạnh bộ kinh vân mở miệng nói vương việt đem hỏa lân kiếm thu hồi ánh mắt dừng lại ở phương xa chậm rãi nói đi một cái để ngươi tiếp tục lộ sát địa phương chưa xong còn tiếp chương chín ba năm thượng ba năm sau hàn sơn phái bên trong nhìn lấy đầy đất b ư ợ t b ụ n khắp nơi đều là thi thể và vết máu vương việt cùng bộ kinh vân sắc mặt hai người bình tĩnh vòng bước chân chậm rãi tiến lên hai người một đường theo vết máu bước vào hàn sơn phái trong đại điện nơi này như cũ có không ít người đang chém giết lẫn nhau đánh nhau chết xuống vào sắt thép va chạm âm thanh tiếng la không ngừng tiếng vọng vương việt cùng bộ kinh vân bước vào để trong đại điện chém giết hai phe nhân mã lực chú ý lập tức chuyển rời qua trong lúc nhất thời có chút đã quên lẫn nhau giao thủ một lớn một nhỏ tựa hồ không có gì đặc thù bất quá bọn hắn rốt cuộc là ai đây là hai phe nhân mã trong lòng đều dâng lên lo nghĩ h i ệ n nhiên cũng không nhận ra hai cái này đột nhiên xuất hiện người còn có không ít người liền giao cho ngươi vương việt nhàn nhạt một câu bộ kinh vân không đáp lời bước chân hướng phía trong đại điện hai phe nhân mã đi đến tốc độ không nhanh không chậm tay phải đã khoác lên tay trái nắm chặt trên chua kiếm hai phe nhân mã vừa thấy hành động này tựa hồ đều biết hai người kia mục đích lúc này có một thiên hạ hội người đứng ra cầm kiếm chỉ đi đến bộ kinh vân từ đâu tới danh con không biết thiên hạ hội đang làm việc sao thức thời một chút ngoan ngoan xéo đi nếu không thì để các người hai cái mệnh hôm nay toàn diện lưu tại nơi này nói cách khác xong một câu nói kia bộ kinh vân tay cầm chua kiếm động ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh hoàn toàn như trước đây địa không có tình cảm nhưng mà tay phải chém ra kiếm khí lại lại như vậy nóng bỏng manh liệt đi như quỷ mị nhanh đến mức thấy không rõ hành tích trong mắt rất nhiều người chỉ thấy một vòng ánh kiếm màu đỏ rực không kịp có động tác khác cũng đã đã mất đi ý thức trong chốc lát về sau bộ kinh vân thu kiếm trở ra thân ảnh về tới vương việt bên người mà trong đại điện hai phe nhân mã ngoại trừ hàn sơn phái trưởng môn trần vũ những người khác lúc này đã là toàn bộ ngã xuống đất hào cổ của không ngoài suy đoán vị trí đều có một đạo vết máu một kiếm trí mạng lại mỗi một kiếm vết thương đều ở cổ vị trí kiếm pháp lại có tiến bộ không tệ vương việt đánh giá một câu bộ kinh vân ánh mắt đảo qua những cái kia bị hắn người nhất kiếm giết thời gian ba năm bên trong hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang luyện kiếm cùng giết người bên trong vượt qua một màn trước mắt phát sinh quá nhiều đều đã chết lặng xác nhận toàn bộ đều mất mạng về sau đem ánh mắt chuyển qua trên người trần vũ thời khắc này trần vũ nhìn về phía vương việt cùng bộ kinh vân ánh mắt hai người tràn đầy trấn kinh c h i sắc còn mang theo chút ít e ngại cái mới nhìn qua kia rất trẻ tuổi nam tử còn không có xuất thủ chỉ là một m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi thiếu niên cũng đã đem người còn lại toàn bộ giết chết hết thể nhất kiếm mất mạng bực này vo công thực sự cao hơn hắn rất nhiều các ngươi đến tột cùng là ai trần vũ kinh thanh hô trả lời hắn chỉ có bộ kinh vân kiếm trong tay đã là hướng hắn mặt dết tới đây dù sao cũng là một phái trưởng môn trần vũ vẫn còn có chút thực lực cùng những bị m i ệ u s á t đó lâu la khác biệt trong tay một thanh trường đào cơ múa hổ hổ sinh phong rất có vài phần uy thế đao quang trợt hiện ở giữa cũng là phủ đầy t ầ n g t ầ g sắc cơ âm vang một tiếng trần vũ trường đao trong tay đoạn làm hai đoạn một thanh tản da hơi thở nóng bỏng bảo kiếm từ hắn vai phải đột nhiên cắt đứt xuống lập tức máu me đồng địa người cánh tay tách rời a trần vũ quát to một tiếng thần s á t thống khổ cánh tay phải bị đoạn bộ kinh vân kiếm vẫn như cũ không tha người hướng hắn đâm tới đây là hỏa lân kiếm cái này trần vũ mới ý thức tới bộ kinh vân kiếm trong tay lại là hỏa lân kiếm đây không phải là tại nam lân kiếm thủ đoạn xoáy trong tay sao là đoạn ra ra truyền bảo kiếm làm sao lại ở trong tay thiếu niên này hẳn là n à y lại hoàng thần công phu một vòng kiếm quang lần thứ hai xẹt qua giữa không trùng trong đại điện tựa hồ tỏa ra hờ mang trần vũ kịp phản ứng một cố trí mạng vậy nguy hiểm bao phủ toàn thân vội vàng dựng lên trong tay một đoạn đao gãy l ê n tiếp người mới nói một cái tự hỏa lân kiếm ôm theo vô cùng y thế vào đầu chém xuống đem trần vũ cả người lẫn đao cắt thành hai nửa trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe bộ kinh vân thân ảnh chỉ một thoáng cướp đến vương việt bên người trên người dính pha tạp vết máu có chút nhìn thấy mà giật mình cái này trần vũ cũng có mấy phần kiến thức vậy mà có thể biết hỏa lân kiếm bất quá cũng vô ích bởi vì người vừa chết tất cả mọi thứ là bụi về với bụi đất về với đất vương việt từ t ố nói lúc này bộ kinh vân đứng ở vương việt bên người so với ba năm trước đây cao hơn một cái đầu có thửa một thân áo đen lộ ra gọn gàng hỏa lân kiếm đã trở vào bao trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng nhưng thực lực của hắn từ mới vừa thân thủ liền có thể thấy được m ộ t hai so với lúc trước muốn vượt qua rất nhiều rất nhiều giải quyết hàn sơn phái trưởng môn mặt hàng này cũng chính là mấy kiếm sự tình tiền bối ta thực lực hôm nay có thể hay không có giết hùng bá khả năng bộ kinh vân âm thanh lạnh lùng nói vương việt nghe hắn hỏi lên như vậy cũng không kinh ngạc tựa hồ biết hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy rất trả lời khẳng định không có một khả năng nhỏi rất vô tình rất lời nói của khẳng định cũng rất chân thực chuẩn xác mặc dù bộ kinh vân so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều cho dù có hỏa l ầ n kiếm nơi tay cũng không khả năng là hùng bá đối thủ chính diện không có khả năng đánh lén cũng không khả năng bởi vì tranh l ệ n h của song phương vẫn rất lớn ngay như bây giờ bộ kinh vân cùng vương việt tranh l ệ n h bộ kinh vân nghe s o n g chỉ là gật gật đầu chưa hề nói ý hắn cũng không cần nói vương việt liếc mắt nhìn hắn không khỏi lắc đầu chỉ có thể nói thời gian ba năm đi qua vẫn là như thế chấp nhất cái này thời gian ba năm bên trong chỉ có vương việt biết bộ kinh vân trải qua cái gì vô số trận đấm máu chém giết vô số lần ngồi sóng huy kiếm từ đầu đến cuối không có một tia một hào dao động cứng rắn niềm tin của như b ả n thạch liền vương việt đều có chút bội phục hắn nhưng là dạng này đối phó hùng bá vẫn chưa đủ không có cái khác cơ may của người tiên không có theo nguyên nội dung q u ố c truyện theo vương việt xem ra bộ kinh vân muốn báo thủ tối thiểu cần mười năm mà mười năm lại đủ để cải biến rất nhiều thứ đi thôi cuối cùng vương việt cũng không nói gì nhiều mang theo bộ kinh vân rời đi hàn sân phái ba năm này v ư ơ n giang hồ vốn là cái vì danh lợi mà ngươi giết ta ta giết nơi thị phi của ngươi phần lớn thời gian không có ai đúng ai sai có thể nói Vương Việt cũng sẽ không cần thương hại tình cần cùng đồng bởi ọ n hắn, nhược cường trong giang này minh. Cũng thực pháp hồ chiếm thuyết tắc được đục cái tại rất tốt b vậy hai người bọn họ bị thiên hạ hội chỗ truy nã mặc dù bọn hắn mỗi lần đều không lưu người sống nhưng là làm nhiều lần đều sẽ để lại cái gọi là dấu vết để lại may mà là vương việt cùng bộ kinh vân hành tung quỷ dị chỉ cần không chủ động hiện thân thiên hạ hội người nhất thời bán hội là tìm không đến bọn họ còn thân phận của hai người bọn họ thiên hạ hội người là không t r a được bởi vì bọn hắn giờ phút này đang ở nhạc sơn đại phật lang vân quật bên trong ai có thể nghĩ tới cái này có h ỏ a kỳ lần qua lại cấm địa là hai người tốt nhất chỗ ẩn thân huyền vũ c h â n công ngươi đã toàn bộ nhớ kỹ còn có ta chuyển rất nhiều của ngươi tuyệt học thân thể của ngươi đã trải qua tinh huyết của h ỏ a kỳ lần cải tạo đã sớm khác hẳn với thường nhân ta đã không có gì có thể lấy dạy ngươi con đường của phía dưới liền phải từ chính ngươi đi lăng vân quật bên trong một chỗ rộng rãi c h i địa vách tường chung quanh thượng nạ mấy m viên dạ minh châu chiếu sáng sáng như ban ngày vương việt nhìn lấy bộ kinh vân từ tôn ó i chưa xong con tiếp chương mười ba năm hạ tại lăng vân quật đợi ba năm v ư ơ nguyên Việt đương nhiên sẽ không tha đương không bông h sẽ có ề liền huyền n chân công gì khác. Loại này hầu như không cần không không nhìn Húng chân công là phong vũ vật, vũ vân khác, có có được có cái. chi, hầu thể thế gì giới gì loại lý là do đại đi giới đồ một b trong thần thể thần so bao đỉnh công, sánh cùng nhau đỉnh cấp thần công cũng không có bao nhiêu. Huyền cấp có cấp có vũ chân công vẫn là trọn vẹn hoàn bị võ học hệ thống nội ngoại kiêm tu nếu có người chỉ đem huyền vũ chân công học hết ngộ ra không dám nói là cái thứ hai vũ vô địch nhưng ở người cao thủ này khắp nơi trong giang hồ cũng đã đầy đủ một mình đảm đương một phía nguyên nội dung cốt truyện vốn là nhất phong học được huyền vũ chân công v ẫ những c ỉ là phía t ngắn ngắn r năm này chiến đấu tẩy lễ cũng cơ bản thay hắn đánh xuống phong phú căn cơ con đường tiếp theo là muốn bản thân đi người khác đã khó mà giúp được hắn đến tận đây bộ kinh vân hướng vương việt thật sâu dập đầu một cái xem như báo đáp hắn ba năm này ân tình chưa bao giờ có một người nhận qua hắn đại lễ như vậy vương việt rất may mắn trở thành cái thứ nhất không cần dạng này thuộc về ngươi thời đại vừa mới bắt đầu ngươi chính mình chậm rãi đi đi hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi thuận lợi vương việt khoát khoát tay nói ra bộ kinh vân dập đầu xong đã đứng người lên muốn đi lấy hỏa lân kiếm lại bị vương việt n g ă n lại hỏa lân kiếm không thích hợp ngươi hơn nữa những năm gần đây bởi vì ngươi đã làm sự tỉnh lại mang ở trên thân rất dễ dàng bị người chú ý liền lưu lại đi ngay xong vương việt bộ kinh vân quả thật không tiếp tục đi lấy hỏa lân kiếm cũng không nói gì nhiều quay người hướng phía lăng vân quật đi ra ngoài chậm dại biến mất ở vương việt trước mắt sau một lúc lâu vương việt k h ẽ than thở một tiếng tiếng vọng ở nơi này tĩnh mịch vậy lăng vân quật bên trong tựa hồ cảm nhận được cái gì vương việt nhìn một chút động quật dọc theo đi mỗi con đường sau đó nhẹ dọn một câu lão hỏa ngươi đã đến không có qua bao lâu thời gian một đạo hỏa hồng thân ảnh từ cái hướng kia chạy như bay đến đứng ở khoảng cách vương việt mấy trượng một nơi nương theo lấy vài tiếng gào chầm thấp ngươi tới thật đúng lúc liền bồi ta so chiêu một chút n h ữ n g n g à y g ầ n đ vũ trân công chính hắn cũng toàn bộ rõ ràng trong lòng lại phối hợp với chiến thần đồ lục lĩnh ngộ từ đó sáng chế một môn thuộc về chính hắn thần công chiến thiên vô cực môn này chiến thiên vô cực thần công hao phí tới tận hắn thời gian ba năm mới dốc hết tâm huyết hoàn thành có thể xưng trên người hắn tất cả võ công chính giữa đệ nhất thần công lúc ban đầu phá thể vô hình kiếm khí đến thái cực càn khôn k ì n h lại cho tới bây giờ chiến thiên vô cực bất chi bất giác đã tự chế ba loại thần công phá thể vô hình kiếm khí chủ tiến công sát phạt thái cực càn khôn k ì n h chủ phòng ngự hộ thân đến bây giờ chiến thiên vô cực tập công thủ làm một thể nội ngoại kiêm tu so trước đó hai môn thần công tổng hợp còn muốn bá đạo siêu tuyệt vương việt cẩn thận tính ra chiến thiên vô cực tuyệt không thấp hơn huyền vũ c h â n công thậm chí một số phương diện còn hơn hoa kỳ lân nghe h ắ n nói cũng rõ ràng trong đó ý tứ ba năm này qua vài lần mỗi lần đều muốn cùng vương việt hoặc là bộ kinh vân so chiều một chút đơn giản liền thành kim bài bồi luyện bất quá trong lòng cũng không có cái gì bất mãn coi như là tìm chút niềm vui không phải quá mức nhàm chán đột nhiên một thanh thiêu đốt liệt diễm theo nó trong miệng thốt ra hiện lên mánh liệt vô cùng chi thế bay tới mà vương việt đối mặt với tầng thứ này hỏa diễm trung kích có phần vô tình phất tay một kích cứ như vậy nhàn nhạt phất tay một kích tựa hồ có khó mà lực lượng hình dung vung ra những xoắn tới đó liệt diễm tới chạm nhau phía dưới vậy mà toàn bộ dập t á t một chút dấu vết đều không có để lại hóa có thành không cảm thấy thế nào vương việt cười nhạt một tiếng tựa hồ có chút hài lòng hóa có thành không cũng không phải bình thường trên ý nghĩa phá hư hầu như không còn như thế vẫn có dấu vết lưu lại mà là để nó hoàn toàn biến mất c h ỉ ít trên mắt thường nhìn không thấy dấu vết trên tinh thần cũng cơ hồ không cảm giác được dấu vết đây mới là hóa có thành không một chiêu này chỗ tinh túy h ỏ a kỳ lân giống giống hai tiếng giống như đang nói một chiêu này của ngươi rất lợi hại sau đó lại hướng triển khai vương việt tiến công cận thân bắt đầu đối với h ỏ a kỳ lân mà nói càng thêm am hiểu có được thân thể cao lớn cùng kiên cố lân giáp cơ hồ là k i m cương bất hoại thân lực lớn vô cùng cao thủ cũng không dám cùng dạng này thụy thú cứng đôi cứng nhưng mà vương việt lại là chủ động liên tiếp vậy mà lấy cơ thể đơn thuần chi lực triển khai tới vật lộn một người một thú quyền cước cùng m ó n g nuốt vai nhau tấn công giống như buộc phát ra thực lực mạnh mẽ nổi c h ố n g thanh âm tràn ngập ở bên trong lăng vân quật để một chút đá vụn rung động về r a mặt đất cũng là hơi rung nhẹ ha ha quả nhiên t h ô n g khoái lúc này vương việt tựa hồ cực kỳ hưng phấn có chút quên hết tất cả cùng h ỏ a kỳ lân vật lộn kỳ thật thật muốn so ra h ỏ a kỳ lân còn lâu mới là đối thủ của hắn bây giờ bất quá là tìm xem niềm vui thú thuận tiện thuộc một chút võ công cũng không còn tất yếu quyết từ đấu tranh tới một quên một chảo va i nhau đụng có được kỳ lân người vương việt vậy mà lấy sức mạnh thân thể vượt trên h ỏ a kỳ lân đem đẩy lui ra ngoài mấy trượng không cẩn thận đụng vào một chỗ trên vách đá lập tức một đạo ầm ầm nổ v a n g trong động quật rung động không thôi cũng may lăng vân quật tương đối kiên cố không có vì vậy tạo thành sụp đổ h ỏ a kỳ lân lung lay thân thể đứng lên một đôi đèn lồng lớn nhỏ con mắt quét vương việt một chút tựa hồ có chút bất mãn ha ha không phải liền là bị thất thế ngã một phát nhà trên người một điểm tổn thương đều không có liền có cảm xúc rồi vương việt lớn tiếng điều khản một câu hoa kỳ lân còn tính cách tượng trưng hừ hừ hai tiếng tựa hồ có chút kháng nghị hắn nói còn chơi hay không lần này ta hạ thủ nhẹ một chút quyết không để ngươi nấu vật vương việt lại nói giống giống hoa kỳ lân gào thét hai tiếng dẫn đầu hướng phía vương việt chạy vọt mà đi một đôi sắc bén nhọn cự trào lằng không d ơ lên đông nhiên hướng xuống bổ tới lại muốn chiếm trước t i ê n cơ lớn tiếng dọa người cứ như vậy một người một thú ở bên trong l ă n g vân quật giao thủ vật lộn chơi đến quên cả trời đất thiên hạ hội t ổ n bộ bộ kinh vân xuất hiện ở đây lại bị mấy cái thiên hạ hội người giữ cửa ngăn lại hỏi thăm nó mục đích ngươi là ai đến thiên hạ hội làm cái gì bộ kinh vân vừa định trả lời đã thấy một đỉnh đại kiệu từ trước cửa điện đi qua lạnh giọng nói ra ta gọi bộ kinh vân muốn gia nhập thiên hạ hội lời này vừa nói ra cửa tiệm trước đi qua đại kiệu lập tức dừng lại từ đó truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm Ngừng. đại kiệu dừng lại mặc liêm x ú c lên lộ ra một chương h a m hở bá khí gương mặt bộ kinh vân một chút quét tới suy đoán thân phận của người này bang chủ một bên một cái tay cầm tây quạt cách ăn mặc tức cười người âm dương quái khí kêu một tiếng nghe thấy một tiếng bang chủ bộ kinh vân trong lòng kết luận thân phận của hắn chỉ sợ sẽ là hắn cựu nhân giết cha hùng bá bộ kinh vân vân hắn âm thầm lẩm bẩm hai tiếng liền lại rủ xuống mặt liêm để kẻ này nhập ta thiên hạ hội đi thôi văn xịu xịu nhìn bộ kinh vân vài lần thật là có m ấ y phần đặc biệt khí chất sau đó đối với giữ cửa mấy cái nói một tiếng an bài bộ kinh vân tiến vào thiên hạ hội liền lại nhanh bước đuổi theo đại kiệu rời đi hùng bá bộ kinh vân nhìn qua tiến vào thiên hạ hội đại kiệu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hung mang hắn ẩn giấu đi vo công cùng khí t ứ c mới để cho hùng bá nhìn không ra mục đích chính là t i ề m phục tại hùng bá bên người tùy thời tìm cơ hội xuất thủ báo thủ kế hoạch này là bởi vì vương việt từng nói với hắn qua một chút hùng bá tìm kiếm phong vân hai người sự t ì n h hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định lợi dụng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này chưa xong còn tiếp chương mười một ngoài ý muốn sự t ì n h lăng vân quật bên ngoài hôm nay ngày này nên đón hai cái khách không ngợi mà đến vương việt ở bên trong động tiềm tu muốn đem chiến thiên vô cực triệt để tu luyện đến đại thành liền nghe được bên ngoài truyền đến dị thường ồn ào động tĩnh trận này h phút chốc lóe lên, l đã là lược t h sông sông nội đ dung cốt truyện bởi vì hắn sơm nhung tay tựa hồ không có trệ hướng lúc đầu quỹ đạo tối thiểu hỏa lân kiếm không đủ để ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện tiến triển cách đó không xa trên một miếng đất trống cơ ò n c hồ a i cái là thường cách một đoạn thời gian cái này nhạc sơn đại phật lăng vân quật phụ cận liền sẽ có những thứ này làm người ta ghét ra hỏa nhau nhau đến hắn tiềm tu hôm nay hai cái này đại chiến cũng s ắ hào hào vương, vương việt bên t o này g g một cuốn họng lại, h hô lên trên mặt sông đại chiến đoạn soái cùng nhếp nhân vương liền cảnh giắt lên hai người nao nao tạm dừng giao thủ ánh mắt chuyển đến vương việt cái phương hướng này nhất phong cùng đoạn lãng cũng sắp ánh mắt bà tới là hắn đoạn xoáy nhìn thấy khuôn mặt vương việt trong lòng rất là kinh ngạc hắn quên không được khuôn mặt này ban đầu ở tiến vào nhạc sơn đại phật trên một con đường gặp thế nhân tài khiến hỏa l ầ n kiếm bị đoạt đi trong lúc đó từng tìm hiểu qua hành tung của hắn nhưng không có một tia tin tức lại không nghĩ một mực trốn ở làng vần quật bên trong vương việt thân ảnh mấy lần c h ấ p động đã là đến rồi trên mặt sông phù lập hai tay ôm cánh tay mắt lạnh nhìn hai người cho các ngươi một cái cơ hội bây giờ rời đi nơi này ta có thể cân nhắc không xuất thủ vừa nói vừa nhấc ngón tay chỉ nhiếp h o n g cùng đ o ạ lãng đem hai tên tiểu tử kia cũng mang lên lời nói này không chút khách khí tựa như địa phương này đã là vương việt địa bàn không cho phép người khác ở chỗ này q u ấ y r à y hắn tiềm tu chí ít hiện tại hắn không có rời đi nơi này trước là không được ngươi là chỗ nào nhô ra hương giã tiểu tử dám đối với lao tử khoa tay múa chân chết đi nhiếp nhân vương tính tình nóng n ả y chí ít đang bị nhan doanh vứt bỏ về sau trạng thái tinh thần thường xuyên biết lâm vào điên lúc này là gặp người liền giết nhất là những cao thủ kia giơ lên trong tay tuyết cầm đa hung hăng đánh rớt không có nửa phần nhân tính bây giờ coi như thanh tình thời khắc nhưng là nửa đường xông ra cái m a u đầu tiểu t ử c h ặ n đường còn đối với hắn phát ngôn bừa bãi quả nhiên là chán sống rồi nhìn nhiếp nhân vương hướng bản thân bổ tới đao mang vương việt tóc mày sắc mặt dần dần chìm xuống dưới xem ra nhất định phải động thủ mới có thể để cho bọn hắn thanh t ỉ n h một chút đưa tay hướng phía trước có chút một điểm một đạo sáng trói ngưng thực kiếm cương đầu ngón tay từ gào thét ra trong nháy mắt đem nhiếp nhân vương đao mang đánh cho vỡ nát kiếm cương dư thế chưa hết còn hướng vào nhiếp nhân vương mà đi cái gì nhiếp nhân vương tức thì kinh hãi tuyết ẩm đao vội vàng lại bổ ra một đạo đao mang đem cái t i ê đạo kiếm cương chém nát. ánh mắt cảnh giác nhìn qua vương việt tới cách xa nhau không xa đoạn x o á i trong mắt vẻ kiêng rẻ càng đậm hiển nhiên ý thức được vương việt thân thủ so với lúc trước càng thêm thâm bất khả c h á c ngươi nếu muốn động thủ ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đ ù a vương việt nói lời này ngữ khí băng lãnh sắc mặt tâm trầm lấy tay ở giữa đánh ra mấy trưởng trưởng lực đón gió mà lên hóa thành từng cái chuối tây to bằng quạt hương bồ hướng phía nhiếp nhân vương đổ ập xuống rơi xuống chiêu này lấy nhỏ làm lớn bây giờ lấy ra thuần thục thuần thục không thể tốt hơn thì nhìn n i ế p nhân vương có thể hay không tiếp nhận băng phong ba thước n i ế p nhân vương hét lớn một tiếng thả người vọt lên giữa không trung tranh n ẽ tuyết t ổ n trên đao mắt trần có thể thấy đông lại tầng một thật dày huyền băng dưới ánh mặt trời lóe ra xanh đậm màu sắc hẳn khí ứa ra thế đại lực chầm rơi xuống một đao trong lúc đó đao kình ngưng băng hóa thành một đạo cao vài trượng băng đao nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt lạnh xuống tựa như thân ở mùa đông khắc nghiệt dứt khoát chạm tại vương việt tầng tầng t r ư ờ n g lực phía trên âm âm nổ vang mặt sông h ù dọa c u ầ n c u ậ n sóng nước không thể không nói cái này n h i ế nhân vương toàn lực một đao thật đúng là có thể đón lấy bản thân lấy nhỏ làm lớn trưởng lực phá vương việt khẽ quát một tiếng. chân lực đưa nhiều một phần đống nhiên tập ra một chỉ một đạo bá đạo bén nhọn vô cùng kiếm khí đánh chúng vào cái kia băng đao đem trong nháy mắt sụp đổ tan ra ra một chỉ qua đi lại độ tập ra một chỉ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai đánh chúng vào còn không tới kịp phòng thủ nhất nhân vương cả người bị oanh rơi xuống trong nước lần thứ hai hủ dọa cao mấy trượng sóng nước nhưng mà liền này lại công phu một đạo kinh hãi tuyệt luân kiếm pháp hướng vương việt huyện thái dương vị trí công tới thời cơ nắm đến phi thường chuẩn đoạn soái người đây là đang tự chui đầu vào g ọ vương việt thanh ém băng lãnh t ấ u xương một khi hô lên để đoạn xoáy lơ đáng run d ậ y một chút lại là phát hiện kiếm đâm nhập đối phương ba thước khoảng cách tựa như gặp được tầng một bền chắc không thể g ã y vô hình khí vách tường tiến lên không đạt được hảo gương mặt không khỏi lưu lại mấy phần mồ hôi đ ỗ n g nhiên đoạn xoáy phát hiện thân thể của mình không bị khống chế trực tiếp hướng phía vương việt phong đi thật giống như bị cái gì hấp dẫn một dạng bị đối phương một tay định tại cách xa nhau một trượng khoảng cách vị trí chậm rãi lơ lửng ở giữa không t r u n g bắt đầu cảm giác được không thể hít thở cha xa xa đoạn lãng gặp một màn này vội vàng gân giọng hô to, mặt khẩn trương tri cực đừng tới. Đi、mau. Đoạn mò. xoái Lúc này, khó khăn u nhiếp phong cũng không bình tĩnh cùng đoạn lãng hai người hướng bên này chạy tới không để ý chút nào nguy hiểm nhưng mà lúc này, vương việt hình như có nhận thấy ánh mắt nhìn một chút thông hướng lang vân quật một con đường phương hướng tựa hồ lại có người chạy đến hôm nay ngược lại là náo nhiệt một đợt núi một đợt người đến nơi này muốn chết vương việt từ t ổ n ó i lập tức nhìn một chút bị t r ộ p vào giữa không trung n h ế p nhân vương cùng đoạn x o á i hai tay hướng phía mặt sông hất lên mà xuống hai đạo nhân ảnh tựa như lưu tinh truy lạc chìm vào trong nước t ó é lên cực cao bọc nước không có động tĩnh nhất phong cùng đoạn lãng hai người hô to một tiếng muốn hướng chìm sông địa phương chạy tới lại bị vương việt p h t tay quét qua cho quét trên mặt đất nằm sấp ta không giết bọn hắn bất quá bọn hắn có thể sống sót hay không liền xem chính bọn hắn tạo hóa vương việt nói một câu lúc này một đạo khác người cũng chạy đến bên trong nhìn người tới dẫn đầu cái kia vương việt cũng là hơi xứng sở cái này nội dung cốt truyện xác định không phải đang đùa ta chưa xong còn tiếp chương mười hai thiên mệnh để vương việt như thế đ ầ u đen rau muống tự nhiên là giờ phút này tới một nhóm người trong đó cầm đầu người kia bộ kinh vân lúc nào cùng thiên hạ hội người đi cùng một chỗ rồi trái lại bộ kinh vân nhìn thấy vương việt thần sắc cũng là có chút mất tự nhiên cũng may cái kia bốn băng sơn mặt che giấu vô cùng tốt người bên cạnh không có phát hiện gì thường theo hắn tới tự nhiên là thiên hạ hội một đám đệ tử trong đó không thiếu có võ công hảo thủ thiên hạ hội người tới nơi này làm gì vương việt chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu đoạn x o á y cùng nhiếp nhân vương ở nơi nào một cái tay cầm trường kiếm độc nhãn kiếm khách đứng ra phách lối nói ra bọn hắn a vương việt lướt qua mân giang song song chìm đến trong nước đi các ngươi là tới chậm cái gì nghe được trả lời như vậy những người này đều lộ ra phi thường trấn kinh nguyên bản hùng bá phái bọn hàn đến chính là vì đoạt nhiếp nhân vương cùng đoạn xoáy trong tay tuyết tẩm đao cùng hỏa lẫn kiếm thực sự nghĩ không ra sẽ phát sinh tình huống như vậy tuyết tẩm đao vương càng không có lấy theo nhiếp nhân vương cùng nhau bị chìm vào trong nước muốn vất tìm về vô cùng khó khăn nói thật cái này tuyết tẩm đao vương càng không quá hiếm có nếu để cho vĩnh viễn chìm vào trong nước như vậy đế thích thiên đổ lòng kế hoạch cần có thần binh lại thiếu một đem đối với nhiệm vụ của hắn là có lợi tiền bối ngươi không hỏi ta vì cái gì làm như vậy sao bộ kinh vân đột nhiên hướng hắn hỏi một câu vương việt hơi xứng sở lập tức nói như thế nào lựa chọn Đều định, định đột đối để đến nhiều quyết qua tuổi xuất là lý lại là Làm mà này chính chí có của cần chứ. cùng có chút không đối thoại, để những người khác cái cùng khẳng mình, phải hỏi như Nhưng Kinh nhiên không thoại, những thiên hạ hội người không nghĩ ra. hồ,、bộ、Kinh、vân、nhận biết cái mới nhìn Hắn hiện ngươi ngươi Vương Vân người người Vân nam gì Việt biết mới ai? ý vậy ta Tự rất trẻ tuổi nam tử. do là sao ra. Bộ Bộ rõ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ở tại bọn hắn trong đầu lướt qua những thứ này nghi ngờ thời điểm bộ kinh vân lại đột nhiên ra tay với bọn họ kiếm chỉ liên tục bành kích trên người bọn hắn một cái vừa đi vừa về liền đem bọn hắn giết sạch rồi không có lưu lại một người sống liền phản ứng cũng không kịp ngươi làm việc rất cẩn thận hoàn toàn chính xác không thể để cho những người này còn sống tốt nhất đừng để người ta biết chúng ta quan hệ vương việt mở miệng nói cho nên ta giết bọn hắn sẽ không có người biết chúng ta quan hệ bộ kinh vân nói ra hồng bá để ngươi tới đây là vì tuyết ẩm đao cùng hỏa l â n kiếm a vương việt hỏi bộ kinh vân khẽ vớt cảm đúng vương việt quay người nhìn về phía mặt sông ung dung nói ra hỏa lân kiếm không thể cho ngươi tuyết ẩm đao chìm vào bên trong m â n giang nhất định ngươi lần này không công mà lui bất quá lập tức ra hiệu bộ kinh vân chỉ chỉ sau lưng hai cái té xịu đi qua tiểu hải ngươi mang theo hai người trở về hùng bá chắc hẳn sẽ không trách ngươi bộ kinh vân nhìn phía sau một khối bình thạch thượng đã bất tỉnh hai cái tiểu hải trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ hai người bọn họ không phải là nhiếp nhân vương cùng con trai của đoàn soái không sai nhất là cái kia nhất phong ở trong mắt hùng bá rất trọng yếu thậm chí còn tại tuyết t ẩ m đao cùng hỏa lân kiếm phía trên nói thế nào vương việt đào mắt nhìn hắn một cái nói ngươi là có hay không nhớ kỹ ta đã nói với ngươi một ít lời đây hết thể đều cùng hùng bá thiên mệnh có quan hệ thiên mệnh Bộ Kinh vương â n không hiểu nói. n hiểu g i k h ô rõ rất cũng có cho chút, bình thường, ngươi nói ta thể một chút, bởi việt ì c á này thiên m n Hùng h bá mới có h ể coi t r ọ nói g ngươi, ngươi Vương như thân truyền. n thu vậy Việt tử làm đệ tử nói ra đối với vương việt biết hắn gần đây phát sinh sự t ì n h mặc dù đang trong lòng có nho nhỏ kinh ngạc nhưng cũng không nhiều để ý trong mắt hắn vương việt một mực đều bảo trì một loại cảm giác thần bí cùng hắn trung đụng trong một đoạn thời gian đã là thấy có lạ hay không hùng bá người này trời sinh tính đa nghi tâm oan thủ lạc thiên hạ hội có thể có hôm nay phần lớn là công lao của hắn là một chân chính nhân vật tiêu hùng cũng chính vì vậy dã tâm của hắn cũng một lần bành trướng muốn nhất thống toàn bộ giang hồ võ lâm cho nên khắp nơi mời chào môn phái thế lực đáp ứng mời chào còn tốt nếu không phải đáp ứng liền muốn bị đổ tông diệt môn mà hắn người này lại cực kỳ mê tín thiên mệnh t h ư ờ n g tìm đến n g h e b ổ tắt vì hắn vận mệnh vây ngôn cho r a bốn bốn bốn vừa gặp phong vân liền hóa long cựu tiêu long âm kinh thiên biến phong vân cùng gặp sẽ bị vây ở nước cạn bốn câu lời nói khả năng sau hai câu hắn bây giờ còn không biết nhưng chính là trước hai câu bên trong phong vân hai người trong đó vân chỉ chính là ngươi bê kinh vân một người khác phong chính là chỉ n h i ế phong đến hai người các ngươi tương trợ hùng bá hoành đồ bá nghiệp mới có thể hoàn thành vương việt dừng một chút tiếp tục nói cho nên cái tia giá trị của nhất phong xa so với tuyết tẩm đao cùng hỏa lân kiếm tới cao giờ này k h ắ c này bộ kinh vân sau khi nghe xong đã lâm vào một loại s ư ớ n g sốt trạng thái trong mắt mang theo từng tia từng tia c h ấ n kinh n g h ĩ không ra hùng bá đối với hắn coi trọng như vậy nguyên nhân lại là bởi vì này dạng cái tia sau hai câu nữa bộ kinh vân đột nhiên hỏi sau hai câu vương việt cười cười cái gọi là thành cũng p h ă n vân bại cũng p h ă n vân hùng bá nhân các ngươi mà hoàn thành h à n h đồ bá nghiệp cũng nhân các ngươi mà cuối cùng hủy diệt có thể hủy diệt hùng bá người cũng chỉ có hai người các ngươi người khác đều không được đây chính là thiên mệnh a thiên mệnh không thể trái nói xong lời cuối cùng vương việt than nhẹ hai tiếng ngược lại một mình đi hướng lang vân quật bên trong không để ý đến tại nguyên chỗ suy tư bộ kinh vân thành cũng phong vân bại cũng phong vân thiên mệnh không thể trái bộ kinh vân có chút thần lẩm bẩm nói vào đợi cho hắn chú ý tới lúc đến mới phát hiện vương việt đã không thấy chắc là tiến nhập lang vân quật ngược lại nhìn một chút không xa trên đất nhất phòng yên lặng không nói thiên hạ hội trong đại điện bộ kinh vân mang theo nhiếp phong cùng đoạn lãng tiến đến hướng phía hùng bá b ẩ m báo nói nơi đó phát sinh tình huống kết quả tự nhiên là mang đi người bên trong đều bị đoạn x o á y cùng nhiếp nhân vương đánh giết hai người cũng bởi vì l i ề u mạng cơ hội song song rơi rang hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao không biết tung tích chỉ dẫn theo nhiếp nhân vương cùng con trai của đoạn x o á y trở về vì thế bộ kinh vân còn làm sung túc chuẩn bị trên người cố ý lưu lại mấy đạo vết thương giả dạng làm một bộ hao tổn rất lớn khí lực bộ dáng nếu là lông tóc không thương địa trở về hùng bá khẳng định phải hoài nghi hắn đây là ngươi lần thứ nhất hành sự bất lực hùng bá nhìn lấy bộ kinh vân mở miệng nói ra sau đó đem ánh mắt chuyển qua nhiếp phong cùng đoạn lãng trên người nói ra hai cái này là nhiếp nhân vương cùng con trai của đoạn soái đúng một cái gọi nhiếp phong một cái gọi đoạn lãng bộ kinh vân trả lời nhiếp phong phong hùng bá từ chỗ ngồi đứng dậy chậm rãi dậm chân xuống tới nhìn vẻ mặt quật cường không nói một lời nhiếp phong cùng đoạn lãng đem ánh mắt gắt gao dừng lại tại nhiếp phong trên người, người tên là nhiếp h o n g n h i t p h o n g lúc đầu không muốn nói chuyện nhưng mà bị hùng bá khí thế bức bách đành phải cắn răng nói ra đúng nhiếp phong phong vân tệ tụ ta hùng bá h à n h đồ bá nghiệp song trong nay mai trong đại điện những người khắc câm như hến không dám n g n ngữ chỉ có hùng bá cuồng thanh cưới to tràn ngập tại mỗi một cái góc nhưng mà hùng bá không biết bộ kinh vân từ đầu đến cuối đều chú ý đến nhất cử nhất động của hắn Gặp hắn nói ra chương â u sau nói cùng, trong n mắt ấ t thể h mười ba độc cô nhất phương vô song thành nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính một cái thành nó chỉ là duy trì thành v ẹ ngoài n bản thân nhưng lại như là nay giang hồ cường thịnh thế lực lớn nhất ngoại trừ thiên hạ hội bên ngoài không có thế lực mạnh mẽ hơn nó vô song thành thành chủ độc cô nhất phương càng là liền hùng bá cũng không dám coi thường chính là nhân vật theo lý thuyết loại đẳng cấp này thế lực sẽ không có người dám tùy tiện tìm bọn họ để gây sự vậy mà hôm nay một cái mang theo mặt nạ quỷ người áo đen dưới ban ngày ban mặt nên ngang sông vào vô song thành đã đả thương không ít vô song thành thủ vệ liền rất nhiều giang hồ thành danh cao thủ đều không cản hắn nổi đến cùng cái này người mặt quỷ là ai sông thẳng vô song thành lại là vì sao vậy động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền đã quay dày đ ộ c cô nhất phương đang hướng phía nơi này nhanh chóng chạy đến rất nhiều cao thủ cùng thủ vệ đều là đem người mặt quỷ vây quanh cũng không dám tiến lên đ ộ c cô nhất phương còn không có chạy đến sao người mặt quỷ nhàn nhạt một câu trong giọng nói phảng phất mang theo cời não đ ộ c cô thành chủ rất nhanh liền tới khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan dừng tay còn có thể cho mình lưu một đầu sinh lộ một cái hoa phục nam tử đứng ra hướng phía người mặt quỷ nói nhìn dáng vẻ của hắn mặc dù có chút sợ hãi không dám lên trước bất quá dám đứng ra nói chuyện cũng là cần mấy phần dũng khí người mặt quỷ khép cười một tiếng không để ý đến hắn tựa hồ khinh thường cùng hắn nói chuyện lập tức ánh mắt chuyển đến trong thành địa phương thấy được một đám chạy tới người dường như hiện lên ánh sáng rốt cuộc đã đến đ ộ c cô nhất phương chạy đến còn có rất nhiều vô song thành cao thủ đi theo còn bao gồm con của hắn đọc cô minh có thể nói vô song thành cơ hồ cao thủ ra hết h i ệ n nhiên biết tình huống lần này tính nghiêm trọng người đến tột cùng là ai vì sao đối với ta vô song thành ra tay đ ộ c cô nhất phương vừa ra tới nhìn thấy người mặt quỷ về sau chính là trầm giọng nói ra ta tới này mục đích rất đơn giản chính là muốn theo đ ộ c cô thành chủ chơi đ ù a đối với vô song thành cũng không có cái gì tâm tư khác người mặt quỷ cười một cái nói người muốn cùng ta đọc thủ đ ộ c cô nhất phương ánh mắt ngưng lại hiện lên một vòng tinh quang không sai cứ nghe đ ộ c cô thành chủ võ công không thua thiên hạ hội hùng bá hôm nay chuyên tới để lãnh giáo một chút mong rằng độc cô thành chủ không nên tự tuyển người mặt quỷ nói ta nếu không phải muốn đây độc cô nhất phương trầm giọng nói ra người mặt quỷ suỵt nhưng cười một tiếng nói vậy liền không có cách nào mềm không được tự nhiên là mạnh bạo vừa dứt lời bóng người thay nhau nổi lên s á t na công phu đã đi vào độc cô nhất phương phụ cận hai ba t r ư i n g vị trí một trưởng đ ỗ n g nhiên đánh phía độc cô nhất phương mặt như vậy đột nhiên xuất hiện thế công chính là độc cô nhất phương đều không phản ứng kịp đợi cho chú ý tới sau hùng hồn vô cùng trưởng lực đã gần ngay trước mắt ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đ ộ c cô nhất phương cũng không hổ là sánh vai hùng bá cao thủ vận công sách sức lực một quyền đ ố n g nhiên hướng phía trước quanh ra cùng đi tới trưởng lực hung hang đụng vào nhau lập tức một tiếng nổ vang truyền đến hai người giao thủ dư ba khóe động ra ngoài đ ộ c cô nhất phương người chung quanh nhao n h a u nhận sự đả kích không nhỏ ngược lại tật thân bay ngược rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm n g ư ờ i khi người h n quá đáng chẳng lẽ coi là lão phu sợ ngươi đ ộ c cô nhất phương kinh sợ trầm giọng ổn định liên tiếp lui về phía sau bước chân lần thứ hai vận công sách sức lực cấp tốc phóng tới người mặc quỷ hiển nhiên là bị t r ọ c tới hòa khí như vậy mới phải ta không có vạch trần thân phận của ngươi đã đối với ngươi rất nhân tử ngươi nói có đúng hay không mặt người dùng người mặt quỷ cười to vài tiếng tràn đầy côn u vọng câu nói này nghe vào đ ậ c cô nhất phương trong lỗ thai lại là giật mình một cái trái tim chìm đến dưới b ụ n g mặt hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao làm sao biết cái thân phận này ha ha muốn biết kết quả liền theo ta cùng đi đi cố gắng ta cao hứng sẽ nói cho ngươi biết người mặt quỷ cười lớn thân hình vọn ngày mà lên cả người hướng phía vô song thành phương hướng ngược nhau phi không mà đi độc cô nhất phương ánh mắt chấp đoán sắc mặt cực kỳ âm trầm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì nhưng chỉ chốc lát sau chính là tật thân đuổi theo lưu lại một câu lời nói của phân phó các ngươi về trước đi tọa c h ấ n ta đi chiếu cố ra hỏa kia nhìn độc cô nhất phương đi theo người mặt quỷ đi người đều còn lại đối với phát sinh sự t ì n h có chút không nghĩ ra cuối cùng là hát cái nào một ra mặc dù độc cô nhất phương để bọn hắn trở về c r ấ n thủ bất quá độc cô minh vẫn mang theo một số cao thủ hướng phía độc cô nhất phương rời đi phương hướng đuổi theo k h o ả người cách có thành hơn vô song thành có hơn 10 dặm một chỗ lòng dặm mặt quỷ ở đ â y lấy. sớm Quả n h nhất h i ê n n độc cô p ư ơ g đổi Người theo. dừng lại liền đối với triển khai người mặt quỷ chất vấn người đến tột cùng biết chút ít cái gì người mặt quỷ hai tay chậm rãi mở ra nói ra n g ư ơ i biết ta toàn bộ biết ngươi không biết ta cũng biết ngươi nói ta biết cái gì nghe được trả lời như vậy độc cô nhất phương khó thở bớt nói nhảm với ta nói ra lai lịch của ngươi mục đích nếu không đừng trách ta hôm nay đưa ngươi mai táng ở nơi này nhìn ta bớt quá điểm ra thân phận chân chính của ngươi cứ như vậy không nén được tức giận dù cho vua song thành đến rồi trong tay ngươi ngươi cũng cuối cùng biết thua ở hùng bá trên tay bởi vì ngươi không bằng hắn người mặt quỷ cười lạnh nói chỉ bằng ngươi dạng này còn muốn thoát khỏi ma chủ k h ô n g chế đạt được võ thánh q u a n vũ tuyệt thế võ học xưng bá võ lâm quả nhiên là cười rơi người trong thiên hạ giang hàm ha ha ha nói xong lời cuối cùng người mặt quỷ đã lên tiếng cùng tiếu h tiếng cười xuyên thấu phương viên b à i g i ả m hù dọa một mảnh chim bay đã thấy độc cô nhất phương đã là tràn ngập sắt khí trong mắt hung mang lộ ra lạnh lùng nhìn người mặt quỷ trên người công lực phi tốc vận chuyển ngươi thế mà bí mật của biết nhiều như vậy ngược lại là vượt quá dự liệu của ta xem ra xác thực không thể lưu tính mệnh của ngươi đi chết đi cho ta trong giọng nói độc cô nhất phương đã là công lực toàn bộ triển khai quanh thân che kín tầng một hùng hồn chất lực hướng phía người mặt quỷ hung ác đánh tới muốn giết ta ngươi còn làm không được đây người mặt quỷ khép cười một tiếng thân hình trái tránh phải tránh xào rượu tránh đi độc cô nhất phương quần m á n h thế công động tác ở giữa không nói ra được tiêu sái lạnh nhạc b ì n một tiếng thân thể của độc cô nhất phương cấp tốc bay ngược hai chân ở trên địa cày ra hai đạo sâu đậm dấu vết thẳng tắp đâm vào một gốc cây chơi lên t h ủ m ụ c nhất thời chia năm xẻ bảy độc cô nhất phương cũng bởi vậy ngừng lại lại là nhịn không được phun ra một búng máu người mặt quỷ thu hồi tay của mình tiếp tục chắp sau lưng mặt nạ quỷ hạ một đôi đôi mắt thâm thúy có chút ngoạn vị nhìn lấy chật vật độc cô nhất phương k h ẽ cười nói độc cô thành chủ ngươi thực lực như vậy m u ố n giết ta quả thực rất không có khả năng a đáng giận độc cô nhất phương âm thầm điều tức đem thương thế trong cơ thể thư giãn một lần vận kinh tiếp tục phóng tới người mặt quỷ vô số mãnh liệt quyển tình như mưa rơi dày đặc đánh tới có loại không chết loại không thôi i không không đ ê sau người tử thế. đ c cũng chơi chán, rồi, liền ta kết n g ư người mặt quỷ thân ảnh xuất hiện nhưng là mặt nạ cũng đã không thấy lộ ra một chương rất là trẻ tuổi gương mặt kiên nghị không phải vương việt là ai đây đọc cô nhất phương có lẽ bảo ngươi mặt người dùng khá hơn một chút rất xin lỗi nói cho ngươi sinh mệnh của ngươi bị t r u n g kết đột nhiên kiếm mang tăng vọt một chút theo vương việt thân ảnh biến mất thân thể của độc cô nhất phương từ chỗ ngực cắt thành hai đoạn sau đó lăn dưới đất bên trên vẽ lên khắp nơi huyết thủy chưa xong còn tiếp chương mười bốn chân kinh võ lâm vương việt thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy trượng nhìn lướt qua độc cô nhất phương thi thể nhẹ nhàng thở ra một hơi độc cô nhất phương hoặc có lẽ là mặt người xứ nguyên bản còn tưởng rằng có thể làm cho hắn hào hào chơi đùa không nghĩ tới so trong tưởng tượng yếu nhược còn yếu không ít không có ý nghĩa đành phải đem hắn giết chết sở dĩ giết độc cô nhất phương đây chỉ là để nội dung cốt truyện tiết tấu nhanh thêm một chút thuận tiện đem kiếm thánh độc cô kiếm lao ra hỏa kia dẫn ra hắn vốn là muốn đi tìm vô danh luận b à n một chút bất quá vô danh cư nơi đó đã không người cũng không biết vô danh mang theo kiếm thần đi địa phương nào hắn chiến thiên vô cực đạt đến đại thành tự nhiên muốn xuất thế tìm cao thủ hào hào thử một chút thuận tiện đem nội dung cốt truyện tiến lên phá đi một chút âm thầm bố cục dạng này sinh ra càng nhiều sự không chắc chắn vương việt mình cũng tốt hơn từ đó mưu đồ dù sao tuyệt vô thần đông doanh thiên hoàng đế thích thiên các loại những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có b Vương Việt vậy người như như nhất thân ở người khác bố cục bên trong, làm quân cảm giác ai cũng không nghĩ, có lẽ đột nhiên xuất hiện bản thân, đã khiến cho đế thích thiên chú ý của cũng không nhất định, như vậy mau chóng đảo loạn cũng biện không ghét giác ai coi cái tệ. đột xuất thích hết thảy, cũng coi như một khác cho chú pháp đây ở cờ cục cảm có của bố đảo làm lẽ mau đã đế ý dù sao hắn hiện tại đã có đủ thực lực tự vệ chiến tiên vô cực đại thành hồng bá độc cô nhất phương loại thực lực này người đã còn lâu mới là đối thủ của hắn ước chừng thần châu đại địa thực lực cảnh giới tối thiểu đều ở đại tông sư đ ỉ n h phong phía trên về phần sau thiên nhân cảnh giới cũng hơi mỏ tới một điểm cánh cửa muốn đột phá còn kém hơn một chút thực lực hôm nay đã có thể chính thức xuất hiện trên giang hồ làm một chút làm mưa làm gió sự tình đem độc cô kiếm dẫn ra chính là bước đầu tiên cũng có vì nhiệm vụ ý tứ kỳ thật đối với thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ này tại phong vân thế giới vương việt biểu thị áp lực rất lớn nội dung cốt truyện đến bộ hai còn tốt nếu là bộ ba đều đi ra mà nói đơn giản không thể nào a về phần đem độc cô kiếm dẫn ra quyết đấu cũng là vì muốn nhìn một chút thánh linh kiếm pháp cái này đem kiếm đem so với hết thảy đều người trọng yếu kiếm thuật của hắn đến tột cùng trước khi chết đến mức nào mà đối với uy lực còn ở bên trên ma ha vô lượng h ủ thiên diện địa kiếm hai mươi ba vương việt cũng rất nhớ kiến thức một chút đây quả thực là có chút tìm đường chết hành vi bất quá vương việt nghĩ đến biện pháp đi đối phó một chiêu này hắn cũng sẽ không ngu đến mức bản thân đi tìm đường chết n à y lại công phu độc cô minh mang theo vô song thành một số cao thủ rốt cục đuổi theo nhưng mà ngay tại hắn nhìn thấy phân hai khúc độc cô nhất phương thi thể về sau nội tâm đ ã kích cơ hồ tột đỉnh ý chỗ không xa vương việt lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ đang đợi mấy người bọn họ cha độc cô minh một cái bồi nào vào độc cô nhất phương bên cạnh thi thể khóc giống kêu to mà sau sẽ ánh mắt chuyển qua trên người vương việt là người giết cha ta ta muốn vì ta cha báo thủ không thể không nói đ ộ c cô minh đầu góc rất ngu không phân rõ cụ thể thế cục dạng này đưa như chết phóng tới vương việt bất quá là không công nộp mạng mà thôi khó trách cũng chỉ có thể làm diễn viên của chúng thiếu chủ cẩn thận đi theo hắn tới mấy cái vô song thành cao thủ bởi vì chuyện như vậy cũng là không thể không ra tay cắn răng sông đi lên thôi được liền để các ngươi một nhà đoàn tụ được chết ở cùng một chỗ cũng rất tốt vương việt nói một câu coi như đọc cô minh không có hướng hắn giết tới hắn cũng không có ý định bung tha mấy người này đều gặp dung mạo của hắn không có lý do tại sống trên thế giới này dù sao sớm muộn cũng phải chết đ ỗ n g nhiên v u n g ra mấy đạo kiếm mang chỉ là quang mang ở chỗ này lấp lóe mấy lần những người này liền đã nhao nhao n g ã xuống mỗi một người hết hầu vị trí đều có một đạo vết thương trí mạc n hậu phá hủy trên người tất cả sinh cơ sắp xếp bọn gia hòa này vương việt thân ảnh cũng biến mất theo tình huống nơi này rất nhanh biết bị người phát hiện phía dưới chính là chậm da yên lặng chờ sự tính phát triển vài ngày sau liên quan tới vô song thành thành chủ độc cô nhất phương tin tức về bị người giết chết trên giang hồ lan truyền nhanh chóng nguyên bản vô song thành người cực lực dầu diếm lại vẫn là bị người biết hiểu cũng lan truyền ra ngoài trong lòng bọn họ đều lộ ra cực kỳ khẩn trương theo tin tức này lan truyền trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn vô song thành chủ độc cô nhất phương thế nhưng là sánh vai hùng bá tuyệt đỉnh cao thủ thế mà liền đột nhiên như vậy chết rồi chấn động đương nhiên không nhỏ nhưng mà thiên hạ hội hùng bá biết sau khi tin tức này liên tục phái người sau khi xác nhận xác thực khẳng định độc cô nhất phương tin qua đời không khỏi cuồng thành cười ha, ha. trời đều giúp ta vô song thành một mực là ta nhất thống trung nguyên võ lâm lớn nhất chướng ngại vật bây giờ độc cô nhất phương không hiểu chết đi vô song thành bên trong thế tất đại loạn lại có gì người có thể ngăn cản ta hùng bá bước chân thiên hạ đệ nhất lâu bên trong hùng bá động thân mà đứng nhìn qua h uy phong bác diện đối phía dưới quỷ văn x ỉ u x ỉ u phân phó công việc truyền lệnh xuống cho vô song thành tạo áp lực để hắn quy hàng với ta thiên hạ hội nếu không cũng đừng trách ta vô tình còn nữa để phong vân xương ba vị các chủ chuẩn bị kỹ cảng âm thầm triệu tập thiên hạ hội mấy ngàn hảo thủ chuẩn bị xuống tay với vô song thành còn lại phân bộ cũng cho ta phân phó vô song thành một khi cầm xuống lập tức đối với vô song thành các nơi phân đàn độc thủ lúc nói lời này hồng bá hăng hái n h ư cũng nhớ tới nê b ổ tắt từng cho hắn phê ngôn đến phong vân hai người về sau hắn hoành đồ bá nghiệp có thể thành không nghĩ tới hôm nay cũng nhanh ứng nghiệm mặc dù cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai giết độc cô nhất phương nhưng cục diện không thể nghi ngờ là đối với hắn phi thường có lợi những năm này cùng vô song thành giả ý kết minh cũng là bởi vì kiềng kỵ vô song thành thực lực tôi h bây giờ độc cô nhất phương chết rồi vô song thành lâm vào cục diện hỗn loạn vừa vặn đến rồi có thể vạch mặt thời điểm đương nhiên không cần lưu tình chỉ bất quá độc cô nhất phương chết rồi vẫn còn có một người để hắn có chút kiếm kỵ nhưng mà người kia tâm chết quy ẩn hùng bá cũng không hy vọng hắn lại xuất hiện phá hư bản thân hoành đồ bá nghiệp vâng văn xịu xịu nhận được mệnh lệnh quay đầu bước nhanh rời đi thiên hạ đệ nhất lâu đem hùng bá phân phó từng cái truyền lệnh xuống qua một ngày vô song thành nhận được hùng bá mệnh lệnh hạn bọn hắn trong vòng ba ngày đầu hàng nếu không thì dẫn người san bằng vô song thành kết quả này không thể nghi ngờ là để vô song thành người không thể nhẫn nhưng là không có cách nào Độc cô n h ấ trong p h h thời n rắn h h là mất đầu, cơ hồ loạn thành muốn gian g hùng ba thực ngày hắn phái ầ n người lòng n g hiểu qua vô song thành tin tức không có phát giác được người kia xuất hiện dạng này hắn đại thợ dài một hơi chỉ cần người kia không chặn ngang một tay vô song thành chính là vật trong túi của hắn chuyên lệnh để bọn hắn bắt đầu đọc thủ theo hùng bá một tiếng mệnh lệnh từ hùng bá tam đại đệ tử phong vân sương ba người dẫn đầu mấy ngàn thiên hạ hội hào thủ hướng phía vô song thành tiến quân thần tốc không có chút nào để hắn k i ê n kỵ nhưng mà ngay tại bên trong hành động lần này thiên hạ hội nhân mã biết ăn một cái cực lớn thua thiệt để hùng bá cắn răng nghiến lợi thiệt thòi lớn chưa xong c ò n tiếp chương mười lăm vô địch phách thủ vô song thành bên trong đọc cô nhất phương mặc dù chết rồi nhưng mà từ bên ngoài chạy về đọc cô n g ộ n cùng t í c h vũ tôn tạm thời ổn định vô song thành bây giờ muốn loạn lên cục diện đ ộ c cô mộng là đ ộ c cô nhất phương nữ nhi đ ộ c cô minh m u ộ i muội bất quá lại là chân chính đ ộ c cô nhất phương cũng không phải là mấy ngày trước đây chết ở vương việt trên tay giả đ ộ c cô nhất phương về phần thích vũ tôn thì là vô song thành hộ pháp luyện được phật môn tuyệt học như lai thần trưởng nghe nói đã đạt tới xuất thần nhập hóa nhập hóa xuất thần cấp độ chính là là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính hai bọn họ vốn là tiến về viễn phó tây tạng hy vọng tìm đến thích vũ tôn sư phụ thả hóa thượng nhân có thể giúp đọc cô mộng đọc cô minh võ công nâng cao một bước nhưng mà sau khi trở về lại phát hiện vô song thành xảy ra như thế kinh thiên đại sự không thể không tiếp thủ vô song thành tàn cuộc vô song trong phủ có người hướng đ ộ c cô ngộng bẩm báo tình huống hồi bẩm nhị tiểu thư thiên hạ hội từ gió vân sương ba đại cao thủ dẫn đầu hơn vạn thiên hạ hội người c h ú n g hướng vô song thành đại quân đánh tới ít ngày nữa liền muốn đã tới tình huống của chúng ta phi thường không ổn sắc mặt của đ ộ c cô ngộng không dễ nhìn cả ngày đều là âm trầm âm trầm xuống dưới chuẩn bị không thể dạng này ngồi c h o chết nhất định phải cho ta g i vững vô song thành từ cái khác phân đàn triệu tập cao thủ tinh anh gấp trở về từng đầu mệnh lệnh hạ xuống vô song thành đang làm phản kháng cuối cùng không hướng thiên hạ hội khuất phục phản kháng nhị tiểu thư ta nghĩ hẳn là đi tìm vị kia vô song thành gặp đại nạn mời hắn rời núi cũng không phải là không được lúc này một bên thích vũ tôn đột nhiên nói ra độc cô n g ọ n g sắc mặt biến hóa từ từ nói ngươi là nói đại bá trong miệng hắn đại bá tự nhiên là ẩn thế giang hồ cao nhân phụ thân hắn độc cô nhất phương thân đại ca cái kia đã từng danh chấn giang hồ tuyệt đại k i ế m thánh chỉ bất quá nhiều năm trước đối phương liền đã thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự nghe nói phụ thân của hắn mấy lần đi mời đều không thể thuyết phục hắn cho nên tại đều nhanh đã quên sự tồn tại của người này không sai kiếm thánh tiền bối nếu chịu xuất thủ vô song thành lần này kiếp nạn có thể giải quyết dễ dàng coi như hùng bá đích thân đến cũng không thể đối với vô song thành thế nào thích vũ tôn nói ra đ ộ c cô mộng trần c h ờ một lát sau nói vậy thì tốt ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến bái kiến có thể có một tia cơ hội lại không thể bông tha vô song thành bên ngoài một chỗ quan điểm yếu vương việt thân ả n h xuất hiện ở này lại bị hai bóng người ngăn cản đường đi đó là hai cái y xấu vô cùng nữ tử giờ phút này đang vây quanh vương việt hai phe trên người tản ra sát khí lạnh lẽo ngươi phát hiện ngươi bí mật của không thể thừa nhận cho nên hôm nay tính mạng của ngươi cũng liền ở đây chung kết đại tỷ sao có thể như thế hù dọa hắn đâu đem hắn cắt ngang tay chân bắt được trong động để cho chúng ta hào hào hưởng dụng hưởng dụng dù sao này tấm gương mặt cùng thân thể là kiểu mà ta yêu thích ta hai người kẻ s ư ớ n g người hoa tựa hồ đem vương việt tan chắc một lát s a u hóa thành hai đạo tàn ảnh phóng tới vương việt mấy đạo âm độc văn lệ trào sức lực đã bao phủ tới vương việt không để ý chút nào bình tĩnh đứng tại chỗ thậm chí ngay cả ánh mắt đều không di động qua nhìn chằm chằm vào trong miếu quan đế quan đế giống ánh mắt t h a m thẳm tựa hồ có thể xem thấu thứ gì đợi cho hai người thế công tiếp cận phạm vi ba t h ư ợ c lại giống bị thứ gì định trụ đều là sắc mặt hoảng sợ thân thể không núp ních người người đối với chúng ta làm cái gì đây là trong lòng các nàng muốn lời nói của biểu đạt lại là không cách nào từ trong miệng nói ra thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng không nói được từ đầu đến cuối vương việt không có nói với các nàng qua một câu chỉ là nhàn nhạt, nhạt vung tay lên một đạo lợi mang hiện lên hai người biểu lộ trong nháy mắt biến hóa tiết hầu vị trí tràn ra một vòng vết máu một lát sau thân thể rớt xuống đất không một tiếng động cơ hồ là không giải thích được liền chết đi như thế có lẽ đối với vương việt mà nói thực lực của các nàng đơn giản yếu đáng thương ra đi nếu đã phát hiện ta cần gì phải trốn trôn tranh tránh cũng là ngươi cho rằng không có nắm chắc ra tay với ta vương việt lần đầu mở miệng nói chuyện đối trong miếu quan đế mắt sáng như n u ố c quanh thân tản mát ra một cỗ khó mà hình dung khí thế hút lấy tư phương đột nhiên trong miếu quan đế quan đế giống đằng sau xông ra một bóng người cơ hồ trong n á y mắt đã đến vương việt trước người không xa tới hai mắt tương đối ngầm trộm nghe đến rồi trong không khí hỏa h ò a kịch liệt nổ đùng đó là một chương thây khô mặt của vậy chỉ còn lại có tầng một da mặt dán tại mặt c ố thượng t da mua mà đáng sợ ngay cả vương việt cũng không khỏi nhữ mày đánh vào thị g i ấ c vẫn là tương đối r ấ t đại nhưng mà này tấm thây khô mặt mũi vậy dưới là một cái bình thường lao thái bà bộ dáng chỉ là từ trên người nàng tán phát sát khí n g ú t trời có chút không phù hợp thôi vô song mẫu m ẫ vương việt khỏe miệng khẽ cong lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không thấu ý cười nghĩ không ra thiên hạ này còn có ngươi người kiểu này ngươi tới mục đích này vì sao vô song mộ mộ không cùng vương việt nói nhảm thảm ẳ bệnh chủ đề nói đối với vương việt đem hành tung của nàng tùy tiện phát hiện ngay cả thủ hạ chính là hai người cũng là trong chớp mắt chết ở trong tay hắn những cử động này vô song mộ mộ nhất thời cũng không thể xuất thủ dự định đơn giản thăm dò một phen bởi vì vương việt khí thế trên người để cho nàng k i ế n kỵ khuynh thành c h i luyến vương việt đơn giản phun ra bốn chữ liền để vô song mộ mộ sắc mặt k i n h biến mảy may không lo được trước mặt cái gọi là thăm dò trực tiếp xuất thủ nương theo lấy một đạo hùng hôn bá đạo bàn tay tràn đây một cô bá tuyệt thiên hạ bệ nghệ uy thế để cho người ta có loại đối mặt không chỗ nào ứng đối cảm giác vô địch phách thủ một loại có vô địch khí thế t u y ệ t học tại vô song trong tay mỗ mỗ cái k i a một đôi tơ bạc bao tay dây dưa tay đúc bằng sắt vậy năm ngón tay vỗ xuống uy lực của nó coi là thật cho người ta một loại vô địch cảm giác đương nhiên vô địch là so ra mà nói đang so nó yếu mặt người trước nó là vô địch nhưng là ở trong mắt vương việt nó còn xa xa không đủ trình độ vô địch cấp độ này c h a n h nhưng một tiếng quyền trưởng giao kích đúng là phát ra thần binh lợi khí đụng tiếng vang vương việt lập thân đường động vô song m ẫ mỗ lại là lui về phía sau một bước loại tình huống này để cho người ta kinh ngạc vô song m ẫ mỗ tự luyện thành cái này vô địch phách thủ đến nay ít có có thể tới đối kháng người chớ nói chi là chính diện n g ạ n h bính người trước mắt võ công thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng vô địch phách thủ uy lực s á c thực không tầm thường nhưng dùng để đối phó ta tựa hồ còn kém một chút vương việt c ư ờ i k h ẩ y vô song m ẫ mỗ là người phương nào sao lại bởi vì một chiêu rơi xuống hạ phòng liền từ bỏ ý đồ đây lúc này điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu hướng phía vương việt mãnh l ệ t xuất thủ t ừ n g chiêu điên củang trưởng thế mánh liệt đánh tới kín không kẽ hở chung quanh phản g phất c u ố n vào kính phong vòng xoáy bên trong từng tiếng như tê liệt tiếng gió hú bên thai không rước mười thành công lực vô địch phách thủ vô song mộ mỗ là l i ề u mạng muốn đem vương việt đánh chết ở dưới lòng bàn tay bởi vì bí mật của khuynh thành chi luyến tuyệt không thể để ngoại nhân biết được nếu không liền sẽ cho các nàng mang đến vô số phiến phức phá vương việt thanh âm từ trong chuyên gia rất nhỏ lại rõ ràng tại gào thét thê lương trong tiếng gió cũng có thể rõ ràng nghe nói tiếp theo một cái trước mắt tiếng gió hú dừng lại một bóng người từ đó quăng ra ngoài thung hăng đụng vào chương á i kia miếu quan trên đế c t lập tức mười ộ t mặt đổ đi vào. ơ n g sáu vô song phu nhân ta việc cần phải làm không có người ngăn cản được chí ít bằng ngươi là không thể nào vương việt mở miệng nói ra trước mắt vô song mô mô nàng ấy một đôi vốn là tiểu tụy cánh tay của xương cốt đã hoàn toàn v ỡ vụn bị vương việt hai quyền đánh nát ngươi muốn làm cái gì vô song mô mô gặp vương việt hướng phía quan đế giống đằng sau đi đến chính là gấp g ọ n g cốt lớn muốn ta làm cái gì tự nhiên là vì k h u y n h thành chi luyến lần này mới có cái cửa hàng hẳn là thông hướng các ngươi một mực sinh hoạt vị trí quan đế giống về sau còn có một đạo tuyệt đẹp tượng nặng cái k i a tượng nặng có mặt mũi k h u y n h quốc k h u y n h thành quả nhiên là kinh diễm t u y ệ thế t thiên hạ vô song vương việt biết cái này thân phận của tượng nặng nàng chính là võ thánh quan vũ phu nhân vô song phu nhân không thể không nói các ngươi hổ rẹn hậu nhân đối với vô song phu nhân đại nghĩa ngược lại là ghi nhớ trong lòng vậy mà tại quan đế giống sau vụ trộm vương nàng xuống tượng n ặ n cung cấp người cùng bái vương việt chật chật có tiếng cũng không có đi đụng vào tòa này tượng n ặ n bởi vì y đồ trên tay nếu là động biết dẫn đến toàn bộ quan đế miếu trong nháy mắt bạo tạc hủy hoại chỉ trong chốc lát mặc dù không đủ để làm bị thương bản thân nhưng là không tốt thuồng công vô ích người đến tột cùng là ai đối với chuyện năm đó vì sao hiểu rõ như vậy vô song mô mô không rõ ràng thân phận của vương việt nhưng là đối phương đối với những chuyện này biết đến vô cùng rõ ràng bản thân nhưng căn bản đoán không ra của hắn thân phận lai lịch tìm tới cửa vào như vậy chúng ta sẽ thấy gặp vương việt đối vô song mô mô nói một câu chính là trong nháy mắt tại chỗ biến mất không có bóng dáng ngay cả vô song mộ mộ cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng như thế nào biến mất làm sao bây giờ hai tay vỡ nát trên người cũng là có không nhỏ nội thương một thân thực lực cơ hồ phế đi hơn phân nửa đã không làm được rất nhiều chuyện mộ mộ sau một hồi lâu vô song mộ mộ xuất hiện ở một gian người dân bình thường ở giữa một cái trên mặt có đỏ bất nữ t ử mở cửa gặp nàng bộ dáng này về sau đem giúp đỡ đi và ngồi xuống ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này đừng quán ta chạy về địa cung bên trong có người muốn xuống tay với khuynh thành chi luyến tuyệt không thể để cho đạt được nhanh đi vô song mô mô một mặt lo lắng để nữ tử này mau chóng khởi hành đi ngăn cản vương việt đây là thủ đoạn cuối cùng chỉ vì nàng mình đã bất lực được mô mô ngươi trước tính dưỡng thật tốt ta lập tức tiến đến nữ tử kia tiếng bận đáp ứng sau đó cấp tốc rời đi khoảng cách vô song thành còn có cách xa hai mươi ba mươi dặm một đầu trên đại đạo một đại đợt hạo hạo đáng đáng nhân mã đang hướng phía phía trước tiến lên mà bọn hắn muốn đi phương hướng chính là vô song thành những người này thống nhất tan mặc chỉnh t ề quy phạm động tác đều lộ ra bất phàm xem bọn hắn trên quần áo tiêu chí thì biết rõ thân phận của bọn hắn thiên hạ hội chính là thiên hạ hội nhân mã chị hùng bá mệnh lệnh muốn xuống tay với vô song thành lại không ra một canh giờ liền có thể đi đến đến vô song thành hạ mà vô song thành bên trong cũng đã nhận được tin tức này sớm đã chờ xuất phát chuẩn bị thỏa đáng liền chờ thiên hạ hội nhân mã vào tới triển khai tới một trận ngươi chết ta sống đọ s ứ c sư phụ ngươi thế nào không có việc gì chỉ là cảm giác được một cỗ để cho ta tim đập nhanh không thể lực lượng đo n chừng để của ta kiếm đạo tu vì chịu ảnh hưởng cùng khiêu khích lực lượng là b ừ n nào lại có thể để sư phụ có dạng này ảnh hưởng đó là một c ố vượt qua nhân lực lực lượng cực hạn không thuộc về thế tục có khả năng lực lượng nắm giữ chẳng lẽ là sư phụ nói qua cái kia kiếm đạo thánh giả bên trong đương thời chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm cho đủ để sư phụ liền kiếm đạo tu vi sinh ra như thế phản ứng dị thường không phải hắn khí tức của hắn ta rất rõ ràng c ố khí tức này hoàn toàn khác biệt có được một c ố vạn thế vô địch bà khí vạn thế vô địch bà khí không sai ta có thể cảm giác được nó đang ở chậm dãi xuất hiện sau đó không lâu liền sẽ g á n g lâm thế gian này khi đó lại sẽ là như thế nào ta cũng không dám tưởng tượng chỉ sợ là một lần thương sinh đại kiếp sư phụ ngươi là dự định rời núi ấy đúng không không thể không làm a một đầu kéo dài đến không biết chỗ con đường một chỗ chỗ sâu vô song thành dưới đáy trong động quật tương đối ánh lửa sáng n g ờ i bên trong một đạo áo đen thân ảnh nhanh chóng tiến lên không ngừng hướng phía đường phía trước lao đi ven đường bên trong có một chút hình t h ủ kỳ quái mạng nhện cơ hồ trải rộng ở nơi này chỗ dưới mặt đất trong động quật may mà đối hắc áo thân ảnh không tạo được trở ngại gì không lâu đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi địa vực nơi này không gian đặt vào từng ngụm quan tài đèn nhánh phần lớn y theo một loại nào đó quy luật trưng bày số ít có vài c h ủ c ầ u xem ra mục đích không xa áo đen thân ảnh nhàn nhạt một câu ở nơi này hơi có vẻ âm trầm địa vực mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ có thể có loại trang phục này người chỉ sợ cũng độc trúc vương việt một người quả thật lần thứ hai tiến lên không xa đến rồi một chỗ tương đối chật hẹp khu vực nơi này nhiệt độ không khí có chút rét lạnh là một chỗ hầm băng mà ở vị trí trung ương khu vực băng thật dày tuyết chi bên trên xây có một gian hoàn toàn thủy tinh trong suốt phòng ở bên trong nằm một nữ nhân vương việt chậm xuống bước chân mang trên mặt một tia cờ nhạt vô song phu nhân đắc tội vương việt nhẹ dọn một câu đến gần tiến đến bên trong nằm một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử tới trong miếu quan đế quan đế giống phía sau tượng n ạ t quả thực là giống như l ú c cái này tuyệt sắc nữ tử mặc dù sớm đã không có sinh cơ đồng dạng chết đã lâu nhưng là thân thể ấy dung nhan chưa từng chút nào già yếu dừng lại ở trước khi chết một khắc này dù là vương việt đã thấy rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng võ thánh quan vũ phu nhân vô song phu nhân chính là người trước mắt vương việt ánh mắt cũng không tại vô song phu nhân trên dung nhan dừng lại quá nhiều mà là nhìn về phía trong tay nàng hư cầm một quyển đồ vật một quyển giả độc cô nhất phương tha thiết ước mơ đồ vật khuynh thành chi luyến đương nhiên vương việt biết bên trong là trống không chân chính khuynh thành chi luyến sẽ không như thế đơn giản liền bị đặt ở nơi này loại kia cơ hồ bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế kỳ chiêu khác tại một nơi vương việt nhìn qua một chút đem cái này không có ghi chép bất kỳ vật gì quyển chụp thu hồi người cũng là rời đi chỗ này hầm băng hướng phía chỗ càng sâu đi đến mà ở vương việt sau khi rời đi chừng một khắc đồng hồ sau lưng lại là tới một đạo nữ tử thân ảnh nhìn thấy vô song trong tay phu nhân nắm đồ vật không có liền lại tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu tiến đến tại một chỗ to lớn cự trầm trước cửa sắt vương việt dừng bước qua nơi này trước mặt chính là hắn lần này nơi muốn đến thuộc về khuynh thành c h i luyến chiêu ý còn có cái thanh kiêu bệ nghệ thiên hạ thanh long hiện nguyệt đao đều ở bên trong hắn không có những phương pháp khác chỉ có thể mạnh mẽ dùng cự lực phá vỡ thiên môn khí sâu bách mạch vòng đi vòng lại vô cùng hùng hồn chân lực tại hai cánh tay của hắn tràn ngập hắn có thể tưởng tượng tùy ý khẽ huy động liền có thể tạo thành thạch phá thiên kinh k i n h khủng lực phá hoại song trường hung hăng chống đỡ ở trên thiết môn kinh lực phun ra theo sát mặt của vương việt c h ầ m ngưng thiết môn phát ra tạch tạch tạch tiếng vang liền bị chậm rãi đẩy ra đợi cho hắn đẩy ra đến cho một người đi vào không gian lúc vừa muốn thu sức lực bước vào sau lưng lại đánh tới bén nhọn thế công chưa xong còn tiếp Trưng 17, Thành chi luyến chiêu ý. Cố quen thuộc y thế thủ Khuynh luyến quen động, chính là vô địch phách thủ mang đến khí Chi chiêu địch phách y là Cố ý. ba vô hậu phương thế công mau chóng đuổi không bỏ vương việt bất quá chân trước vừa đi chân sau thế công lại theo sát mà tới、Cút. vương việt trở lại một trường đánh ra hùng hồn vô cùng chân kình bộc phát cơ hồ là nghiền ép lên đi đem đối phương thế công toàn bộ trừ khử một bóng người xinh đẹp bay ra thối lui đến ngoài cửa sắt vị trí vương việt ánh mắt quăng tới là một trên mặt có đỏ bất cô gái trẻ tuổi không cần nhiều lời vương việt cũng biết thân phận của nàng thế nào ngươi cũng muốn đến tìm cái chết cứ việc đây là nhiếp phong thích nhất một trong những nữ nhân nộng nhưng vương việt bất kể nàng đến tột cùng là ai nhiếp phong hắn là như vậy không chào đón nếu là dám ngăn trở bản thân phải không chú ý đưa nàng giết chết ngươi chính là đả thương m ẫ m ẫ người mẫu hướng hắn hỏi vương việt cười cười nói nếu ngươi nói là vô song m ẫ m ẫ như vậy thì là ta các hạ võ công tuyệt đ ỉ n h lẽ ra không phải hạ người vô danh nhưng vì sao muốn tự tiện xông vào nơi đây mẫu nhẹ g i ọ n g lời nói ha ha đương nhiên là vì khuynh thành chi luyến mà đến bằng không cái này địa phương cất chim cũng không có ta nơi nào có thời gian dỗi tới này chậm trễ vương việt thản nhiên cười quả thật lại là khuynh thành chi luyến mẫu trong mắt tựa hồ toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ vương việt không nhìn nữa nàng tiếp tục hướng phía trước hành đ ầ u thanh âm lại c h ậ m chậm chuyển đến xin khuyên cô nương một câu chớ có lại ngăn cản ta nếu không lần tiếp theo xuất thủ không biết đơn giản như vậy không biết bởi vì cô nương giới tính mà lưu t ì n h giấc mộng kiêng nghe xong còn muốn đuổi kịp đi lại là nhìn thấy to lớn thiết môn bị người từ bên trong một chút khép kín tình huống bên trong hoàn toàn không rõ ràng cái này thiết môn một khi đóng lại muốn lại mở ra coi như cần hao phí cực đại khí lực c h ỉ ít mộng một cái nữ lưu hạ người là không đủ khí lực tay không mở ra một cái thiết môn tách rời ra nơi này trong môn thế giới là một cái t ử thiết vi chủ động chế tạo như thùng sắt hướng phía trước có một sâu không thấy đáy động thông hướng sâu ưu không biết chỗ b ằ n g sắt động dưới mặt có một cây kinh thiên có sắt chính là vô song thành trước cao vút cây kia thế mà kéo dài đến bách trượng dưới lòng đất ngay tại vương việt trước mắt tại c ộ t sắt cuối cùng có một tòa thép góc tháp treo nơi đó chính là vương việt lần này mục đích khuynh thành chi luyến chiêu ý ngay tại tòa kia thiết tháp bên trong vương việt một khi tới gần cũng cảm giác được trong đó tản mát ra hừng hực tia sáng xuyên thấu qua thiết tháp chiếu dọi đi ra nương theo lấy một cỗ cường đại đến khí thế không thể địch nổi một cỗ sáng t h ó i trói mắt kinh thiên lực lượng tựa hồ từ trong cõi u minh tỉnh lại tòa kia thép góc tháp đột nhiên buộc phát ra vạn trượng lông nhọn một cỗ hủy thiên diệt địa vậy khí thế giáng lâm hướng phía vương việt chủng kích đi qua đồng thời vương việt một tiếng rung trời thét dài bỗng nhiên vất tay nhất kiếm chém đ n g ra một đạo xích kim liệt dương vậy ngưng tụ thành kiếm mang hung hăng đón nhận cái kia đạo đánh thẳng tới khí thế không có huyên náo của m ộ á n h thanh thế không có thiên hôn địa ám động tĩnh phản phất không gian t r u n g quanh tại thời khắc này đình trệ tất cả mọi chuyện vật đều đông lại mấy hơi thời gian phản phất một nén nhang một canh giờ như thế dài dàn g dặc s á t mặt của vương việt đã sớm lanh túc tới cực điểm không có một k i a một hào lộ ra v ẻ gì khác liên đối vào toàn thân đều càng cứng đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ lập tức thế công đụng vào chạm vào nhau vương việt lập tức kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mấy trượng cái tia đạo từ thiết tháp chỗ truyền tới thế công đã ở trong tích tắt giảm đi không ít không hổ là khuynh thành chi luyến vẹn vẹn một bộ phận chiêu ý liền có thể đem ta tạm thời b ư ớ c lui ta càng thêm chờ mong hoàn chỉnh chiêu ý là uy lực bực nào vương việt ánh mắt nhìn g ầ n không ngừng lóe ra thăm thảm lông nhọn liền cái này một trong nháy mắt vương việt thừa dịp q u y n h thành chi luyến chiêu ý tạm thời tránh lui k h ẽ hở thân hình trong nháy mắt bay lượn ra ngoài nhanh chóng phóng tới thép góc tháp khu vực ánh mắt chiếu tới một chỗ trên cửa vững vàng cắm một thanh đao đao này chính là mấy trăm năm trước võ thánh quan vũ từng sử qua thanh long n g h i n nguyệt đao vương việt thân hình lướt qua thanh long n g h i n nguyệt đao trước hai tay thuận thế nắm chặt chùao đa s t qua suy suy suy âm thanh xe gió quả thật là không nhiều lắm đến h à o đao vương việt tán thưởng một tiếng thân thể lăng không mà lên lúc này thiết tháp bên trong cỗ khuynh thành chi luyến chiêu ý lại là hướng hắn x u ố n g lại liền lấy ngươi thử một chút đao vương việt sắc mặt trầm ngưng tuy nói trong tay cầm là thanh long h i ể n nguyện đao nhưng đến rồi hắn loại t ầ n g thứ này đủ kiểu binh khí tới tay cũng có thể tiêu sái ung dung sai thân hình cất cao mấy trượng đ ố n g nhiên một đạo lực phách hoa sơn rơi thẳng mà xuống mục tiêu chính là hướng hắn vọt tới chiêu ý kỳ quái là thanh long h i ệ n nguyện đao chạm tại chiêu ý bên trên nhưng không có vừa rồi như vậy khó mà ngăn cản ngược lại không tốn sức chút nào phá khai rồi thanh long hiện n g u y ệ t đao cùng khuynh thành c h i luyến chiêu y thuộc đồng tông đồng nguyên cả hai cũng phải phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy uy lực lớn nhất đồng hóa c ố lực lượng này cũng chẳng có gì lạ nhưng đối với vương việt mà nói lại là rất khó được c h u y ệ n tốt dẫn theo đao xông vào thiết tháp bên trong trong đó chiêu y càng tăng lên càng dữ dội hơn càng mạnh mẽ hơn nhưng có thanh long hiện n g u y ệ t đao hết thể đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều chân chính chiêu y đang ở trước mắt vương việt nhìn chằm chằm thiết tháp trung ương chỗ kia phát ra tuyệt cường tia sáng địa phương trong lòng hiện lên một tia chờ mong cùng hưng phấn cái này khuynh thành chi luyến đã gần trong găng tấc rất nhanh liền có thể là của hắn rồi tự hồ chiêu ý cũng không tán thành hắn tiếp tục hướng hắn phát ra kháng cự khí thế không muốn để cho vương việt đ ạ t được nhưng đã đến trước mắt đồ vật vương việt nơi nào sẽ bung tha cái này không phù hợp chính hắn trước sau như một tác phong ai cũng không có đem đến miệng bên đồ vật phun ra ngoài đạo lý vương việt một bên vung đao hộ thân một bên nhanh chóng tiếp cận làm gì dây d ủ a nữa lưu cho ta cuối cùng tốt hơn ngươi tiếp tục mai một một cái xâm nhập thoáng chốc một cỗ cực đặc thù ý cảnh đem vương việt bao phủ tựa hô tâm thần bị đẩy vào đến một cái đặc thù trong không gian vô song thành trước thiên hạ hội hơn vạn tinh anh đã là binh lâm thành hạ bắt đầu cùng vô song thành người chém giết lớn như vậy một mảnh vực tiếng hô g i ế t rung trời đao quang kiếm ảnh không ngừng hiện lên rất nhiều người đang n g ã xuống máu tươi v a n g khắp nơi tay cụt bay tư tung đây là một trận liên quan đến lập trường chém giết song phương đều dung không được thua đều liều mạng chém giết d ừ n g tay một thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người thanh âm không lớn lại làm cho người nghe được thanh thanh sờ sờ nhịn không được đều bị hấp dẫn tới nhìn thấy một cái để bọn hắn dị thường khó quên cục diện một đ ạ chiêu n phong đ chi t uy ngang h từ n thành y l cơ hội là t n nhiên vào bọn họ t h như g Mọi ờ i vậy hàng trăm hàng ngàn kiếm khí hoành không đào qua sau đó hung hăng rơi ở dưới ngày biết một đám trong đám người nương theo lấy từng đạo từng đạo x ẽ rách cắt gào thét lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất thế cục nhất thời xảy ra nghịch chuyển nguyên bản vô song thành tuy nói nhân mã so với thiên hạ hội người cũng không hư nhưng là số lượng đủ rồi trong đó khối lượng vẫn có khiếm khuyết cũng chính là thực lực tổng hợp không bằng thiên hạ hội Độc cô ngộng, thích vũ tôn dẫn đầu hội Cô Thích mặc dù võ công của cũng Tôn không không Ngọng, dẫn trùng bọn hắn không yếu, nhưng là thiên hạ hội người cũng không phải người n sát, hạ phải Vũ võ dù yếu, là còn đại chiếm thượng phong tinh tử hơn vạn thiên hạ hội tinh anh trùng sát cầm xuống vô song thành cũng không phải là việc khó nhưng mà ai cũng không nghĩ ra song phương đánh nhau say sưa đột xuất giết ra cái trình giáo kim một cái toàn thân áo trắng dâu bạc trắng tóc trắng lao giả một chiêu liền đối bọn hắn tạo thành cực lớn sát thương đ ộ c cô mộng cùng thích vũ tôn cũng bởi vì lao giả kia nguyên nhân thuận lợi bậy thoát hiểm cảnh lui thân đến lao giả tóc trắng hai bên bắt đầu yên lặng theo dõi k ỳ biến hùng ba không có tự mình đến đây lao giả tóc trắng nhàn nhạt nói một câu không bất quái ra hắn ba cái đệ tử nhập tất thay xuất thủ bên k i ê u ba người chính là phân biệt kế thừa hùng bá tam tuyệt một trong bây giờ đều là c h ấ n nhiếp nhất phương đỉnh tiêm cao thủ một bên độc cung họng hợp thời hồi đáp cũng bởi vì nói chuyện công phu song phương tạm thời không có động tác khác đều là tương hỗ nhìn chằm chằm vận sức chờ phát động lao giả tóc trắng cặp kia lăng lệ con mắt của như kiếm lướt qua phong vân xương trên người ba người lúc có thể cho ba người mang đến một loại làn da ẩn ẩn đau nhức xúc cảm không khỏi càng thêm kiên g kỵ mấy phần ngươi là ai hôm nay là ta thiên hạ hội cùng vô song thành giao chiến thời gian còn mọi người bên ngoài không nên n h n g tay bán cho hùng bàng chủ một bộ mặt tần xương thân là đại sư minh lúc này đứng dậy nói chuyện hướng phía đối diện lão g i ả tóc trắng trầm giọng ô n quyền bởi vì đối phương một tay quá mức lợi hại bởi vậy không thể cường ngạnh xuất thủ chỉ có thể khiêng ra hùng bá ngọn núi lớn này tới nhưng là đối diện lão g i ả tóc trắng nghe được hùng bá cái tên này thân s ắ c trên mặt không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ bộ dáng lúc trước bán cho hùng bá một bộ mặt năm đó ta thành danh thời điểm hắn còn bất quá là một tiểu nhân vật có tư cách gì để ta làm như vậy hắn bây giờ đối với ta vô song thành ra tay ta không có tự mình đi thiên hạ hội giết hắn đã là lòng mang nhân tử câu này lời vừa ra khỏi miệng đối diện phong vân x ư ơ n g ba người tất cả giật mình lời nói của người trước mắt thực sự để cho người ta không thể không kinh ngạc tựa hồ là cái thành danh đã lâu cao nhân tiền bối vô song thành lúc nào còn có loại nhân vật này vì sao hùng bá lúc trước không có nhắc nhở bọn hắn xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, chuyến này cùng vô song thành đại chiến chúng ta cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ nhất phong lúc này đi tới nói ra vị này chính là mấy chục năm trước trong k i ế m thánh giả danh chấn giang hồ độc cô kiếm thánh một bên độc cô ngậm giọng dịu dàng nói ra độc cô kiếm thánh phong vân sương ba người nghe vào trong thai tựa hầu nghe nói qua người này lão giả tóc trắng quét mắt nhìn hắn một cái nói ta hỏi các người giết chết độc cô nhất phương người thế nhưng là các người thiên hạ hội người nhất phong tại c h ỗ n g h i m ặ t nói cũng không phải là ta thiên hạ hội người sư phụ ta trong khoảng thời gian này cũng ở dưới ngày biết bế quan độc cô thành chủ chết xác thực không liên quan gì đến chúng ta h ừ ta đã rõ ràng đáp án vừa lại không cần rào biện người thiên hạ hội nhân mã đều giết đến tận vô song thành tới lòng lang dạ thú người qua đường đều biết lao phu cuộc đời xem thường nhất đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân trên người lao giả tóc trắng khí thế đột nhiên bay vụt khí lưu xung quanh đều bị quáy kinh khởi phần phật tiếng gió hú nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết chết hắn là được bộ kinh vân hoàn toàn như trước đây địa lời ít mà ý nhiều như cũng một bộ băng sơn mặt lạnh thôi được hôm nay chịu trói ở mấy tiểu bối ngày khác lại đến thiên hạ hội cùng hùng bá tính sổ sách lao giả tóc trắng nhẹ giọng mở miệng trong giọng nói lại đầy áp lăng liệt chi thế phong vân sương ba người lập tức đề phòng tiếp theo nhao nhao xuất thủ chỉ một thoáng lạnh lẽo quyền kinh uyên chìm trưởng lực cùng do táp thối ảnh trùng điệp cùng nhau sai nhao nhao bao phủ xuống ba người sát chiêu đột n ộ t hiện giữa lẫn nhau phối hợp cũng phi thường ăn ý hơn nữa cái này ba môn võ học có lẫn nhau xúc tiến uy năng như thế liên hợp xuất thủ uy lực so với bình thường lớn hơn mấy lần có thửa nhưng mà ba người cùng đ ộ c cô kiếm tranh l ệ n h thực sự quá lớn vô luận là cảnh giới vẫn là tu vi chỉ dựa vào dạng này là di bổ không được kiếm tám đ ộ c cô kiếm sử xuất thành danh đã lâu kiếm đạo tuyệt học thánh linh kiếm pháp đưa tay hướng phía trước chậm rãi một điểm ra liền có vô cùng kiếm khí từ trên người sinh ra rất nhiều đạo kiếm khí giao nhau cùng nhau sai giữa không trung cấp tốc dung hợp n ư n hình hóa thành hai đạo như thực chất kiếm cương giao thoa chém đúng ra trong nháy mắt đem ba người liên hợp thế công phá vỡ thậm chí còn dư thế chưa hết hướng ba người bọn họ đánh tới một kiếm đã phân cao thấp phong vân xương ba người tật thân trở ra không dám chút nào lưỡi kỳ phong mang mà độc cô kiếm từng bước ép sát trong tay vô kiếm lại toàn thân là kiếm vô số kiếm khí khi hắn hạ bút thành văn tràn đầy lăng lệ kiếm thế chiêu số nhanh vô cùng một đợt nối một đợt nhất trọng tiếp nhất trọng bắt đầu phô thiên cái địa tuân hướng ba người những nơi đi qua đều là không người dám tới gần mà phong vân xương ba người bị độc cô kiếm đệ lên đánh đ ộ c công động thích vũ tôn thì bắt đầu đi vào đại chúng chiến cuộc đem nguyên bản thế yếu chậm rãi v ậ n trở về vô song thành hạ khoảng trăm t r ư ợ n g địa phương tòa kia tam giác bên trong thiết tháp trong nháy mắt xông ra một bóng người toàn thân bao vây lấy kim quang t h ă n g đến giữa không trung một đạo không cách nào hình dung đao mang rơi xuống chạm tại thép góc tháp phía trên lập tức đem chia năm xẻ bảy mảnh vỡ đánh bay liên đối vào nơi đây phát sinh kịch liệt rung động kim quang thân ảnh mấy lần lướt đi lâm đến to lớn thiết môn trước đó lại là một đao vùng da thiết môn ứng thanh mà phá đây là kim quang cũng bắt đầu tiêu tán ra lộ ra vương việt thân ảnh khuynh thành chi luyến, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi tái hiện giang hồ y theo ì t h vương việt nói khuynh thành chi luyến thế mà bị hắn nắm giữ rồi đây cũng là một để cho người ta tin tức về kinh hãi mà thiết môn pha thoái vương việt lại thấy được trước đó muốn ngăn cản giấc mộng của hắn vẫn như cũ đau khổ chờ đợi lúc này cũng hướng phía vương việt nhìn tới đợi nhìn thấy vương việt trong tay thanh long đ i ệ n người đ a o sắc mặt thoáng chốc biến hóa ngươi không sai khuynh thành chi luyến đã bị ta đ o ạ t được bây giờ trên đời này biết khuynh thành chi luyến người chỉ có một mình ta vương việt ánh mắt sáng k ắ c ngữ khí âm văng nói nhìn thấy mộng có ý tứ muốn xuất thủ vương việt liếc một cái nói ta khuyên ngươi không nên luồng phí khí lực vô song mộ mộ trong tay ta đều không chống được mấy chiêu vô địch của ngươi phách thủ công lực còn không bằng nàng không cần tự tìm đường trên nữa vừa nói vương việt không có giết nàng chỉ bất quá thân ảnh đã rời đi nơi đây hướng phía mặt đất bay lượn mà lên chuyến này sự tình đã xong có khuynh thành chi luyến hắn đối mặt độc cô kiếm thời điểm nắm chắc càng hơn hơn p h â n bây giờ vô song thành bên trong chỉ sợ đã loạn chiến bắt đầu lấy suy đoán của hắn độc cô kiếm nhất định sẽ xuất hiện dù sao hắn vẫn là vô song thành người mặt đất lúc quả thật như hắn sởi vô song thành t r ư ớ c đang ở đại chiến tiếng la g i ế t tiếng la vang vọng chân trời vương việt dẫn theo thanh long hiện nguyệt đao bay thẳng ngoài thành phương hướng hắn cảm thấy một cỗ cực mạnh kiếm ý đoán không sai mà nói chính là độc cô kiếm phát kiếm ý vương việt t ẩ n ẩn có chút hưng phấn lần này nhất định phải nhìn xem là khuynh thành chi luyến lợi hại vẫn là kiếm hai mươi ba lợi hại chưa xong con tiếp chương mười chín kinh thế giao phong thượng trang d i ệ n biến hóa cực nhanh phong vân s ư ơ n g ba người đã không chịu nổi cứ việc bộ kinh vân ngay tiếp theo đem tự thân ẩn núp thực lực bại lộ như cũng không phải là đối thủ của độc cô kiếm bất quá động cô kiếm y ba ba từ h tốn nói nhìn à ba người độc cô ngộng thích vũ tôn mọi người ổn định thế cục về sau đã chậm rãi hướng phía ba người vây quanh đem bọn hắn trước bắt lại ba người nghe xong vẫn như cũ muốn xuất thủ chống cự không cam tâm cứ như vậy bị bắt ở tựa hồ cũng không có tác dụng lớn nữa bộ kinh vân khuôn mặt phẫn nộ dùng hết toàn thân công lực đ ỗ n g nhiên hướng phía thích vũ tôn oanh ra một trường một trưởng này để cho người ta tôi không kịp đề phòng thích vũ tôn vội vàng kinh hãi như lai thần trưởng trong nháy mắt liều ra cùng bộ kinh vân trường pháp ngạnh há một cái thân thể không khỏi lui lại mấy bước ừng đ ộ c cô kiếm một đạo kiếm chỉ đánh ra l a n g lệ nhanh trong kiếm khí trực kích bộ kinh vân trước ngực một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh bộ kinh vân vừa rồi toàn lực liệu mạng một cái đã là tiêu hao quá lớn căn bản không né kịp trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo lăng không kiếm mang bưu bắn mà đến đem độc cô kiếm đạo kiếm khí kia chém nát hành động này để mọi người thần sắc đều lá thay đổi ha ha đường đường một đời kiếm thánh danh túc xuất thủ khi dễ một cái võ lâm hậu bối nói ra cũng không sợ để cho người ta chế nhạo sao một thanh â m chầm c h ầ m chuyển đến tất cả mọi người là lần theo thanh â m phương hướng nhìn lại độc cô kiếm càng là giận dữ trốn trốn tránh tránh bọn trốn nhát cho lão phu cút ra đây thánh linh kiếm pháp trong nháy mắt mở ra kiếm khí cấp tốc ngưng hình phân hóa hướng về một phương hướng bay đi kết quả lại là nương theo lấy cười ha ha phốc phốc phốc mấy đạo tiếng vang về sau kiếm k h í hoàn toàn bị chống đỡ c h ặ t lại một đạo thân ảnh màu đen giờ phút này phiêu nhiên nghi lạc vững vàng đứng ở bộ kinh vân bên cạnh trong tay nghiêng nắm một thanh thanh long hiển n mượt đào vương việt kịp thời chạy đến ngăn trở độc cô kiếm đối với bộ kinh vân hạ nặng tay cái này khiến bộ kinh vân đại đại thở dài một hơi nhìn thấy vương việt bất quá mang trên mặt một t r ư ơ n g mặt nạ quỷ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đối phương thần s ắ c xảy ra biến hóa không cần nói không cần bại lộ quan hệ của ta và ngươi vương việt thanh âm khi hắn trong thai vang lên đây là vương việt đang nhắc nhở hắn không cần nhiều quản l ặ n g lặng nhìn lấy chuyện kế tiếp tình phát triển là được nhất phong cùng tân sương đối với cái này cái đột nhiên bể ra ra hỏa cảm thấy sâu đậm nghi hoặc hoàn toàn chưa từng gặp qua mà độc cô kiếm nhìn thấy cái này toàn thân áo đen trên mặt còn có mặt nạ q u ỷ kỳ quái ra hỏa chính yếu nhất đối phương cầm một cái thanh long đ i ệ n ngượt đ a o nhìn qua cực kỳ quái dị người nhưng mà không chờ hắn nói chuyện đối phương lại mở miệng trước độc cô kiếm không phải triệt để thoái ẩn giang hồ sao tại sao lại nhân thế tục chi tranh mà xuất thế hai mươi năm trước bị võ lâm thần thoại đánh bại này lại lại kiên trì đi ra người im ngay đ ộ c cô kiếm nhất g h é t người khác n h ấ t lên loại chuyện này lúc này hắn vừa sinh ra tên tới nay lớn nhất sỉ nhục cùng thất bại lúc này bị người làm nhiều mặt người tiền đ ể cùng để hắn càng thêm canh cánh trong lòng loay hoay lên tiếng nổi g i ậ n quát còn nhịn không được xuất thủ kiếm khí bắn ra từ tay phải của hắn gào t h é t phóng đi vương việt thấy vậy lại như cũ đứng thẳng đ ứ n g đậu dưới mặt nạ đôi mắt hiện ra ưu quang thanh long nghiện nguyệt đao nhất thời chém xéo một đao đem kiếm khí của đối phương hung hăng chém vỡ hình thành khí lưu ẩm vang tản ra cuốn lên một trận kinh phong thổi đến đám người y phục bay phất phới loại này tiểu chiêu số liền không cần dùng lại nữa nghe nói thánh linh kiếm pháp của ngươi rất lợi hại toàn lực dùng ra nhìn một chút không phải hôm nay các ngươi những người này chỉ sợ phải gặp hai thương vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đ ộ c cô kiếm không còn dám xem thường đối phương có thể tùy tiện ngăn trở hắn thánh linh kiếm pháp người khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu cá nhân t r ợ ánh mắt ngưng tụ khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm nghị có chút bản sự nhưng là chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy muốn kiến thức lao phu thánh linh kiếm pháp ngươi sẽ chết hơn nữa hẳn phải chết không nghi ngờ vương việt không thèm để ý cười một tiếng nói thật đúng là tự tin vô danh có thể đánh bại ngươi ta tự nhiên cũng được có lẽ hôm nay là tử kỷ của ngươi nói xong thanh long hiện nguyệt đao lập tức nhất truyền vung đao đột nhiên chém xéo đi qua không nói ra được bá đạo uy phòng độc cô kiếm trong nháy mắt tiết chiêu hai người cứ như vậy k á c h chiến lần này đột nhiên đánh liền cục diện để người lân cận căn bản phản ứng không kịp nhưng mà bọn họ phản ứng đầu tiên là rời xa bởi vì hai người giao phong quá mức kịch liệt e sợ cho lan đến gần tự thân hai đạo một chiêu tương để chính là hướng hai bên phi phi thân trở ra trận cấp tốc xung ra đúng là phi thân vật lên ở giữa không trung điên cùng giáo thủ đừng nhìn đ ộ c cô kiếm bây giờ tuổi già sức yếu chí ít vương việt cảm thấy đối phương còn chưa tới trong nguyên bản kịch tình đối mặt hùng bá thời điểm như vậy suy yếu so loại trạng thái kia vẫn là muốn tốt hơn không ít lúc này mới có thể tiếp nhận loại này cường độ cao giáo thủ thoáng chốc giữa không trung phía trên kiếm khí đao mang dao thoa bay tứ tung một cỗ làm người ta kinh ngạc chân lực ba động phúc tràn ra đi để tất cả thiên hạ hội cùng vô song thành người đều đã nhận ra trong đó một chút không khỏi chú ý tới hai người tình hình chiến đấu sắc mặt đậu cô kiếm càng ngày càng ngưng trọng đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó có thể ứng phó bởi vì này biết công phu thánh linh kiếm pháp kiếm vừa đến kiếm mười tám đều dùng qua căn bản đối với đối phương không hề có tác dụng không sinh ra được bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp nhưng mà đối phương đao mang đao kỉnh tràn đầy một loại b ệ nghệ thiên hạ bá đạo chi thế đối với ảnh hưởng của hắn là cực lớn hơn mười c h i ê u về sau hắn lại bị bức tạm rơi xuống hạ phòng đối phương có binh khí nơi tay song phương thực lực trước mắt t r a n l ệ không lớn đây là chiếm cư ưu thế một một nguyên nhân trọng yếu đại bá tiếp kiếm nghe một tiếng la lên đ ộ c cô ngộng đem một thanh kiếm xa xa vứt cho đ ộ c cô kiếm đ ộ c cô kiếm mắt s ắ c nhìn lên thấy rõ thanh kiếm kia là hắn đã từng t r i n h chiến giang hồ kiếm vô song kiếm vương việt không có ngăn cản hắn tiếp kiếm mặc cho đ ộ c cô kiếm đem vô song kiếm cầm trong tay nội tâm của hắn là phi thường tự tin coi như đối phương có binh khí lại như thế nào thắng lợi sau cùng nhất định là bản thân liền để thanh long nghiện n g u y ệ t đao một lần nữa khai phong dùng nó uống vào đ ộ c cô kiếm người cao thủ này máu tươi dùng võ t h a n h quan vũ tùy thân binh khí tới giết chết vợ chính thức vô song phu nhân hậu nhân không thể không nói đây là một chuyện rất thú vị tình c h ỉ ít vương việt là cảm thấy như vậy vô song kiếm tới tay đọc cô kiếm khí thế trên người nhất thời bắt đầu biến hóa tựa hồ một lần nữa về tới một người nhất kiếm bại tận cao thủ giang hồ thời kỳ đôi mắt phong như ưng chim cát kiếm trong tay nhanh chóng chém ra nhất kiếm để rất nhiều người tâm kinh động phách nhất kiếm đến nơi tốt dạng này đánh bại n g ư ờ i mới có ý tứ vương việt cười to ở giữa khí thế trên người cũng là lần thứ hai cất cao thân thể thẳng tắp như núi thanh long h i ể n n g u y ệ t đao trở lại xoay tròn lăng không chém xuống một đạo bá tuyệt thiên hạ đao mang ẩm vàng tập ra cuốn lên quần quần dọa người thanh thế chưa xong con tiếp kinh thế giao phong hạ không nói ra được hoa lệ không nói ra được sáng chói không nói ra được khoáy động v à chạm kiếm khí cùng đao mang đồng đều lấy lôi đỉnh chi thế hoành không va chạm đột nhiên một đạo ầm ầm nổ v a n g hai cỗ chiêu thức cường đại chân kình bộ phát lan ra mở mấy chục t r ư ờ n g phạm vi cuốn lên một đạo kêu to cuồng phong mọi người bất hạnh cuốn vào sau đó chết oan chết tuồng nguyên bản hai người vẹn vẹn một chiêu còn không đến mức đến cục diện như vậy chỉ vì hai người thế công tấn công chất chồng tạo thành lực phá hoại liền không thể so sánh nổi một chiêu qua đi hai người vẫn như cũ đứng lặng tại kêu to trong c u ồ n phong mặc cho gió xoáy cắt bụi dần dần đem chúng quanh che đậy một chiêu này hai người cơ hồ bất phân cao thấp ai cũng không có chiếm cứ của người nào thượng phong hai người lại là ra một chiêu so với vừa rồi một chiêu càng mạnh mẽ hơn một chiêu kiếm hai mươi hai đ ộ c cô kiếm sắc mặt có chút tái nhợt s ử suất một chiêu này về sau sắc mặt càng là t r ắ n g bệch như giấy vàng thân thể bắt đầu có chút phát run nhưng bị chính hắn tận lực cho ngăn chặn lại lúc này không thể có một tia một hào bưng lỏng nếu không thì biết lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đây là hắn bị vô danh đánh bại đến nay quy ẩn sau một lần nữa ngộ ra so kiếm hai mươi mốt mạnh hơn tuyệt chiêu đã là trước mắt hắn có khả năng một k í c h mạnh nhất một chiêu này cũng đích sát phi thường cường đại nhất là có vô song kiếm tăng phúc lại l i ề u lên chính hắn cơ hồ toàn bộ công lực giữa không trung đột nhiên hóa ra hai mươi hai trôi cùng vô song kiếm t r ê n lệch không khác trắng loa kiếm khí đều là tản ra khiến người sợ hãi kinh hại khí thế cùng nhau gào thét lên hướng vương việt bắn d ọ i mà đi hai mươi hai đạo như lưu tinh s ẹ t qua trắng loa kiếm khí vương việt nắm thanh long đ i ệ n nguyệt đao kích ấp ánh mắt sắc bén như đao khuôn mặt động đồng thời trùng điệp bổ ra một đao cái này ẩn chứa hắn tám thành tinh khí thần ở bên trong tuyệt cường một đao cũng không phải là khuynh thành chi luyến chiêu này khoáng thế k ỳ chiêu bởi vì bây giờ đối phương còn chưa xứng hắn dùng ra một chiêu như thế trừ phi là diệt tiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba xuất hiện không phải khuynh thành chi luyến không biết hiện thế dài hơn một trượng kim sắc sáng chói đao mang khóe đậu ra đón nhận độc cô kiếm kiếm hai mươi hai lại là hù dọa một phen để cho người ta trận mắt hốc mồm kinh người cảnh tượng cồn g phong gào thét cắt đá bay tán loạn liên lụy toàn bộ vô song thành bên ngoài mấy chục trượng phạm vi lúc này tránh xa xa phong vân xương ba người còn có độc cô ngộng thích vũ tôn bọn người nhìn thấy hai người đại chiến tạo thành phá hư đều cũng có chút nói không ra lời đơn giản không phải người đủ khả năng võ công của bọn hắn là xa xa không kịp nguyên lai tiền bối võ công vậy mà đến nơi này mấy người kinh thiên động địa cấp độ sao bộ kinh vân nội tâm c h ấ n kinh thật lâu không thể bình phục lần này kịch liệt giao phong ở mức độ rất lớn mà nói là vương việt thắng hơn nữa thắng được không chỉ một bậc hai chủ bởi vì thân thể của độc cô kiếm tựa hồ chống đỡ không nổi đi không nói bị hai người thế công trùng kích đến nội thương chính là hắn bản thân tuổi thọ cũng nhịn không được bao lâu lần này kịch liệt quyết đấu hạ tiêu hao đại bá kiếm thánh tiền bối độc cô ngộng thích vũ tôn hai người tật thân phong đi kéo theo chân lực quấn lên một cỗ nhẹ nhàng đem độc cô kiếm thuận lợi nâng không phải cao như vậy độ cao ngã xuống độc cô kiếm căn bản là chết tại chỗ không có cái thứ hai lo lắng、Phúc. độc cô kiếm thân thể nghiêng về phía trước phun ra một mùa máu một mặt người chết trắng bệnh sắc mặt cơ hồ liền đứng cũng không vững bị đổi tới độc cô ngộng cùng thích vũ tôn đỡ lấy vương việt thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất v ư ơ n g vàng đứng ở độc cô kiếm đối diện ngoài mấy trượng khoảng cách thanh long hiện nguyệt đao chỉ xéo mặt đất ánh mắt b ê nghệ đối phương độc cô kiếm kế thua với vô danh về sau ngươi chính là lần nữa bại nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không chịu được nổi đi vương việt thanh n ấ m lan truyền ra ngoài tiếng vọng tại độc cô kiếm bên hai để cho khuôn mặt có chút đắm trát khu cụ nghĩ không ra lão phu xuất thế lần nữa vẫn không thể nào cứu vãn vô song thành vận bệnh hẳn là vô song thành thật muốn diệt vong khu cụ giờ này, khắc này ồ đ ộ c cô kiếm cái kia hơi có vẻ trong ánh mắt của mê mang dần dần khôi phục một chút sinh khí đồng thời tuân ra càng hào quang rừng rực trên người hắn dần dần t u ô n ra một loại diệt thiên tuyệt địa kiếm thế để bên người đọc cô ngộng cùng thích vũ tôn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa các ngươi thối lui đọc cô kiếm nhẹ dọn mở miệng tại đ ộ c cô mộng cùng thích vũ tôn càng sắc mặt của c h ấ n kinh bên trong thân thể thế mà tự hành thẳng tắp bắt đầu tuy nói sắc mặt như cũ trắng bệnh như giấy vàng nhưng mà cặp kia hảo q u a n g của trong đôi mắt trước nay chưa có lăng lệ ồ hồi quang phản chiếu sao vương việt cũng trước tiên phát hiện không ổn nhìn một hồi về sau đạt được như thế cái kết luận vô song kiếm mặc dù không ở trong tay đ ộ c cô kiếm không có để ý chậm dài hướng phía vương việt phương hướng đi đến bộ pháp không chậm không nhanh giống như lúc bình thường tản bộ m ự dạng chậm dài đi tới đây là diện thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba không gian tử vong vương việt ánh mắt chấp đoán g cảm nhận được trên người một chút phản ứng trong lòng cả kinh nói hắn muốn như vậy đồng thời phương viên mười mấy trượng phạm vi bên trong rất nhiều người dần dần cảm thấy không thể động đậy lời nói cũng không thể nói ra miệng ngoại trừ có thể suy nghĩ bên ngoài cử động còn lại đều là không thể k h ô n g chế không khỏi kinh hãi trong lòng dần dần trên người đ ộ c cô kiếm sáng lên sáng l ó a trắng l ó a quan mang để cho người ta thấy không rõ diện mạo của hắn từng đạo từng đạo trắng l ó a nhỏ bé kiếm khí từ trên người hắn lấp l ó a ra p h o n g tơi bốn phương tám hướng khu vực những kiếm khí này tựa hồ thụ đọc cô kiếm ý niệm khống chế có h kích những thiên hạ hội ỉ là công đ nhân mã, từ bọn hắn thân thể ừ bọn ắ n thân t h của k h ô nói g động đậy từng cũng giữa không trung thể huyết thành một hoa, hình chấn nhếp nhân hình ảnh. đậy đọc xuyên qua, nổi lên xuyên xuyên cái bức cực lại, qua, ở kỳ chấn nhếp nhân tâm hình ảnh. Có thể n ó ở đây ngoại trừ vương việt bên ngoài không ai có thể tại độc cô kiếm không gian tử vong động đậy chính là vương việt bản thân cũng nhận cực lớn hạn chế cảm nhận được khí lưu xung quanh lăn lộn ngưng như nhược â y tựa hồ có một loại lực lượng đặc biệt đang không ngừng ngăn chặn hắn hành động thời khác như vậy vương việt có thể nói cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không có theo dự liệu thất kinh mà là mang theo một cô ý chí chiến đấu dày đặc trong mắt tinh mang bùng lên thanh long h i ể n nguyệt đao bắt đầu động tác toàn thân công lực không ngừng vận chuyển tụ tập đồng dạng tuân ra một loại b ệ nghệ thiên hạ vô địch chi thế thâm vô địch chiêu vô địch người không có địch vương việt lấy một loại rất bình thường động tác bổ ra rất bình thường một đao nhưng mà nhìn như bình thường lại là triệt để phản phát quy chân biểu hiện lại từ cực giản thăng hoa đến cực phồn bình thường một đao lập tức diễn hóa suốt mười đao trăm đao thiên đao vạ n đao tiếp theo lại hóa thành một đao gần như trong suốt hư hóa một đao mà nhìn thấy vương việt cử động đọc cô kiếm rốt cục bảo trì không được sắc mặt của bình tĩnh đưa tay dò xét chỉ nhất kiếm đâm ra đồng dạng là phản p h á p quy chân nhất kiếm từ đơn giản hóa phồn nhất kiếm cực điểm thăng hoa nhất kiếm đâm về đối diện vương việt diện thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba khuynh thành c h i luyến hai chiêu không phải phạm nhân có khả năng luyện thành khoáng thế k ỳ chiêu có hủy thiên diện địa uy năng nguyên bản không có khả năng gặp gỡ tại một đời càng không khả năng lẫn nhau giao phong nhân do nhiều nguyên nhân lại là gặp nhau giao phong một cái nào đó thời khắc rất nhiều ở dưới không gian tử vong chưa chết người chật cảm thấy trước mắt một mảnh trắng loá thấy không rõ bất luận cái gì ngũ g i á c cũng trong nháy mắt đã mất đi cảm giác cái loại cảm giác này cơ hồ khiến người tuyệt vọng nhưng bọn hắn biết một việc cái kia chính là giao chiến hai người liền muốn phân ra thắng bại chưa xong c ò n tiếp gợ giúp số năm mươi năm bốn ba ba tám bốn ba bảy chương hai mươi mốt hùng bá thiên hạ vê anh một cũ không cách nào tưởng tượng vô địch khí thế tại một trận sán lạn bạch quang về sau ở tại bọn hắn không cách nào động tác thời khắc đông nhiên buộc phát ra muốn nói bàn về khoáng thế kỳ chiêu nếu diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba đều có thể tạo thành cái gọi là không gian tử vong như vậy khinh thành chi luyến cũng có no cái kia uy lực khó mà tin nổi cái kia chính là trí dương trí cương uy thế không cách nào lường được lực phá hoại ngày xưa võ thánh q u a n vũ một chiêu khinh thành c h i luyến có thể đem một tòa lớn như vậy thành c h i đánh thành p h ấ n vụn tuy nói vương việt tạm thời làm không được tình trạng kia nhưng tạo thành uy lực vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng thiên hạ hội cả đám phần lớn chết ở độc cô kiếm diệt tiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba dưới vương việt một đao vùng ra vô song thành bên kia nhân mã cũng đều gặp vận rủi lớn rất nhiều người trợt cảm thấy một cố lực lượng bỏ qua liền không có tri giác không chỉ bọn hắn như thế chính là độc cô kiếm cũng phát giác được như thế dần dần một số người cảm thấy mình có thể động cỗ sán lạn hào q u a n g của trắng loa không có mất đi ngũ g i á c khôi p h ủ ánh vào bọn hắn mi mắt lại là đủ để cho người thật sâu sợ hãi một màn một đạo thật sâu khe rãnh từ vương việt trước người mấy trượng một mực kéo dài đến vô song thành bên trong mà vô song thành đại môn thành lâu bị toàn bộ bổ ra phàm là tại khe ránh dọc theo đi địa phương vô luận là người là vật toàn bộ biến mất hầu như không còn duy chỉ có một cái độc cô kiếm tồn tại đứng ở đó vương việt thu đao mà đứng sắc mặt có chút tái nhật hiển nhiên vừa rồi một chiêu tiêu hao liền hắn cũng có chút không chịu nổi bất quá tạo thành uy lực lại là để hắn cực kỳ hài lòng chậm rãi bình phục khí tức vương việt nhìn lấy không xa phía trước độc cô kiếm ánh mắt đã là khôi phục bình thường bây giờ độc cô kiếm nhìn qua cho người cảm giác thật sự là ngọn nến đốt hết sau một khắc này toàn thân sinh cơ đã không có có thể chống đỡ vào hắn đến bây giờ chỉ có một loại tín nhiệm không có cam lòng lòng có chấp nghiệm nhưng mà coi như như thế nên trải qua vận mệnh thủy chung đều sẽ tinh lịch không biết nhân dạng này mà thay đổi thật hận、Ngày. nói không công vương việt nhìn lấy độc cô kiếm thân ảnh ở trước mắt hoa thành từng sợi cho bụi theo gió mà từ trần chưa từng lưu lại dấu vết mờ mờ nhục thể của hắn vừa rồi chịu vương việt huynh thành chi luyến một kích không có ngay tại chỗ sụp đổ đã là cực kỳ khó khăn giờ phút này hình thần câu diện cũng là chuyện bình thường cũng may thời khắc mấu chóc nhất độc cô kiếm liền đã không chịu nổi không phải một chiêu này đổi bính hắn lại như vậy phải sâu bị thương nặng không có khả năng giống bây giờ dễ dàng như vậy cũng coi là kế hoạch của hắn đánh của đúng độc cô kiếm vừa chết ánh mắt của vương việt nhàn nhạt viết qua phong vân xương ba người đem vô song kiếm lấy đi không người nào dám ngăn cản hắn chợt phóng người lên phi tốc rời khỏi nơi này vô song thành cùng thiên hạ hội tranh đấu hắn là không có hứng thú tham gia đi vào cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hắn không phải thánh mẫu tâm không cần thiết quản số mạng của những người này như thế nào nhược lục cường thực pháp tác chính là như vậy mấy ngày sau vô song thành cùng thiên hạ hội chi chiến chấn động toàn bộ giang hồ cuối cùng vô song thành lực không hề bắt vẫn là bị thiên hạ hội chỗ chiếm đoạt hồng bá cũng bởi vậy cơ hồ thống trị toàn bộ trung nguyên võ lâm nhưng mà người trong giang hồ đối với cái này sự kiện tuy có chấn kinh nhưng lúc đó một trận kinh thế chi chiến lại là để bọn hắn càng chú ý căn cứ số liệu người nói quy ẩn mười mấy năm kiếm thánh độc cô kiếm tái xuất giang hồ bắt đầu lực gáp thiên hạ hội đám người nhưng không ngờ nửa đường rết ra một cái mặt nạ quỷ người trong tay nắm một thanh thanh long nghiện nguyệt đao thế mà cùng triển khai độc cô kiếm kịch liệt giao chiến võ công của hai người đều là siêu phàm thông huyền đến rồi đám người khó mà sánh bằng trình độ nhất là hai người sau cùng một chiêu cơ hồ có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi năng phàm là từ cái kia một trận trong đại chiến còn số người đều chỉ nói đôi câu vài lời tình huống cụ thể liền chính bọn hắn cũng không hiểu đây mới là để những muốn biết đó người kinh sợ nhất cuối cùng kiếm thánh độc cô kiếm chết rồi thân thể toàn bộ hóa thành cho đùi mà cái kia mặt nạ quỷ người cũng biến mất không thấy gì nữa không ai có thể tra ra lai lịch của hắn hành tung cực kỳ thần bí quỷ dị chuyện này trên giang hồ càng không ngừng lan truyền mọi người đều đang suy đoán cái kia mặt quỷ thân phận của người đeo mặt nạ đáp án cũng không phải trường hợp cá biệt thiên hạ đệ nhất lâu bên trong hồng bá đang ở hỏi thăm phong vân xương ba người để bọn hắn nói ra tình huống cụ thể ngay lúc đó bởi vì bọn hắn đều là do sự tình người đang trận đối với trận đại chiến kia tự nhiên cũng hiểu rõ nhất sư phụ chúng ta cũng không rõ ràng tình huống lúc đó cái kia kiếm thánh sử xuất một chiêu cực kỳ kiếm chiêu quỷ dị tất cả chúng ta cũng không có thể động đậy sau đó càng là liền con mắt cũng thấy không rõ đối đ ạ i chúng ta khôi phục ánh mắt bọn hắn đã xót、so、xong độc cô kiếm theo gió hóa đi cái kia mặt nạ quỷ người lấy đi vô song kiếm về sau liền biến mất không thấy đây là tần sương cùng hùng bá nói tới mà nói đợi cho hùng bá hỏi tham bộ kinh vân cùng nhất phong lấy được đáp án cũng là không kém bao nhiêu đều là không có thấy rõ đại chiến cụ thể không rõ ràng cái k i a mặt nạ quỷ người võ công con đường cùng lai lịch h ù n g bá đi qua đi lại lập tức phất phất tay các người đi đầu xuống dưới nghỉ ngơi tuy nói không hiểu rõ lai lịch của người kia bất quá vô song thành rơi vào ta thiên hạ hội trong tay là sự thật còn lại sự tình liến không cần nghĩ nhiều như vậy nữa tiếp vào lệnh đổi u khách ba người lần lượt chuẩn bị lui ra nhưng là hùng bá lại nói một câu kinh vân lưu lại hai người còn lại bước chân dừng một chút cuối cùng vẫn là rời đi thiên hạ đệ nhất lâu duy chỉ có lưu lại bộ kinh vân một người giờ phút này nội tâm tâm thần bất định suy nghị xoay nhanh kinh vân a nghe nói ngươi gần nhất võ công p h o n g đại hùng bá giống như lơ đắm nói nhưng mà nghe vào bộ kinh vân trong hai lại là mười phần cảnh giác hùng bá nhãn tuyến cực sâu xem ra đối với hắn sớm có đề phòng hoặc có lẽ là đối với phong vân sớm có đề phòng như vậy hắn chính là đã biết cuối cùng hai câu liên quan tới thiên mệnh vây n ô n hẳn là dạng này bộ kinh vân thầm nghĩ đến không phải hùng bá hành động bây giờ không biết lộ già khác thường chút ta đ a n g tra hỏi ngươi hùng bá thanh â m lạnh dần một tia như có như không khí thế cường đại bắt đầu ảnh hưởng bộ kinh vân hồi bẩm sư phụ ta gần nhất bất quá có chỗ đốn nộ cho nên thúc đẩy công lực phóng đại bộ kinh vân tỉnh táo hồi đáp thật sao hồng bá trên mặt có chút vẻ đàm chiêu trong mắt h u n g qua ngẩn hiện tiếp tục nói mặt ngươi đối với độc cô kiếm thời điểm sử võ công cũng không phải là bài vân trưởng a còn muốn lại lừa gạt với ta ta chỉ dạy qua ngươi bài vân trưởng không có truyền thụ cho ngươi cái khác võ công mà ngươi lại là tinh thục nhà khác võ công so với bài vân trưởng uy lực còn muốn mạnh hơn thử hỏi ngươi những thứ này võ công đến từ đâu hồng bá bộ dáng này là muốn cùng hắn bắt đầu trở mặt bộ kinh vân cứ việc trong lòng hiểu rõ nhưng là một mình đối mặt hùng bá trong lòng vẫn đủ giả cái này chính là ta truyền cho hắn không phải chỉ bằng ngươi hùng bá một cái khi sư diệt tổ không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân còn có thể dạy dỗ dạng gì lợi hại đồ đệ đột n g ộ t ở giữa nguyên bản chỉ có hai người thiên hạ đệ nhất lâu tầng hai bên trong nhiều hơn người thứ ba thanh âm thanh âm này hư vô mờ mịt lại là đối hùng bá tràn đầy một cỗ cười nhạo và miệng ai ai Cút r a đây hùng bá sắc mặt nhất thời k i n h biến cấp tốc ngắm nhìn một phía cũng không có phát hiện cái gì thân ảnh nhất thời cũng không cảm giác được đối phương khí tức mà bộ kinh vân nghe xong lại là trong lòng kinh hỷ thanh âm này hắn rất quen thuộc nhất định là cái kia tiền bối ha ha xem ra võ công của ngươi vẫn chưa đến nơi đến trốn c h ỉ ít so ra kém độc cô kiếm lao ra h ỏ a kia liền vị trí của ta đều không cảm ứng được thực sự là hưởng là thiên hạ đệ nhất giúp ban g chủ một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bộ kinh vân bên cạnh để hùng bá con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại khí thế trên người tăng v ọ n một chiêu tam phân quy nguyên khí chính là đánh tới chưa xong con tiếp chương hai mươi hai tới lùi tự nhiên tam p â n quy nguyên khí h người kia khép cười một tiếng vẫy tay một dẫn nhất chuyển đem hùng bá tam phân quy nguyên khí ngăn trở tay một trưởng bành ra một đạo bành trướng trưởng lực phản công trở về hùng bá dây lát thân hơi mở trưởng lực lướt qua phanh một vàng một khối có giá trị không nhỏ bình phong chia năm xẻ bảy bộ kinh vân hùng bá giải quyết vô song thành cái này hậu hoạn chẳng mấy chốc sẽ đối với ngươi cùng nhiếp phong ra tay giờ phút này cũng liền không cần giả mù xa mưa che giấu muốn báo thủ liền thừa dịp hiện tại vương việt lên tiếng nói ra sắc mặt của bộ kinh vân biến đổi sau đó trầm giọng nói được hôm nay liền giết hùng bá vì ta phụ thân báo huyết hải thâm cứu dứt lời đề khí vật đình song trưởng xuất hiện nhiều lần một cỗ bành trướng khí lãng mánh l i ề n sông thẳng tới vậy cũng là trưởng lực biến thành bài vân trưởng uy lực cực kỳ không tầm thường tốt lắm ngươi một cái cật lý b á i ngoại n ị c h đ ồ dám phản bội lao phu còn dám dùng ta dạy ngươi võ công đánh ta thực sự là không biết mùi vị hồng bá tùy tiện cười to một mặt phết lối vận công tiến trưởng đem bộ kinh vân bài vân trưởng từng cái hóa đi cái này bài vân trưởng là hắn dạy không nói tự thân quen thuộc c h ế n ấ u càng là sớm lưu lại một tay lợi hại nhất chiêu số không có giáo chính là để phòng sau này phát sinh dạng này ngoài ý mới muốn thu thập bọn họ lấy nhẹ n h ó m rất nhiều h ú n g chi có ba phân thân chỉ khắc chế bài vấn trường đối với bộ kinh vân thế công không thể so với e ngại chính là đứng ở không xa mặt nạ quỷ người để trong lòng của hắn phi thường cảnh giác hắn nghĩ không ra cái kia thắng độc cô kiếm mặt nạ quỷ người thế mà cùng bộ kinh vân có chút liên quan còn thần không biết quỷ không hay xâm nhập thiên hạ đệ nhất lâu bản thân không có chút nào phát giác phần thực lực này coi là thật không nên xem nhẹ bộ kinh vân bị hắn tam phân quy nguyên khí bước lùi bên hai chuyển đến lời nói của vương việt hỏa lân kiếm cầm một cái toàn thân đỏ chét thân kiếm bảo kiếm ném ra ngoài bị bộ kinh vân một chút tiếp được toàn thân khí thế lập tức đ ọ c lại một c ỗ tuyệt cường khí thế từ trên người hắn dâng lên để hùng bá đều không khỏi bả vai trầm xuống khí thế thật là mạnh nghĩ như vậy bộ kinh vân đã trùng bộ đánh tới hỏa lân kiếm lượn vòng mở ra xét qua một đạo huyền diệu q uy tích tràn ngập lăng liệt sát cơ kiếm khí cấp tốc bao phủ lại hùng bá quanh thân bộ kinh vân tuy nói có hoàn trình huyền vũ chất công nhưng phải hoàn toàn tu thành không phải đơn giản như vậy chí ít trước mắt hắn không có cái này phong phú căn cơ tốc thành chỉ là nắm giữ trong đó một phần nhỏ hùng bá chưa từng gặp huyền vũ chân công bá đạo như vậy s á t chiêu lại là bộ kinh vân đột nhiên giết tới cho dù võ công của hắn cao hơn bộ kinh vân không ít vội vàng ứng đối phía dưới khí thế bị để lại vội vàng vận khí toàn thân tam phân quy nguyên khí như một đạo mai rùa bao lại ba phân thân chỉ lưu tinh điện tiềm v ậ y nhanh chóng đâm ra phá mất bộ kinh vân đạo đạo kiếm khí cấp tốc ổn định thế cục cùng lúc đó hắn đột phát tín hiệu thông chi người bên ngoài để thiên hạ hội một đám cao thủ mau chóng chạy tới nơi này tương trợ vương việt thủy trung quan sát đến hùng bá nhất cử nhất động cũng không có đi ngăn cản không thể không nói hùng bá hoàn toàn chính xác xưng đến một cái tiêu hùng trước bất luận là đối địch tương đối quỷ mưu sách lược các loại đều là nhân tuyển tốt nhất khó trách có thể đi đến một bước này bộ kinh vân có hỏa l ầ n kiếm nơi tay tăng thêm huyền vũ chân công bên trên thập cường võ đạo sát chiêu ngược lại cũng có thể cùng hùng bá dây dưa một trận nhưng mà những thời giờ này đầy đủ thiên hạ hội viện binh chạy đến giờ phút này tần sương nhất phong hai người đang ở dưới ngày đệ nhất lâu bên ngoài dẫn theo một đám thiên hạ hội tinh anh hạ thủ vừa muốn xông vào thiên hạ đệ nhất lâu bên trong lại bị văn xịu xịu ngăn cản văn tổng quản Người、ngăn ư ơ i n g lại đường đi làm cái gì hùng bang chủ khả năng gặp nguy hiểm nhất phong gấp giọng nói phong thiếu ra không nên vọng động văn s ỉ u s ỉ u âm dương quái khí nói hùng bang chủ phát tín hiệu không giả nhưng là thiên hạ đệ nhất lâu bình thường nghiêm cẩn người bên ngoài tiến vào các ngươi mang nhiều người như vậy t i ế n đến sẽ không sợ hùng bang chủ nổi trận lôi đình sao đến lúc đó bị dáng tội người coi như nhiều chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi cái này nhất phong nhìn một chút tần x ư ơ n g hai người đều là mặt lộ vẻ khó xử văn sĩu nói tới không giả bình thường thiên hạ đệ nhất lâu là thiên hạ hội cấm địa ngoại trừ hùng bá có thể tự do xuất nhập bên ngoài những người khác phải đi qua cho phép mới có thể đi vào chính là bọn họ ba cái đệ tử nhập thất cũng giống vậy lại càng không nói những người ngoài này lập tức thiên hạ đệ nhất lâu bên trong truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh nhau hai người chính là lo lắng thời khắc trật từ thiên hạ đệ nhất lâu ngã ra mấy đạo thân ảnh hung hăng đâm vào một chút vách đá cùng trên trụ đá nhìn dáng vẻ đó là không thể sống mà một số người bọn hắn ngày thường đều chưa từng gặp qua bất quá từng cái dáng người dung mạo q á i dị không biết là lai lịch ra sao văn xỉu xỉu lại là biết một chút bí ẩn trong lòng kinh hại thất sắc những người này đều là hùng bá âm thầm thu phục thiên trì thập nhị sát từng cái đều là trên giang hồ nổi danh đỉnh tiêm sát thủ bây giờ rất nhiều bị người đánh thành hiểm yểm nhất tức bộ g á n g đến cùng thiên hạ đệ nhất lâu sẽ ra chuyện g ì dạng sự tình ngay tại n h ấ t p h o n g tần sương muốn xông vào thiên hạ đệ nhất lâu lúc hùng bá cùng bộ kinh vân phá lâu ra xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người đang kịch liệt giao thủ một màn này để thấy người hết sức kinh ngạc hùng bá vì sao cùng bộ kinh vân đánh nhau nhìn bộ g á n g của bọn hắn đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết bộ g á n g trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì theo sự xuất hiện của bọn hắn thiên hạ đệ nhất lâu bên trong lần thứ hai bay ra mấy đạo thân ảnh không thể nghi ngờ đều là máu me khắp người hiểm điểm nhất tức bộ dáng hung hăng ngã trên mặt đất gần như không thể nhúc đ í c h cuối cùng một bóng người xuất hiện để thiên hạ hội chạy tới đám người một mặt rung động đều là bởi vì người này mang theo một bộ mặt nạ quỷ mặt nạ quỷ người vô song thành kinh thế trận chiến kẻ đầu tê、ước. đem kiếm thánh độc cô kiếm đánh bại cao thủ tề thế trong tay đang nắm lấy một cái đồng từ bộ dáng người bị chăm chú nắm hết hầu c ă lúc này nhìn về phía hùng bá cùng bộ kinh vân giao thủ bộ kinh vân cuối cùng công lực quá nhỏ bé so ra kém hùng bá cũng liền qua trẻ tuổi bị ba phần quy nhất đánh bay ra ngoài cũng may lấy hỏa lân kiếm chặn một bộ phận tổn thương dù là như thế cũng bị nội thương không nhẹ đ ồ n g nhiên phun ra búng máu tươi lớn nghịch đồ chết đi cho ta hùng bá thừa này thời cơ tựa như quả đoạn kết bộ kinh vân tính mệnh vận khởi tam phân quy nguyên khí vỗ tay đánh tới không chút nào thủ hạ lưu tỉnh ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt vương việt thân ảnh truyền vào hùng bá trong t hai lập tức để cho thân hình dừng lại cảm giác được sau lưng nguy hiểm cấp tốc thay đổi thế công trở lại oanh ra cùng vương việt trưởng lực nạnh hám cùng một chỗ không khỏi phi thân vội vàng thối lui rời khỏi mấy trượng mới định trụ thân thể trong lòng vừa kinh vừa sợ vương việt còn muốn xuất thủ muốn đem hùng bá đánh trọng thương lại nói tựa hồ cảm ứng được cái gì một cái cướp đến bộ kinh vân bên người đem nắm lên phi thân mà đi qua trong giây lát rồi rời đi thiên hạ hội hồng bá nhìn thấy vương việt rời đi phương hướng s á t mặt â m trầm thật lâu không nói trong lòng còn tại kinh hãi tại thực lực của đối phương bỏ xa hắn chỉ là đối phương vì sao không ra tay với hắn lại gấp tại mang bộ kinh vân rời đi đây lập tức ánh mắt đảo qua nhất phong tần sương mấy người còn có thật nhiều thiên hạ hội tinh anh mới chú ý tới từng cái hoặc là hấp hối hoặc là đã chết thiên chỉ thập nhị sát trong lòng lại nổi lên căm giận ngút trời sớ muộn lao phu đưa ngưng nghiền sương thành cho một báo mối thủ ngày hôm nay chưa xong còn tiếp chương hai mươi ba từ phút ngoài mấy chục dặm một chỗ trong miếu đổ nát vương việt b u ô n g xuống bộ kinh vân cho hắn vận công chữa thương vừa rồi chịu hùng bá ba phần quý nhất nếu không kịp thời chữa thương chính là bộ kinh vân cũng phải quá sức sau một lát vương việt thu về bàn tay bộ kinh vân cũng ổn định thương thế trong cơ thể hùng bá vo công ngươi hôm nay cũng đầy đủ giải nếu không phải huyền vũ chân công cùng hỏa lân kiếm nguyên nhân ngươi thậm chí không có khả năng cùng hắn giao thủ lâu như vậy liền muốn bại trợ vương việt nói với hắn bộ kinh vân gục đầu xuống khó nén trên mặt vẻ không cam lòng chính hắn cũng biết hôm nay cùng hùng bá một phen giao thủ nếu không phải vương việt xuất thủ cứu hắn sợ rằng phải bị hùng bá đánh gục tại chỗ trong đó trên lệnh hắn biết rõ ngươi cũng không cần nản trí ngươi có thể đủ tại cái tuổi này cùng hùng bá giao thủ thời gian dài như vậy đã cực kỳ ít có việc cấp bách chính là đem võ công của ngươi cấp tốc tiến bộ có lẽ đem huyền vũ chân công nắm giữ hoàn toàn như vậy phải giải quyết hùng bá dễ như trở bàn tay vương việt khích lệ nói hắn thực sự nói thật nếu là bộ kinh vân có thể hoàn toàn nắm giữ huyền vũ chân công không nói đạt tới vũ vô địch tốc độ trên thanh kiếm này có quan hệ với độc cô kiếm nhất sinh đối với thánh linh kiếm pháp lĩnh nộ người đối với thiên phú của kiếm đạo cực cao hy vọng có thể cho ngươi một chút trợ giút những ngày qua ngươi liền ở tạm làng vân quật bên trong cực kỳ tu luyện tạm thời không cần để ý tới chuyện báo thủ vô song kiếm bên trên có hai mươi hai đạo nhỏ bé lỗ hổng phía trên tần chứa thánh linh kiếm pháp từ kiếm vừa đến kiếm hai mươi hai sơ hở cũng có thể bởi vậy đảo ngược suy tính ra hai mươi hai chiêu thánh linh kiếm pháp đến vương việt lại đi thiên hạ hội trước đó liền đã suy tính ra chỉ là đáng tiếc một chiêu kia diện thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba vương việt không có bất kỳ cái gì đầu mối đương nhiên khoáng thế k ỳ chiêu cũng không khả năng đơn giản như vậy suy tính ra bộ kinh vân tiếp nhận vô song kiếm đem hỏa lân kiếm trả lại vương việt đúng rồi ta mới ý thức tới tiền bối đột nhiên lo lắng rời đi vì sao vậy bộ kinh vân đột nhiên hỏi Ý、theo vương việt võ vừa Vương Việt công, chẳng căn cần cấp tốc có chuyện chuyện cần cơ cho không không diện, bản ngại. Nhưng mang hắn trong nhất định này, ngươi đến nhiên nói ngươi gì. tại theo tạm thời biết, thời ta tự biết. loại lại Loại rồi kia rời đi, phải e mà đó đã ở sẽ ánh mắt trở nên tâm thúy chậm rãi nói ra bộ kinh vân nghe hắn nói như vậy cũng liền không hỏi thêm nữa n g ư ơ i trước hồi lăng vân quật ta còn có việc phải xử lý vương việt đột nhiên nói vâng bộ kinh vân quay người rời đi cấp tốc biến mất ở miếu hoang bên ngoài sau một hồi lâu ra đi trốn trôn tranh tránh tính là gì vương việt lên tiếng lời nói vậy mà lúc này trong miếu đổ nát trừ hắn ra cũng không có những người khác vì sao vương việt sẽ nói như vậy đâu là có hay không có người núp trong bóng tối hh ắ c ắ c thú vị lại có thể có người có thể phát hiện được ta tồn tại rốt cục âm thầm đột nhiên truyền đến như thế một thanh âm một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong miếu đổ nát cùng vương việt đối diện mà đứng từ phúc vương việt ánh mắt nhau lại hỏi người trước mắt là một ông lão mặc áo trắng nhìn qua rất hòa ái dễ gần tiên phong đạo cốt nhưng là vương việt cảm giác đầu tiên chính là suy đoán thân phận của đối phương từ thiên hạ hội nơi đó vương việt liền phát giác được gâm thầm lại một ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân mặc dù không có thể xác định vị trí cụ thể nhưng là cái loại cảm giác này nhất là m á n h liệt nghĩ tới nghĩ lui vương việt chỉ có thể khẳng định dạng này một loại khả năng chính là bị đế thích thiên hoặc có lẽ là từ phúc chú ý tới cái này không vương việt để bộ kinh vân rời đi trước một mình ở chỗ này chờ đợi đối phương xuất hiện hiện tại chính là xuất hiện người còn nhận biết ta ông lão mà cáo trăng có vẻ hơi ngoài ý muốn từ phúc một thân phận khác là đế thích thiên tần triều chứ danh vương sĩ uống vượng huyết khiến trường sinh bất tử một cái sống ngàn năm láo quái v ậ t vương việt nói ra từ phúc con ngươi co giục lại lần này lại triệt để chấn kinh rồi tiểu tử trước mắt này bất quá lần đầu gặp mặt vậy mà đối với chuyện của hắn hiểu rõ như vậy lại không chút nào cảm thấy giật mình đến cùng là từ đâu nhô ra người tiểu tử ngươi vậy mà biết thân phận của ta còn dám đối với ta như vậy nói chuyện từ phúc không có ý định cùng vương việt kéo chút co không có nếu đối phương thân phận của đều biết mình lừa dối không được tự nhiên chỉ có thể đến thủ đoạn cường ngạnh vừa nói từ phúc đến gần hai bước một cỗ trước nay chưa có khí tức băng hàn trực diện đánh tới liền cả ở giữa miếu hoang tải cỗ khí tức này phía dưới tựa h ồ cấp tốc nhiễm lên từng tầng từng tầng băng xương nhiệt độ so với mùa đông khắc nhiệt bạo trong gió tuyết còn muốn tới rét lạnh từ phúc loại khí thế này không ảnh hưởng được ta có thủ đoạn gì vẫn là xuất ra đi ta nghĩ ngươi chịu hiện thân không phải là đối với ta hạ sát thủ mà là có việc cần không phải sao vương việt cười bên ngoài thân nổi lên tầng một chiến thiên vô cực chân khí màu và nóng g đem tất cả băng tuyết rét lạnh toàn bộ đẩy ra ngoài cơ thể không chút nào có thể ảnh hưởng hắn、ừ. hiện tại ta thay đổi chủ ý ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thực gì Đáng g i vừa ra ư ớ c m tay t chính là đế thích thiên quen dùng việt học tràn ngập băng hàn huyết tinh quỷ dị trào kình lăng không đánh tới chỉ sợ hùng bá cũng không dễ ngăn lại một chiêu này vương việt khuôn mặt trầm ngưng một trưởng trùng điệp vinh ra chiến thiên chân khí ẩn chứa bá đạo vô cùng chi lực mạnh hám tuyết huyết t r ả o một cái hơi lui ra phía sau nửa bước lại là tiếp tục xuất thủ nên chiến trải qua giao thủ từ phúc đối với vương việt võ công có hiểu nhiều hơn đơn giản vượt quá dự liệu của hắn so với hùng bá chi lưu cao hơn rất nhiều cùng mình khoảng cách cũng không quá xa phải biết hắn thân mang ngàn năm công lực cùng phước huyết thế mà nhất thời bán hội không chế trụ nổi vương việt thậm chí chiếm không có bao nhiêu ưu thế thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới từ phúc sử xuất tuyệt học độc môn thánh tâm tứ kiếp lần này là sát tâm nhất thời cũng đã quên tự mình tiến tới này mục đích chỉ thấy hai mắt t lam quang mang đại thịnh băng lãnh vô tình tản mát ra một sức mạnh kỳ dị ba động đâm thẳng vương việt hai con người vương việt sớm có đ o á n t r ư ớ c hắn thánh tâm tứ kiếp báo nguyên thủ nhất tinh khí thần nạp tại một điểm không chút nào động tâm vì ngoại vật bởi vậy đế thích thiên kinh mắt tước đối với hắn tác dụng quá mức bé nhỏ ngược lại cho vương việt ra chiêu cơ hội âm dương vô cực v u n g cánh tay lên một cái lấy chiến thiên vô cực công lực s ử x u ấ t âm dương kiếm thức một chiêu này cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới uy lực so với thường ngày càng tăng lên kim n g â n nhị sắc lượn quanh sáng chói kiếm mang tự phá trong miếu ẩm vàng bộc phát quan mang rượu nhật chói mắt để đế thích thiên hai mắt chịu ảnh hưởng suất thủ chậm một cái t r ư ớ mắt kiếm mang đã là hướng hắn chém xuống tới. Trong ngay mắt, đế thích thiên thân ảnh tựa hồ hóa thành khí từ nguyên địa cấp tốc biến mất không thấy gì nữa âm dương vô cực chém xuống miếu hoang nhất thời chia năm xẻ bảy nát tản ra đến quang mang cùng cắt bụi thổ thạo đ ầ y trời phân l o ạ n trong lúc nhất thời ánh mắt bị che lại mượn cơ hội này vương việt nhưng trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh trốn xa rời đi đợi cho đế thích thiên khôi phục thân hình đã là không thấy vương việt bóng dáng muốn chạy trốn không phải đơn giản như vậy từ phúc cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đuổi theo chưa xong còn tiếp chương hai k h u n h thành thoát thân vương việt thân hình trốn xa biến thành bóng đen tốc độ cực nhanh vút qua chính là gần bách trượng khoảng cách làm sao cảm nhận được sau lưng một mực có một đạo khí tức đuổi theo vương việt dám khẳng định đó là từ phúc mới vừa một đạo thế công tựa hồ không có thương tổn được hắn bởi vậy có thể thấy được từ phúc thực lực đủ để miễu sát hùng bá chi lưu chính là nhân vật cao hơn hắn lại như vậy bên trên không ít không liệu mạng mệnh đào tẩu chờ vào chịu chết sao đột nhiên cảm giác được phía sau mình có từng đạo băng nhận mặc đến lít nha lít nhít hiện lên xôn xao chi thế bên h a i mặc đến gấp rút chói h a i tiếng xé gió vang vương việt thân ảnh một cái hoảng hốt hướng phía phía dưới một dòng sông rơi đi nhưng mà từ phúc vạn trượng xuyên vân đuổi sát mà lên mưa rơi chuối tây băng nhận ả o ả o rơi xuống hù dọa dòng sông nước ngập lên cao mấy trượng người trốn không thoát đâu ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i ta có thể thả ngươi một con đường sống từ phúc thanh âm trầm trầm truyền vào trong thai vương việt không nhúc nhích chút nào nghe chuyện hoang đường của hắn mới có giả thúc thủ chịu c h ó i bốn chữ này căn bản không tại trong tư tưởng của hắn xuất hiện cái kia không phải của hắn phong cách hành sự song trưởng vỗ lên mặt nước đột nhiên huy động xoay tròn lấy vô thượng công lực ngự lên hai đầu mấy trượng lớn nhỏ xoắn ốc thủy long phóng lên tận trời hiện lên xoắn ố c cuốn giao thế xông đánh về phía sau lưng đánh tới vô số băng nhận vang lên từng đợt phốc phốc phốc trầm đủ thực sự là minh n g oan bất linh vô số băng nhận tan mất ngược lại lại hóa thành vô số hồ quang điện lôi quang tập kích mà tới đây đều là từ phúc thánh tâm bốn quyết bố trí không thể không nói từ phúc trải qua thời gian ngàn năm hỗn hợp vạn gia võ học cùng phượng huyết đặc tính sáng lập ra thánh tâm quyết thật có y uy năng kinh thiên động địa bây giờ lần này không phải người thế công đã tương đương với thần ma tiên phật thủ đoạn rời sông lấp biển khai sơn liệt địa không nói chơi đã coi như là thiên nhân thủ đoạn hai đầu kinh người thủy long lần nữa nghịch không mà lên c ù ngưng n h từ phúc hét lên một tiếng hai đầu n h ị c h không mà lên xoắn úc thủy long vậy mà từ đầu đến cuối chậm rãi bị ngưng kết thành băng cuối cùng ầm vang đổ vào giang hà bên trong hù dọa vô số bọt nước sóng nước từ phúc thân ảnh cũng là phi tốc tới gần vương việt sắt chiêu ra lại vô số lôi quang hồ quang điện chấp nhoáng mà tới phong tỏa ngăn cản vương việt chạy trốn con đường phía trước chiến thiên bách kích vương việt song quyền nắm chặt đề tụ toàn thân công lực cầm vang thẳng lên vung ra hơn trăm đạo kim sắc quyền k ỉ n h hung hăng đụng vào từ phúc đế thiên quần lôi phía trên từng đạo từng đạo ẩm vang nổ v a n g truyền vang ra ngoài nương theo lấy trận trận sắc bén cuồng phong trang diện để cho người ta rung động khó có thể tưởng tượng ngươi còn có thể tiếp ta mấy chiêu từ phúc thanh â m q u e n quẩn thế công của hắn không giảm chút nào ngàn năm công lực tới đối phó vương việt trăm năm công lực ai mạnh ai yếu rõ ràng nếu không phải vương việt có thật nhiều kỳ ngộ chống đỡ lấy còn có kỳ lân người duyên cớ muốn cùng từ phúc ghép thành dạng này đúng là rất không có khả năng vừa mới bắt đầu mấy chiêu không có gì nhưng là tiêu hao từ từ vương việt dần dần cảm thấy không chịu được nổi từ phúc công lực quá mức thâm hậu liều hao tổn công lực loại chuyện này quá ngu chỉ có thể thay đột phá chỉ sợ bây giờ cũng chỉ có thể ra một chiêu kia từ trong càn không i ớ i lấy ra thanh long hiển mượt đ a o vung ra mấy đạo kim sắc đ a o mang nên tiếp từ phúc thánh tâm bốn quyết thế công quan vũ đao cũng là một kiện thần binh lợi khí như thế tình huống hắn muốn bình yên thoát thân chỉ có thể dựa vào k h i n thành chi l u y n một chiêu lại như thế mang xuống thật muốn giữ nhiều l ã n ít thanh long hiển mượt đau không ngừng công kích từ phúc tựa hồ chú ý tới vương việt binh khí trong tay có chút giật mình nói hắn không nghĩ ra võ thánh q u a n vũ bảo đao làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay người này hẳn là hắn là võ thánh q u a n vũ hậu nhân tiếp theo một cái trước mắt một loại khí thế cực kỳ mạnh từ trên người vương việt chậm rãi phát ra loại kia bệ nghệ thiên hạ bá đạo loại kia vô địch thiên hạ khí khái để từ phúc cảm thấy có chút bất an giống như năm đó h ắ n tại khiêu chiến thập cường võ giả vũ vô địch thời điểm đối phương sử dụng ra một chiêu thập phương g a i sát kém chút để trường sinh bất tử người bản thân bị mất mạng bây giờ từ trên người vương việt cảm giác được khí tức mặc dù không giống như vũ vô địch như vậy tuyệt đối, đối nhưng là đầy đủ nguy hiểm nhất định phải ngăn cản mới được từ phúc sách vận công lực vậy mà muốn dùng da thánh tâm tứ kiếp bên trong mạnh nhất một c h i ề u kinh thần kiếp tới đối phó vương việt bất quá phải chuẩn bị một chút thời điểm ngay tại hắn sắp chuẩn bị thỏa đáng thời điểm vương việt huynh thành chi luyến đã hoàn tất chỉ thấy một đạo phảng phất nhân gian không thể gặp đao mang sáng trói loa mắt đến cực hạn sau biến mất đao mang tràn ngập thiên địa cuồng vọng vô địch hóa thành bình thường không có gì lạ đ a mang tại từ phúc mở ra trong đôi mắt càng ngày càng gần cỗ truyền khắp quanh thân cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Đã không còn kịp rồi, đối phương đi đầu x u ấ t đao đáng tiếc hắn không biết vương việt sẽ có một chiêu như thế lần này là kỳ xoa một chiêu tính sai đưa đến khả năng làm cho đối phương thoát thân khả năng đến lúc đó chính là hắn muốn tìm người đối phương có ý tránh hắn cũng như mò kim đáy biển một dạng khó tìm kinh thần tiếp từ phúc không lo được nhiều như vậy lấy tự thân tuyệt cường tinh thần ý niệm điều vận toàn thân công lực phối hợp tế ra một chiêu này kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn một chiêu nhưng là đã không xuất thủ không được vương việt thế công đã thật sâu uy hiếp được hắn cùng vô song thành lần đó kinh thế chi chiến không sai bị lắm cái này hai chiêu đột nhiên đối bính cũng tạo thành không gian chung quanh tựa hồ dừng lại như vậy một cái c h ư ớ c mắt bất quá kinh thần kiếp cùng diện thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba vẫn là có khoảng cách vương việt k h y n h thành chi luyến cũng không có lần hưng kiệt như vậy toàn lực ứng phó luôn cảm thấy thiếu chút cái gì nhưng mục đích lần này đã tới từ phúc kinh thần kiếp cuối cùng không địch lại k h y n h thành chi luyến đã rất nhiều năm không có bị thương từ phúc ở dưới k h y n h thành chi luyến nhận lấy thương không nhẹ chính là thánh tâm quyết định phong tương đương với kim cương bất hoại người thân thể cũng ở đây một chiêu phía dưới bị thương đầu tiên chảy ra màu tươi qua đi vương việt thân ảnh đã biến mất không thấy tự a h ồ có đặc biệt thận t à n g khí tức phương pháp tử phúc không cảm ứng được vương việt khí tức nhìn nơi vai phải một vết thương cứ việc bây giờ bị băng phong ở vết thương nhưng là vỡ tan quần áo chỗ một tảng lớn vết máu vẫn là nói do hắn bị thương vì ức chế thanh trừ khuynh thành chi luyến bên trong lận chứa đ a o khí hắn còn cần tu dưỡng chữa thương một t r i ệ trong lòng loại kia nổi giận đơn giản không cách nào bình phục ngươi, nhất định ngươi sống không bằng phải để làm sao không để hắn tràn ngập hận ý bất quá hắn để bộ kinh vân tiểu tử kia đến lang vân quật bên trong chờ đợi như vậy chỗ ẩn thân của bọn hắn chính là tại lang vân của chúng t ừ phúc lập tức nhớ tới vương việt nói với bộ kinh vân một ít lời không n ổ i đợi ta khôi phục h ả o thương thế lại tới tìm ngươi tính số sách h ả o h ả o chơi với ngươi chơi t ừ phúc thân ảnh sau đó đã ở biến mất tại chỗ nguyên bản bình tĩnh khu vực bây giờ chỉ còn lại có đầy đất vết thương cùng bờ bộn nói vừa rồi trận chiến kia kịch liệt chưa xong con tiếp chương hai mươi lăm tuyệt thế hào kiếm xuất thế một chỗ trong sân động mấy ngày v trôi n qua vương việt khôi phục lại trạng thái đình phong lại nghe được trên giang hồ một kiện đại sự hùng bá công khai một đạo mệnh lệnh đem bộ kinh vân trục xuất thiên hạ hội đồng thời điều động thiên hạ hội cao thủ toàn giang hồ truy sát một tin tức như thế có thể nói chấn kinh toàn bộ giang hồ công khai hạ đạt giang hồ lệnh truy sát vẫn là hùng bá chính hắn đệ tử nhập thất trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình vương việt nghe đến đó đối với hùng bá cách làm cũng không kỳ quái dù sao ban đầu ở thiên hạ đệ nhất lâu trước đã trở mặt vô song thành đã là thiên hạ hội vật trong bàn tay trong lúc này nguyên võ lâm cơ hồ không chỗ nào kiến kỵ bộ kinh vân giá trị lợi dụng cũng đã đến cùng muốn giết hắn là chuyện v á n đã đóng thuyền về phần cái kia thánh mẫu nhất phong giờ phút này chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng bị hùng bá lợi dụng vào đến cùng bộ kinh vân tự giết lẫn nhau dạng này cầu hết kiểu đoạn thực sự là ở nơi nào đều có thể nhìn thấy vương việt nghĩ nghĩ nguyên bản giết sạch hiệp vương phủ còn có phượng khê thôn một trận chiến đều bởi vì vương việt tham gia không có phát sinh để bọn hắn dựa theo nội dung cốt truyện phát triển tiếp thời khác này bộ kinh vân còn không có cầm tới tuyệt thế hảo kiếm như vậy b ư ớ c kế tiếp có thể đi lấy tuyệt thế hảo kiếm lại nói còn cần chỉ dẫn một chút bộ kinh vân để hắn đến bái kiếm sơn trang đi để tuyệt thế hảo kiếm xuất thế vương việt lẩm bẩm vào tuyệt thế hảo kiếm xuất thế còn cần ba độc chi máu mới có thể hoàn thành bước sau cùng đột nhiên cái này ba độc chi máu trong đó một mực chính là cần bộ kinh vân chi huyết bởi vậy còn muốn cho hắn trình diện đích thân đến mới được sau đó thời gian vương việt tại tận lực không bại lộ hành tung dưới tình huống thông chi lăng vân quật bộ kinh vân để cho tiến về bái kiếm sơn trang nơi đó có một kiện tuyệt thế thần minh có thể trợ giúp hắn chiến thắng hùng bá may m à chính là từ phúc tựa hồ không có đối với bộ kinh vân làm cái gì bộ kinh vân tiếp vào tin tức chính là khởi hành tiến về bái kiếm sơn trang vương việt tâm thầm theo dõi bộ kinh vân gặp thiên hạ hội người truy sát bởi vì thiên trì thập nhị sát chết ở vương việt trong tay những này nhân mã căn bản ngăn không được bộ kinh vân nhắc tới cũng xạo bộ kinh vân đổi u tới bái kiếm sơn t r a n g lúc bọn hắn đang chuẩn bị để tuyệt thế hảo kiếm xuất thế mời giang hồ võ lâm đông đảo cao thủ đến đây tham quan vương việt mỗi lần nghĩ đến bái kiếm sơn trang một đám người không có đầu góc liền muốn cười một cái không có tuyệt đỉnh cao thủ giữ thể diện thế lực lại còn dám ôm một loại khoe của tâm lý đến khoe khoang tuyệt thế thần binh kết quả của nó không thể nghi ngờ chính là bị người đoạt không chỉ như thế thậm chí ngay cả tính mệnh đều muốn bồi lên bái kiếm sơn trang xem như trên giang hồ thế lực lớn nhất nhưng mà ngoại trừ đúc kiếm bên ngoài không có gì những khả năng khác bởi vậy một khi có tuyệt thế thần binh như thế cũng sẽ bị xem như loan đại đầu hung ác làm thịt tuyệt thế hào kiếm như thế về sau bại vòng chi kiếm cũng là như thế chính là không nhớ l â u đương nhiệm bái kiếm sơn trang trang chủ là ngạo thiên bộ kinh vân chạy đến thời điểm còn để bọn hắn h ả o h ả o kinh ngạc một phen bọn hắn cũng biết bộ kinh vân bị hùng bá toàn võ lâm truy sát một chuyện nhưng lại không cố kỵ chút nào việc này đã hữu hảo mời bộ kinh vân đi vào ngồi xuống ngạo mô đoán không sai bộ công tử trên l ư n g kiếm chính là vô song thành vô song kiếm đi tiếp khách trong đại sảnh ngạo thiên tự mình gặp bộ kinh vân nhìn thấy sau l ư n g đối phương kiếm không khỏi lên tiếng hỏi bọn hắn bay kiếm sơn trang lúc đúc kiếm thế ra đối với thiên hạ tuyệt đại đa số hảo kiếm danh kiếm đều có giải gặp vô song kiếm về sau mới có thể một thanh đoán định ừ n bộ kinh vân đơn giản gật gật đầu chưa hề nói những lời khắc ngữ ngạo thiên có chút xấu hổ bất quá bộ kinh vân sinh tính cách của lãnh cảm trong võ lâm cũng là nghe đồn đã lâu xấu hổ qua đi sắc mặt của ngạo thiên khôi phục bình thường không biết bộ công tử có thể hay không đem vô song kiếm mượn cùng ta nhìn qua ngạo thiên đột nhiên nói ra bộ kinh vân lạnh lùng liếc hắn một cái một lát sau cũng không nói gì nhiều đem sau lưng vô song kiếm cởi xuống mặc cho ngạo thiên thưởng thức đưa tay phất qua thân kiếm cẩn thận nhìn nhìn sau một lúc ngạo thiên đột nhiên thở dài một tiếng l á t đầu hình như có tiếng mới đáng tiếc đáng tiếc cớ gì đáng tiếc bộ kinh vân nhìn hắn một cái lần đầu mở miệng nói vô song kiếm tuy là một cái danh kiếm nhưng lúc này kiếm tâm đã mất thân kiếm đã giả đến rồi tuổi xế chiều không có lúc đầu phong thái diện mạo ngạo thiên thở dài nói ngươi y tứ nó biết đứt g â y bể nát bộ kinh vân ngầm đầu lên nói không sai nhất là tại tuyệt thế hảo kiếm sau khi xuất thế kiếm này ngăn không được tuyệt thế hảo kiếm một kích chắc chắn sẽ ứ một bên h m khác triệu tập bái kiếm sơn trang mời giang hồ trong trốn võ lâm rất nhiều cao thủ thế lực đường xa mà đến liền muốn thăm một chút bái kiếm sơn trang cái gọi là tuyệt thế hảo kiếm xuất thế thân tư về phần trong đó bao nhiêu người có tâm tư khác vậy liền không tốt suy đoán vương việt sớm đã ẩn thân bái kiếm sơn trang lần này tuyệt thế hảo kiếm tranh đoạt cũng là một kiện cực kỳ náo nhiệt sự tình hắn không có lý do gì không đến tham thượng m ộ t nước từ phúc cũng không ngờ được hắn sẽ ở đây sao cái địa phương xuất hiện phương pháp trái ngược theo thời gian tiến lên bãi kiếm sơn trang mở ra kiếm chủng bộ kinh vân cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ đồng loạt đi theo ngạo thiên tiến vào kiếm chủng kiếm chủng kiến tạo tại bãi kiếm sơn trang phía dưới nơi này để đó rất nhiều gọi ra được tên hảo kiếm cùng danh kiếm chính là trên giang hồ chuyển lưu rất nhiều bảo kiếm danh kiếm cơ bản cũng đều là bãi kiếm sơn trang tạo thành một chỗ kiếm trì bên trong cắm vô số trôi dáng vẹ tuyệt thế giống nhau hảo kiếm đây đều là giả chân chính kiếm còn cần ba độc chi máu chảy nhập kiếm chỉ mới có thể để cho kỳ suốt đời vậy mà lúc này cả đám nhìn thấy kiếm chỉ liền đã đại thụ c h ấ n kinh một chút dị dạng tâm tư cũng bắt đầu bạo lộ ra kiếm bần đầu tiên kìm nén không được bắt đầu xuất thủ ăn cướp trắng trợn tuyệt thế hảo kiếm như thế thần binh h á có thể không về bản thân ta sử dụng các ngươi không muốn chết đều c ư ớ đi cho tới nay hắn tuy là trên giang hồ một cái hảo thủ nhưng mà không có một thanh kiếm tốt bên người cũng bị đánh lui đối với hảo kiếm chấp nhất cực mạnh rất nhiều người cũng gọi là hắn kiếm tham nhân vô kiếm mà tham nhắc tới cá nhân võ công cũng coi như không có trở ngại chỉ là quá mức tham lam thành tính vì một thanh kiếm không từ thủ đoạn bắt đầu xuất thủ công kích cái k h á c võ lâm đồng đạo m u ố n trắng trợn c ư ớ p đoạt tuyệt thế hảo kiếm vương việt một mực tại chỗ tối nhìn sự kiện chậm rãi phát triển hiện tại thời cơ rõ ràng chưa tới kiếm bần đã xuất thủ lập tức vụ n trộm che giấu tung tích đoạn lãng đột nhiên rết ra bộ kinh vân cầm trong tay vô song kiếm cẩn thận đọ xước cái này khiến bái kiếm sơn trang chủ nhân ngạo thiên cực là tức giận những người này hoàn toàn không đem hắn để vào mắt công nhân cấp đoạt tuyệt thế hảo kiếm cũng may hắn mời kiếm ma làm tay chân kiếm ma còn mời xuất thủ giúp đỡ ngạo thiên đối kiếm ma nói ra không dám kiếm ma nhàn nhạt đi ra có chút phong tao xuất thủ lấy đoạn mạch kiếm khí công lực đem tôi không kịp để phòng kiếm bẩn cùng đoạn lãng kích thương liên đối vào bộ kinh vân cũng bị nhất thời đánh lui đột nhiên bên thai chuyển đến vương việt thanh âm đem máu của ngươi cùng kiếm bẩn đoạn lãng máu tụ tập cùng nhau đánh vào trong kiếm chỉ. bộ kinh vân thần sắc k h ẽ động không ngờ tới vương việt liền tại phụ cận bất quá đối với hắn mà nói vẫn là rất tin tưởng vừa rồi đoạn lãng cùng kiếm bẩn bị đoạn mạch kiếm khí gây thương tích vết thương vẩy ra một chút vết máu Lấy một loại luật quy một nào đó chương ậ m kiếm dãi kinh chạy nhân vào vân trong trì, bộ hội này cầm o n c hai một t cái bàn h mươi t sáu các phương tranh đoạt không hề nghi ngờ tuyệt thế hảo kiếm xuất thế âm thầm vương việt một mực l ạ g yên chú ý lần nữa lên tiếng nhắc nhở bộ kinh vân tiến bảo kiếm chỉ chăm chú cảm nhận tuyệt thế hảo kiếm nó sẽ lựa chọn ngươi bộ kinh vân làm theo một cái ngăn kiếm ma thế công một mình nhảy vào trong kiếm chỉ dũng tâm đi cảm thụ tuyệt thế hảo kiếm k h í tức trong đó có kiếm hàng trăm hàng ngàn đem từ đó muốn tìm tới chân chính cái thanh kia đúng là không dễ tuyệt thế hảo kiếm là của ta các ngươi đều chết cho ta kiếm tham nhìn thấy bộ kinh vân nhảy vào kiếm chỉ trong lòng kinh hoàng không thôi e sợ cho tuyệt thế hảo kiếm bị bộ kinh vân đoạt được chỉ bất quá bị kiếm ma liều mạng dây dưa kéo lại tạm thời không cách nào thoát thân cùng hắn một dạng còn có đoạn lãng không có hỏa lân kiếm đoạn lãng âm thầm vương việt không biết hắn vì sao lại đến lại vì cái gì d á m đến vô song thành đã thành hôn qua hoàng hôn đoạn lãng lại phản bội chạy trốn thiên hạ hội tại bây giờ trên giang hồ muốn có nơi sống yên ổn cũng khó khăn nơi nào còn có chỗ dựa dựa vào lần này cử động không thể nghi ngờ là tìm đ ư n g chết nhưng mà đoạn lãng vo công so với d i vãng tựa hồ có khá lớn tiến bộ còn muốn đoạt tuyệt thế hảo kiếm không biết sống chết kiếm ma một người độc chiếm kiếm tham cùng đoạn lãng ngăn lại hai người không được đến gần kiếm trì bên t i ê n ngạo thiên ngạo phu nhân mấy người bái kiếm sơn trang cao thủ thì là ứng đối một chút khác võ lâm nhân sĩ đem bọn hắn đả thương ngăn chặn bởi vậy kiếm chỉ bên trong bộ kinh vân n g ư ợ c lại không có người ngăn cản nhưng mà này lại công phu lại là ngoại ý muốn chạy đến hai người chỗ tối vương việt ánh mắt quét qua lập tức đã biết thân phận của bọn hắn chính là thoái ẩn giang hồ đã lâu vô danh còn có đồ đệ của hắn kiếm thần vô danh mang theo kiếm thần giết vào ngược lại là nhắm chúng mọi người ở đây tâm thần giật mình bọn hắn không nghĩ tới võ lâm thần thoại vô danh đều tới kiế n h ư lại không ra tay đến lúc đó liền không có một tia cơ hội võ lâm thần thoại vô danh hắn tới làm cái gì kiếm ma cũng nhìn thấy vô danh thân ảnh đoạn mạch kiếm khí không ngừng tế ra đem kiếm tham liên thủ với đoạn lãng đẩy lui rơi xuống ngạo t i ê n ngạo phu nhân bọn người một bên tạm thời thu tay lại yên lặng theo dõi k ỳ biến đoạn l ã n g thửa cơ nhảy xuống kiếm trì muốn đi tranh tuyệt thế hào kiếm lại bị sau đó chạy tới kiếm thần ngăn lại hai người lại là chiến làm một đoàn hiện nay kiếm trùng bên trong thế cục có thể nói phi thường hỗn loạn duy chỉ có bộ kinh vân ở tại kiếm trì hào quang tràn ngập vừa mới xuất thế tuyệt thế hảo kiếm kiếm hồn kiếm nguyên chân chính kiếm thể còn không có tìm ra ngươi đừng muốn ngăn cản ta tránh ra đoạn lãng đối kiếm thần quát lớn nắm một thanh không biết tên bảo kiếm cùng kiếm thần anh hùng kiếm giao thủ nhưng mà anh hùng kiếm uy lực không tầm thường đoạn lãng kiếm tới liên tục va chạm đã sinh ra rất nhiều đạo lỗ hổng có nhiều đ ắ c tội tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là lựa chọn của ngươi vẫn là mau chóng tối lui đi lúc này kiếm thần còn tính là chính nhân quân tử cùng đoạn lãng lúc giao thủ còn ra âm thanh khuyên can đối phương mà ở đoạn lãng nghe tới lại là phẫn nộ cùng sỉ nhục nhà mình hỏa lân kiếm di thất vì tại giang hồ có một phen hành động lúc này mới đến c ư ớ p đoạt t u y ệ t thế hảo kiếm bây giờ bị một nhóm lớn người cản trở mắt thấy kế hoạch liền phải thất bại trong găng tấc tiên sinh đến lâu như vậy còn mời hiện thân đi. vô danh hình như có chỗ xem xét đối một cái hướng khác lời nói vương việt có chút kinh ngạc không nghĩ tới vô danh phát hiện mình may mà cũng sẽ không che giấu lách mình xuất hiện vương việt xuất hiện để mọi người ở đây cảm giác được kinh dị đối phương ở chỗ này che giấu hồi lâu thế mà không ai phát hiện lại là chỗ nào đụng tới cao thủ lúc này vương việt không có mang mặt nạ mà là lấy chân diện mục gặp người Từ không có người đem hắn cùng người mặt không hắn dính liễu quan hệ, nhưng người cùng người quan có liễu đối đem quỷ vương ớ i kiên lại nhiều giống hắn chỉ không nhỏ.、Vô、danh, nhiều năm không năm n kỵ ý Vô gặp giống như quá khứ, tựa hồ kiếm hồ tựa của đạo người rất có tinh tiến. Vương việt mắt nhìn vô danh cười nói quá khen thiên sinh tu vi võ công so với lần đầu gặp mặt không thể nghi ngờ là trên trời dưới đất xem ra là triệt để khôi phục vương ô việt thần sắc khé động hướng phía kiếm chủng bên ngoài nhìn lại hắn cái này nói chuyện rất nhiều người đều hướng phía kiếm chủng nhìn ra ngoài quả thật lại tiến đến một số người trông thấy phục sức cách ăn mặc rất nhiều người hít một hơi lanh khí thiên hạ hội thiên hạ hội cũng tới người không sai đi tới chính là thiên hạ hội đám người trong đó một đỉnh đại kiệu ở giữa vương việt hơi cảm ứng liền biết bên trong ngồi xuống hùng bá y hai bên còn có nhiếp phong cùng tần sương đây cơ hồ là điều động toàn quân a sau một lát hùng bá thân ảnh từ đó đi ra ánh mắt k i ê u căng đảo qua mọi người tại đây đợi nhìn thấy vô danh thời điểm con ngươi không khỏi co g i t lại hùng bang chủ tới đây cũng là vì tuyệt thế hào kiếm mà đến vô danh mở miệng hỏi h ù n g ba đối với võ lâm thần thoại vẫn là vô cùng kiên kỵ cũng không dám làm cản kinh thường cứ nghe bái kiếm sơn trang n mời võ lâm một đám cao thủ tới chứng kiến kiếm tế ngày tuyệt thế hảo kiếm xuất thế hoạt động lớn lao phu thân là thiên hạ hội ban chủ há có không đến xem một chút lý lẽ nghe hắn nói như vậy rất nhiều người đều âm thầm xem thường rõ ràng muốn tuyệt thế hảo kiếm ra tay nói đến như thế đường hoàng không hổ là thiên hạ hội đứng đầu một bang nhưng mà đúng vào lúc này bái kiếm sơn trang người chồng ạ o thiên nhìn kiếm chị tượng lập tức kinh hô một tiếng tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế hắn vừa nói như thế toàn bộ ánh mắt của người tất cả đều hướng phía kiếm trì nhìn lại chỉ thấy trong đó hào quan g vạn trượng một cỗ uy lăng thiên hạ khí thế đột nhiên dâng lên rất nhiều người kiếm vậy mà không tự chủ được run dậy gà thét mũi kiếm nao nao chỉ hướng vị trí kia liền liên anh hùng kiếm cũng không ngoại lệ một bóng người phóng lên tận trời chính là kiếm trì bên trong bộ kinh vân lúc này trên tay phải của hắn nắm một thanh liền thành một khối đục đen chi kiếm tản ra tuyệt cường nguy áp để vạn kiếm thần phục với giới giống như trong kiếm đế vương không hổ vì muốn tốt cho tuyệt thế kiếm tuyệt thế hào kiếm bộ kinh vân tên lịch đồ này đã ở này hồng bá nhìn thấy bộ kinh vân cùng trong tay hắn tuyệt thế hảo kiếm ánh mắt nửa mở nửa khép ẩn chứa sâu đậm sắc ý nhưng mà bộ kinh vân sau khi rơi xuống đất nhìn thấy hùng bá đã ở này trên mặt hiện lên vẻ cửu hận lập tức rút kiếm đánh tới bây giờ tuyệt thế hảo kiếm chưa từng khai phòng không có gan loại uy lực khó mà tin nổi chỉ bất quá so với bình thường đao kiếm cứng rắn hơn thôi chém ra kiếm khí bị hùng bá dễ như t r ở bàn tay tan ra rơi nghịch đồ đem tuyệt thế hảo kiếm cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng hùng bá nhìn lấy bộ kinh vân trầm giọng nói yên tâm ta sẽ dùng nó tới giết ngươi chấm dứt tính mạng của ngươi b xem xem, như kiếm, đạo đạo kiếm nhưng mà ngạo thiên không cam tâm tuyệt thế hảo kiếm rơi vào bộ kinh vân tri thủ phân phó kiếm ma xuất thủ đoạt lại lại bị hùng bá một chiêu tam phân quy nguyên khí đả thương các ngươi không muốn chết cũng không cần nhúng tràng tuyệt thế hảo kiếm nếu không đừng trách lao phu vô tình hùng bá đối xử lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn cảnh cáo một tiếng lúc này ngạo thiên nội tâm là hầm mất chúng ta b á i kiếm sơn trang bản thân đúc thành thần binh nói đoạt liền bị đoạt bây giờ còn bị người uy hiếp không thể nhúng tay đây là cái gì đạo lý vương việt cười nhạo vào nhìn bọn hắn một chút thực sự là thần binh không g i ả n g buộc doanh nghiệp sản xuất thỏa thỏa phong vân bản lội phong chưa xong còn tiếp chương hai mươi bảy khai phong l a n g lệ kiếm khí gào thét mà tới hùng bá không sợ chút nào ngang nhiên n ê n tiếp hùng bá cùng bộ kinh vân giao phong bắt đầu cái khác vốn là dừng tay ra hỏa cũng đều từng cái xuất thủ người chết vì tiền chim chết vì ăn dù cho hùng bá lại như thế nào uy hiếp bây giờ loại tràng diện này cũng chú ý không thể không ra tay từng cái trong lòng đều bị tuyệt thế h ả o kiếm cám dỗ quá sâu chuẩn bị động thủ cấp đoạn các ngươi những thứ này a miêu a cầu xem náo nhiệt gì lan đi một bên chơi vương việt tiện tay vung lên oanh ra một đạo vô cùng khí kỉnh đem đằng trước mấy tên đánh cho trọng thương ngã gục cả người đều đụng bay đến phía sau đi những người khác xem xét lập tức không còn dám hành động thiếu suy nghĩ tiên sinh s á t lục c h i tâm quá nặng đối với người đối với mình đều là không tốt sao không coi nhẹ một chút đây vô danh hợp thời khuyết nhủ vương việt không khỏi cười nào nói ngươi cần gì phải khuyên ta con người của ta làm việc xưa nay không cần nói nhiều đạo lý có thể sử dụng vũ lực giải quyết đồ vật liền sẽ không lãng phí miệng lưỡi bởi vì đây là một cái lực lượng trên hết thế giới ngươi sống cao tuổi rồi không biết vẫn không rõ quy tắc trong đó hàm nghĩa lần này vô danh chỉ là thở dài một tiếng tiếp tục nói lời tuy như thế nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ít tạo sắc nhiệt cái giang hồ này cũng sẽ thái bình một chút ha ha vô danh vương việt cười lớn một tiếng lắc lắc đầu nói xem ra ngươi lý niệm của ta quả thật khác biệt thánh mâu tâm của ngươi quá nặng đi nếu không phải ngươi có một thân tuyệt đỉnh thực lực thật không thích hợp sinh tồn tại một người như vậy tâm bên trong giang hồ hiểm ác có ít người nên giết liền muốn giết đến không chút do dự giết đến không lưu tình chút nào ngay như bây giờ như vậy cũng làm cho bọn hắn nhận thức đến không có đầy đủ thực lực có nhiều thứ là không thể lo nghĩ phất tay chém ra t ừ n g đạo từng đạo kiếm khí lóe ra sáng trói hào quang xuyên qua những cái kia rục dịch bên trong giang hồ nhân sĩ lập tức một mảnh kêu thảm tiếng kêu rên vang lên nhao nhao ngã trên mặt đất đây chính là sát phạt quả đoán kia không chút rông dài vốn là muốn xuất thủ ngăn cản vô danh cũng là đã chậm một bước vô danh sự tình khác ta bất kể ta khuyên ngươi cũng không cần nhúng tay chuyện của ta nếu không chớ có trách ta không nghiệm quen biết tình nghĩa ra tay với ngươi sẽ không tốt vương việt sắc mặt lạnh nhạt trầm giọng nói ra lập tức nhìn về phía thiên hạ hội đám người bên kia nhiếp phong cùng tần x ư ơ n g lập tức cảnh giác nhắm chúng vương việt k h ẽ cười một tiếng vẫn rất có ý thức bất quá thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu hồng bá không cần hắn xuất thủ những thứ này thiên hạ hội lâu la liền cố hết sức xử lý tốt chỉ trách bọn hắn nhập sai rồi bang hội chiến thiên chân khí từ đầu ngón tay nằm bắn ra như từng đạo từng đạo ám khí vậy thoát chỉ ra đem thiên hạ hội những tên kia toàn bộ bao phủ ánh mắt cũng giống như là nhìn người chết nhìn lấy tức thì vang lên kêu thảm ngã xuống một mảnh người từ chiến thiên vô cực đại thành đến nay biến thành kiếm khí so với dĩ vang uy lực càng tăng lên phải giải quyết bọn gia hỏa này đơn giản dễ như trở bàn tay nhất phong cùng tần xương hai người ngược lại là tránh qua tránh né vương việt công sát bất quá cũng chịu chút t h ư ơ n g thế vô danh lúc này không thể không quản tiên sinh như thế giết chóc tại hạ bất đắc dĩ đành phải xuất thủ ngăn trở vô danh không có anh hùng kiếm nhưng đến rồi thiên kiếm cảnh giới hắn cả người chính là một thanh kiếm so với kiếm thánh độc cô kiếm cũng không kém chỉ bất quá không có đối với phương bá đạo lăng lệ càng lộ vẻ mở mị siêu nhiên kiếm chỉ đâm một cái chính là ngưng tụ thành một đạo kiếm cương cũng đều là cùng anh hùng kiếm không kém nhiều hướng phía vương việt đâm tới ngươi chính là lựa chọn nhúng tay nhưng muốn ngăn cả ta lại là không đủ vương việt từ tốn ó i một chiêu chống đỡ vô danh kiếm cương nhìn thấy kiếm ma tại ngạo thiên bảy mưu tinh kế đi đoạt tuyệt thế hảo kiếm chính là hơi nghiêng người đi một đạo sáng trói kiếm mang ẩm vàng chém xuống thoáng chốc sợ đến kiếm ma thu tay lại ngăn cản vội vàng t r á n h thoát ngươi cũng dám nhúng c h à m tuyệt thế hảo kiếm đơn giản không biết sống chết t r á n h thoát vô danh dây dưa một chút phóng tới kiếm ma phương hướng bàn chân hầm vang gọt ra đã ra một đạo cương m á n h không đúc kiếm khí cái tiêu kiếm ma đem hết toàn lực ngăn cản vẫn là bị oanh rơi xuống đất nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đúng là bị vương việt một chiêu trọng thương mà hậu thân ảnh lấp lóe l u ộ n vòng tốc độ ly kỳ cấp tốc để vô danh thế công hoàn toàn thất bại hướng hùng bá sau l ư n g đánh tới giờ phút này bộ kinh vân dù cho có tuyệt thế hảo kiếm nhưng là chưa khai phòng muốn đánh khẳng định còn không phải là đối thủ của h ù n g bá tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm đột nhiên phát giác được sau lưng c ó tập kích h ù n g bá vận khởi tam phân quy nguyên khí hộ thể trở lại một chiêu ba phần quy nhất cùng vương việt trùng điệp ngạnh hám cùng một chỗ nhưng mà bộ kinh vân nắm lấy thời cơ huy kiếm chém một cái hung hăng lọt vào hùng bá hộ thể cương khí bên trong khi hắn phía sau mở ra một vết thương tôi không kịp đề phòng h ù n g bá cứ như vậy bị thương ba phần quy nhất tại trong tay vương việt thực sự không chịu nổi vương việt vừa định muốn trọng thương hắn thời điểm vô danh vừa lúc lại nhúng tay vào giúp hùng bá ngăn cản một cái để hắn thuận lợi thoát thân bộ kinh vân chịu hùng bá một chiêu tuy có tuyệt thế hảo kiếm cản trở nhưng là bị thương phi thân lui ra ngoài vương việt lách mình lướt qua đem bộ kinh vân đỡ lấy v ư ơ n g vàng rơi vào kiếm chỉ bên cạnh bên kia hùng bá cũng là rơi vào nhất phong tần xương bên cạnh hai người vội vàng vận công ngăn chặn phía sau t h ư ơ n g thế tức chết lao phu thế mà tổn thương tại nghịch đổ trong tay hùng bá hiển nhiên giận quá chừng vô danh gặp vương việt không tiếp tục xuất thủ cũng liền ngừng tay tuyệt thế hảo kiếm đã t r ọ n chủ bộ kinh vân hữu duyên có được các phương cũng sẽ không lại muốn đoạn vô danh làm hòa sử lão lên tiếng lời nói、Hừ. tuyệt thế hảo kiếm lao phu có thể không cần cái này nịch đồ lao phu nhưng phải thanh lý môn hộ các ngươi ngoại nhân đừng muốn nhung tay hồng bá mắt nhìn vào vô danh còn có vương việt người cao thủ này xuất hiện đối với tuyệt thế hảo kiếm cũng biết không cách nào nhung c h à m nhưng là bộ kinh vân người này hắn vẫn là phải xử lý rơi trở ngại bản thân hoành đồ bá nghiệp người đều chỉ có thể xuống địa ngục ha ha bộ kinh vân sự sống còn chỉ sợ không phải do ngươi vận mệnh của ngươi cuối cùng muốn kết thúc ở trong tay của hắn vương việt đứng chắc tay suy nhưng cười nói bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm ta muốn lấy đi bây giờ ngươi giết nhiệt quá nặng không thích hợp nắm giữ thanh kiếm này vô danh lên tiếng lời nói vương việt mắt nhìn hướng vô danh sắc mặt c h ầ m xuống tuyệt thế hảo kiếm có ta ở đây nơi này ngươi không có khả năng từ bộ kinh vân cầm trong tay đi nó lập tức ánh mắt đảo qua đám người trầm giọng nói ta xem hôm nay ai có thể từ trong tay của ta cướp đi tuyệt thế hảo kiếm ai có thể từ trong tay của ta làm bị thương bộ kinh vân lời này khẳng bang hữu lực chấn nhiếp uy nghiêm tràn đầy vô hình vô địch bạc khí bộ kinh vân quay đầu nhìn vương việt trong lúc nhất thời không biết phải nói gì đây là qua nhiều năm như vậy Ngoại trừ hoác bộ thiên bên ngoài, duy nhất hắn lòng hoác đối với hắn thật lòng cái trừ thật thứ h bộ duy A i Việt trong lòng tràn thực thấp, trước, tâm thực tay lòng còn có không cam lòng. Không cam lòng thực lực mình thấp, muốn để vương、Việt、đến đứng ở hắn phía trước, không cam tâm không chính hùng lực lực, đầy để đầy đủ thực lực, chính tay đâm cảm kích, có cam tâm, không cam cam có phía ở bộ á cái cựu cha. cam cam nhiều này nhân không không tâm, tâm. dết Rất b kinh vân ngửa mặt lên trời thét dài danh sưng bất khóc t ử thần chính hắn tại mẹ ruột trước khi chết đều không có chạy qua nước mắt chính hắn lần đầu lưu lại g i ọ t g i ọ t nước mắt nước mắt theo gương mặt trở xuống nhỏ ở tại tuyệt thế hảo kiếm trên thân kiếm đột nhiên tuyệt thế hảo kiếm xảy ra d i biến không ngừng chiến minh đồng thời buộc phát ra vạn trượng lông nhọn trói lọi quan huy đây là ánh mắt mọi người đều chuyển qua tuyệt thế hảo kiếm phía trên vương việt cười thầm trong lòng rốt cục để nó khai phong chưa xong còn tiếp